Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 351, linh thú dưới hàn đầm. Lấy ra vài cái hộp ngọc, sáu người lục thanh đưa mắt nhìn xuống đầm. Nhiều tuyết liên như vậy không thể nào là vật vô trụ. Ta nghĩ chắc chắn nó sẽ có linh thú ẩn nấp bên dưới. Trần trừ một lúc, dịch nhược vũ mở miệng nói. Lục thanh gật gật đầu. Nơi mi tâm của hắn hiện lên chút ánh sáng màu vàng. Ngay lập tức, toàn bộ phạm vi trăm trượng trên ngọn núi liền xuất hiện trong đầu của hắn. Thần thức của hắn tiến xuống hàn đầm, mặc dù rất lạnh, nhưng có lực của trời đất bao bọc nên thần thức cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ có điều, nó khó xâm nhập xuống dưới mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ, thần thức của Lục Thanh đã rất mạnh nên có thể xuống được tới đáy đầm. Độ sâu của đầm ước chừng 30 trượng. Dưới đó có bốn con linh thú dài chừng 3 trượng. Bộ da của chúng hoàn mỹ giống như loài báo tuyết. Hai bên má của chúng có hai cái răng nanh dài chừng 3 thước, giống như một thanh kiếm sắc. Thực sự chúng rất giỏi che giấu khí tức. Nếu lục thanh không dùng thần thức tìm dưới đáy đầm chỉ sợ không phát hiện được chúng. Bốn con linh thú đã thu liễm sức sống của chúng tới mức nhỏ nhất. Nếu như không tới gần, chỉ sợ cứ nghĩ chúng là mấy con vật bị chết trong băng. Trên đỉnh tuyết sơn không ngờ lại có bốn con linh thú như vậy. Trong hàn đầm có bốn con linh thú tứ dai. Dường như chúng là sản phẩm của tuyết sơn, chưa từng thấy ở đâu. Chúng là loại linh thú gì? Dịch nhược vũ hỏi. Lục thanh dụng thần thức kiểm quan sát lại rồi nói bốn con linh thú này dường như có thuộc tính băng hàn, thuộc tính băng hàn. chẳng cần nói dịch nhược vũ mà ánh mắt của diệp cô hàn và long tuyết đều sáng ngời. lục thanh cũng hiểu ý nghĩ của họ. linh thú tứ giai mà có thuộc tính hợp với bản thân, nếu có thể trở thành linh thú hộ pháp vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. nhưng trước mắt, ngoại trừ long tuyết có thể có thực lực ra, diệp cô hàn mặc dù cũng đã đạt tới kiếm chủ nhưng dù sao thời gian cũng chưa lâu nên vẫn chưa thể nắm chắc được thực lực của mình, chưa nói tới việc thắng được linh thú tứ giai. Linh thú tứ giai bình thường có thực lực tương đương với kiếm chủ đại thiên vị. Cảm nhận linh lực băng hàn mênh mông trong cơ thể chúng, lục thanh không hề có cảm giác là chúng chưa trưởng thành. Hít một hơi thật sâu, Diệp cô Hàn mở miệng nói. Lôi bọn chúng lên đi. Chúng ta thử xem. Nếu không thu phục được thì để cho ngươi đánh chết. Long tuyết không nói gì, đưa tay rút trưởng kiếm sau lưng. Còn dịch nhược vũ nghĩ tới thực lực của mình chỉ biết buồn bã mà lui lại. Linh thú tứ giai Với tu vi kiếm sư đại thiên vị của nàng mà lao vào thì chỉ chịu chết mà thôi. Lục thanh gật đầu rồi cùng với dịch nhược vũ lui lại hai mười trượng. Nhất thanh thiên và triệu thiên diệp cũng đứng đó. Tuy rằng trong hàn đàm là linh thú có thuộc tính băng hàn, nhưng nếu có thể thu phục thì đó cũng là sự trợ giúp rất tốt. Ý tưởng này thực ra ngay từ đầu lúc ở kiếm mộ, năm người Nhất thanh thiên cũng đã có. Nhưng đáng tiếng hung thú man hoang rất cứng rắn không như linh thú bên ngoài. Hơn nữa, bao nhiêu năm sống trong khí hoang dã, Suốt ngày tranh đấu giết chóc lần nhau nên lực lực so với linh thú cung cấp cũng phải cao hơn một chút. Mà với ánh mắt của năm người Nhất thanh thiên thì linh thú tam giai mặc dù cũng được, nhưng không lọt vào mắt của họ. Còn linh thú tứ giai thì với thực lực của họ cũng khó có thể hàng phục. Qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng cho tới tận hôm nay mới có được cơ hội như thế. Linh thú tứ giai mặc dù có thực lực mạnh, nhưng với kiếm pháp tinh thâm của họ nên cũng có phần thắng nhất định. Dù sao thì linh thú cũng khác với con người, phương pháp công kích hết sức đơn giản. Cho đến tận tứ giai mới có thể lĩnh ngộ được linh chú cấp 1, có thể điều động được khí mang thuộc tính trong trời đất, mà tạo ra các hình thái công kích. Tuy nhiên, cái loại linh chú đó cần phải có sự khống chế với khí mang thuộc tính của chúng, vì vậy mà còn cần thời gian. Trong khi chỉ cần một hơi, cũng đủ để bốn người nhất thanh thiên phát ra được một kiếm chí mạng. Dẫn chúng ra đi. Âm thanh của long tuyết vẫn lạnh lùng như trước. Diệp cô Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi không nói gì thêm. Phi tuyết kiếm nhanh chóng dựng lên trước mặt rồi chỉ trong nửa nhịp hô hấp, một mũi băng sắc bén nhanh chóng ngưng tụ bên trên hàn đầm. ánh mắt gã khẽ chớp một cái rồi phi tuyết kiếm nhanh chóng hạ xuống, dẫn mũi băng đâm thẳng xuống đầm. những mảnh băng trên mặt đầm bắn lên tung tóe. ngay sau đó, bốn tiếng gầm từ dưới đầm vang lên, tỏ rõ sự tức giận. trong lúc nhất thời, hơi lạnh trên đỉnh núi lại tăng thêm mấy phần. những trận gió lạnh nhanh chóng xuất hiện. dường như khó chịu với tiếng gầm của bốn con linh thú, phong lôi cũng há miệng ngâm lên một tiếng. Long ngâm cuộn cuộn mang theo long uy tỏa ra xung quanh. Đáy đầm lập tức yên tĩnh trở lại khiến cho bốn người long tuyết phải nhíu mày. Nhưng Lục Thanh luôn theo dõi đáy đầm lại phát hiện ra rằng, lúc đầu bốn con linh thú sợ hãi, nhưng lát sau cảm nhận được phong lôi chỉ là linh thú tam giai. Tuy rằng khí tức của phong lôi cổ quái, thậm chí còn có cả khí thiên lôi, mà chúng sợ hãi nhưng cách biệt cấp bậc khiến cho chúng thực sự nổi giận. Linh thú sợ hãi lôi khí, nhưng thực lực của phong lôi yếu hơn mà chúng lại chiếm ưu thế về số lượng. Nên bốn con linh thú chẳng hề nghĩ ngợi quyết định giết chết nó. Huống chi chúng còn cảm nhận được thực lực thực sự của phong lôi khi trưởng thành, cũng phải là tứ giai. Nếu lúc này không giết thì sau này chính là mối họa to lớn. Sau khoảng khắc yên tĩnh, bốn đạo lính khí băng hàn kinh người bắn ra khỏi đầm. Trong nháy mắt khoảng không trên đỉnh núi xuất hiện một trận mưa đã phủ kín trời rơi xuống. Mặc dù chưa thực sự ra tay nhưng bốn luồng khí hung dữ, cũng tỏa ra uy thế chẳng hề yếu. Ra tay. Long tuyết quát khẽ một tiếng rồi bước lên. Ngay lập tức, một đạo kiếm ý y băng hàn như muốn đóng băng cả ngàn dặm xuất hiện. Từng vòng sóng băng tản ra trong không trung. Kiếm ý y băng hàn biến hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao hơn 10 trượng, như muốn diệt sạch mọi thứ. Xung quanh long tuyết trong phạm vi mấy trượng băng tuyết bay lên lơ lửng, nhưng rồi trong nháy mắt lại bị khí băng hàn trấn áp mà rơi xuống. Ngay sau đó, thanh trường kiếm trong suốt như ngọc trong tay long tuyết như múa trong không trung làm cho khí băng hàn nhanh chóng hội tụ. Một tiếng phượng kêu to rõ vang lên. Tiếng phượng ngay đó mang theo sự uy nghiêm từ vị vua của trăm loài chim. Ngay sau đó, khí băng hàn đang vây quanh long tuyết nhanh chóng giao động, hóa thành một con băng phượng thật lớn. Hai cái cánh của nó mở ra rộng chừng 20 trượng, cao ít nhất cũng phải 10 trượng. Trong khoảng khắc khi mới hình thành, từ đôi mắt của nó bắn ra hai điểm ánh sáng màu trắng. Đôi cánh băng khổng lồ vỗ mạnh khiến cho khí băng hàn giống như, trận nước lũ tản ra xung quanh. Nhưng ngay sau đó, băng phượng lại tỏa ra ánh sáng trói mắt rồi thân hình khổng lồ của nó nhỏ lại còn cao năm trượng sải cánh cũng chỉ còn chừng 10 trượng lúc này trông nó hoàn toàn sống động như thật trên từng cái lông hàn băng kiếm khí sắc bén đao giao động diệp cô hàn đứng bên cạnh cũng thét lên một tiếng huyền băng kiếm ý bùng nổ khiến cho hơi lạnh xung quanh nhanh chóng ngưng kết phi tuyết kiếm của hắn vô động trước mặt rồi theo động tác của hắn khí huyền băng vô cùng vô tận trong trời đất nhanh chóng hội tụ khoảng không trăm trượng trên đỉnh núi bị khí huyền băng đóng băng làm xuất hiện vô số bông tuyết Diệp Cô Hàn nhanh chóng sử dụng Phi Tuyết phân quang bộ. Từ sau khi tiến vào kiếm chủ, hắn đã có thể xuất ra được tám thân hình. Trước mỗi một thân hình của Diệp Cô Hàn đều xuất hiện hơn 10 mũi nhọn bằng băng. Mỗi một cái băng chùy đều trong suốt, lóe lên tia sáng chói mắt. Cánh tay của hắn rung nhẹ khiến cho Phi Tuyết kiếm tạo ra mấy cái bóng. Từng đạo băng chùy nhanh chóng ngưng tụ thành những bông hoa. Mỗi cánh hoa đều có những mũi nhọn, ngoại trừ vị trí của tuyết liên ra, chín đóa hoa băng nhanh chóng bao phủ hơn nửa hàn đầm động tác của triệu thiên diệp cũng chẳng hề chậm thần kiếm phong lôi của hắn cũng nhanh chóng ra khỏi vỏ lóe lên một tia sáng màu xanh phong lôi kiếm khí bá đạo nhanh chóng tản ra ngoài ngưng tụ thành một quả cầu khí những tia tử điện màu tím dưới sự khống chế của thần thức nhanh chóng xuất hiện quấn quanh quả cầu phong lôi kiếm ý dung nhập vào trong đó nhanh chóng tản ra uy thế cuồng bạo triệu thiên diệp bay lên không trung ngay sau đó quả cầu kiếm khí đang bao quanh người hắn cũng xoay tròn trên bề mặt quả cầu những tia tử điện di chuyển theo những quỹ tích quái dị rồi ngưng tụ lại thành chín con rắn có sừng nương theo phong lôi kiếm ý của triệu thiên diệp chín con rắn bằng tử điện nhanh chóng ngừng đầu duỗi thân lát sau quả cầu kiếm khí nhanh chóng thu nhỏ còn chín con rắn kia càng lúc càng lớn trong chớp mắt chúng đã dài tới 15 lăm trượng chín con rắn to như thùng nước xung quanh triệu thiên diệp ngửa đầu giống lên rồi theo sát băng hoa của diệp cô hàn mà bao phủ khoảng không trên hàn đầm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 352 vô tình tông ngay sau đó, Nhất Thanh Thiên cũng ra tay, Thanh thần kiếm tốn phong trong tay hắn chỉ lên trời, hai tay hắn vuốt nhẹ một cái, thân kiếm lập tức quay tròn, Nhất Thanh Thiên vươn tay chộp mạnh một cái, thanh kiếm của hắn liền quay theo một vòng tròn quái dị, lập tức trong không trung có vô số điểm sáng màu xanh nhanh chóng hội tụ. Trong phút chốc một thanh thần kiếm tốn phong dài gần 40 trượng, rộng 4 trượng xuất hiện, trên bề mặt thanh kiếm nhưng đạo phong nhận màu xanh di chuyển tốn phong phá nhất thanh thiên quát lên một tiếng từ dưới hàn đầm có bốn bóng trắng bay lên trong nháy mắt những tia sáng màu xanh chớp động thần kiếm tốn phong nhanh chóng lao ra phong nhận xuyên qua không khí nhưng không hề phát ra một tiếng động đồng thời không khí bị phong nhận đẩy giạt sang hai bên tạo ra một khoảng chân không trên phong nhận những tia sáng màu xanh lóe lên liên tục nhằm thẳng vào bốn con linh thú vừa mới xuất hiện bốn con linh thú lập tức kinh sợ chúng lao ra quá nhanh, vừa ra khỏi mặt đầm mấy trượng liền cảm nhận được sự nguy hiểm. một cái thuẫn hàn băng cứng rắn nhanh chóng hình thành trên mặt đầm. hợp lực của bốn con linh thú nhanh chóng triệt tiêu nhát kiếm của Nhất Thanh Thiên. tốn phong kiếm khí bắn ra xung quanh khiến cho mặt đầm xuất hiện những cái hố sâu. Nhất Thanh Thiên ra chiều sau nhưng lại đến trước. lúc này chín đóa hoa băng nối gót tới nơi. ở phía sau là chín con lôi thần mãng đang ngẩng đầu gầm rú, để lộ những chiếc răng nanh do phong lôi kiếm khí ngưng kết thành chín đóa hoa băng khổng lồ hạ xuống, chín con lôi thần mãng được triệu thiên diệp điều khiển vòng qua mấy đóa hoa rồi theo bốn mặt hàn đầm mà chui vào phía trên băng hoa băng phượng do long tuyết tạo ra đã chụp xuống. khi chín đóa hoa băng hạ xuống, hàn băng thuẫn cho bốn con linh thú tạo ra không chịu nổi xuất hiện vô số vết nứt. dưới sự cảm ứng của lục thanh, tu vi của long tuyết trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. hiện giờ khí băng hàn và hàn băng kiếm khí ngưng tụ khiến cho hai cái chảo của băng phượng đăng hạ xuống tạo giao uy thế kinh người. gần như cùng một lúc, dưới hàn đầm sáng lên ánh sáng của tia chớp. đồng thời hàn băng thuẫn đã có những vết rạn, cũng bị phượng chảo chẳng hề lưu tình xé nát. bốn tiếng rên rỉ thế lương vang lên. ngay lập tức băng phượng vỗ mạnh cánh khiến cho bốn thân hình cháy đen từ trong hàn đầm bị chộp lấy ném thẳng lên đỉnh núi. huỵch, bốn tiếng nổ kinh người vang lên. lục thanh nhìn kỹ liền có thể thấy bốn con linh thú miệng đầy máu tươi, thân thể lún sâu vào trong hàn băng cứng rắn. Có thể do ngủ đông quá lâu trong hàn đầm hay là đã lâu không nhìn thấy con người, nên bốn con linh thú tứ dai nhất thời bị sự phối hợp tuyệt vời của bốn người Long Tuyết đánh cho trọng thương, không có con nào kịp thả ra linh chú. Mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng bốn người Long Tuyết cũng không dám trần trừ. Bốn đạo kiếm khí liên tục bắn ra chặt đứt gân chân của bốn con linh thú. Bốn con linh thú kêu lên đau đớn, dãy ruộng khiến cho băng tuyết bay mù mịt. Cả bốn người đều chĩa trường kiếm về phía bốn con linh thú, chỉ cần chúng định làm gì đó, hay liều chết thả ra linh chú là lập tức sẽ làm cho chúng đầu một nơi thân một nẻo nhưng ngay vào lúc bốn người long tuyết đi về phía bốn con linh thú lục thanh chợt giật mình vào lúc này hắn có thể cảm nhận được một chút dao động của lực thiên địa đứng lại bốn người long tuyết cùng sửng sốt mà nhìn về phía lục thanh đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lục thanh chăm chú nhìn về phía băng vụ dày đặc sau hàn đầm mở miệng nói nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện nghe thấy vậy Sắc mặt bốn người long tuyết liền thay đổi, lui lại phía sau vài bước, tới bên Lục Thanh. Thật không ngờ một tên kiếm chủ cảnh giới giả hồn, như ngươi mà lại có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta. Lúc này, làn băng vụ phía sau Hàn Đảm như bị một bàn tay to vén sang hai bên, để lộ ra bóng một người trung niên. Người trung niên đó khoác một chiếc áo dài màu xám. Thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng lão có chút quái dị, thoáng nhìn qua khiến người ta phải hồi hộp. Cái cảm giác khó hiểu đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy vô cùng e ngại. Không ngờ ở đây lại có được sáu tên đệ tử tư chất cao như vậy. Người trung niên nheo mắt, nét mặt có chút kinh ngạc, thậm chí còn có cả chín thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Xem ra hôm nay ta thu hoạch ngoài dự tính. Dừng lại một chút, người trung niên ho khan một cái rồi nói. Thế này đi, tuy các ngươi làm bị thương linh thú bảo vệ thuốc của ta, nhưng ta cũng chẳng làm khó dễ các ngươi. Hay trao mấy thanh thần kiếm cấp thanh phàm các ngươi đang đeo ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi đi. Cả đám biến sắc khi thấy người này để ý tới thần kiếm của họ. Lục Thanh quan sát người trung niên một cách kỹ càng. Hắn nhớ lại những gì ghi lại trên lưu ảnh châu rồi mở miệng nói. Tiền bối là đại sư của vô tình tông. Người trung niên thốt lên một tiếng nho nhỏ, ánh mắt lóe ra một tia sáng. Không ngờ ngươi lại nhận ra được thân phận của ta. Đã vậy thì đừng trách ta lòng lang dạ sói. Hôm nay các ngươi để hết mạng lại đây. Không hãy động thủ. Dịch nhược vũ mở miệng nói. Không biết tiền bối ở Tông Môn đã từng nắm được tin tức hay chưa? Chúng ta đến từ Tử Hà Tông. Tử Hà Tông. Người trung niên nghe vậy cả kinh rồi tỉnh ngộ. Hóa ra là đệ tử của Tử Hà Tông. Ta đang nghĩ ngày thường ít có người qua lại tuyết sơn. Thế nào hôm nay lại vô duyên vô cớ có sáu tên cao thủ trẻ tuổi ở đây? Dịch nhược Vũ khẽ cười, nói. Nếu tiền bối đã biết vậy thì cũng biết mục đích chuyến đi này của chúng ta. Kiếm thần chủ điện có lệnh, đại sư cảnh giới kiếm hồn không được ra tay với chúng ta chẳng lẽ đại sư muốn xúc phạm tới uy nghiêm của kiếm thần điện nói tới đây giọng nói của dịch nhược vũ hết sức sắc bén trong nháy mắt người trung niên ngẩn người nhưng chỉ trong phút chốc nét mặt gã trở nên tức giận giỏi cho con nhóc con xấu xí mà có miệng lưỡi sắc xảo xung quanh tuyết sơn không có người cho dù giết các ngươi thì kiếm thần chủ điện cũng chẳng có bằng chứng vốn ta định để mạng các ngươi lại nhưng nếu đã biết thân phận của ta thì đành phải xin lỗi vậy vô tình tông của ta không muốn kết ân oán với tử hà tông các ngươi chịu chết đi cuối cùng thì cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn một khi quyết định ra tay liền hết sức quyết đoán bàn tay của gã nắm chặt lại ngay lập tức lục thanh liền cảm thấy lực thiên địa nhanh chóng vọt về phía họ đây là một người mới đặt chân vào cảnh giới kiếm hồn kiếm vương người trung niên vừa ra tay lục thanh liền đoán được tu vi của đối phương nếu không phải vừa mới tiến giai thì khi đối phương núp một bên không có chuyện lực thiên địa dao động khiến cho hắn phát hiện Hiển nhiên rằng cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị của người này còn chưa được củng cố. Có lẽ mới đột phá trong vòng một tháng. Sự suy đoán của lục thanh chẳng hề sai lấy một chút. Người trung niên đó đúng là mới đột phá trong vòng một tháng. Sau đó, gã căn cứ vào điển tịch của Tông Môn, mà biết được ở tuyết sơn gần khu vực của Tông Môn có tuyết liên, có thể giúp gã củng cố tu vi. Vì vậy mà gã mới ra khỏi Tông Môn tìm đến đây. Không ngờ được vừa lúc đó liền thấy được sáu người lục thanh, cưỡi phong lôi xuyên mây mà đến. Trong lòng gã cảm thấy nghi ngờ liền bám theo sau, nhờ đó mà phát hiện ra trên lưng của sáu người có chín thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Mặc dù đối phương mới chỉ bước vào cảnh giới kiếm vương, tiểu thiên vị nhưng lục thanh cũng chẳng dám chậm trễ. Thần thức hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong trời đất. Lực thiên địa của đất trời trong nháy mắt được điều động, đè ngược về phía người trung niên. Cái gì? Lần này thì người trung niên không giấu được sự khiếp sợ. Cảm nhận lực thiên địa đang ép ngược lại có lẽ không thua mình là mấy. Người trung niên không dám chần chừ nhanh chóng điều động toàn bộ hồn thức trong thức hải, để dẫn động lực thiên địa. Mặc dù giữa Lục Thanh và người trung niên không hề có vật gì, nhưng vào lúc này, năm người Nhiếp Thanh Thiên đều cảm nhận được uy nghiêm của trời đất đang bùng phát giữa hai người. Trên không trung trượt vang lên những tiếng sét ầm ầm. Bốn con linh thú ở cách đó không xa kêu lên thảm thiết, xuất hiện những vết máu. Những khoảng chân không nhanh chóng xuất hiện giữa hai người. Lui, biết trận đấu giữa hai người đó không phải là chỗ mà mình có thể nhúng tay nhất thanh thiên quát khẽ một tiếng rồi năm người nhanh chóng lao lên lưng phong lôi rời khỏi đỉnh thuyết sơn vốn nghĩ ngươi chỉ mới đạt tới cảnh giới giả hồn nhưng không ngờ ngươi còn tiến được tới bước này có được thần thức hồn lực mạnh đến vậy ngươi có tư cách làm đối thủ của ta bây giờ ta sẽ dùng hết sức đưa ngươi xuống địa ngục ánh mắt trở nên hung dữ rồi thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đỏ thẫm của người trung niên nhanh chóng ra khỏi vỏ những đạo kiếm cương liên miên màu đỏ che phủ trời đất bắn về phía lục thanh Kiếm cương màu đỏ ngưng động thành thực, phát ra uy áp tác dụng lên kiếm trùng của Lục Thanh. Tiên Thiên Phong lôi kiếm nguyên vào lúc này bị áp chế ba thành. Kiếm nguyên lưu chuyển trong kinh mạch hết sức chậm chạp. Kiếm cương và kiếm khí mặc dù chỉ kém một chữ nhưng lại khác biệt một trời một vực. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 353, Thần Long Phong lôi. Cái gọi là kiếm cương chính là do kiếm khí ngưng kết mà thành. Kiếm giả ngưng kết kiếm hồn bước vào cảnh giới kiếm hồn là có thể sử dụng hồn thức mạnh mẽ dùng lực của trời đất để rèn luyện kiếm khí kiếm khí được luyện nhiều liền trở nên cứng rắn trở thành kiếm cương kiếm cương có thể nói là sử dụng tất cả những gì tích lũy của cảnh giới kiếm nguyên rồi cô động lại mà thành đây là một câu bí quyết mà luyện tâm kiếm thấy được ở sáu tầng cuối cùng của phong lôi quyết kiếm khí xuất ra vô kiên bất tồi kiếm cương dẫn xuất đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong vô tình tông tuy người trung niên này vừa mới tiến vào cảnh giới kiếm hồn nhưng kiếm cương cũng đã cô động Kiếm cương màu đỏ với thế trẻ che chặt đứt vô số đạo tiên thiên phong lôi, kiếm khí của lục thanh. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng. Trong không trung vô số tia chất nhanh chóng xuất hiện, tụ tập thành một quả lôi cầu màu tím đánh lên kiếm cương. Oành! Trong không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Kiếm chiêu do hai người phát ra cùng biến mất. Người trung niên cất tiếng cười lạnh một tiếng rồi nói. Người nghĩ như vậy có thể ngăn cản kiếm cương của ta sao? Nếm thử một chút vô tình thiên luân của ta ngay lập tức trên người trung niên chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng trói mắt, ánh sáng hồng đó hết sức quỷ dị khiến cho chống ngực người khác phải đập thình thịch. Dưới sự huy động thanh thần kiếm của người trung niên, một đạo kiếm cương nhanh chóng kết thành một vòng tròn tới 10 trượng. Kiếm cương màu hồng làm xuất hiện một khoảng chân không tạo ra kình khí ép về phía lục thanh. Nhìn vòng tròn màu hồng đó đang xoay tròn, không biết tại sao ánh mắt của lục thanh lại bị nó thu hút. Vào lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên thay đổi. Thanh kiếm của người to quá. Thật là thú vị. Chẳng lẽ ngươi không biết biểu hiện của mình vừa rồi rất ngốc hay sao? Kiếm của ngươi rất thú vị. Ta chưa thấy thanh kiếm to như vậy bao giờ. Có thể cho ta xem được không? Đó là một thiếu nữ có tuổi tác không chênh lệch với hắn nhiều lắm. Nàng mặc một bộ võ phục với chiếc đai lưng màu xanh biếc. Sau lưng là một thanh trường kiếm màu lam, trên chuôi kiếm có treo một chiếc túi thơm. Bóng người xinh xắn đó cứ như vậy hiện ra trước mặt hắn. Hắn như về tới trước cánh cổng màu đỏ của cung triều dương. Bên tai dường như vẫn còn vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe ngày đó. Nhưng âm thanh đó chợt trở nên lạnh lùng. Ta hỏi ngươi có phải người không muốn làm tông chủ? Ba người tiêu ngôn có phải do ngươi hại chết hay không? Ta hiểu lầm hắn. Chẳng lẽ những lời đồn trong đám đệ tử của ba ngọn núi là vô căn cứ? Vậy các người nói cho ta cuối cùng thì ba người tiêu ngôn chết như thế nào? Không phản đối. Đối lý. Ta thấy các ngươi cơ bản cũng đều như nhau. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như mình tuyết nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta, ta giết ngươi. Hai thứ âm thanh cứ rằng co trong đầu hắn. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như mình tuyết nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta, ta giết ngươi. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như mình tuyết nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta, ta giết ngươi. Trong khoảng khắc, câu nói đó cứ âm vang trong đầu lục thanh. Vào lúc này, cũng chỉ còn lại câu nói này. Một cảm giác đau lòng không thể kìm chế cứ vậy xuất hiện trong lòng hắn. Dưới ánh mắt của đám người nhất thanh thiên, lục thanh đang ngẩn người nhìn vô tình thiên luân của người trung niên. Thân hình hắn run rẩy, thậm chí cả ánh mắt của xuất hiện những tia sáng màu hồng. Không dính bụi trần, tất cả chỉ là hư vô. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Vật mất đi hoàn toàn tự nhiên. Trời đất rộng lớn, vạn vật hợp nhất. Hoa rơi lá rụng là chuyện bình thường. muôn vạn ưu phiền càng thêm quyết tâm. Tâm hồn trong sáng chẳng có gì phải cố chấp, giải thoát tâm thần chẳng có gì sợ hãi, lòng không vướng mắc, tinh thần luôn thoải mái. Trong thời điểm nguy hiểm, trong đầu Lục Thanh trượt vang lên âm thanh của Diệp lão giống như tiếng chuông, một đoạn khẩu quyết huyền ảo chợt khắc trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh chỉ thấy khoảng không trước mặt bị phá vỡ, những bóng hình trước mắt hắn cũng bị nghiền nát theo. Tất cả mọi thứ chợt tan thành mây khói, màu đỏ trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Thân thể đang run rẩy trong nháy mắt cũng hồi phục. Không được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 Nếu đã không còn hy vọng thì để cho nó trôi đi, cần gì phải chấp nhất. Ngay sau đó, từ người lục thanh một luồng phong lôi kiếm y như muốn trẻ đôi trời đất phóng lên cao. Lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng, trong nháy mắt bị lôi cuốn khiến cho cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Người trung niên biến sắc rồi đưa ra quyết định thật nhanh. Đồng thời, trên người gã cũng phát ra một luồng kiếm y quái dị. Kiếm y đó ngoại trừ việc làm cho người ta tê liệt ra còn có một thứ gì đó, khiến cho đối phương không giữ được bình tĩnh. Nó giống với vong tình thiên luân của gã như đúc, kiếm ý mạnh mẽ rót vào trong vong tình thiên luân. Lúc này, thiên luân còn cách đỉnh đầu lục thanh, năm trượng lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ trói mắt. Dưới ánh sáng đó dường như tất cả mọi thứ đều phải trầm luân. ngươi còn muốn mê hoặc ta sao? Trong mắt lục thanh lóe ra tia sáng khiếp người. Vào lúc này, hắn cảm thấy hồn lực trở nên mênh mông mãnh liệt. Trong thức hải, giải ngân hà thần thức đang ảm đạm trượt tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi co lại. Đúng là nó có xu hướng hòa vào với hồn lực của Lục Thanh. Lục Thanh hoàn toàn không buồn không vui. Vô số tia khi bắn ra từ người hắn. Những tia khi đó vô cùng linh hoạt và sắc bén như, sẵn sàng phá nát những gì mà nó gặp phải. vong tình thiên luân vẫn tiếp tục đè xuống như thân hình Lục Thanh trượt đứng thẳng dậy. Chết tiệt! Tên tiểu tử này chẳng những thoát khỏi sự đè nén của ta mà bộ pháp không ngờ, cũng nhanh đến vậy. Người trung niên thầm hô lên một tiếng, đồng thời thân thể gã cũng bắn lên trăm trượng ánh mắt năm người nhất thanh thiên đều trở nên ngưng trọng đại sư cảnh giới kiếm hồn không ngờ lại mạnh như vậy tuy rằng lúc trước hai người giao thủ cũng chẳng có kinh khí bắn ra mạnh như thế nhưng lực thiên địa cũng đủ khiến cho chống ngực của năm người đập thình thịch chẳng lẽ phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể điều động được lực lượng của trời đất dịch nhược vũ thốt lên một tiếng nho nhỏ nhất thanh thiên gật đầu nói đúng vậy cũng chỉ có lực lượng như vậy mới ẩn chứa được oai nghiêm khủng bố của trời đất Không ngờ nó còn khiến cho chúng ta xuất hiện cái cảm giác như vậy. Lục Thanh chỉ còn một chút nữa là, có thể ngưng kết được kiếm hồn nên dĩ nhiên có thể khống chế được hồn lực. Còn việc lĩnh ngộ được lực thiên địa thì cũng là may mắn của hắn. Cuối cùng thì trận chiến này ai có thể thắng? Dịch nhược vũ hơi lo lắng hỏi. Long tuyết lắc đầu, mở miệng nói. Người kia mới bước vào cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị, gần đây mới có đột phá. Nhưng kiếm cương của gã quá quái dị. Đó chính là vong tình kiếm cương của vong tình tông có thể mê hoặc ý chí của con người trận chiến này thắng bại khó đoán nhìn lên trên khoảng không trên đỉnh núi lúc này lục thanh đang lẳng lẳng lơ lửng trên không trung nhìn người trung niên cách đó chăm trượng nhưng tia khí trên người hắn gần như ngưng tụ thành thực chất hắn từ từ rút thành luyện tâm kiếm phía sau lưng một tiếng kiếm ngân động trời vang lên tiếng kiếm ngân giống như long ngầm khiến cho trời đất bất ngờ thay đổi nhưng tiếng sấm ầm ầm trong khoảng khắc vang vọng tới tận chín tầng trời nét mặt người trung niên trở nên ngưng trọng Đồng thời trong mắt hiện lên sát khí khiếp người Thực lực của lục thanh thực sự đã vượt qua sự dự tính của gã Ngoại trừ việc chưa ngưng kết kiếm hồn ra cùng với kiếm cương Mức độ vận dụng lực thiên địa cùng với thần thức Hồn lực không ngờ lại mạnh đến vậy Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được Nếu mới chỉ vận dụng được một chút lực thiên địa Thì gã có khả năng chu diệt Nhưng bây giờ thì đúng là rắc rồi Kẻ này mà không tiêu diệt Sau này sẽ thành họa lớn Trong mắt người trung niên lóe lên ánh sáng Vào lúc này, gã quyết tâm phải giết chết lục thanh. Hơn nữa, gã cũng không thể buông tha bất cứ một ai. Nếu như đã ra tay thì phải chém tận giết tuyệt. Nếu không để cho một người chạy thoát thì vô tình, tông của gã chắc chắn sẽ phải đối diện với cơn giận của kiếm thần chủ điện. Từ sau khi gã bước chân vào cảnh giới kiếm hồn cũng biết được nhiều điều bí ẩn. Trong đó phần lớn là về kiếm thần điện. Trong bốn thế giới thì ở kiếm thần chủ điện ở giới thanh phàm cũng đủ để nắm trong tay sự tồn vong của tông môn gã chưa nói tới việc vô tình tông của gã chỉ là tông môn cấp thanh phàm cho dù có hơn nữa thì kiếm thần chủ điện cũng có thể giết hết đó là sự tranh lệch tuyệt đối về thực lực vì vậy mà hôm nay 6 người lục thanh chắc chắn phải chết thanh thần kiếm trong tay người trung niên nhanh chóng dựng lên chẳng có một chút dấu hiệu báo trước khoảng không trước mặt gã xuất hiện một vùng chân không thần kiếm nhanh chóng di chuyển khiến cho khoảng chân không vặn vẹo thu hút không khí xung quanh xoay tròn tạo thành trận lốc xoáy những làn băng vụ màu trắng bị cuốn Vào trong đó rồi nhanh chóng tạo thành những mũi nhọn sắc bén. Kiếm cương màu hồng bắn ra theo một quỹ tích huyền ảo từ từ che kín khoảng, không gần trăm trượng. Lực thiên địa hội tụ khiến cho vào lúc này hơi thở quái dị ảnh hưởng tới lục thanh, lúc trước tăng mạnh thêm vô số lần. Ngay cả không gian dưới chân 5 người nhếp thanh thiên cũng dao động cực mạnh. Tuy rằng Phong Lôi là linh thú nhưng hơi thở đó, cũng làm cho nó không hề thấy thoải mái, giống như trong lòng có vô số con kiến đang bò. Phong Lôi cảm thấy khó chịu phun ra vài làn lôi khí. Bị làn hơi thở kia đập vào mặt, những tia khí ngưng tụ xung quanh lục thanh lập tức nhúc nhích. Một thứ ý chí mạnh mẽ như trẻ che xé rách làn hơi thở đó, ra rồi xông lên tận trời cao. Trong mắt lục thanh lóe ra những tia sáng. Từ miệng của hắn một tiếng gầm giống như tiếng long ngâm vang lên, chắc khác nào có một con rồng hiện thế. Vô cùng vô tận những tia chớp và tốn phong trong nháy mặt hội tụ trước mặt lục thanh, rồi hóa thành phong lôi thần long dài 80 trượng. Mỗi một con đều dẫm trên thiên phong, miệng ngậm thiên lôi. Trong nháy mắt Long uy tỏa ra tràn ngập đất trời Từ đôi mắt màu xanh tím của chúng lóe ra những tia sáng khiếp người giống Như được sống lại Lực thiên địa vô cùng vô tận cũng trong nháy mắt từ trên người thần Long bùng phát Toàn bộ lực thiên địa Trong khu vực nghìn trượng được Lục Thanh dẫn động quán trú vào trong cơ thể thần Long Dẫn động lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng vào lúc này đã là Cực hạn của Lục Thanh Chuyện này khiến cho hắn tiêu hao hơn nửa thần thức và hồn lực Luyện tâm kiếm không hề dừng lại trong kiếm chủng tiên thiên phong lôi kiếm nguyên cuồn cuộn chảy vào kinh mạch trong cánh tay trong nháy mắt luyện tâm kiếm chợt tỏa ra ánh sáng màu tím sen lẫn màu trắng chói mắt sát nhập thiên lôi và thiên phong vào tiên thiên phong lôi kiếm khí lại có màu tím sen lẫn màu trắng rất đẹp những tia nhọn sắc bén bắn ra ngoài với uy thế chẳng hề kém so với kiếm cương do người thanh niên thi triển dường như bị tiếng gầm của lục thanh kích thích phong lôi cũng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm dung chuyển trời đất Âm thanh hai tiếng gầm hội tụ lại với nhau hòa thành một dòng chảy hết sức tự nhiên. Trong lòng lục thanh vừa có ý nghĩ, lực thiên địa liền mang theo tiếng gầm chui vào trong cơ thể phong lôi thần long khiến cho chúng, như lập tức sống lại. Trong ánh mắt của năm người nhất thanh thiên, mấy con phong lôi thần long như nổi giận mà gầm lên. Tiếng gầm giống của chúng như hóa thành những sóng âm vô hình tản ra xung quanh. Long uy cuồn cuộn trong nháy mắt khoách tán trong phạm vi mười trượng. Dưới long uy, đám thú đang ngủ đông không một con nào dám nhúc nhích sau khi được lục thanh dốc thêm phong lôi kiếm khí phong lôi thần long to thêm một vòng màu sắc cũng biến thành màu trắng pha lẫn màu tím khí thiên lôi bá đạo vốn ẩn chứa thiên uy rất nhiều được rót thêm lực thiên địa liền phát ra tiếng nổ ầm ầm thiên phong gào thét ngưng tụ dưới bốn chân của phong lôi thần long thành một đám mây thiên phong rộng bốn mươi trượng thần long bái vĩ tới lúc này lục thanh trượt cảm nhận được khí tức trên người phong lôi thần long có một sự thay đổi khó hiểu vốn nó chỉ có long uy bá đạo đơn thuần Nhưng vào lúc này lại có thêm một sự chính khí, nghiêm túc của thiên uy. Long ngâm vang lên, thiên uy dáng thế. Đây chính là thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm do hắn sáng chế. Dịch nhược vũ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tuy rằng trước đó đã nghe sư phụ nàng là minh tịnh nguyện, nói qua nhưng vào lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn không giấu được sự sợ hãi. Mặc dù không có truyền thần ngọc bích nhưng không ngờ lục thanh, chỉ cần quan sát chút long uy của phong lôi long mãng, mà sáng tạo ra chiêu thức với pháp tướng như vậy một kiếm này so với sự miêu tả của sư phụ nàng còn mạnh hơn. Trong số năm người thì người cảm nhận sâu nhất chính là Triệu Thiên Diệp. Lúc này, hai mắt hắn sáng ngời nhìn động tác của Lục Thanh chầm chậm. Trong mắt hắn ngoại trừ Thiên Uy Hóa thành Phong Lôi Thần Long đang che lấp đỉnh núi ra như, chẳng còn điều gì khác. Đây là chiêu thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Trong phút chốc, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp trở nên nóng bỏng, hai tay nắm lại mà run rẩy. Trong không trung, Lục Thanh dốc hết toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể mà bộc phát. Đây là một kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Từ trên người Phong Lôi Thần Long, hắn có thể cảm nhận được một niềm tin rất mạnh. Nếu hắn giữ lại một chút kiếm nguyên, thì chắc chắn một kiếm này sẽ yếu đi thậm chí biến mất. Phong Lôi Kiếm Ý lĩnh ngộ mấy năm vào lúc này được Lục Thanh chẳng chút do dự quán chú toàn bộ vào trong cơ thể của Thần Long. Cánh tay của hắn run nhẹ khiến cho Phong Lôi Thần Long với khí thế hủy thiên diệt địa nhanh chóng lao về phía người trung niên. Sắc mặt người trung niên hết sức ngưng trọng. Từ lúc Lục Thanh nâng tay lên, Người trung niên liền cảm thấy tinh thần giao động rất mạnh. Từ khi trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, gã đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, nhưng chưa có lần nào tâm thần của gã lại rung động như hôm nay. Lúc trước, hữu tình kiếm cương chỉ cần một chiêu là có hiệu quả, nhưng bây giờ lại bị ý chí của đối phương phá vỡ. Điều này khiến cho người trung niên cảm thấy bối rối, khẽ cắn răng một cái. Người trung niên hoàn toàn tự tin vào sự cố gắng bao nhiêu năm của bản thân. Gã nhanh chóng vận dụng kiếm hồn, kiếm nguyên trong kiếm chủng nhanh chóng vận chuyển. Lần này, gã dốc gần như tới chín thành kiếm nguyên trong cơ thể. Một thành để lại, gã dùng để đề phòng năm người nhiếp thanh thiên. Mặc dù như vậy, 9 thành của kiếm vương tiểu thiên vị cũng vượt qua lục thanh. Băng vụ đang xoay tròn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng trói mắt. Một thứ vật thể trong suốt giống như lưu ly nhọn hoắt dài trăm trượng do kiếm cương, ngưng kết thành. Có thêm lực thiên địa rót vào lần này nó hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể hơn xa so với lục thanh uy nghiêm của trời đất chẳng chút nào e ngại tản ra xung quanh sắc mặt năm người nhất thanh thiên tái nhợt đồng thời phong lôi dưới chân họ cũng rên rỉ nhanh chóng chạy ra ngoài trăm trượng cái đuôi lớn của nó phải quẫy mạnh mấy cái mới có thể làm cho cơn đau giảm bớt đây chính là uy lực trời đất của kiếm hồn đạo ánh mắt của cả năm người nhất thanh thiên chỉ có một sự khiếp sợ mới chỉ có chút tàn mát của kiếm thức mà họ đã không thể ngăn cản Trong khoảng khắc đó, cả năm người có cảm giác kiếm chuẩn bị hoàn toàn áp chế, không thể điều động được một chút kiếm nguyên. Lúc này, tuy rằng bị chút oai nghiêm của trời đất đẩy lùi, nhưng ánh mắt của bốn người nhiếp thanh thiên vẫn hoàn toàn kiến định. Đặc biệt là triệu thiên diệp, lúc này thậm chí có thể nghe thấy bên trong cơ thể hắn tiếng của phong lôi kiếm nguyên đang dao động, phát ra những tiếng động. Phía sau bốn người, ánh mắt long tuyết lạnh nhưng băng. Tuy rằng trước đó vẫn bị dư uy của kiếm hồn đạo đẩy lùi. Nhưng ánh mắt nàng chẳng hề có chút kinh ngạc, tiểu tử nhận lấy cái chết. Vô tình trùy, tiếng quát giận dữ vang vọng khắp trăm trượng trong không gian. Người trung niên lao lên sông vào trong kiếm cương ngưng tụ thành thực thể. Ngay lập tức, mũi nhọn đó xoay tròn phá nát không khí trong phạm vi vài dặm, cuốn hết toàn bộ băng vụ vào xung quanh mà đánh về phía phong lôi thần long. Tiếng kiếm ngân vang lên chấn động không gian. Lần này, phong lôi bị ảnh hưởng tới mức quá đau đớn mà rơi xuống dưới năm người nhất thanh thiên đứng bên trên bị ảnh hưởng khiến cho thất khiếu chảy máu. Một lát sau, khoảng không ra nơi họ vừa đứng bị một mảnh chân không nuốt chửng. Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp phạm vi trầm dặm, khí thiên lôi cuồn cuộn mênh mông ngang theo long uy khiến cho trong dặm núi linh thú, vô số linh thú đều vang lên những tiếng kêu thần phục. Ở phía đông của dạng núi linh thú, trong khu vực của vong tình tông, trên đỉnh hữu tỉnh phong ba lão già mặc hồng bào đang ngồi im lặng. Đột ngột ba thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Màu đỏ sau lưng họ trượt phát ra tiếng kiếm ngân thê lương. Cả ba đều mở mắt đứng bật dậy. Có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của cả ba người cùng nhìn về phía dặng núi linh thú. Ở đó đang vọng tới những tiếng sấm ầm ầm. Là tử tân. Một lão già ở giữa trầm giọng nói. Chiến đấu mà phải nhập vào trong thần kiếm như vậy không biết tử tân đã gặp phải ai. Chẳng lẽ là mấy lão già bất tử của liệt thiên tông xuất thủ. Một lão già sắc mặt hung ác nham hiểm bên cạnh tiếp lời. Có phải không Mấy lão già kia đã có tâm thiên đạo xâm nhập vào trong ý chí kiếm đạo, thái độ hết sức cứng nhắc. Tuy rằng vẫn là địch với vô tình, tông chúng ta nhưng làm sao lại không biết chuyện nào cần phải làm. Chưa nói mặc dù hai tông tuy bất hòa nhưng chưa tới mức phải chinh phạt diệt tông. Vừa nói chuyện, cả ba vừa hóa thành ba luồng kiếm quang đỏ sẫm bắn về phía đỉnh tuyết sơn. Cuối rặng núi linh thú, trên đỉnh tuyết sơn. Lúc này, băng tuyết lại ẩm ẩm sập xuống chân núi, cuốn gãy cơ man nào là những cây gỗ khổng lồ tuyết bao phủ cả khu từng cho dù uy thế như vậy nhưng tiếng tuyết lở vẫn không lấn át được tiếng kiếm ngân vang khoảng không vài dặm trên tuyết sơn tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm thiên phong cuồn cuộn cùng với ánh đỏ như lửa những mũi nhọn do kiếm cương ngưng tụ tung hoành xuyên qua thiên phong gần 10 dặm mới biến mất ngay lập tức hai điểm đen từ trên độ cao ngàn trượng rơi xuống đất đi mau được nhiếp thanh thiên đón lấy lục thanh hộc ra một ngụ máu sắc mặt tái nhợt Người kia đã bị trọng thương nhưng còn có ba người sâu không thể lường được đang tới đây. Cả đám đều biến sắc. Có thể để cho Lục Thanh đánh giá như vậy cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nơi đây gần với vô tình tông nên chắc chắn ba người kia đến từ đó. Tuy rằng tất cả đều thấy ngạc nhiên vì ba người kia ở xa, như vậy mà có thể cảm nhận được trận đại chiến ở đây, nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ điều đó. Vòng qua vô tình tông đi theo phía tây vào liệt thiên tông. Nhanh! Cảm nhận được Lục Thanh đang bị trọng thương. Phong lôi không để ý tới chấn thương của mình kêu lên một tiếng ai oán, sử dụng linh lực trong cơ thể mà chờ sáu người lục thanh lao đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 354, đuổi giết. Kiếm trận tàng hình. Sau nửa canh giờ, ba đạo kiếm quang màu đỏ hạ xuống nơi ngọn tuyết sơn bị sụp đổ. Không hay. Sao lại có khí thiên lôi và thiên phong mạnh như vậy? Tử tân. Tử tân ở đâu? Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bắn đi. Một số địa phương nơi tuyết sơn. Như hàn đầm bị biến thành mảnh đất bằng phẳng với một lớp tuyết mới phủ lên trên. Trên đỉnh núi vốn nhọn hoắt như một thanh kiếm bây giờ có một bóng người đang nằm. Người đó chẳng phải là người trung niên vừa đấu với lục thanh thì là ai. Chẳng qua lúc này gã không còn sức mà động chân động tay. Toàn thân gã đầy máu chỉ có một tầng kiếm cương, mỏng manh bảo vệ thân mình không để cho tảng băng nặng mấy vạn cân nghiền nát. Tông chủ, nhị vị sư thúc. Thấy ba đạo kiếm quang hạ xuống, người trung niên nhân liền mừng rỡ Lão già ở giữa phát tay bắn ra một đạo lực thiên địa đẩy tảng băng ra ngoài. Cái phát tay của lão già hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng lại cao minh hơn người trung niên, và lục thanh dùng cứng trọi cứng không biết bao nhiêu lần. Một lão già bên cạnh bước tới cho người trung niên ăn một viên đan dược màu đỏ. Ngay lập tức, sắc mặt người trung niên nhân trở lại hồng hào. Tông chủ, hai vị sư thúc, nhanh lên, sáu người kia sắp chạy thoát. Người nào chạy thoát, sắc mặt lão già ở giữa trở nên ngưng trọng. Sáu người của tử Hà Tông và một con huyền thủy long mãng quái dị. Bọn họ đang chạy về phía liệt thiên Tông. Cái gì? Ngươi nói vừa rồi ngươi động thủ với người của tử Hà Tông. Từ lúc nào mà tử Hà, Tông lại có được một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn tu luyện phong lôi kiếm khí? Lão già bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Không đúng. Tuy rằng cách một dạng núi linh thú và hai Tông cũng không hề qua lại với nhau, nhưng trong phạm vi ngàn dặm, chưa có Tông môn nào xuất hiện một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn mà chúng ta không biết sư thúc. Không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn, là sáu tên tới kiếm thần chủ điện để lên cấp kim thiên. Cái gì? Trong bọn họ có cả đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lão già ở giữa không giấu được sự khiếp sợ. Không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn. Người trung niên không dám chậm trễ, nhanh chóng thuật lại sự việc. Đối mặt với tông chủ và hai vị sư thúc, tuy rằng gã mới đặt chân vào cảnh giới kiếm hồn nhưng cũng không dám giấu giếm. Thậm chí trong lòng gã còn có một chút sợ hãi. Cái gì? lão già ở giữa nghe thấy vậy giận tím mặt. Ngươi giỏi thật, vừa mới bước vào kiếm vương mà đã gây ra họa lớn cho tông môn như vậy. Ngươi đợi đấy, nếu ta không đuổi được sáu người kia sẽ đưa ngươi tới kiếm thần chủ điện. đuổi theo. nói xong, lão già liền hóa thành một giải kiếm quang bắn đi. hai lão già bên cạnh liếc mắt nhìn người trung niên đang ngồi dưới đất một cái. tử tân à, tử tân, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? hai lão già cùng thở dài rồi trong nháy mắt hai đạo kiếm quang xuất hiện, vọt lên trời đuổi theo xuyên giữa núi rừng với những tiếng gió đang gào thét là một cái bóng thật lớn những con gió lớn xuất hiện dưới bụng nó khiến cho đám cổ thụ bên dưới rung chuyển bụi đất bay mù mịt thế nào có còn xa nữa không trên lưng phong lôi dịch nhược vũ lấy sâm vương đan ném vào miệng nó vừa quay sang hỏi nhất thanh thiên vòng qua vô tình tông đi qua quả núi lớn này còn phải mất thêm một canh giờ nữa ánh mắt nhất thanh thiên ngưng trọng với tốc độ của phong lôi chỉ sợ rằng ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn Chỉ cần nửa canh giờ nữa là đuổi kịp. Vô tình Tông bây giờ chắc chắn xác định không chết không thôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sắc mặt dịch nhược vũ hơi khó coi nhìn về phía Lục Thanh. Hiện giờ, Lục Thanh đang xếp bằng trên đầu phong lôi. Trên người của hắn những tia khí bắn ra ngoài, đồng thời sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. Bây giờ Lục Thanh đang dốc hết sức sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh chữa trị thân thể. Trận chiến lúc nãy với kiếm vương của Vô tình Tông, cả hai bên lưỡng bại câu thương. Khí kình của kiếm cương chui vào trong cơ thể suýt chút nữa thì phá hủy thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được mặc dù có thể sánh với kiếm vương Tiểu Thiên vị, nhưng phương thức công kích vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Chẳng hạn như kiếm cương chính là sự sở hữu của cảnh giới kiếm hồn. Đối phương có thể phòng ngự thiên lôi và khí thiên phong của tiên thiên phong lôi kiếm khí, tuy rằng cũng bị thương nhưng cũng không tới mức như hắn. Cuối cùng thì do bản chất chênh lệch, tiên thiên phong lôi kiếm khí hộ thể của hắn chỉ có thể ngăn cản được một nửa kiếm cương nửa còn lại đánh cả vào người hắn nếu không phải thân thể hắn có thể sánh với một thanh kiếm cửu phẩm thì chỉ sợ một kiếm kia đủ cho hắn phải nằm xuống tại chỗ chất dịch huyết sát kiếm nguyên nhanh chóng được giải phóng đi vào trong kinh mạch của hắn những điểm sáng đỏ như máu được sự vận chuyển của tầng thứ năm tử hoàng kiếm thân kinh khiến cho một số kinh mạch bị gãy nhanh chóng hồi phục đồng thời vô số chất dịch nguyên khí cũng được điều động rót vào trong kiếm chủng cảm thấy kiếm chủng như đang phồng lên Lục Thanh biết rằng một kiếm đó khiến cho kiếm chủng của hắn cũng bị ảnh hưởng. Có điều kiếm chủng của hắn rất cứng rắn nên cho dù kinh mạch bị vỡ thì kiếm chủng cũng chỉ bị chấn động mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh phải tự hỏi xem cuối cùng thì kiếm chủng của hắn có thể ngăn cản được công kích như thế nào. Lục Thanh thầm suy đoán lại quá trình thành tựu kiếm chủng. Hắn còn nhớ rõ khi ở trong kiếm trì, do ý tưởng đột phá nên quá trình ngưng tụ kiếm chủng đã được hắn dùng đại diễn tam thập lục truy đúc thành hình. Thần thức hóa thành truy thi triển 36 thức truy pháp, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Bởi vì căn cứ theo những gì ghi lại trong phong lôi quyết thì kiếm chủng là cơ bản của kiếm giả sau này sẽ là nơi chịu tải của kiếm hồn và kiếm phách. Nó sẽ được kiếm nguyên rèn luyện liên tục, cũng giống như kiếm khí không ngừng mà mạnh lên, nhưng khi ở cấp bậc kiếm chủ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm mà thôi. Cho dù đạt tới cảnh giới kiếm hồn, được kiếm cương ngưng tụ thì trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn cùng lắm chỉ tương đương với thanh kiếm bát phẩm mà thôi bởi vì kiếm chủng chính là nơi giao hội tính mạng của kiếm giả không có kiếm giả nào ở giai đoạn đột phá lại sử dụng kiếm nguyên va chạm ngưng luyện kiếm chủng là thứ đại diện cho tu vi của kiếm giả thay đổi một hành động lỗ mãng có thể nhận được kết quả tàu hỏa nhập ma là chuyện hết sức bình thường thực ra nếu không có mấy gã đại sư cảnh giới kiếm hồn nhúng tay thì chắc chắn hắn sẽ hồi phục nhanh hơn gã trung niên kia nếu hắn đoán không nhầm thì một kiếm đó người trung niên cũng bị thương nặng kiếm nguyên cơ bản không thể vận chuyển được như ý đợi cho tới khi hắn hồi phục lại thì cũng chính là lúc mà người nọ ngã xuống nhưng tất cả mọi chuyện lại không được như ý nguyện lục thanh chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định một canh giờ trôi qua dưới sức sống mạnh mẽ của chất dịch huyết sát kiếm nguyên thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm với năng lực khôi phục khủng bố đã nhanh chóng hồi phục thậm chí lục thanh còn cảm thấy cho hắn thời gian hai ngày còn có thể cao hơn một bậc đợi cho kiếm nguyên trong kiếm chủng hồi phục được một nửa lục thanh chợt mở mắt Hai điểm sáng màu xanh tím lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Hạ xuống. Lục Thanh đứng dậy quát phong lôi một tiếng. Phong lôi gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng nhằm xuống một khe núi phía dưới mà hạ xuống. Tuy không biết dụng ý của Lục Thanh là gì, nhưng từ sau trận đánh với đại sư cảnh giới kiếm hồn cho dù là dịch nhược vũ, diệp cô Hàn và Long Tuyết cũng không hề hoài nghi đối với hắn. Phong lôi chật vật hạ xuống đất. Mặc dù trước đó được dịch nhược vũ liên tục tiếp xâm vương đan cho nó. Nhưng xuyên qua dãy núi 500 dặm lại dốc hết lực phi đi trong thời gian dài như vậy, cho dù phong lôi có mạnh đến mấy cũng bị tiêu hao rất nhiều. Lúc này vị trí của sáu người chính là một khe núi có dòng suối chảy qua. Nước suối dốc rách trong vắt thấm cả vào đất. Ánh mắt của năm người nhiếp thanh thiên đều nhìn về phía lục thanh. Đưa tay vào trong áo, lục thanh nhanh chóng lấy từ trong không giới ra năm viên đá ngũ hành. Nhìn thấy lục thanh móc ra năm viên đá tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, dịch nhược vũ thốt lên một tiếng. Đá ngũ hành không ngờ rằng bảo vật như đá ngũ hành mà lục thanh cũng có được nhìn thấy lục thanh lấy chúng ra năm người dịch nhược vũ hơi đoán được hắn muốn làm gì đúng thế lục thanh định bày kiếm trận ngũ hành liên thiên do trận pháp này có ngũ hành bao phủ nên có được khả năng ẩn giấu rất tốt chỉ cần trong trời đất vẫn có sự tồn tại của khí ngũ hành thì kiếm trận ngũ hành liên thiên vẫn có thể ẩn giấu đây chính là gặp đất thì biến mất gặp mộc thì ẩn gặp hỏa thì hóa gặp kim thì tan ra gặp thủy thì tiến nhập đây chính là lực dung hòa của kiếm trận ngũ hành liên thiên nếu không thì lục thanh cũng chẳng lựa chọn nó hắn nhớ lại những gì mà ngũ hành sinh diệt đã ghi những dòng văn tự như nước chảy xuôi trong đầu hắn mộc sinh hỏa mộc tính ôn hòa hòa ẩn chứa trong đó mà chui ra hỏa sinh thổ hơi nóng của hỏa có thể làm cho mộc bốc cháy mộc hóa thành bụi rơi xuống đất nên hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim ẩn chứa trong đá được mài giũa mà xuất hiện tụ thổ thành núi núi đá vô biên nên thổ sinh kim Kim sinh thủy. Khí âm mở nhạt, mài rũa lâu ngày nên kim biến mất mà thành thủy. Giống như đá núi được mài rũa nên kim sinh thủy. Thủy sinh mộc. Thủy nuôi dưỡng nên mộc phát triển vì vậy mà thủy sinh mộc. Đây là những lời lý giải của các vị tiền bồi, trên chiều dương phong với ngũ hành tương sinh. Kim do thổ sinh nên thổ nhiều kim bị vùi lấp. Thổ do hỏa sinh nên hỏa nhiều thổ tiêu. Hỏa lại do mộc sinh nên mộc nhiều hỏa hương thịnh. Mộc lại do thủy sinh nên thủy nhiều mộc trôi nổi. Thủy lại do kim sinh nên thủy nhiều thì kim chìm. Thủy có thể sinh mộc nên mộc nhiều nước rút. Mộc có thể sinh hỏa nên hỏa nhiều mộc cháy. Hỏa sinh thổ nên thổ nhiều hỏa lui. Thổ sinh kim nên kim nhiều thổ yếu. Một đoạn này là do Diệp lão truyền cho hắn về khẩu quyết của ngũ hành sinh khắc và tương sinh. Cả hai đoạn đều diễn ra trong đầu Lục Thanh, ẩn chứa bao nhiêu điều huyền ảo mà hắn đã nghiên cứu 3 tháng. Lúc này, chợt có một chút gì đó hiểu ra trong lòng hắn. Bên bờ suối Năm người nhiếp thanh thiên chỉ thấy nét mặt lục thanh trượt phát ra tia sáng màu vàng. Lát sau, trong tay của hắn năm khối đá kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bắt đầu xoay tròn. Từ khối đá hệ kim, một tia khí hệ kim bắn ra ngoài với thế như trẻ tre, chui vào trong đá hệ thủy. Ngay lập tức, đá hệ thủy đang bình tĩnh, sau khi có khí hệ kim chui vào liền tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Khí hệ thủy màu lam mênh mông như dòng thác lũ bao phủ đá hệ mộc vào bên trong. Trong lúc nhất thời, sức sống cuồn cuộn từ trong tay lục thanh bùng nổ. Khí hệ mộc màu xanh biết bắt ra một cột sáng màu xanh chui vào trong đá hệ hỏa. Lúc này, năm khối đá thoát khỏi bàn tay của lục thanh trôi nổi trên không trung. Trong không trung trượt vang lên một tiếng nổ giống như tiếng sét đánh. Một chùm lửa phun ra từ đá hệ hỏa liên tục 4 lần. năm người nhếp thanh thiên cũng phát hiện ra một chút đầu mối. Sau đó đá hệ kim nâng lên. Khí ngũ hành giữa năm viên đá ngũ hành càng lúc càng mạnh lúc bắt đầu vẫn còn bình thường như sau khi đi tới đá hệ mộc chống ngực của họ bắt đầu đập nhanh hơn đợi cho đá hệ hỏa hoàn toàn bùng nổ hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến cho tinh thần của họ chấn động trước một thứ lực lượng thần bí tràn ra ngoài đây là thứ trận pháp gì mà khi bố trí lại có thanh thế mạnh như vậy vào lúc này bốn người nhiếp thanh thiên nhìn về phía lục thanh hoàn toàn kinh ngạc bọn họ không ngờ nổi lục thanh lại học được thứ kiếm trận mạnh như vậy kiếm trận này không hề thua kém địa cấp dịch nhược vũ trầm giọng nói bên cạnh Ánh mắt Long Tuyết có chút thất thần. Từ kiếm trận do lục thanh bố trí, nàng có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi. Mà khi ánh lửa bao phủ viên đá hệ thổ, một thứ sức sống cũng bắt đầu bùng lên. Khí hệ thổ sáng như ánh mắt trời vọt vào trong viên đá hệ kim. Đến lúc này, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, năm viên đá được nối liền với nhau phát ra những âm thanh vù vù. Từ trong đôi mắt của Long Tuyết bắn ra hai tia khí băng hàn kinh người. Ngũ hành sinh khắc. Không ngờ hắn có thể lĩnh ngộ được ngũ hành sinh khắc. Cho tới bây giờ, Long Tuyết mời nhớ ra làm sao mà mình có cảm giác quen thuộc như thế. Ngũ hành kiếm mộ, bên trong mộ chính là lĩnh vực của ngũ hành kiếm tôn. Vào lúc này, khi Lục Thanh bố trí ra kiếm trận ngũ hành liên thiên tỏa ra hơi thở giống như thi triển kiếm thức bình thường. Long Tuyết không thể ngờ được rằng Lục Thanh không có được sự kế thừa của ngũ hành, kiếm tông nhưng cũng lĩnh ngộ được điểm cơ bản của ngũ hành kiếm khí. Nghe thấy tiếng kêu của Long Tuyết Sắc mặt của bốn người nhiếp thanh thiên đều trở nên cổ quái. Hóa ra hành trình đi vào kiếm mộ, Lục Thanh lại có thu hoạch lớn như vậy. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được cho dù có là lạc tâm vũ, thì cũng vẫn không thể bằng được Lục Thanh. Tất nhiên, bọn họ không biết rằng thực ra nguyên lý ngũ hành, tương sinh mà Lục Thanh lĩnh ngộ mới chỉ là nhập môn. Chẳng qua do năm người long tuyết, không hiểu về ngũ hành sinh khắc nên mới có phán đoán như vậy. Bây giờ, trong không chung, một cái lồng ánh sáng ngũ sắc rộng hơn 10 trượng xuất hiện. Khí ngũ hành cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, ở giữa cái lồng, thanh luyện tâm kiếm của Lục Thanh hướng xuống dưới. Ánh sáng màu trắng và màu tím xuất hiện, luyện tâm kiếm cắm vào mặt đất trở thành mắt trận. Ngũ hành liên thiên, chấn! Quát lên một tiếng, Lục Thanh dơ kiếm chỉ điểm lia lịa. Cái lồng ngũ hành liền lập tức phủ xuống năm người Nhiếp Thanh Thiên và Phong Lôi. Lục Thanh cũng theo đó mà rơi xuống đứng cùng mọi người. Một tiếng vù vù nho nhỏ vang lên, năm viên đá ngũ hành rơi xuống đất, bao quanh sáu người Lục Thanh và Phong Lôi. Lập tức một vầng ánh sáng ngũ sắc mỏng manh xuất hiện hợp, lại cách đỉnh đầu mọi người ba mươi trượng rồi biến mất. Bây giờ không được hấp thu nguyên khí của trời đất. Lục Thanh trầm giọng nói. Đây là kiếm trận gì? Lần đầu tiên, Long Tuyết mở miệng nói với Lục Thanh. Lục Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Đây là kiếm trận ngũ hành liên thiên mà ta căn cứ, theo những gì các vị tổ sư để lại ở tầng thứ ba của tàng thứ các. Kiếm trận ngũ hành liên thiên. Nhất thanh thiên thì thào một câu Không ngờ các vị tiền bối của núi Triều Dương lại có một sự hiểu biết đối với ngũ hành sinh diệt như vậy. Đúng là trước đây mình quá sơ sót. Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh, hai mắt cũng sáng ngời. Lục Thanh biết sau khi hành trình tới kiếm thần chủ điện kết thúc, hai người chắc chắn sẽ tới tàng thư các tìm hiểu một chút. Còn về phần tìm hiểu ra cái gì thì Lục Thanh cũng chẳng biết. Đứng trong kiếm trận, mặc dù để phòng ngừa ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, phát hiện nên không được hấp thu nguyên khí trong trời đất nhưng đan dược vẫn có thể dùng trận chiến nơi tuyết sơn không chỉ phong lôi mà cả năm người nhất thanh thiên cũng bị chấn thương bọn họ cũng không có được năng lực hồi phục kinh người như lục thanh vì vậy mà bây giờ đều lấy dưỡng thân đan cùng với cố nguyên đan ra để luyện hóa dược lực hồi phục lại tổn thương của thân thể gần một canh giờ trôi qua một tiếng kiếm rít vang lên trên bầu trời khiến cho cả 6 người lục thanh đều mở hai mắt chỉ thấy ba lão già tóc hoa dâm đứng ở trên không chung cách họ mấy dặm tông chủ có chuyện gì thế không biết theo chúng đến đây hồn thức của ta không còn cảm nhận được khí thức nữa sao có thể như vậy sáu tên giảo hoạt đó chẳng lẽ lại có kiếm trận lão già đứng giữa trầm giọng nói rồi hai mắt lóe sáng chia ra một phen sau nửa nén nhang lại hội tụ ở đây dạ ngay lập tức trong ánh mắt của sáu người lục thanh ba người chia làm ba hướng rách ra mà người cầm đầu dường như là tông chủ lao về phía khe núi của họ tuy rằng có kiếm trận che chở nhưng với khả năng khống chế lực thiên địa uyên thâm của đối phương vẫn khiến cho chống ngực Của Lục Thanh, đập thình thịch, 5 người nhiếp thanh thiên đứng bên cạnh mặc dù không cảm nhận, nhưng không biết tại sao trong lòng, cũng có cảm giác nặng nề khiến cho họ hô hấp khó khăn. Sau chừng 10 hơi thở, lão giải nhíu mày rồi bay vụt qua đỉnh đầu 6 người. Không bị phát hiện, Lục Thanh từ từ thở vào một tiếng. Mặc dù hắn tự tin vào kiếm trận ngũ hành liên thiên nhưng dù sao đây, cũng là lần đầu tiên bố trí nên vẫn có sự lo lắng. Bây giờ, thấy đối phương không hề có chút nghi hoặc vượt qua mà cảm thấy có kinh sợ, như không hề nguy hiểm. Đối với kiếm trận ngũ hành liên thiên, mặc dù có được công dụng ẩn nấp và công kích nhưng dù sao cũng chỉ là, kiếm trận địa cấp không có được uy lực lớn lao như kiếm trận thiên cấp hay hoàng cấp. Chỉ cần lão già kia có sự nghi hoặc mà hạ xuống trong kiếm trận, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra 6 người. Trước khi 7 trận, Lục Thanh cũng đã ước lượng được uy lực của nó. Hơn nữa, khi hắn ở trong kiếm mộ, mặc dù có chút lĩnh ngộ và biến hóa đối với ngũ hành sinh khắc, nhưng bố trí kiếm trận ngũ hành liên thiên với đá ngũ hành nhiều nhất Cũng chỉ có thể vây khốn được đại sư cảnh giới kiếm hồn với tu vi kiếm vương, mà thôi. Nếu như đó là kiếm tông thì chỉ sợ giữ được nửa nén nhang là cùng. Mà lão già vừa rồi, với ánh mắt của lục thanh thì khí tức phát ra từ lão so với lạc thiên, phong cũng chẳng kém bao nhiêu. Nói cách khác đối phương ít nhất cũng phải là kiếm tông. Sau nửa nén nhang, ba đạo kiếm quang lại hội tụ trên không trung. Sáu thằng nhóc biết chúng ta đuổi theo. Trên người chúng chắc chắn có vật ẩn giấu khí tức. Mau đuổi theo. Một khi chúng vào tới Liệt Thiên, tông thì vô tình tông của chúng ta đừng hòng mong ngóc đầu lên được. Lão già kia gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngay lập tức ba người lại hóa thành ba đạo kiếm quang lao về phía Liệt Thiên Tông. Sau chừng một nén nhang, bảo đảm ba người không quay lại, lục thanh liền thu hồi kiếm trận. Đổi phương hướng. Nhanh chóng tới Liệt Thiên Tông. Sáu người lập tức lao lên lưng phong lôi, thay đổi phương hướng. Căn cứ theo khu vực Liệt Thiên Tông ghi trên lưu ảnh châu mà phi hành về phía đó. Bà gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của vô tình tông truy kích gần nửa canh giờ. Khoan! Lão già cầm đầu đột nhiên quát khẽ một tiếng rồi dừng lại. Hai lão già trưởng lão bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Tông chủ! Không đúng! Với tốc độ của chúng không có chuyện chúng ta đuổi theo nửa canh giờ mà vẫn không kịp. Cho dù! Nhưng nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt lão già chợt thay đổi. Chết tiệt! Bị lừa rồi! Mau quay lại! Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện mươi 355, Liệt Thiên Kiếm Khí. Trong khu vực của Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên Tông như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng lên tận trời. Trên đỉnh núi cao ngàn trượng có một cung điện màu vàng đang tĩnh lặng đứng đó. Cung điện cũng giống như một thanh kiếm sắc bình thường, mỗi một cái tháp giống như một tia kiếm khí. Mỗi một mái hiên giống như một mũi kiếm. Từ xa nhìn lại liền cảm nhận được một sự sắc bén vô cùng, dường như một thứ kiếm y kinh người đang phóng lên cao. Phía trên ngọn núi lớn đó không hề có một đám mây trôi qua. Ngọn núi lớn đó cứ vậy đơn độc đứng một mình ở đây. Đứng từ xa nhìn lại, xung quanh ngọn núi giống như bị lột bỏ mất một đoạn, chẳng khác nào một cây gậy bị gãy. Nhưng người đã tu luyện được kiếm ý, mà nhìn sẽ phát hiện mỗi một đỉnh núi đều tràn ngập một thứ kiếm ý kinh người. Mỗi đạo kiếm ý tuy có chỗ khác nhau nhưng đều giống nhau hết sức cương trực. Tám ngọn núi thấp cứ thế bao xung quanh ngọn núi ở giữa. Lúc này, ở trên đỉnh ngọn núi lớn có ba lão già xuất hiện giữa không trung. Cả ba vừa xuất hiện liền khiến người ta có cảm giác như Ba thanh kiếm không lổ xuyên tới tận trời. Kiếm y như che đôi trời đất khiến cho không gian xung quanh có chút run rẩy. Nếu người của Liệt Thiên Tông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hô lên, Liệt Thiên Tam Lão, Liệt Thiên Tam Lão. Trong Liệt Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ ra thì ba đại trưởng lão, mỗi người đều có thực lực đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn họ tu luyện đều là kiếm nguyên công trấn tông của Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên Quyết cùng với kiếm pháp tinh thâm, Liệt Thiên Kiếm Quyết. Tuy rằng ba lão chỉ có tu vi kiếm vương Nhưng mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực vượt qua kiếm vương, có cùng thiên vị. Thậm chí, hai mươi năm trước, dưới sự liên thủ của tam lão đã đả thương một gã kiếm tông, tán tu xâm phạm mà có được thanh danh chấn động giới thanh phàm. Cảm nhận được không? Một lúc lâu sau, một lão già ở giữa mở miệng nói. Duệ kim kiếm trận bố trí, ở khu vực bên ngoài tông môn chuyển lại hơi thở của ba lão bất tử vô tình tông. Bọn họ muốn làm gì? Một lão già đứng cạnh hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ lần giáo huấn trước vẫn chưa đủ không biết nhưng từ duệ kim kiếm trận còn truyền đến một tia khí sắc bén, linh hoạt mặc dù chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn nhưng cũng còn kém không xa tia khí đó dũng manh tính tiến đúng là một kiếm giả khó kiếm lão già trước đó mở miệng nói đến đây không khỏi mỉm cười nói như vậy thì ba lão bất tử của vô tình tông đang đuổi theo hắn lão già cuối cùng mở miệng hỏi đúng thế nhưng chuẩn xác mà nói thì là đuổi theo sáu người một thú Ở đó có một đạo linh lực giao động đại khái khoảng chừng tam giai đỉnh phong. A, nếu bị ba lão bất tử của vô tình, tông đuổi giết như vậy chắc chắn là đối đầu không thể bỏ qua được. Tốt lắm. Đối đầu với bọn chúng có nghĩa cùng bên với chúng ta. Có thể đó là đệ tử thiên đạo. Không tồi. Nếu chạy trốn tới liệt thiên tông chúng ta rất có thể là đệ tử thiên đạo. Ba lão già kia đuổi người lại dám đuổi tới liệt thiên tông. Chẳng lẽ khi liệt thiên tông chúng ta không có người hay sao? Vừa dứt lời, trên người ba lão già chợt bốc phát ra những tia khí sắc bén, rồi lao về phía thành phá kim. Ba giải chân không nhanh chóng bị sự di chuyển của ba lão mà xuất hiện. Ba đạo kiếm quang màu vàng nhạt xoẹt trong không trung từ đỉnh ngọn núi lớn giống như, ba thanh kiếm lao thẳng về phía thành phá kim. Khoảng cách từ phía đám người lục thanh tới thành phá kim khoảng chừng 20 dặm. Phong lôi giống như một tia chớp màu tím xuyên qua không trung. Đứng trên đầu nó, ánh mắt lục thanh ngưng trọng nhìn về phía sau. Tuy rằng còn cách khoảng chừng 4, 50 dặm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ba tia khí đang lao tới với tốc độ kinh người. Tốc độ của bọn họ không ngờ nhanh đến vậy. Tuy rằng bị 6 người lục thanh làm cho vượt mất một vòng, nhưng với tốc độ kinh người của đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù tốc độ của phong lôi tương đương với lục thanh ở cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị, nhưng so với họ vẫn còn kém quá xa. Khoảng cách tới thành phá kinh còn chưa tới 20 dặm, nhưng khoảng cách với đối phương chỉ còn 50 dặm. Lục thanh thẩm tính thì biết với tốc độ của phong lôi cơ bản không thể tiến vào thành phá kim trước khi bị ba người kia đuổi tới. Huống chi còn có đại sư cảnh giới kiếm hồn của Liệt Thiên Tông. Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh sáng ngời. Hắn quay đầu nhìn về phía của thành phá kim. Cũng đồng dạng cách đó hơn 60 dặm có ba tia khí với khí thế ngút trời, như muốn chặt đứt tất cả mọi thứ đang lao tới rất nhanh. Đại sư cảnh giới kiếm hồn của Liệt Thiên Tông. Tia khí linh hoạt sắc bén thế kia chắc chắn là Liệt Thiên Tam lão. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng liệt thiên tông theo những gì trong lưu ảnh châu ghi lại thì hoàn toàn khác với những tông môn khác ngoại trừ chủ phong liệt thiên sơn ra còn ghi chú thêm liệt thiên tam lão là đại sư cảnh giới kiếm hồn với thực lực kinh người mà trong đánh giá ghi trên lưu ảnh châu về đại sư cảnh giới kiếm hồn trong phạm vi 5.000 dặm của các tông môn thì có nhân vật đại sư của ba tông môn được đánh giá rất cao liệt thiên tông nhược thủy môn và phá sát tông tên của ba tông môn đó vào lúc này được lục thanh ghi sâu trong lòng không hay Bị ba lão quỷ kia phát hiện ra rồi. Khi còn cách đám người lục thanh khoảng 40 dặm, ba lão giả vô tình tông đều biến sắc. Dùng đan dược mà dốc toàn lực. Quyết định thật nhanh, cả ba lão già đồng thời móc cho người ra một lọ đan dược. Cho dù xung quanh ba người những cơn gió đang gào thét rất mạnh, nhưng khi mở nắp chai ra vẫn không thể át được mùi thuốc. Hơi thuốc cứ vậy tản ra rồi ngưng tụ lại thành xương mù. Hơi thuốc có thể thành xương như vậy chứng tỏ thứ mà ba người bỏ ra chính là đan dược trung phẩm. Nét mặt cả ba đều không giấu được sự đau lòng. Các tông môn nhân đạo vốn không giỏi luyện đan nên đan dược trung phẩm vốn là thứ rất quý hiếm, có giá trị chẳng thua gì một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Vì vậy mà trong khu vực tông môn nhân đạo có lưu truyền một câu nói, thần kiếm dễ đúc, thần đan khó cầu. Mặc dù như vậy nhưng vào lúc này ba lão cũng hạ quyết tâm. Bọn họ biết nếu không giết chết sáu người một thú trước khi liệt thiên, tam lão đuổi tới thì vô tình tông của họ sẽ mắc phải họa diệt tông. Kiếm nguyên của cả ba bùng nổ khiến cho tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Trong vòng một làn hơi thở đã rút ngắn khoảng cách xuống được ba dặm. Không hay. Sắc mặt lục thanh lập tức biến đổi. Mà cho tới lúc này, năm người nhất thanh thiên, mặc dù thần thức vẫn còn yếu nhưng cũng cảm nhận được ba tia khí cực mạnh. Lúc này, tốc độ của kẻ địch tăng nhanh khiến cho bọn họ rơi vào cảnh nguy hiểm. Ba lão già của liệt thiên tông còn cách thành phá kim năm 50 dặm. Hừ. Không ngờ ba cái lão bất tử lại vận dụng toàn lực. Có thể làm cho họ vội như vậy, chẳng ngại xúc phạm uy nghiêm của liệt thiên, tông mà giết người chắc chắn là người nổi tiếng của thiên đạo. Không chừng đó là một nhân tài mới của tông môn nào đó mới xuất hiện. Nhân tài như vậy làm sao có thể để bị chết trong tay ba lão già kia? Đi! Ngay sau đó, trên người liệt thiên tam lão liền tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt. Cho dù là tông dân bình thường bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Liệt thiên tam lão ganh đua khiến cho lục thanh cảm thấy vui mừng. Trong khi đó ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Của Vô Tình Tông lại hận tới mức ăn tươi nuốt sống đối phương. Liệt Thiên Tam lão quỷ, ngay sau, Vô Tình Tông của ta mà không bị diệt thì nhất định sẽ diệt Liệt Thiên Tông các ngươi." Tông chủ Vô Tình Tông cầm đầu, nét mặt không giấu được sự tàn nhẫn. Sát khí trong đôi mắt của lão gần như ngưng động thành thực thể. "Nửa nén nhang qua đi, đến rồi." Ánh mắt của đám người lục thanh trở nên ngưng trọng. Hơn 10 dặm phía sau lưng họ xuất hiện 3 điểm sáng màu đỏ thẫm. Chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là ba vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Còn từ phía thành phá kim, ba đạo ánh sáng màu vàng trói mắt cũng đang lao tới với tốc độ kinh người. Tuy rằng còn chưa tới người dặm, nhưng tốc độ của họ dường như còn nhanh hơn ba người vô tình tông một bậc. Các người nhận lấy cái chết, thấy liệt thiên tam lão càng lúc càng gần, tông chủ vô tình tông không còn giữ được bình tĩnh. Thanh thần kiếm sau lưng lão nhanh chóng ra khỏi vỏ. Một đạo hữu tình kiếm cương dài trăm trượng nhanh chóng bắn ra, hướng về phía phong lôi cách đó người dặm. Lục thanh biến sắc đang định động thủ thì đúng lúc này từ phía thành phá kim cũng vọng tới tiếng nói vô tình tam lão các ngươi ở liệt thiên tông chúng ta giết người chẳng lẽ bọn ta không tồn tại hay sao tiếng nói vừa dứt từ phía thành phá kim một tia khí sắc bén như muốn trẻ đôi trời đất xuất hiện trong tích tắc lục thanh liền thấy vô số đạo kiếm cương dài không quá mấy tác phủ đầy phạm vi trăm trượng vọt tới kiếm cương đó đi sau nhưng lại tới trước trong nháy mắt đã vượt qua phong lôi đón lấy hữu tình kiếm cương của tông chủ vô tình tông nhanh thật 6 người lục thanh đều biến sắc. Nếu vừa rồi, kiếm cương của liệt thiên tam lao bắn về phía họ, phong lôi cơ bản không thể tránh thoát. Khó có thể tưởng tượng lại có kiếm cương nhanh như vậy. Từ vô số đạo kiếm cương màu vàng, lục thanh cảm nhận được khí hệ kim rất nhiều. Nhưng thứ khí hệ kim đó so với thứ mà lục thanh vẫn gặp lại hoàn toàn khác. Dường như nó còn mạnh hơn, ngưng luyện hơn. Khi nó đi qua trong giây lát, lục thanh liền đoán ra nó không phải là khí hệ kim. Bản chất của nó so với khí hệ kim có sự tranh lệch. Trên thế giới này các loại khí mang thuộc tính có nhiều lắm. Những loại được tìm ra và chưa tìm ra chỉ sợ rằng, cho dù là năm thánh địa kiếm đạo lớn nhất, cũng không biết được trên kiếm thần đại lục có bao nhiêu loại khí có thuộc tính. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 356, nhân kiếm hợp nhất. Đạo hữu tình kiếm cương bị đánh nát. Vô số đạo liệt thiên, kiếm cương vẫn giữ nguyên khí thế lao thẳng về phía ba người tông chủ vô tình tông. Liệt thiên kiếm cương tông chủ vô tình tông quát lên một tiếng oán hận rồi phát ra vô số đạo hữu tình kiếm cương dài trăm trượng mỗi một đạo kiếm cương đều chuẩn xác va chạm cùng một chỗ với liệt thiên kiếm cương cứ hai đạo hữu tình kiếm cương liền đụng vỡ một đạo liệt thiên kiếm cương lúc này hai bên cách sáu người lục thanh không đến mười trượng ngay lập tức lục thanh vận khởi kiếm nguyên mở miệng nói vãn bối là kiếm sứ kinh thiên của thiên đạo tử hà tông mong ba vị tiền bối liệt thiên tông giúp đỡ vãn bối vô cùng cảm kích Thiên Đạo Tử Hà Tông, Kiếm Sứ Kim Thiên, Liệt Thiên Tam Lão liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức ánh mắt của cả ba sáng ngời, Vô cùng vô tận những tia khí bắn ra từ người Tam Lão, tốc độ so với trước lại tăng lên gấp mấy lần. Chết tiệt, là Liệt Thiên Xuyên Vân Bộ. Phía bên vô tình Tông, ba người Tông chủ đều nghiến răng nghiến lợi. Vô tình Tam Lão, không ngờ các ngươi vô tình tới mức não bị hủy hết hay sao? Chẳng lẽ óc của các ngươi vất hết vào trong kiếm khí rồi phải không? Âm thanh của liệt thiên Tam Lão đầy sự châm chọc và hưng phấn. Đuổi giết kiếm sứ Kim Thiên là một tội rất lớn. Huống chi đó lại là ba gã kiếm hồn đại sư. Kiếm thần chủ điện đã thông báo, trên đường đi của kiếm sứ không có một đại sư cảnh giới kiếm hòn, được xuất thủ với kiếm sứ Kim Thiên. Như thế này đồng nghĩa với việc vô tình, Tam Lão đang khiêu chiến uy nghiêm của kiếm thần chủ điện. Chỉ cần kiếm sứ Kim Thiên còn sống lại có ba người bọn họ làm chứng vậy thì vô tình, Tông có thể nói coi như bị xóa tên. Không hề nói một câu, ba người vô tình tông cùng ra tay. Thân hình của cả ba cùng tỏa ra ánh sáng màu hồng trói mắt. Ánh sáng đó rất quái dị khiến cho chống ngực người khác phải đập thỉnh thịch. Ba đạo kiếm cương màu hồng theo ba thành thần kiếm huy động nhanh chóng ngưng tụ, thành một vòng tròn che phủ một phạm vi 50 trượng. Kiếm cương màu hồng tạo ra một khoảng chân không, đẩy không khí ra xung quanh tạo thành một làn kình khí rất mạnh. Một kiếm này cũng chính là chiêu thức mà Lục Thanh đã gặp trước đó vô tình thiên luân. Nhưng mà dưới sự thi triển của ba người vô tình tông, uy thế của nó tăng lên gấp mấy lần. Cơ bản, người trung niên kia không thể so sánh. Cảm giác lực thiên địa cuồn cuộn ẩn chứa trong đó, thậm chí lục thanh còn thấy bản thân mất đi sự liên hệ với trời đất xung quanh. Ba đạo vô tình thiên luân chạm vào nhau tỏa ra thiên uy vô cùng vô tận ép, về phía sáu người lục thanh. Sáu người lục thanh gần như biến sắc cùng một lúc. Bởi bọn họ đã nhận ra xung quanh ba đạo vô tình thiên luân, không gian xuất hiện những gợn sóng. Tuy rằng rất nhỏ nhưng lực lượng kinh khủng của nó đủ xé họ nát thành cám. Ba lão quỷ này thực sự muốn giết người trước mặt bọn ta hay sao? Liệt thiên tam lão gửi lạnh một tiếng. Lát sau, trong cảm ứng của lục thanh, ba tia khí sung thiên phía sau lưng họ với tốc độ kinh người vọt qua phong lôi, đối đầu với vô tình thiên luân. Giống như tiếng chuông đập vào nhau vang lên, vô số đạo liệt thiên kiếm cương liên miên không dứt bắt vào vô tình thiên luân. Mỗi một đạo liệt thiên kiếm cương cũng đều ẩn chứa lực thiên địa vô cùng vô tận trong khoảng thời gian ngắn vô tình thiên luân tưởng chừng không thể phá vỡ trong suy nghĩ của sáu người lục thanh lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng ngay sau đó một tiếng nổ vang lên ba đạo vô tình thiên luân lập tức vỡ nát nhưng động tác của liệt thiên tam lão vẫn không dừng lại liệt thiên kiếm cương giống như trận mưa to phóng đi thẳng tắp xuyên qua hữu tỉnh kiếm cương bắn về phía ba người vô tình tông vô số đạo liệt thiên kiếm cương giống như một trận mưa liên miên không dứt mỗi một đạo kiếm cương đều làm cho trong không trung xuất hiện một gợn sóng không khí Uy thế khủng bố của nó, khiến cho trời đất tưởng chừng cũng phải nứt toác mà lao về phía ba người vô tình tông. Chỉ trong giây lát, chúng liền xuyên qua khoảng cách vài dặm còn cách ba người mấy trăm trượng. Liệt thiên tam lão, hôm nay ta lại phân cao thấp một lần nữa. Ba người vô tình tông tức giận quát lên một tiếng rồi tách ra. Thần kiếm trong tay họ nhanh chóng dựng lên rồi không hề có một chút dấu hiệu báo trước, trước mặt ba người liền xuất hiện một vùng chân không. Thần kiếm nhanh chóng chuyển động khiến, cho một khoảng không gian gần dặm bị hút thành một vùng lốc xoáy. Không khí vài dặm xung quanh bị cuốn quay tròn theo, vô số bụi đất bị hút vào trong đó khiến cho lốc xoáy trở thành màu vàng. Kiếm cương màu hồng tỏa ra theo một quỹ tích huyền ảo che kín phạm vi trăm trượng, lực thiên địa hội tụ. Vào lúc này, hơi thở quỷ dị trên đó tăng lên vô số lần. Tâm thần của sáu người Lục Thanh lập tức dao động không thể khống chế được nữa. Đồng thời sự rung động tâm thần khiến cho máu huyết sôi trào xung phá tâm mạch mà trào lên. Nhưng thoáng cái Lục Thanh liền cảm thấy một làn lực thiên địa từ trên cao giáng xuống ngăn cách tất cả mọi thứ. Chẳng cần phải nói cũng biết là do liệt thiên tam lão xuất thủ. Ba đạo ánh sáng màu vàng dừng lại trên đỉnh đầu phong lôi. Lục Thanh quan sát thật kỹ thì thấy đây là ba lão già tóc vàng, ngay cả tròm dâu cũng màu vàng. Từ cơ thể của họ Lục Thanh cảm nhận được một tia khí dũng mãnh linh hoạt. Tia khí đó vô cùng lăng lệ, sắc bén ẩn chứa kiếm ý như muốn xé rách trời đất khiến cho phong lôi kiếm ý. Trong cơ thể hắn cũng bị rung động theo. A. Không ngờ lại có thể dẫn động được liệt thiên kiếm ý trong cơ thể chúng ta. Một lão già có mái tóc dài quay sang nhìn lục thanh. Kiếm ý của tiểu huynh đệ đúng là bất phàm. Thế này chúng ta phải giao lưu thật tốt mới được. Nói xong, ba người lại lao về phía trước hơn trăm trượng chắn sáu người bọn họ ở phía sau. Nhìn lại ba người vô tình tông, mũi nhọn màu vàng đất đang xoay tròn trượt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc này nhìn cả chúng như những mũi nhọn làm bằng ngọc lưu ly màu hồng với chiều dài 50 trượng do kiếm cương ngưng kết lực thiên địa rót vào khiến cho chúng trong phút chốc liền ngưng tụ thành thực thể rồi ngay lập tức lục thanh cảm thấy uy nghiêm của trời đất tản ra thật kinh khủng xung quanh ba thanh vô tình trùy màu hồng xuất hiện một gợn sóng liệt thiên kiếm cương đang như trận mưa lao tới bị gợn sóng đó quét chúng liền lập tức bị phá nát ba người đều có tâm lăng động nên cả ba thành thần kiếm trong tay nhập hẳn vào trong đạo hữu tình kiếm cương ngưng tụ thành mũi nhọn ngay lập tức mũi nhọn xoay tròn khiến cho không gian trong phạm vi vài dặm dao động bắn về phía liệt thiên tam lão ẩm um, ầm. Um. ba thanh vong tình chùy xuyên qua không trung làm vang lên những tiếng nổ như tiếng sét thanh thế như vậy khiến cho thành phá kim cách đó mười dặm vẫn có thể nghe thấy ngay sau đó vô số kiếm giả liền lao lên tường thành nhìn bọn họ ngoại trừ sự hưng phấn ra cũng chẳng có gì kinh ngạc hiển nhiên đối với sự xuất hiện của vô tình tam lão đã có sự chuẩn bị trong không trung liệt thiên tam lão chẳng hề kinh ngạc đối với ba thanh vô tình chùy đang lao đến chỉ có sắc mặt ngưng trọng hơn một chút với liệt thiên tam lão Lục Thanh cảm giác họ có sự khác biệt đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường. Thậm chí hắn còn cảm nhận thấy kiếm ý và ý chí kiếm đạo của họ cũng có sự đặc biệt. Cái gọi là ý chí kiếm đạo chính là niềm tin đối với kiếm đạo của một gã kiếm giả. Thông thường nó đại diện cho tâm trí của bản thân. Còn kiếm ý chính là biểu tượng ở một nhất định nào đó của người theo đuổi kiếm đạo. Mặc dù không nhìn thấy kiếm ý do tam lão phát ra nhưng phong lôi kiếm ý trong cơ thể Lục Thanh cũng có chút cảm ứng. Kiếm ý và ý chí kiếm đạo của tam lão giống như một thanh thần kiếm kinh thiên vô cùng sắc bắn như có thể xuyên thủng mọi thứ. Thoáng cái, sáu người lục thanh liền thấy trong trời đất khí có thuộc tính đột ngột ngưng tụ. Khí màu vàng giống như khí hệ kim nhưng lại cô động hơn. Sự sắc bén của nó cho dù khí hệ kim cũng không thể sánh được. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn lại ẩn chứa phía sau. Chỉ thấy khí có thuộc tính vừa xuất hiện liền bao phủ tam lão. Lát sau, một thứ kiếm ý sắc bén phóng lên cao. Ngay sau đó, khí có thuộc tính đang bao phủ ba người, cũng kéo dài về phía trước rồi nhanh chóng động lại thành hình thanh kiếm. Đây là, Nhiếp thanh thiên luôn thản nhiên cũng phải mở to mắt ra nhìn. Đây chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết? Không phải. Long tuyết đứng bên đang trầm mặc liền hít một hơi thật sâu. Nhân kiếm hợp nhất cần ít nhất tông sư cảnh giới kiếm phách mới có thể làm được. Trong điển lục của tông môn ta thấy muốn nhân kiếm hợp nhất, thì điều đầu tiên cần phải có đó là hồn phách hợp nhất. Mà hồn phách hợp nhất thì chỉ khi nào kiếm hồn, kiếm phách hòa vào nhau, thì đến lúc đó mới có thể nhân kiếm hợp nhất phát huy uy lực kình người. Còn có thể ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm. Ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm. Đến lúc này, ngay cả lục thanh cũng không giữ được bình tĩnh. Sau đó, Long Tuyết lại nói tiếp. Liệt thiên tam lão có lẽ chỉ hợp nhất kiếm ý với bản thân, khiến cho liệt thiên kiếm ý có dáng vẻ của nhân kiếm hợp nhất. Nếu không... Trước đó bọn họ ngự kiếm phi hành tới đây, tốc độ cũng không phải như vậy. Nghe Long Tuyết nói thế, năm người Lục Thanh cũng hiểu rõ. Nhưng lúc này, Lục Thanh lại hoài nghi nhìn Long Tuyết mấy lần. Chẳng biết tại sao nhưng hắn cứ có cảm giác như Long Tuyết cái gì cũng biết. Cho dù lúc trước ở kiếm mộ khi xuyên qua lĩnh vực của kiếm tôn, hay nhận ra thân phận của Lăng Tiêu Tông khi ở dặng núi Linh Thú. Như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh, Long Tuyết hử lạnh một tiếng rồi lườm hắn một cái. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 357, núi Liệt Thiên. Thấy cái lườm của long tuyết, lục thanh mới nhận ra mình có chút mạo phạm liền quay sang nhìn về phía trận chiến. Lúc này, quanh người Liệt Thiên tam lão xuất hiện vô số đạo kiếm khí, như những thanh kiếm khổng lồ màu vàng nhanh chóng tụ hợp. Ba tiếng kiếm ngân vang lên cùng một lúc. Trong nháy mắt, một đạo kiếm y dung chuyển trời đất dẫn theo ba thành cự kiếm màu vàng bắn ra ngoài. Những đám mây đang bay trên bầu trời lập tức bị xé nát. Ngay cả thanh luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh cũng phát ra những tiếng leng keng. Ba thanh cự kiếm màu vàng đều cao trăm trượng với phong cách cổ xưa. Nhưng nhìn chúng lại có một sự lăng lệ, sắc bén không gì không phá nổi. Phá! Sau ba tiếng hét vang vọng đất trời, ba thanh cự kiếm màu vàng chém thẳng xuống chẳng hề có một chút hoa mỹ, cứ vậy mà bổ vào ba đạo vô tình trùy. Một làn sóng gợn tản ra xung quanh khiến, cho mặt đất xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Vô số những cây cổ thụ bị làn sóng không khí lan tới mà biến thành bụi phấn. Cho đến lúc này, đám người lục thanh mới phát hiện mảnh đất dưới chân họ xuất hiện 7, 8 cái khe nứt. Nếu cảm giác, một cách cẩn thận sẽ phát hiện nơi mỗi cái khí đều có khí thuộc tính tồn tại giống hệt, như thứ khí mà Liệt Thiên, Tam Lão đã tụ tập trước đó. Đây là dấu vết do kiếm ngân của họ tạo ra. 6 người lục thanh đều có chút kinh ngạc. Xem ra, Liệt Thiên Tam Lão và ba người vô tình tông giao đấu với như cũng không dưới một, hai lần nếu không trên mặt đất cũng chẳng có bảy tám cái khe khí thuộc tính có trên mỗi cái khe đều không giống nhau chứng tỏ không phải một lần trong không trung ba thanh cự kiếm màu vàng dường như vẫn chưa đủ sức phá vỡ vô tình chùy lúc này chúng cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu vàng kim trói mắt một tia khí sắc bén không ngờ ngưng tụ lại rồi sau đó chém vỡ khoảng không mấy trăm trượng lần này cuối cùng ba thành vô tình chùy không chịu nổi phải vỡ nát vẫn không hề dừng lại ba thanh cự kiếm màu vàng liền đánh xuống đầu ba người vô tình tông lão già ở giữa biến sắc, cắn chặt răng căm hận nói: "lui". Ngay sau đó, ba người huy động thần kiếm liên tục phát ra mấy đạo kiếm cương dài trăm trượng nghinh tiếp ba thanh cự kiếm. Trong lúc đó, cả ba lại hóa thành ba đạo kiếm quang màu đỏ chạy về phía vô tình tông. Mấy trăm đạo hữu tình kiếm cương chỉ hơi cản trở được một chút rồi bị ba thanh cự kiếm chém nát. Bất chợt ánh sáng vàng kim biến mất để lộ ra thân hình liệt thiên tam lão. Ba lão già này không đánh lại liền bỏ trốn sao? Nhỡ kỹ lần liên thủ này là lần thứ 9 rồi đấy. Trong số liệt thiên tam lão, một lão già bên phải cười khẩy nói. Nơi thành phá kim phía sau vang lên những tiếng hô rầm rầm. Sáu người lục thanh lắng nghe thì thấy được đó là âm thanh của vô số kiếm giả. Lục thanh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại sư cảnh giới kiếm hồn của hai tông cứ một khoảng thời gian lại đánh nhau hay sao? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, liệt thiên tam lão liền hạ xuống trước mặt họ. Hắn bừng tỉnh, bước tới không người thi lễ. Đa tạ ba vị tiền bối giải vây giúp vãn bối. Lão già ở giữa khoát tay áo, bình thản nói. Chúng ta cùng là thiên đạo với nhau. Đối với kiếm giả nhân đạo phải đoàn kết với nhau. huống chi, ba lão giả vô tình tông này không ngờ lại muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Chuyện như vậy, ta cũng không thể để cho họ được như ý. Rất được. Lão già gầy đứng bên cạnh cất tiếng cười lạnh. Hiện giờ ít nhất trong vòng một năm, vô tình tông của chúng sẽ phải xóa tên trong giới thanh phàm. Chúng ta vẫn phải cảm tạ mấy vị tiểu huynh đệ. Ánh mắt lão già nhìn về phía lục thanh hơi sáng lên như rất hứng thú đối với hắn. Giọng nói chẳng hề hợp với phong độ của mấy vị đại sư. Xóa tên trong giới thanh phàm. Tới lúc này, sáu người lục thanh đều bị câu nói của lão già làm cho sững người. Chẳng hề có chút gì khó chịu, lão già nói tiếp. Trong vòng một năm chắc chắn vô tình Tông sẽ bị xóa tên trong giới thanh phàm. Không tôn trọng kiếm dụ của kiếm thần điện lại còn muốn giết người diệt khẩu hành vi như vậy chính là dẫm đạp lên sự uy nghiêm của kiếm thần điện mà uy nghiêm của kiếm thần điện không phải là thứ mà một tông môn trong giới thanh phàm có thể chịu đựng chuyện vô tình tông bị diệt chắc chắn là điều đương nhiên có điều ba lão già này là người âm độc giết chóc tùy tâm nhưng lại không thể giết được các ngươi cuối cùng thì trước đó có chuyện gì nghe lão già đặt câu hỏi dịch nhược vũ liền kể lại những gì gặp phải trên đỉnh tuyết sơn cho tam lão nghe tam lão gật đầu lúc này ánh mắt họ nhìn về phía lục thanh có một sự khác biệt Tiểu huynh đệ đúng là rồng trong loài người. Mới chừng ấy tuổi đã đạt tới bước này, thậm chí còn lĩnh ngộ kiếm hồn đạo trước thật sự phải hâm mộ tử Hà Tông các ngươi. Ta thấy chưa tới 50 năm nữa, tử Hà Tông các ngươi lại có một gã kiếm hoàng thứ tư ra đời. Lão già ở giữa cảm thán một tiếng rồi nhìn lục thanh. Không biết kiếm hoàng lục thiên thư và tiểu huynh đệ có quan hệ thế nào? Lục thanh sửng sốt, không biết tại sao lão già đó lại đặt câu hỏi như vậy nhưng hắn cũng chẳng giấu giếm, mở miệng nói. Thiên thư công là tổ tiên của vãn bối, quả nhiên là hậu nhân của lục tiền bối. Chẳng trách mà khiến cho ta có cảm giác giống với những gì ghi trong điển lục như vậy. Có thể tu luyện phong lôi kiếm khí tới mức như vậy coi như cuộc đời này, của tiểu huynh đệ có hy vọng vượt qua lục tiền bối. Hai lão già đứng cạnh nghe thấy vậy cũng đều gật đầu. Lần đầu tiên mới gặp mặt mà đã có nhận xét hư vậy khiến cho cả năm người Nhất thanh thiên đều chấn động như, ngay lập tức họ cũng trở lại bình thường. Liệt thiên tam lão nói rất đúng. Bọn họ cũng biết những gì mà kiếm hoàng lục thiên thư trải qua thời đó, so với lục thanh bây giờ khi cùng tuổi chắc chắn không thể bằng. tam lão nói lục thanh có hy vọng vượt qua kiếm hoàng lục thiên thư nếu nghĩ kỹ, thì cũng có thể hiểu được. Được rồi. Nếu tiểu huynh đệ đã tới liệt thiên tông chúng ta vậy thì tới nói liệt thiên, nghỉ ngơi nửa ngày rồi hãy đi. Trên đường đi tới đây có lẽ tiêu hao không ít tâm thần. Lão già đứng giữa mỉm cười nói. Đúng là trước đó chạy tới đây mặc dù chỉ mất nửa ngày, nhưng bị ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đuổi giết khiến cho lục thanh tiêu hao tâm thần không ít đó là còn chưa nói tới việc trước đó hắn đã trải qua một trận chiến vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn ngay cả phong lôi cũng còn đứng không vững do phải dốc hết sức chở cả sáu người đi mặc dù có đan rực trợ giúp nhưng linh lực tiêu hao quá lớn khiến cho tổ khiếu của nó cũng chấn đông không nhỏ lập tức sáu người lục thanh cũng chẳng nói gì thêm lục thanh thu hồi phong lôi dưới sự trợ giúp của liệt thiên tam lão chưa tới nửa canh giờ đã tới được đỉnh núi của nhất của liệt thiên tông núi liệt thiên trong ánh mắt của lục thanh ngọn núi giống như một thanh cự kiếm thẳng tắp tới tận trời trên đỉnh núi cao nghìn trượng có một tòa cung điện màu vàng đang lặng lẽ nằm đó tòa cung điên đó cũng như một thanh kiếm sắc mỗi một khu đều như một thanh kiếm nhọn hoắt những mái hiên chẳng khác nào những mũi kiếm bén nhọn dựng thẳng lên trên từ xa nhìn lại có cảm giác vô cùng sắc bén giống như có một đạo kiếm y phóng lên cao trên đỉnh của ngọn núi không hề có lấy một gợn mây bay qua đây là chủ phong của tông môn chúng ta núi liệt thiên đứng lặng trong không chung cách đó một dặm vị đại trưởng lão đứng giữa mở miệng giới thiệu lúc này ánh mắt của đám người lục thanh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn những ngọn núi xung quanh kết hợp tạo ra đại thế giống như mặt trời buổi trưa thậm chí từ mỗi ngọn núi đều có những tia khí phóng lên đặc biệt là ngọn núi liệt thiên kia đại trưởng lão ngọn núi liệt thiên và những ngọn núi thấp xung quanh chẳng lẽ là lục thanh hỏi có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi đồng thời trong lòng hắn chợt nảy ra một suy đoán kinh người Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng rồi mở miệng nói, tiểu huynh đệ quả là có con mắt tinh tường. Người đoán rất đúng, đỉnh núi Liệt Thiên chính là do tổ sư đời thứ nhất kiếm hoàng Liệt Thiên, khi thành tựu kiếm hoàng đã dùng Liệt Thiên kiếm ý, dung hợp với Liệt Thiên kiếm cương mà tạo thành. Những ngọn núi bị chặt gãy bên cạnh là do tám vị kiếm tông của tông môn tạo ra. Tuy rằng trong lòng cũng thầm đoán nhưng khi nghe đại trưởng lão miêu tả một chút, cũng đủ khiến cho mấy người lục thanh chấn động, chặt núi trẻ sông. Hóa ra sự kết hợp giữa kiếm ý và kiếm cương của kiếm hoàng, lại có thể đạt tới uy lực như vậy. Mà ngay cả kiếm tông cũng đã có thực lực chặt đứt cả núi non. T. Cảm thụ được liệt thiên, tông cùng với tám ngọn núi bị chặt đứt xung quanh phát ra những tia khí, phong lôi kiếm ý trong cơ thể lục thanh cũng bắt đầu giao động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 358, tia khí. Giống như phát hiện dị trạng của lục thanh, đại trưởng lão nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói. Không nghĩ tới phong lôi kiếm ý của lục thanh ngươi lại bộc lộ như vậy. Tốt lắm. Hy vọng ngươi có thể bảo trì tình trạng như vậy, kiếm khí mang theo uy thế của quân vương. Giống như hoàng giả linh thú tam túc kim ô, hay long tộc vương giả, chỉ có uy run thiên hạ mới phù hợp với ý nghĩ tồn tại của chúng. Vẫn nói cứng quá dễ gãy, cương mưu cùng tế đó chính là cảnh giới kiếm pháp. Dừng một chút, đại trưởng lão lại tiếp tục nói, nhưng là kiếm đạo, theo đuổi chính là cảnh giới tối cao, mà không chỉ kiếm đạo mới có tinh thần dũng mãnh tinh tiến tâm cảnh cũng vậy đều phải dũng mãnh tinh tiến nếu là kiếm giả thì ngươi cần gì che giấu đi mũi nhọn căn bản như vậy mà cũng bỏ qua thì nói gì tới theo đuổi cảnh giới kiếm đạo tối cao bên cạnh nhị trưởng lão tiếp lời nói cương nhu cùng tế đó là tiểu thừa của kiếm đạo chân chính là thượng thừa kiếm đạo phải giống như một quân vương kiên cường bất khuất thân là quân vương đó là sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai vô luận ra sao ở bất luận loại hoàn cảnh nào nếu nói cứng quá dễ gãy như vậy quân vương phải khiến nó bất khuất không thể chặt gãy. Lúc này, ở trong đầu Lục Thanh, cho dù lúc trước hắn gặp phải đuổi giết cũng trầm mặc không lên tiếng, Diệp lão đột nhiên hét lớn một tiếng rồi tán thưởng nói, hay cho một cái liệt thiên tông, hay cho một cái tinh kim kiếm khí. Không nghĩ tới thanh phàm giới nho nhỏ như vậy mà lại có một tông môn như vậy. Tiểu tử, nhớ kỹ, tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu cần chính là loại tâm cảnh này. Cái gì mà cứng quá dễ gãy, hết thảy đều thối lắm, đó chẳng qua là cứng chưa đủ mà thôi. Cứng rắn chân chính nặng đến vạn cân, trở lại nguyên trạng, đừng nghĩ chặt gãy, cho dù bẻ cong thôi cũng phải nghĩ xem có tư cách hay không. Lúc này, trong đầu lục thanh giống như, thấy hình ảnh một thanh cự kiếm thông thiên màu xanh biếc nối tiếp trời đất. Vô tận tia khí đem không gian thoát phá thành động hư không gian, vạn trượng cắn nuốt vạn vật, nhưng tia khí ở mặt ngoài vẫn bất động không hề bị bẻ gãy. Đây rốt cuộc là uy thế như thế nào? Lục thanh không thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn biết nếu đổi lại là hắn, đừng nói đến gần cho dù đến hơi gần một chút cũng bị động hư không gian hóa thành bụi phấn đây chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất lục thanh có chút trần trời nói không sai đây là nhân kiếm hợp nhất muốn dung hợp kiếm hồn hay kiếm phách thì tối trọng yếu là phải có tia khí nếu trên người không có tia khí tồn tại cho dù có luyện ra nhân kiếm hợp nhất thì cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài uy lực cũng chỉ có một nửa diệp lão trầm giọng nói trong lúc nói chuyện đồng thời lục thanh cũng cảm thấy diệp lão ẩn nấp trong không giới phát ra tia khí Tia khí của diệp lão tinh thuần nội liễm vô cùng, quả thật lục thanh không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Tinh thuần có lẽ cũng không tả hết được tia khí của diệp lão. Tia khí này có màu trắng ngà, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng khắc thật sâu vào trong lòng lục thanh. Rời khắc này, chẳng những lục thanh, năm người nhất thanh thiên cũng đồng thời lâm vào trầm tư. Vốn sau khi đoạn niệm thành không, tia khí của lục thanh đã không chút nào trị ngại, nhưng hiện giờ nghe liệt thiên tam lão giảng giải, hắn mới chân chính hiểu được ý nghĩa của tia khí Đó chính là đại biểu cho căn bản tồn tại của kiếm giả, trụ cột để theo đuổi kiếm đạo, hoặc là nói phương thức tồn tại của kiếm đạo. Hai mắt lục thanh chậm rãi mở ra, không hề có chút che giấu, phong lôi kiếm y bá đạo phá thể mà ra. Phong lôi kiếm y mãnh liệt mang theo tia khí sắc bén vô cùng thẳng hướng cửu tiêu. Nhất thời trên không trung núi Liệt Thiên, một đóa lôi vận tụ tập lại. Tuy rằng lập tức bị tia khí của núi Liệt Thiên xé rách ra, nhưng tựa như lôi vân rất bất khuất cho dù bị dập nát thành vụn ngay sau đó cũng rất nhanh ngưng tụ lại bên cạnh liệt thiên tam lão liếc nhìn nhau rồi đồng thời cùng gật đầu nhưng rất nhanh ba người phải ngạc nhiên bởi vì theo phong lôi kiếm ý của lục thanh bùng nổ thần thức cùng linh hồn lực của hắn lập tức dung nhập vào trong trời đất lúc này lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng mãnh liệt theo ý thức của lục thanh điều động mà hướng tới lôi vân trên bầu trời tụ tập tới ẩm ẩm một tia sét màu tím sẹt ngang bầu trời đem tia khí của núi liệt thiên triệt tiêu sạch sẽ Trong nháy mắt cơ hồ lôi quang chiếu sáng cả núi liệt Thiên, lấn át cả ánh mặt trời chói trang. Ở trên lôi vân dần có một cơn lốc màu xanh hình thành gào thét xoay quanh. Cơ hồ chỉ trong giây lát, một luồng lôi quang tinh khiết từ giữa lôi vân hiện lên. Thiên lôi, tam trưởng lão không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Đồng thời nhị trưởng lão lập tức hướng tới lục thanh trầm giọng quát, tỉnh lại. Bên trong thanh âm của lão có ẩn chứa hồn thức hùng hậu trực tiếp thấu vào trong thức hải của lục thanh. Lục Thanh đang đem tâm thần đắm chìm trong tia khí của kiếm ý lập tức tỉnh lại. Hai mắt vừa khôi phục thanh minh, Lục Thanh lập tức thấy được lôi vân trên bầu trời núi Liệt Thiên liền biến sắc. Tâm niệm Lục Thanh vừa động, lôi vân bao trùm phạm vi hơn 10 mẫu lập tức tiêu tán. Nguyên bản lực trời đất đang chấn động cũng bình tĩnh lại. Tiểu tử đã mạo phạm. Lục Thanh có chút hối lỗi hướng tới ba vị trưởng lão thi lễ. Đại trưởng lão lập tức vung tay đỡ Lục Thanh dậy, cảm thán nói, vốn thì ta cũng chỉ nghi hoặc một chút nhưng hiện giờ thì xem ra thần thức cùng linh hồn lực của ngươi rất mạnh mẽ đã không hề thua gì kiếm vương tiểu thiên vị vừa mới tiến giai thật sự là rất khó có được a còn có lĩnh ngộ cùng khống chế khí phong lôi của ngươi nữa cũng không hề thua kém chút nào so với kiếm vương ta nghĩ không quá ba năm nữa từ hà tông lại nhiều thêm một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn rồi lục thanh chỉ cười một tiếng hắn hiện giờ đã lĩnh ngộ ra ý nghĩa của tia khí cũng không ra vẻ khiêm tốn nữa vốn nói được làm được thì cần gì phải che che giấu giấu năm người nhiếp thanh thiên cũng lần lượt thanh tỉnh lại. giờ phút này vô luận là nhiếp thanh thiên, triệu thiên diệp hay diệp cô hàn, long tuyết, dịch nhược vũ, cả năm người đều tản mắt ra một cỗ tia khí sắc bén. nhưng kỳ quái chính là ba người triệu thiên diệp, diệp cô hàn cùng dịch nhược vũ có tia khí rất thuần túy, mà nhiếp thanh thiên cùng long tuyết tuy rằng có tu vi cao hơn, nhưng tia khí ngược lại không có cô động như ba người, tựa hồ bên trong vẫn có cái gì trệ ngại. quét mắt nhìn một vòng, đại trưởng lão mở miệng nói, tốt lắm. Các vị cùng ta đến cung Triều Dương đi. Lập tức, Liệt Thiên Tam Lão dẫn đường đi tới đỉnh núi Liệt Thiên. Tới gần núi Liệt Thiên, Lục Thanh liền cảm thấy được vô số tia khí hoặc yếu hoặc mạnh. Trong số đó, chỉ có một ít có tinh kim khí giống với Liệt Thiên Tam Lão. Tinh kim khí này Diệp Lão có nói qua, nhưng Lục Thanh còn chưa kịp hỏi. Ngoài ra cơ hồ cả núi Liệt Thiên đều là khí hệ kim, Lục Thanh cảm nhận cũng phải có mấy trăm tia khí tản ra. Ở đây cũng chỉ có ít ỏi mấy người tu luyện kiếm khí khác mà thôi. Vừa mới bước chân lên, sáu người lục thanh liền cảm thấy kinh phong lạnh thấu xương ở hư không chung quanh. Đây là do vô số tia khí của kiếm giả tích lũy qua nhiều năm tháng mà hình thành. Có thể thấy được tia khí của kiếm giả liệt thiên tông có bao nhiêu sắc bén. Nhìn thấy liệt thiên tam lão từ không trung hạ xuống, tất cả đệ tử của cung liệt thiên đều khom mình hành lễ. Đồng thời cũng đánh giá sáu người lục thanh, sáu vị khách không mời mà đến. Mà đại bộ phận ánh mắt đều tập trung lên người lục thanh. Bởi vì vừa nãy bọn họ tin tưởng nhận biết Lôi Vân ở trên bầu trời núi Liệt Thiên là do ai điều động. Lôi Vân cường đại như thế, thậm chí còn có thiên uy nhè nhẹ phát ra, uy thế như thế bọn họ chỉ thấy ở Liệt Thiên Tam Lão. Lục Thanh thật sự rất trẻ, hơn nữa năm người nhất Thanh Thiên đều đi ở sau lưng hắn liền khiến những đệ tử núi Liệt Thiên đều nghĩ là hắn đã ăn được linh dược trí bảo nào đó có công hiệu chú nhan. Do đó mà một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, tiền bối vẫn bảo chỉ được dung ngạo trẻ trung. Mọi người một đường đi tới, khi đi ngang qua một tòa kiếm đài, có thể là do được khí hệ kim uẩn dưỡng lâu ngày, ở bên trên tản mắt ra một tầng tia khí dày đặc. Sợ là kiếm thị đi tới gần cũng không có dũng khí bước lên. Thật sự là rất sắc bén. Cùng với núi Liệt Thiên, cung Liệt Thiên cũng đồng dạng có được tia khí vô cùng sắc bén. Thậm chí Lục Thanh còn nghĩ, nếu có thể cho những đệ tử tu luyện kiếm khí hệ kim của Tử Hà, tông tu luyện trong hoàn cảnh như vậy thì bọn họ có thể có được bao nhiêu tiến bộ. Đi được thời gian tàn nửa nén hương, dưới sự dẫn dắt của liệt thiên tam lão, sáu người Lục Thanh đi tới trước một tòa đại điện cao gần 10 trượng, xung quanh đều tản ra ánh sáng màu vàng kim. Lục Thanh nhìn kỹ liền thấy tà liêu để chế tạo tòa đại điện này, đều dùng kim thiết thạch. Tuy rằng chỉ là tài liệu để tạo ra thanh kiếm tam phẩm, nhưng nó lại có điểm khiến người ta khó thể lý giải. Tuy là kim thiết thạch ẩn chứa khí hệ kim nồng đậm, nhưng chưa từng có ai dùng nó mà có thể tạo ra được thanh kiếm trên tam phẩm cả. Mà hiện giờ ở chỗ này lục thanh thấy cơ hồ cả tòa đại điện đều được tinh kim khí quấn quanh một cỗ tia khí sắc bén áp bách ra xung quanh lục thanh phong trừng cho dù là tiên thiên kim khách cũng không thể chịu được tia khí sắc bén này ngoài ra tự nhu được tinh kim khí uẩn dưỡng kim thiết thạch như đã xảy ra thay đổi nào đó lấy nhãn lực của lục thanh thì hắn có thể khẳng định kim thiết thạch ở đây tuyệt đối có thể dùng để đúc ra một thanh kiếm thất phẩm thậm chí còn cao hơn chẳng lẽ là bởi vì tinh kim khí lục thanh không khỏi thầm nghĩ trong lòng Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 359, tình hoa, chân tình kiếm khí. vắt tay đem cánh cửa lớn mở ra, Liệt Thiên tam lão liền cất bước đi vào. Nơi này chính là chỗ căn bản của cung Liệt Thiên, đại điện Liệt Thiên. Vừa tiến vào bên trong, Lục Thanh liền cảm thấy một tầng tia khí sắc bén đập vào mặt mà đến. Tầng tia khí này so với ở bên ngoài đại điện Liệt Thiên còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lục Thanh phỏng chừng sợ là không có tu vi kiếm sư thì đừng nghĩ bước vào trong này. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, đại trưởng lão liền mở miệng trước, ngay gần đây tông chủ bế quan, cho nên hiện giờ ở tông môn là do ba chúng ta làm chủ. Liệt thiên tông chúng ta cũng không có được thứ tốt gì, ở đây có một lọ hỗn nguyên đan, có thể tầm bổ ngũ tạng lực phủ, tẩy luyện kinh mạch, các vị cứ ở ngay trong đại điện này tĩnh dưỡng nửa ngày đi. Nói xong, ở bên cạnh nhị trưởng lão lấy từ trong lòng ra một lọ đan dược, phất tay ném cho lục thanh. Vốn nghĩ chỉ là đan dược hạ phẩm chữa thương, nhưng lục thanh vừa mở nắp ra. Một đoàn khí trắng ngưng tụ thành dạng vụ dâng lên từ trong miệng bình. Dược khí thành vụ, đây là trung phẩm đan dược. Ân cứu mạng của ba vị đại sư còn chưa hồi báo, sao có thể nhận đan dược này? Lục Thanh nói xong liền đem lọ hỗn nguyên đan muốn trả lại cho nhị trưởng lão. Đại trưởng lão liền khoát tay nói, kiếm đạo của liệt thiên tông chúng ta chú trọng cương trực, không thích quanh co, đó mới phù hợp với tâm ý dũng mãnh tinh tiến. Đã đem những gì cho đi thì không bao giờ có đạo lý thu hồi lại uống chi các ngươi đã giúp Liệt Thiên Tông chúng ta giải quyết đại địch là vong Tình Tông, đây là Liệt Thiên Tông chúng ta vẫn còn thiếu các ngươi." Nghe thấy đại trưởng lão nói như vậy, Lục Thanh cũng không nhún nhường nữa, đổ ra mấy viên rồi chia cho mỗi người một viên, chính hắn cũng dùng một viên rồi tiến nhập cảnh giới không minh. Không hổ là trung phẩm đan dược, bên trong đúng là có sinh cơ cường đại. Đan dược mới vừa vào trong bụng, liền tiêu tán tản ra khắp kinh mạch da thịt, làm dịu cùng nối liền lại những chỗ bị thương. Hơn nữa Lục Thanh có năng lực khôi phục cường hãn của thân thể tương đương thanh kiếm cửu phẩm. Chỉ qua nửa canh giờ, thân thể Lục Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại. Đến kiếm trùng bị chấn động cũng được dược lực tràn ngập sinh cơ làm dịu lại. Đồng thời dược lực của Hỗn Nguyên đan tựa hồ còn dư lại hóa thành một luồng nhiệt khí du duãng trong cơ thể, khiến toàn thân Lục Thanh có cảm giác nóng lên. Thời gian tàn nửa hương sau, khi nhiệt khí tan hết, Lục Thanh liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới, Hỗn Nguyên đan này có thể tẩy luyện cơ thể. Tuy rằng với kiếm giả bình thường, thì cũng chỉ có thể làm cường thân kiện thể thêm vài phần, nhưng đi tới lục thanh lại khác. Lúc này luồng nhiệt khí đã giúp hắn loại bỏ một ít tạp chất rất nhỏ, trong lục phủ ngũ tạng ra, đến tận đây thân thể cửu phẩm của hắn mới xem như hoàn toàn viên mãn, trong ngoài như một. Lúc này năm người nhất thanh thiên đều chưa tỉnh lại, lục thanh liền hỏi vài vấn đề với Diệp Lão. Người là nói tinh kim kiếm khí sao? Diệp Lão trầm ngâm một lát rồi nói, tinh kim kiếm khí, có thể nói là một kiếm khí thuộc hệ kim. Giống như là ngươi lúc trước thấy qua thiên phong, còn có cương phong kiếm khí của Phù Vân Tông. Tốn phong trải qua rèn luyện thì đi ra thiên phong, thiên phong đem rèn luyện thì tối tinh hoa là cương phong. Tinh kim kiếm khí này cũng đồng dạng như thế, bởi vì là tinh hoa nên uy lực vượt xa kiếm khí hệ kim bình thường. Đương nhiên khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng thì phiêu lưu mạo hiểm cũng lớn hơn. Nghe Diệp Lão nói như thế, Lục Thanh coi như hiểu được. Kia kim thiết thạch vốn có ẩn chứa khí hệ kim, trải qua tinh kim khí tẩy luyện đương nhiên sẽ tăng phẩm chất lên trong lòng lục thanh vừa động lại mở miệng nói sư phụ phong lôi kiếm khí của con có thể tiến thêm một bước nữa được không tiến thêm một bước hiển nhiên diệp lão không ngờ lục thanh lại hỏi vấn đề như vậy nhưng lập tức lão liền hiểu được ý tưởng của lục thanh cũng không phải không có khả năng nhưng mà nếu muốn vậy thì phải tiếp dẫn mầm mống lực lượng lại một lần nữa tuy rằng biết là có nhưng ta cũng chưa từng thấy qua nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi tinh luyện lại thuộc tính của kiếm khí ta nghĩ cũng không có vấn đề gì nhiều nhất là phải trải qua quá trình thống khổ một chút, nhưng lấy thân thể cửu phẩm đã viên mãn của ngươi thừa nhận thống khổ là không có vấn đề gì. Nghe Diệp Lão khẳng định, Lục Thanh không khỏi vui vẻ trong lòng. Dựa theo ý tưởng của hắn, thì sẽ một lần nữa tiếp dẫn lực lượng của Thiên Lôi và Thiên Phong, đem Phong Lôi Kiếm khí của mình tăng lên một bậc khác. Nếu như thành công thì chỉ luận uy lực của kiếm khí mà nói, chỉ sợ không có kiếm khí nào có thể vượt qua Phong Lôi Kiếm khí của hắn. Cho dù là cùng với Ngũ Hành Kiếm khí so sánh cũng không hề thua kém. Hiện giờ nghe Diệp Lão nói không vấn đề gì, Lục Thanh liền quyết định, sau khi trở về Tông Môn liền tiến hành tinh luyện khí thuộc tính. Dù sao chuyện này làm càng sớm càng tốt, nếu đợi cho tiến vào cảnh giới kiếm hồn mới tiến hành, khi đó kiếm khí ngưng luyện thành kiếm cương, khí thuộc tính trong kiếm khí càng thêm dày đặc. Đến lúc đó muốn thay đổi lại thuộc tính, thì cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu trường kỳ, mất rất nhiều thời gian. Gần hai canh giờ sau, rốt cuộc năm người Nhất thanh thiên cũng tỉnh lại. Mọi người cũng đem tâm thần căng thẳng khi bị đuổi giết buông lỏng xuống. Thấy sáu người đồng thời tỉnh lại, ba người liệt thiên tam lão vẫn nhất trực ngồi xếp bằng tĩnh tu, cũng đồng thời mở hai mắt ra. Thế nào, đã khôi phục toàn bộ chưa? Đại trưởng lão cầm đầu ôn tồn hỏi. Đa tạ ba vị đại sư quan tâm, chúng ta đã khôi phục. Lục Thanh liếc mắt nhìn năm người nhất thanh thiên một cái lập tức mở miệng nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi cứ yên tâm mà đi. Trung quanh liệt thiên tông chúng ta có bày ra ruệ kim kiếm trận, chỉ cần ba lão giả kia tới gần lập tức sẽ bị chúng ta phát hiện ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thay các ngươi cản bọn họ lại, chính là đường đi về sau các ngươi phải tự mình cẩn thận rồi. Sáu người lục thanh nhìn nhau một cái rồi đồng thời mở miệng nói, đa tạ ba vị đại sư tương trợ. Chợ. Như chợt nghĩ tới cái gì, lục thanh lại nói, hình như lúc trước khi ba vị đại sư đến cứu trợ, ta nghe trong lời nói tự hồ như không phải giao thủ lần đầu, chẳng lẽ ba vị đại sư cùng ba người kia đã từng có xung đột Xung đột. Nhị trưởng lão lắc đầu rồi nói, không phải xung đột gì, mà là vong tình tông bọn hắn, vẫn mơ ước một số đồ vật khu vực tông môn chúng ta. Thường xuyên có kiếm giả của vong tình tông bọn họ lẻn vào ăn trộm, rơi vào đường cùng chúng ta mới bày ra duệ kim kiếm trận, chính là phòng ngừa kiếm giả của vong tình tông bọn họ. Trong này đương nhiên ba lão giả kia cũng tự mình xuất động. Trước kia chúng ta cũng đã giao thủ qua 8 lần, lần này đã là lần thứ 9 trong 10 năm qua. Cả 6 người đều sửng sốt có thể khiến vong tình tông điên cuồng như thế thì rốt cuộc là loại bảo vật gì nhưng lúc này sáu người đều không tiện mở miệng hỏi giống như phát hiện băn khoăn của sáu người đại trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng rồi nói kỳ thật thì cũng không phải vì cái gì chân quý hay linh dực trí bảo gì chỉ là một loài hoa trong một sơn cốc mà thôi hoa cả sáu người đều sửng sốt không sai chính là hoa chỉ là loài hoa này có một chút đặc thù tam trưởng lão liên tiếp lời nói loại hoa này diễm lệ phi thường có quả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 nhưng nói đối với kiếm giả của vong tình tông lại là trí bảo kiếm giả của vong tình tông tu luyện một loại kiếm khí gọi là chân tinh kiếm khí đúng như tên gọi kiếm khí chính là đem chân tình khí trong thất tình lục dục tiếp dẫn vào bên trong chân tình tự thân càng thâm hậu thì uy lực càng lớn tu vi tăng tiến cũng càng nhanh chóng dừng một chút đại trưởng lão lại tiếp tục nói bất quá khi chân tình dung nhập kiếm khí hóa thành thuộc tính của kiếm khí thì chân tình cũng không còn tồn tại nữa một kiếm giả tu luyện chân tình kiếm khí Khi tu vi càng cao thi chân tình khí trong chân tình kiếm khí càng thêm mạnh mẽ, mà nữ nhân lúc trước vì hắn động chân tình càng thêm khốn khổ, mà bản thân hắn cũng bởi vì chân tình khí khô kiệt mà mất đi trí nhớ. Trên đời thế nhưng còn loại kiếm khí như thế, mà vì sao nữ tử biết rõ kiếm giả vì tích lũy chân tình khí để thành tựu chân tình kiếm khí mà còn động chân tình với hắn? Dịch Nhược Vũ không nhịn được mở miệng nói. Lắc đầu, nhị trưởng lão lại nói, đó chính là chỗ gian xảo của vong tình tông, nội tông đệ tử của bọn họ. Toàn bộ đều chuyên môn tuyển chọn cặp vợ chồng trẻ tuổi, cũng không phải là chuyên môn thu đồ đệ. Chỉ cần biết một đôi vợ chồng nào có tình nghĩa sâu nặng, liền mạnh mẽ thu làm đệ tử, chia tách hai người ra, như thế ngược lại có thể làm cho tốc độ thành tựu chân tình kiếm khí tăng hơn nhiều. Đê tiện. Lúc này, trong lòng sáu người không hẹn mà cùng vang lên hai chữ này. Tình hoa thì có tác dụng gì với kiếm giả của vô tình tông? Như thẩm đoán được, Lục Thanh mở miệng nói. Thở dài một hơi. Đại trưởng lão giải thích, đặc tính của tình hoa này tuy kỳ độc vô cùng, nhưng đối với kiếm giả đã thành tựu chân tình kiếm khí là vật đại bổ. Khi ăn vào chẳng những không bị trúng độc mà còn có thể dựa vào đó, tăng cường chân tình khí, đề cao uy lực của chân tình kiếm khí. Như Tân Tấn Kiếm Vương Ly Tử Tân của vong Tình Tông đó, chính là bởi vì ăn vào mười đóa tình hoa, hiểu ra chân tình căn nguyên, mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Mà ở trong đoạn tình cốc của tông chúng ta, có hơn vạn đóa. Hơn vạn đóa? sáu người không khỏi khiếp sợ nhìn nhau Lục thanh nhướng mày kỳ quái nói Nếu tình hoa đối với vong tình Tông trọng yếu như thế vì sao quý tông Không hủy diệt hoàn toàn đi Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện sáu 360, đoạn tình cốc Hủy diệt Đại trưởng lão lắc đầu nói tinh hoa này chính là tuân theo chân tình Trong thất tình lục dục của thế gian mà sinh thành Chỉ cần nhân tộc bất diệt Nó cũng là tồn tại bất tử bất diệt Cho dù có cậy mạnh hủy diệt thì cũng không quá thời gian ba ngày nó lại một lần nữa sinh trưởng lại. Đến tận đây, sáu người lục thanh đều trầm mặc xuống. Không nghĩ tới tình hoa này lại sinh ra như vậy. Nhân tộc bất diệt, liền có thể dựa vào chân tình khí giật tán trong trời đất mà không ngừng sống lại. Thật sự là một loại kỳ hoa nghịch thiên. Tốt lắm. Các người còn phải một chặng hành trình xa xôi, không nên chỉ hoãn thời gian quá dài. Bây giờ ba người chúng ta sẽ hộ tống các ngươi rời tông. Lập tức đại trưởng lão mở miệng nói. Xem lại lộ tuyến trong lưu ảnh châu. Sáu người lục thanh dưới sự dẫn dắt cảo liệt thiên tam lão hướng tới chân núi liệt thiên, cuối cùng ngự không bay đi. Giải phong ấn cho phong lôi ở trong luyện tâm kiếm ra, sau khi dùng nửa phiến vô căn thủy liên, chẳng những khiến nó khôi phục lại mà khí tức trên người còn tăng thêm một phần. Nhìn đến phong lôi không khỏi làm cho liệt thiên tam lão cảm thán. Huyền thủy long mãng có thuộc tính như thế, sợ là chỉ có một mình con linh thú trước mặt này. Long uy lộ ra cũng rất tinh thuần, không phải là những linh thú có huyết mạch chân long bình thường có thể so sánh được Đoạn tình cốc chính là một tòa sơn cốc hiểm trở có hình thù kỳ lạ, vách đá bốn phía thẳng tắp tuy so ra còn kém núi liệt thiên, nhưng lại nguy hiểm dị thường. Sợ là người dân bình thường leo lên mấy trượng sẽ liền té rất ngay. Rất đúng dịp, lộ tuyến trong lưu ảnh châu lại đúng là đi qua bên cạnh đoạn tình cốc. Vừa mới tới gần, sáu người lục thanh liền ngửi thấy một cỗ hương vị thấm vào lòng người. Mùi hương này lúc mới đầu còn rất nồng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, thậm chí lúc sau lại có hương vị chua xót hoặc là ngọt ngào. Hương thơm thay đổi như thế cũng thật sâu hấp dẫn sáu người lục thanh. Ba vị đại sư. Đột nhiên Long Tuyết mở miệng nói. Tiểu cô nương cứ nói. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nữ tử vẫn lạnh như xương kia sao lại đột nhiên mở miệng. Nhưng đại trưởng lão vẫn hòa ái nói. Bên cạnh, năm người lục thanh cũng kỳ quái. Không hiểu vì sao lúc này Long Tuyết lại mở miệng. Không để ý tới năm người, Long Tuyết lập tức nói, vãn bối muốn đi xem tình hoa này. Xem tình hoa. Liệt thiên tam lão đều sửng sốt, không ngờ Long Thuyết lại đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng lập tức đại trưởng lão liền nhìn nàng một cái thầm ý rồi nói, nếu đã đi qua đây thì cũng nên tới kiến thức một phen cũng tốt. Đoạn tình cốc này, ta cũng đã không tới hơn nửa năm. Lục Thanh thu hồi lại phong lôi, lập tức sáu người theo liệt thiên tam lão hạ xuống mặt đất. Ba vị trưởng lão. Tại cửa cốc đúng là có hai gã kiếm chủ chuẩn đại sư trông coi, lúc này thấy liệt thiên tam lão dẫn theo sáu người hạ xuống, vội vàng khom mình hành lễ. Đồng thời ánh mắt hai người cũng nhìn trên dưới đánh giá sáu người lục thanh. Lập tức bọn họ kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ lục thanh nhìn như người bình thường, còn năm người kia đều có tu vi rất cao. Đương nhiên bọn họ cũng không cho rằng lục thanh không có nửa điểm tu vi. Không nói đối phương cũng là ngự không hạ xuống, mà ở phía sau năm người kia cũng là ẩn ẩn lấy hắn dẫn đầu. Bọn họ sở dĩ không nhìn ra tu vi của đối phương thì cũng chỉ có một đáp án, đó là tu vi của đối phương cao xa hơn hai người rất nhiều. Gật đầu, đại trưởng lão mở miệng nói, để cho hai người các ngươi phải thủ vệ đoạn tình cốc này, cũng là làm khổ cho các ngươi. Trưởng lão nói nghiêm trọng rồi, có duệ kim kiếm trận ở đây, tuy rằng nguyên khí trời đất không nồng đậm lắm, nhưng khí hệ kim chung quanh rất tinh thuần. Đối với lĩnh ngộ tu luyện của chúng ta có trợ lực lớn lao, sao dám có tâm đang chịu khổ. Ở bên trái, một gã trung niên thân thể cao to, da thịt như cổ đồng mở miệng nói, ở trên người hai gã đều lộ ra khí hệ kim hơn nữa còn có một cỗ tia khí dày đặc sắc bén đảm nhiệm thủ vệ đoạn tình cốc sợ là kiếm chủ bình thường không thể đảm đương nổi lục thanh hơi đánh giá trên dưới hai người vài lần liền nhìn ra tu vi của hai người lục thanh đã hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy tẫn chỉ cần là kiếm giả có cảnh giới thấp hơn hắn thì hắn chỉ cần thả ra một ít thần thức tra xét cảm ứng khí thuộc tính ở chung quanh thì đủ để hắn phán đoán rõ ràng cảnh giới của hai người đây là hai gã kiếm chủ đại thiên vị lập tức hai gã xoay người ngón tay liên tục điểm ra. bảy bảy bốn mươi chín đạo kiếm khí hệ kim mang theo tia khí sắc bén đánh lên hư không trên cửa cốc. lập tức trên hư không một quần váng màu vàng kim trống rỗng hiện ra. đây là duệ kim kiếm trận. trong lòng lục thanh thầm nghĩ, kiếm trận quả thật thần kỳ phi phàm. cho dù là cảnh giới của hắn hiện giờ, nếu không phải kiếm trận này hiện ra, thì hắn căn bản không thể cảm ứng được nửa điểm khí thuộc tính. theo kiếm khí hệ kim của hai gã kiếm chủ đánh lên, quần sáng màu vàng kim trước mặt liền nứt về hai bên lộ ra một lõ hồng rộng mấy trượng. Liệt Thiên Tam lão bước tới, sáu người lục thanh cũng theo sát đi sau, tiến nhập vào đoạn tình cốc. toàn bộ đoạn tình cốc được kiếm trận bao quanh, cho nên không thể ngự không phi hành, nếu không sẽ bị duệ kim kiếm trận công kích. đi qua một sơn đạo rộng hai trượng, dài hơn mười trượng, sáu người lục thanh liền tiến vào bên trong đoạn tình cốc. đập vào mắt là một biển hoa màu hồng. màu hồng này giống như là màu ngọn lửa mãnh liệt, sáu người liếc mắt nhìn cũng chỉ thấy một mảnh hồng đậm. đây là tình hoa. Long tuyết lẩm bẩm nói, mỗi đoá hoa trước mắt này đều giống hệt như hoa mạn đà la, nhưng màu sắc lại đậm hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương ngào ngạt tràn ngập cả sơn cốc, làm người ta có cảm giác như say như mộng. Cho dù là lục thanh đã đoạn niệm thành không, trước biển tình hoa trong đoạn tình cốc, tâm thần cũng không tự chủ được nhộn nhạo một trận. Cỗ hơi thở này cùng với chân tình kiếm cương, lúc trước hắn cảm thụ qua giống nhau như đúc, nhưng tự hồ lại càng thêm tinh khiết không chút tì vết. Đó chính là chân tình khí tự nhiên mà phát, không có gì động cơ, chỉ có sự rung động lòng người. Cát bụi không dính, tục cùng bất nhiễm, hư không tiêu hoành, hồn nhiên không có gì, vô có cùng sinh, nan dịch phối hợp, phân cùng vật vong, đồng hồ hồn nhiết, trời đất vô nhai, vạn vật tề nhất, tơ bông lá dụng, rất khiêm tốn, muôn vàn ưu phiền, mới quyết tâm đầu, tức triển mày, linh đài thanh u, tâm vô cánh ngại, ý không chỗ nào chấp, giải tâm thích thần, im lặng vô hồn dòng nước tâm không sợ hãi, vân để ý câu chi nhất tâm không chế vật cổ kim tự tiêu dao trong lòng lục thanh thầm nhắc lại đoạn khẩu quyết mà diệp lão đọc cho hắn mới chậm rãi đem tâm thần bình phục lại trong lòng hắn không khỏi cười khổ tình hoa này cư nhiên lợi hại như vậy hắn đã đoạn niệm thành không mà lại có thể đem một sợi tơ tình trong lòng hắn dẫn động lên lại nhìn tới năm người bên cạnh triệu thiên diệp diệp cô hàn cùng dịch nhược vũ cũng không có phản ứng gì nhưng niếp thanh thiên cùng long tuyết đều có chút ngẩn ngơ Niếp thanh thiên còn hoàn hảo, ánh mắt chỉ có điều trầm tư mà thôi, nhưng Long tuyết lại như là lâm vào trong không tỉnh lại. Lục thanh thấy, ánh mắt của Long tuyết giống như hòa cùng tình hoa trong cốc, một cảm giác chua xót lơ đáng hiện qua, tuy rất nhẹ nhưng lục thanh lại rõ ràng cảm nhận được. Chẳng lẽ lúc trước nàng đã từng động chân tình? Đến bây giờ, trong lòng lục thanh không khỏi thầm nghĩ. Long tuyết thì hắn còn hoàn toàn không biết gì, nhưng niếp thanh thiên lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở bên cạnh liệt thiên tam lão đều không hề mở miệng nói gì mà ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tình hoa ở nơi này hiển nhiên là bọn họ xem qua rất nhiều lần đến đây cũng không hề có phản ứng gì trong mắt long tuyết màu sắc tình hoa càng thêm dày đặc một cỗ khí tức băng hàn lạnh thấu xương bắt đầu từ trên người nàng lan tràn ra chung quanh nhiều bông tuyết chậm rãi ngưng tụ lại khiến cho nhiệt độ của cả sơn cốc bỗng chốc giảm xuống rõ rệt bỗng nhiên từ trong mắt long tuyết bắn ra hai luồng hàn quang lạnh lẽo màu đỏ đậm trong mắt nàng lập tức biến mất sạch sẽ Thân ảnh Long Tuyết trong nháy mắt đã bay ra ngoài, Hàn băng kiếm khí liên miên không dứt theo cánh tay nàng bắn ra. Hàn băng kiếm khí dài hai trượng trong nháy mắt bao phủ khắp tình hoa trên mặt đất. Vô số đóa hoa như phiêu đãng lên, đem cả hư không nhuộm thành màu hồng đậm. Hơn vạn đóa tình hoa trong sơn cốc mấy trăm trượng liền ở dưới hàn băng kiếm khí, của Long Tuyết hóa thành hư ảo. Đầy trời cánh hoa tung bay theo gió, thân ảnh Long Tuyết chậm rãi từ không trung hạ xuống, cũng là mỹ lệ như thế. Giờ khắc này, vô luận là lục thanh hay bốn người nếp thanh thiên đối với kinh lịch của long tuyết cũng có một chút ước đoán tựa hồ vẫn chưa hài lòng với hết thảy trước mắt long tuyết thét dài một tiếng một tiếng huýt dài cao vút mang theo hơi lạnh thấu xương tản ra lập tức khí hàn băng trong trời đất rất nhanh tụ tập lại hơi lạnh như vô tận tỏa ra đem những cánh hoa phiêu phủ trong không trung đông kết thành băng từng luồng khí hàn băng mỏng như sợi tơ bắt đầu thoát ra từ cơ thể long tuyết rồi bắt đầu quấn quanh từng tầng lại từng tầng quấn lên rất nhanh đã bao quanh Long Tuyết thành một chiếc kén hàn băng to lớn, cao đến người trượng. Một cỗ uy thế kinh người từ bên trong truyền ra. Hàn băng kiếm khí lạnh thấu xương thỉnh thoảng lại từ bên trong hàn băng kén bắn ra, lại giống như tơ tằm được dẫn đường quấn quanh chiếc kén. Khí hàn băng trong trời đất bắt đầu mãnh liệt đổ về chiếc kén. Bùm, bùm, tiếng văng giống như tiếng trái tim đập từ trong chiếc hàn băng kén truyền ra. Từng tiếng đập như có một loại vận luật kỳ dị, tựa hồ có thứ gì đó đang được thai ngén bên trong. Điều này làm cho năm người lục thanh không khỏi nhớ lại lúc trước Lạc Tâm Vũ, thi triển thức thứ sáu của tử dương thất tuyệt kiếm Kim Ô Diệu Nhật. Bộ dạng khi thi triển cùng với Long Tuyết lúc này giống nhau như đúc, chỉ là hiện giờ sợ rằng Lạc Tâm Vũ đã không còn tử dương kiếm khí, cũng không thể thi triển tử dương thất tuyệt kiếm được nữa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 361, sát khí tứ khởi, tiếng vang giống như bọt nước vỡ tan, thời điểm khi cả đoạn tình cốc tràn ngập băng xương. Hàn băng cái lúc trước bao hàng long tuyết lập tức vỡ tan mở ra. Hai chiếc cánh màu trắng tản ra hơi lạnh thấu xương mở ra, lộ ra thân thể băng phượng không sai biệt lắm dài tới 20 trượng. Ba cái phượng vĩ thon dài kéo dài tới tận chân long tuyết. Một thân lông vũ màu trắng hoàn toàn do hàn băng kiếm khí sắc bén tạo thành. Dưới thân băng phượng là hai chiếc chảo sắc bén tản ra hơi lạnh thấu xương. Hư không trung quang liên tục chấn động rồi thoát phá thành chân không. Đây là bách điểu chi hoàng trong truyền thuyết thời xa xưa, băng phượng. Lúc này, băng phượng chỉ do hàn băng kiếm khí ngưng tụ so với lần đầu long tuyết, thi triển ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khí hàn băng lạnh thấu xương từ trên băng phượng tản ra như muốn đóng băng vạn vật. Trên mặt đất bắt đầu nổi lên một tầng băng xương rất dày. Băng phượng để minh, vang vọng trời đất. Thân còn chưa động mà đã hiển lộ ý phượng vũ cửu thiên. Cánh chưa mở, khí thế đã thành. Một tầng sóng ngợn chân không rõ ràng khoách tán ra. Đôi mắt băng phương bắn ra hàn quang giống hệt ánh mắt lạnh như băng của long tuyết hàn khí hừng hực phẳng phất như muốn băng phong vạn vật dâng lên băng phượng vừa bay lên khí thế bỗng không ngừng dâng cao chân không xung quanh liên tục thoát phá thế nhưng đột phá trong lục thanh vừa động hắn cảm nhận băng phượng lúc này cùng phía trước so sánh khí thế phải tăng lên hơn một lần tuy kiếm nguyên dao động ẩn giấu ở bên trong rất mơ hồ nhưng lấy cảm ứng khí thuộc tính hiện giờ của lục thanh hắn vẫn rõ ràng nhận ra được kiếm chủ đại thiên vị tại đây một khắc không biết trên người long tuyết đã xảy ra biến hóa gì Cứ nhiên thúc đẩy nàng đột phá tới kiếm chủ đại thiên vị. Hơn nữa Lục Thanh cảm thấy, nàng vừa mới đột phá mà Tu Vi đã vô cùng củng cố, thế nhưng lại khống chế kiếm nguyên mới tăng trưởng đến mức hoàn mỹ, thật sự là khiến người khác khó hiểu. Bên cạnh, Liệt Thiên Tam Lão đồng thời mở hai mắt ra. Hay cho băng Phượng Vũ Thiên, chiêu kiếm tinh thâm này sợ là đã có tinh túy của sinh động Ngọc Bích rồi. Đại trưởng Lão gật gật đầu, cảm thán nói, sinh động Ngọc Bích, Lục Thanh có chút nghi hoặc. Hắn nhớ lúc trước là mình đã từng nghe nói qua thứ này nhưng cũng không chú ý tới. Hiện tại xem ra thứ này là có quan hệ với kiếm pháp tinh thâm. Sinh động ngọc bích, không sai biệt lắm là cùng một loại với lưu ảnh châu. Chỉ là lưu ảnh châu chỉ có thể lưu lại hình ảnh trầm lắng không động. Mà sinh động ngọc bích lại có thể lưu lại các loại thần vận, hành động, đem chúng nó niêm phong cất vào trong kho. Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng lục thanh, thanh âm của diệp lão bỗng vang lên. Trong lòng nghi hoặc, lục thanh tiếp tục hỏi sinh động ngọc bích cùng với kiếm pháp tinh thâm có quan hệ gì? trầm ngâm một lát, Diệp Lão giải thích kiếm pháp tinh thâm là do kiếm giả lĩnh ngộ từ khí thuộc tính, mượn vào đó mà sáng tạo ra kiếm chiêu cường đại. Trong đó thì cường đại nhất là pháp tướng kiếm thức là thượng thừa của kiếm pháp tinh thâm. Nếu không có pháp tướng thì chỉ là tiểu thừa. Pháp tướng thường là thể hiện ra hình tượng linh thú thời kỳ hoang dã thượng cổ, thậm chí là hung thú cường đại trời đất sở sinh, có khả năng không chế nhiều loại khí thuộc tính, bài sơn hải đảo. Dựa vào pháp tướng mà thi triển kiếm chiêu có thể tụ tập khí thuộc tính viễn siêu bình thường do đó hình thành pháp tướng kiếm thức mạnh mẽ dừng một chút diệp lão lại tiếp tục nói kiếm thức pháp tướng cũng này muốn sáng tạo ra thì cũng không phải ai cũng có cơ hội quan sát hung thú thượng cổ cho nên liền sinh ra sinh động ngọc bích kiếm giả lợi dụng sinh động ngọc bích để quan sát thần vận của hung thú để hậu nhân có thể ý theo đó tìm hiểu nghiên cứu pháp tướng kiếm thức mà hiện giờ những pháp tướng mới sáng tạo ra đều là dựa vào một số linh thú cường đại hiện giờ sáng chế Đương nhiên nếu có huyết mạch thì cũng có thể lĩnh ngộ đến thần vận căn nguyên. Giống như người lĩnh ngộ được thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm vậy. Hiện giờ xem ra tử Hà Tông các ngươi đã thất lạc mất sinh động ngọc bích của bộ kiếm pháp này. Nếu không thức thứ 14 đại nhật phong lôi của ngươi ngưng tụ ra nên là phong lôi thần long mà không phải phong lôi thần mãng chỉ có một chút thần vận. Trách không được lúc trước mình lĩnh ngộ thức thứ 19 lại gian nan như vậy. Nếu không phải có phong lôi thì sợ là vẫn còn chưa lĩnh ngộ được. Trong lòng Lục Thanh thầm hô một tiếng may mắn, đồng thời hắn cũng trở lên chờ mong, với 18 thức còn lại của Tử Tiêu Phong lôi kiếm. Đối với đại diễn Tam thập lục, truy của Lục gia hắn có thể diễn biến ra kiếm pháp tinh thâm, Lục Thanh cũng không biết hình dung thế nào. Lúc trước hắn có hỏi Diệp lão về chỗ kỳ quái của truy pháp này, nhưng Diệp lão chỉ trầm mặc, đến nay vẫn chưa chịu nói. Lại nhìn đến Long Tuyết, tựa hồ là đã phát tiết đủ, hàn băng kiếm khí quanh người băng phương dần tiêu tán rợi cho khí hàn băng tan hết thân ảnh của long tuyết cũng tùy theo hiện ra lúc này long tuyết lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước kia tựa như chưa có gì xảy ra lẳng lặng đi tới bên cạnh năm người lục thanh long tuyết không hề nói một câu mà tình hoa của đoạn tình cốc đã bị long tuyết hủy diệt không còn một đoá thật sự khó thể tưởng tượng tình hoa này lại có thể một lần nữa khôi phục như ban đầu trong thời gian ngắn sự kỳ diệu của trời đất quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hết được đi qua đoạn tình cốc liền ra khỏi khu vực liệt thiên tông Có liệt thiên tam lão hỗ trợ chặn lại ba người kia của vong tỉnh Tông, sáu người lục thanh cũng không lo lăng bọn họ truy sát. Ra khỏi khu vực liệt thiên Tông, lục thanh một lần nữa gọi ra phong lôi, bay đến khu rừng núi rậm rạp trước mặt. Đại sư Huynh, Huynh thấy sáu người này thế nào? Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ dần biến mất ở phương xa, tam trưởng lão trầm giọng hỏi. Sáu người này ngày sau tất có thành tựu to lớn, năm kiếm chủ, lại toàn bộ lĩnh ngộ ra kiếm ý, đây quả là chuyện khó tưởng tượng sáu người này chính là đại biểu cho tương lai của tử hà tông, không sai, đặc biệt là lục thanh, ngày sau thành tựu của hắn chắc chắn không thấp hơn kiếm hoàng lục thiên thư. nhị trưởng lão đồng dạng gật đầu khẳng định nói, có lẽ hắn có thể đạt tới cảnh giới kia cũng không chừng. cảnh giới kia, đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói, thanh phàm giới này, sợ là đã vạn năm qua không có ai đạt tới cảnh giới đó. kim thiên giới, cho dù chỉ là vùng khỉ ho có gái, cùng với ngọn núi chính của chúng ta còn có nguyên khí trời đất nồng đậm hơn nhiều. Cách biệt giữa một giới, đó chính là tranh lệch giữa trời và đất. Không có thực lực, hết thảy chỉ là không tưởng. Đúng vậy, con đường kiếm đạo thật sự là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Muốn đột phá thường thường đều là ở giữa ranh giới sống và chết. Tuy nói có thể có cơ duyên cùng phấn khích, nhưng trung quy có thể có mấy người có được phúc duyên như thế. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói tiếp, liệt thiên tông ta, rốt cuộc khi nào mới có thể trở lại như trước. Nghe nhị trưởng lão nói câu cuối cùng hai trưởng lão bên cạnh như nghĩ tới cái gì ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống không còn ai lên tiếng nữa thân ảnh của tam lão lăng không đứng dưới ánh mặt trời ba thân ảnh đột ngột tiêu biến Tử hà tông nắng chiều chiếu xuống năm tòa núi chính của tử hà tông nhuộm thành một màu vàng rực rỡ trong cung tử hà tiếng kiếm xe gió liên miên không dứt truyền ra mấy trăm đệ tử nộ tông mới bái nhập dưới sự chỉ điểm của mấy tên hộ pháp mặc võ y màu trắng ở trước đại điện tử hà diễn luyện kiếm pháp trong đại điện tử hà Năm người Lạc Thiên Phong đều tập trung đông đủ. Thế nào? Bỗng Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Không biết được, cơ sở ngầm của chúng ta nhiều nhất chỉ kéo dài tới bên cạnh Vong Tình Tông, không hề phát hiện được tung tích của sáu người lục thanh. Bất quá có một tin tức hẳn là có liên quan tới sáu người. Sắc mặt của Huyền Minh có chút âm trầm nói tiếp, tại bên ngoài Vong Tình Tông, trên không trung tuyết sơn ở cuối linh thú sơn mạch, từng có tiếng sấm rền cuồn cuộn cùng cuồng phong gò thét, còn có kiếm nguyên giao động mạnh mẽ được kiếm giả ở gần biên giới tông môn cảm nhận được, hai mắt Lạc Thiên Phong trừng lên, hai luồng thần quang chói mắt lóe ra. "Vong Tỉnh Tông." Trầm quát một tiếng, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút khó coi nói, "Đến Lục Thanh cũng ra tay, mà lại có thanh thế như vậy, như thế thì thực lực của địch nhân tuyệt đối không phải là kiếm chủ cảnh giới giả hồn." Gật gật đầu, Minh Tịch Nguyệt nói, "Ở phía trước có thu được tin tức, ở bên ngoài linh thú sơn mạch, có 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn của Thanh Ngọc Tông cùng ra tay, nhưng lại không có ai trở về." về sau ta tự mình đi tra xét một phen theo dao động lực trời đất mà tìm tới ta thấy cả sáu người đều bị một chiêu của lục thanh giết chết ta dám nói dưới cảnh giới kiếm hồn không ai có thể địch lại một chiêu của hắn như vậy xem ra chính là cảnh giới kiếm hồn ra tay trong ánh mắt tầm thiên kính cũng lộ ra hàn quang sắc bén vong tình tông hay cho một cái vong tình tông lạc thiên phong trầm giọng nói các ngươi đã có gan ra tay như vậy chắc sẽ có đảm lượng thừa nhận lửa giận của tử hà tông chúng ta đại sư huynh chúng ta có phải thông báo cho kiếm thần điện không huyền thanh mở miệng nói không thể đợi đến lúc kiếm thần điện ra tay được vạn nhất mấy người lục thanh thoát được tính mạng sợ là sẽ bị truy sát vong tỉnh tông chắc chắn không muốn để cho bọn họ có thể sống đi tới kiếm thần chủ điện có sư thúc trấn thủ tông môn rồi năm chúng ta tự mình đi một chuyến nói tới đây trong mắt lạc thiên phong lộ ra hàn quang lạnh lẽo sát ý lạnh như băng cơ hồ khiến không gian xung quanh đông lại vong tỉnh tông núi diệt tình trong cung diệt tình ba lão giả lúc trước bị liệt thiên tam lão bức lui ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt ba người là một gã kiếm giả tầm trung niên mặc bộ võ y màu đen cả người phát ra mùi huyết tinh nồng đậm trung niên này đứng lẳng lặng trước mặt ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không hề có chút sợ hãi trong đôi con ngươi màu hồng thỉnh thoảng lóe lên sát khí thấu xương tôn giả lúc này phải nhờ vào quý môn trầm mặc một lúc lâu tông chủ của vong tình tông ngồi ngay ngắn ở giữa trầm giọng nói Người các ngươi muốn giết tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Các ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng, nếu không khi ta đem đầu người trở về cũng là lúc vong tình tông các ngươi bị diệt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 362, Linh đoạn Sơn Mạch. Linh đoạn Sơn Mạch, ở phía đông của Liệt Thiên Tông và phía đông bắc của Thiên Thủy Môn, là một Sơn Mạch nổi tiếng trong thanh phàm giới, đến cảnh giới kiếm hồn cũng khó vượt qua. Nhìn thấy Sơn Mạch trông rất bình thường từ xa. Sáu người Lục Thanh khó thể tưởng tượng nó lại có được uy năng to lớn như thế. Căn cứ theo ghi lại trong lưu ảnh châu, ở nơi này có một chủng tộc kỳ dị sinh sống là Thiên Linh tộc, là một chi nhánh của nhân tộc chúng ta. Hạ xuống một chân núi cách Linh Đoạn Sơn mạch vài dặm, Lục Thanh mở miệng nói, trong lưu ảnh châu cũng trọng điểm giới thiệu về Thiên Linh tộc. Đặc biệt Linh Đoạn Sơn mạch này không thể ngự không bay qua, chỉ cần tiến nhập vào trong sơn mạch thì sẽ bị cấm Đoạn Linh trận áp chế, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng vô pháp phi hành. Dịch nhược vũ nhăn mày nói tiếp, hơn nữa trong lưu ảnh châu có nói, thiên linh tộc này không hề mến khách, chúng ta nếu muốn đi qua sợ là phải phí một phen tay chân. Nếu đi vòng qua thì cần bao nhiêu thời gian? Nhiếp thanh thiên mở miệng hỏi. Đi vòng qua? Lục thanh nghe vậy lắc đầu nói, không thể đi vòng được. Nếu đi thẳng qua linh đoạn sơn mạch thì chỉ cần đi 300 lý. Còn nếu đi đường vòng, thì theo như trong lưu ảnh châu phải mất tới nghìn dặm mới tới được lộ tuyến dự định. Vậy chỉ có một con đường mà thôi. Triệu Thiên Diệp cũng nhíu mày nói. Sáu người từ trên lưng phong lôi hạ xuống. Cọ cọ vào tay lục thanh vài cái. Phong lôi mới lưu luyến tiến nhập vào trong luyện tâm kiếm. Mọi người đi qua một dãy núi lớn liền đi tới lối vào của linh đoạn sơn mạch. Người tới dừng lại. Ngay tại lúc sáu người lục thanh vừa đi vào trong, trên không trung nhất thời có ba mươi thân ảnh hạ xuống. Kiếm chủ. Cả sáu người đều sửng sốt, nhìn kỹ lại mới thở phào nhẹ nhõm. Ba mươi người này cũng không phải là từ không trung chậm rãi hạ xuống mà là nhảy từ trên cao xuống. Quét nhìn một vòng Lục Thanh lại nhíu mày. Từ trên thân thể 30 người này hắn không hề cảm giác được kiếm nguyên dao động, thậm chí đến tia khí cùng sinh ra của kiếm giả cũng không có một ít. Sao lại có thể? Nếu dựa theo tình huống bình thường mà suy đoán, thì trừ bỏ đại sư cảnh giới kiếm hồn, còn những người khác đều không thể khiến Lục Thanh không thể dò xét được tu vi. Chẳng lẽ toàn bộ 30 người này đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn? Tuyệt đối không có khả năng. Lục Thanh liền phủ định ngay ý nghĩ này. 30 người trước mặt này, lớn tuổi nhất cũng chỉ tầm trên dưới 40, đa số là thanh niên nam nữ tầm 20 tuổi. Nếu nói bọn họ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, vậy kiếm giả trong thiên hạ này còn tu luyện như thế nào? Lúc này rất nhanh Lục Thanh phát hiện bọn họ có điểm không giống với người bình thường. Xuất hiện trước mặt bọn họ là, gần 30 người toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh bó sát người. Bộ quần áo màu xanh này không phải là võ y, cũng không phải trường bò bình thường. Tay áo bị cắt đứt một nửa, ở trước quấn lên từng tầng vài màu trắng hoặc màu đen, trang phục rất kỳ quái. Đoàn người hạ xuống mặt đất, một gã trung niên rõ ràng là cầm đầu bước lên trước. Hắn vừa bước ra Lục Thanh liền cảm nhận được một cỗ khí tức. Đây là khí thuộc tính, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Mà khí thuộc tính quấn quanh đối phương lại có một cỗ kình lực cương mãnh sắc bén, cùng với kiếm giả trúc cơ tụ nguyên ẩn dưỡng ra kiếm nguyên có chút giống nhau. Nhưng cỗ kình lực này lại ngưng động như thực chất. Bản chất bên trong cũng là cách biệt một trời một vực. Đặc biệt là trên cỗ kinh lực này còn tràn ngập tiên thiên khí thuộc tính nồng đậm, vô hình chung còn lộ ra một tia khí. Tia khí này cùng với tia khí của kiếm giả bất đồng, thiếu vài phần sắc bén mà lại hơn vài phần cảm giác trầm nặng như núi. Rốt cuộc bọn họ tu luyện cái gì? Tuy rằng sắc mặt lục thanh chấn định, nhưng trong lòng lại như nổi sóng cồn. Hắn tin chắc cỗ kinh lực của đối phương tuyệt đối không phải là kiếm khí thuộc tính, tu luyện cũng tuyệt đối không phải kiếm đạo mà lúc này nguyên bản vẫn ở trong không giới diệp lão bỗng kêu lên một tiếng kinh dị như thế nào bọn họ lại ở chỗ này sư phụ bọn họ rốt cuộc là ai trước tiên ngươi cứ ứng phó trước đã lúc nữa sẽ nói sau thanh âm diệp lão mang theo chút hồ nghi vang lên nghe diệp lão nói thế lục thanh cũng cố gắng bình tĩnh đem ánh mắt chuyển sang người trung niên vừa bước lên kia các ngươi là người nào đến linh đoạn sơn mạch làm gì linh đoạn sơn mạch không chào đón ngoại nhân tiến vào người trung niên kia trầm giọng nói Sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta là kim thiên sứ giả, tông môn chúng ta sắp tiến giai nên muốn đi tới kiếm thần chủ điện. Lúc này muốn đi qua linh đoạn sơn mạch, để đến đúng hẹn với kiếm thần chủ điện. Đối với thái độ của người trung niên, lục thanh cũng lơ đẩy, nói thẳng ra ý đồ chính mình đến đây. Chầm ngâm một lát, người trung niên quả quyết từ chối nói, không được, linh đoạn sơn mạch chúng ta đã ngăn cách không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, cũng không cho phép người nơi khác tiến vào trong này. Đây là đã trải qua kiếm thần điện cho phép. Cho nên các ngươi hãy đi đường vòng đi. Không tiễn. Ngươi. Đối phương có ngữ khí không chút khách khí như thế cũng khiến dịch nhược vũ cao mày lại. Năm người bọn họ cũng phát hiện mấy người trước mặt này có kỳ quái, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bất cận nhân tình như vậy. Từ từ. Lục Thanh Trầm giọng nói. Các ngươi còn có việc gì? Người trung niên nhăn mày lại, hơi mất kiên nhẫn nói. Bọn ta chỉ đi qua, cũng không có yêu cầu quá phận gì. Nếu đi đường vòng thì chúng ta sẽ bị chỉ hoãn rất nhiều thời gian nếu các ngươi đồng ý thì chúng ta có thể lấy đan dược hạ phẩm làm bồi thường trầm ngâm một lát lục thanh mở miệng nói vốn nghe nửa câu trước của lục thanh người trung niên còn lộ vẻ chán trường nhưng khi nghe nửa câu sau thì hai mắt sáng ngời mà ở sau hắn ánh mắt của những thanh niên nam nữ cũng lộ ra tinh quang tất cả tập trung lên người lục thanh hấp dẫn trong lòng sáu người lục thanh đều vui mừng vốn không biết nên làm thế nào để thuyết phục bọn họ lại không nghĩ tới đan dược lại có hấp dẫn đối với bọn họ như vậy là đan dược gì Dùng có tác dụng gì? Tuy rằng thoạt nhìn khí thế của người trung niên vẫn trầm ngưng, nhưng lời nói đã đã tố cáo tâm tình của hắn. Xem ra bọn họ thật sự khan hiếm đan dược, hoặc là căn bản không có. Nghĩ đến đây, Lục Thanh mở miệng nói, chúng ta có tham vương đan là đan dược hạ phẩm, có thể dùng để tăng tiến tu vi. Đan dược này lấy tham vương dưới 500 năm làm chủ dược, nếu các ngươi thật sự cần chúng ta có thể cho các ngươi một lọ 30 viên. Tham vương đan, tham vương đan... Người trung niên thầm thì thảo một câu, ánh mắt lập tức sáng ngời nói, tốt, đem tham vương đan lấy ra, ta đi thông báo với vài vị trưởng lão. Về phần mấy vị trưởng lão có đồng ý hay không, vậy thì ta cũng không biết được. Dừng một chút, như là sợ lục thanh đổi ý, người trung niên vội vàng nói, nhưng nếu đúng như lời các ngươi nói thì ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Sáu người nhìn nhau một cái, lập tức lục thanh lấy ra một chiếc bình bằng tử ngọc ném ra. Trung niên nhân vươn tay ra chộp vào hư không, bình ngọc lập tức rơi vào trong tay hắn. Đây là... Lục Thanh sửng sốt, vừa mới rồi thủ pháp của người trung niên thập phần kỳ dị. Tuy rằng kiếm giả cảnh giới kiếm nguyên cũng có thể cách không hấp vật, nhưng thủ đoạn tinh diệu như vậy cũng là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy. Hơn nữa vừa nãy người trung niên ra tay trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy từ cánh tay hắn có một cỗ lực lượng kỳ dị tản ra. Đem nắp bình mở ra, người trung niên đặt miệng bình lên mũi hít sâu một hơi. Lần này, Lục Thanh cảm thấy kinh lực trong cơ thể đối phương lại dao động một chút. Lục thanh đoán đây có thể là đối phương đang phán đoán xem đan dược là thật hay giả. Một lát sau, trên mặt người trung niên lộ ra một nụ cười, nói, còn thỉnh mấy vị chờ ở đây để ta đi bẩm báo với các trưởng lão, trở ra ta sẽ dẫn các vị đi vào. Các hạ xin cứ tự nhiên, gật gật đầu, người trung niên lập tức xoay người tiến nhập vào trong linh đoạn sơn mạch. Hàn hộ Pháp, thực là tham vương đan. Có phải giả không? Đúng vậy, hay là ngài cho chúng ta xem thử một chút? người trung niên lập tức chừng đôi mắt hổ hướng tới mấy người trẻ tuổi quát, một đám tiểu tử hỗn đàn. các ngươi như thế nào không nhìn lại mấy người tú chữ? các nàng có như các ngươi không? trước mặt người bên ngoài phải chú ý tới bộ dáng của mình. ngươi xem cách nào có chỗ nào giống hả? người trung niên vừa dứt lời, ở bên cạnh một nữa tử tầm 20 tuổi thấp giọng lẩm bẩm, đó là bị đám hầu tử dành trước nên chúng ta mới không kịp nói đó chứ. bên ngoài linh đoạn sơn mạch, sáu người lục thanh hơi giật mình nhìn mấy người trước mặt. nếu bọn họ nghe không sai. Vậy thì người trung niên này hẳn là hộ pháp của linh đoạn sơn mạch này. Tuy rằng không biết cấp bậc phân chia của thiên linh, tộc trong linh đoạn sơn mạch này như thế nào, những nghĩ đến tựa hồ địa vị hộ pháp cũng không thấp. Bởi vì Lục Thanh cảm thấy cỗ lực lượng trong cơ thể người trung niên kia rất hùng hậu, không hề thua kém chút nào so với kiếm chủ tiểu thiên vị. Thực lực như vậy, lại thêm địa vị của hắn, vậy mà nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ không có gì ngăn cách, giống như người một nhà vậy. Không sái, chính là giống người một nhà trên người bọn họ, sáu người Lục Thanh đều không cảm nhận được dấu vết của tông môn, mà thật ra lại có hương vị giống một gia tộc. Hơn nữa nhìn phương thức trao đổi của đối phương tựa hồ không phải gia tộc so sánh được. Phương thức như vậy hoàn toàn phá vỡ ý niệm trưởng giả vi tôn của sáu người Lục Thanh, đặc biệt là tôn trọng trưởng bối có thực lực. liền giống như hộ pháp của Tử Hà Tông, người nào không phải có uy nghiêm. Cho dù là mấy người hòa ái thì nhiều nhất cũng là mỉm cười một chút với Vãn bối. Còn mấy người trước mắt thật sự là nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên. Không hề thấy có bộ dáng của trưởng bối, vãn bối. Thiên linh tộc thật sự kỳ lạ, đến đối nhân xử thế cũng không giống người bình thường. Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngược lại trong lòng cả sáu người lục thanh đều dâng lên cảm giác ấm áp. Điều này làm cho bất mãn của bọn họ đối với sự vô lễ lúc trước của người trung niên, cũng tan thành mây khói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 363, Thiên linh tộc, vào sâu trong linh đoạn sơn mạch 20 lý. Là một toàn sơn cốc rộng hơn 10 dặm Trung quanh sơn cốc chỉ dùng rất nhiều gỗ lớn dựng lên Mặt trên có rất nhiều trại lâu ngay ngắn. Bên trong sơn cốc Vô số căn nhà bằng đá các loại màu sắc Mặt trên mỗi tòa nhà đều có điều khắc Các loại dị thú trông rất sống động Mà xem lẫn giữa những tòa nhà bằng đá Cũng có rất nhiều tòa mộc lâu có phong cách cổ xưa Mộc lâu đều tập trung ở giữa trung tâm sơn cốc Được phần đông những căn nhà đá bao vây xung quanh Nhìn qua rất có hương vị hạc giữa bầy gà không bao lâu người trung niên kia một mình ngự không đến bên ngoài sơn cốc ai là ta người trung niên vừa tới không khỏi mày nhíu lại ách nguyên lai là hàn hộ pháp mời ngài vào người trẻ tuổi vừa nghe được thanh âm của người trung niên liền giật mình bộ mặt liền thay đổi vẻ tươi cười hướng tới người trung niên nói tính tiểu tử ngươi thức thời nếu không ngày mai thần luyện xem ta như thế nào thao luyện ngươi người trung niên có họ hàn hừ một tiếng theo trại lâu bay qua đồng thời đối với thanh niên vừa mở miệng nói một câu đa tạ hàn hộ pháp bao dung ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân ân là ta đại lượng bất quá tội chết thì miễn nhưng tội sống khó thể tha tiểu tử bắt đầu từ sáng mai nhớ dậy sớm một chút đấy từ xa thanh âm của người trung niên lại truyền tới chết ta rồi nhất thời khuôn mặt của thanh niên như mướp đắng hét lên ở bên cạnh là một thanh niên khác cũng đang đứng canh trong mắt đầy vẻ đồng tình nói ta nói ngay ngày đầu tiên mà ngươi đã trêu chọc hàn hộ pháp tiểu tử ngươi thật đáng ghi danh tộc sử Lời nói tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa không khỏi làm cho người thanh niên này, than dài một hơi. Lại nhìn đến người trung niên họ Hàn. Sau khi nói chuyện liền bay tới một tòa mộc lâu ở trung tâm Sơn Cốc, hạ xuống mặt đất. Tốt lắm, Hàn tiểu tử mau vào đây, chúng ta trong này còn thiếu một chỗ. Người trung niên vừa muốn mở miệng, thì bỗng nghe một thanh âm già nua từ trong mộc lâu truyền ra. Người trung niên cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Bên trong nội sảnh lúc này có năm lão nhân đang ngồi. Mỗi một lão nhân đều là dâu tóc bạc trắng, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, cho dù là đã mặc quần áo nhưng vẫn không thể che giấu được những cơ bắp căng cứng. Người trung niên vừa tiến vào liền đối với lão nhân ở dự án giận nói, ta nói này đại trưởng lão, ta đã cưới lão bà sinh một hài tử rồi, hiện tại đã 48. Ngài có thể hay không đừng gọi ta là tiểu tử. Nếu để cho mấy tên hỗn tiểu tử kia nghe thấy, thì về sau ta làm sao ở trước mặt bọn họ răn dạy. Nghe người trung niên nói xong, lão nhân nhất thời thổi dâu trừng mắt nói. Còn ca cẩm cái gì, đừng tưởng năm người chúng ta còn không biết, trong 19 hộ pháp thì tiểu tử ngươi chính là không có uy tín nhất. Ngươi có thân phận trưởng bối sao, ngươi thử đổ nước nhìn xem lại đi. Vậy như lời ngươi nói, chúng ta sẽ cho ngươi mặt mũi. ân. xem nào, được rồi vậy từ nay về sau gọi ngươi bằng hầu tử đi, đó là danh hào của ngươi trước đây mà. Nghe đại trưởng lão một phen nói nhất thời người trung niên quá sợ hãi, vội vàng lắc đầu làm lành nói, đại trưởng lão, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân đi. Vừa rồi là ta nói đùa lung tung thôi. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Như thế nào đảm đương không nổi, ta thấy gọi hầu tử dễ nghe hơn là gọi tiểu tử mà. Tự hồ còn chưa muốn buông tha, đại trưởng lão nhách mép không đồng ý nói. Không dễ nghe, vẫn là gọi tiểu tử dễ nghe hơn. Nó dễ gọi mà không phải ngài đã quen gọi như thế rồi sao, không cần sửa nữa. Thực sự không cần sửa nữa, gọi tiểu tử ta cũng thấy cao hứng. Thật hay giỡn, nếu thực bị năm vị trưởng lão gọi thành tiểu tử thì hắn làm sao dám đứng trước mặt đám nhóc kia mà hò hét ra oai? sợ là trở về cũng bị lão bà đuổi khỏi giường ý chứ? uy nghiêm của lão bà là việc lớn, tuyệt đối không thể để nàng đuổi ra khỏi giường. người trung niên trong đầu thầm nghĩ, nếu lúc này có mặt sáu người lục thanh, sợ là đến long tuyết luôn lạnh lùng cũng phải giờ khóc giờ cười. người này trước sau tương phản thật lớn, xem ra bộ dáng uy nghiêm trước kia chỉ là giả bộ. nhìn thấy người trung niên chịu thua, đại trưởng lão hừ một tiếng mới buông tha hắn. từ đầu đến cuối. Bốn vị trưởng lão ở bên cạnh đều không biến sắc, không nói không cười. Nhưng người trung niên cũng từ ánh mắt lóe ra không chừng của bọn họ mà biết được. Bốn lão già này đang rất nghẹn khuất ở trong lòng, muốn cười mà không dám cười, chỉ vì hình tượng trưởng lão vĩ đại mà thôi. Dừng một chút, đại trưởng lão lại bất mãn nói, ta nói này hàn tiểu tử, chúng ta đang thương lượng sự tình, ngươi không mang theo tập nhân thủ vệ cửa vào sơn mạch lại chạy tới đây làm gì. Nghe đại trưởng lão nói như vậy, người trung niên không khỏi nhỏ giọng thầm nói. Sơn mạch này muốn cái gì thì cái đó không có, đến một cái chip bông của linh dược cũng không thấy, lại còn sợ người ta đến ăn trộm sao. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão nhất thời trừng mắt nói. Không có gì, là ta nói linh đoạn sơn mạch chúng ta là nơi địa linh nhân kiệt, thật sự là bảo địa khó có được à. Ngươi trung niên thầm lau mồ hôi trong lòng, lão gia hỏa này có tu vi cao như vậy cũng thật không tốt, đến thì thào mà cũng nghe ra được. Thôi đủ rồi. Đại trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt trầm xuống nói. Trở lại chính sự, hàn tiểu tử, hơn 20 tộc nhân kia như thế nào? Nghe lão nhân nghiêm túc hỏi, người trung niên cũng khôi phục bộ dáng uy nghiêm phía trước, nói, không được. Tư chất tiên thiên của bọn họ đến lớp giữa còn không đạt được. Lúc này căn bản không thể dành dụng đủ nguyên khí để đả thông kinh mạch, nửa năm nay chỉ có một người may mắn trúc cơ thành công. Ai? Đáng tiếc, công pháp mà tổ tiên truyền xuống, thì cửa thứ nhất muốn trúc cơ thì phải do chính mình dành dụng nguyên khí mới được. Nếu không có mấy lão già chúng ta ra tay thì cũng đều không có việc gì. Đại trưởng lão thở dài nói một câu, bốn trưởng lão ở bên cạnh cũng đều nhíu mày. Thật sự là không được, bọn họ cũng chỉ có thể đi đào quạng hoặc săn dã thú, còn như nữ tử thì lại không biết nên an bài thế nào. Lúc này, ở bên cạnh nhị trưởng lão cũng mở miệng nói. Đúng vậy, một thế hệ có tư chất để chúc cơ càng lúc càng ít. Đa số đều cùng cha mẹ giống nhau, đều là do tiên thiên di truyền, cũng không thể trách bọn họ được. Chỉ là chúng ta ở trong linh đoạn sơn mạch tự cấp tự túc, cũng không có cái gì để cùng người ngoài trao đổi đan dược. Huống chi ở thanh phàm giới này linh dược cũng khan hiếm, mỗi một viên đan dược đều được các tông môn cất giữ cẩn thận. Cho dù chúng ta có cái gì để đổi, sợ là người ta cũng không nhất định đổi. Đại trưởng lão vừa nói, liền làm không khí trong đại sảnh trở lên tiêu điều. Này, đại trưởng lão! Cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày! Ta vừa mới lấy được một lọ tham vương đan hạ phẩm. Cái gì? Nguyên bản đang ngồi năm vị trưởng lão đồng thời bật dậy. Bàn tay đại trưởng lão một trận mơ hồ, ngay sau đó chiếc bình bằng tử ngọc, trong tay người trung niên vừa lấy ra lập tức biến mất không thấy, khi xuất hiện thì đã ở trên tay đại trưởng lão. Mở nắp bình ra nhìn vào bên trong thấy có khoảng 30 viên đan dược to, bằng ngón tay út. Mặt trên mỗi viên đan dược đều có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt lưu truyền. Cẩn thận ngửi, liền thấy một cỗ hương vị tham vương nhàn nhạt, còn có một ít dược liệu khác hỗn hợp, bất quá cũng không phân rõ được. Không sai, đúng là Tham Vương đan hạ phẩm. Lúc trước khi ta rời núi từng may mắn cùng một kiếm giả của Thiên Thủy môn quen biết, đã thấy qua Tham Vương đan, nhìn màu sắc này sợ là đã dùng Tham Vương ba bốn trăm năm luyện chế, trong số đan dược hạ phẩm cũng coi như là đỉnh cấp. Trên mặt đại trưởng lão lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng nói: "Có 30 viên Tham Vương đan này, tộc nhân cũng có thể có đủ số nguyên khí để đả thông kinh mạch, thành công trúc cơ." Ở bên cạnh tam trưởng lão cũng hưng phấn nói: hàn tiểu tử bình tham vương đan này ngươi làm sao có được vậy lần này năm luồng ánh mắt đồng thời quay lại nhìn người trung niên là như thế này người trung niên liền đem mục đích đến của sáu người lục thanh nói ra tông môn sắp tiến giai lên cấp kim thiên thảo nào mà ra tay hào phóng như vậy mấy người trẻ tuổi này đi tới kiếm thần chủ điện không sai biệt lắm phải còn bốn dặm xa cho dù là chúng ta năm lão già này muốn an toàn tới được nơi đó cũng phí một phen tay chân mới được nếu bọn họ đã có thành ý như vậy chúng ta thiên linh tộc cũng không được mất lễ nghi được người đi dẫn bọn họ vào đây tuy chỉ là đi qua nhở nhưng thu đan dược của người ta chúng ta cũng phải chiêu đãi một chút đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói lối vào linh đoạn sơn mạch sáu người lục thanh cư đứng như vậy không nhúc nhích tĩnh tâm dưỡng khí hiện giờ người trung niên đã đi được gần một canh giờ nhưng người tuổi trẻ lúc trước đi theo hắn lại lần nữa tụ tập ở lối vào các ngươi xem bọn họ thật là nhẫn nại a chẳng lẽ mỗi kiếm giả đều là như thế sao Đúng vậy, nếu thường ngày chúng ta tu luyện cũng có tâm tính như thế thì tốt rồi. Cái gì mà tâm tính, cái đó người ta kêu là định lực, thuộc về ý chí. Thanh niên bị phản bác đang định cãi lại, ánh mắt vừa nhìn ra phía sau, gì? Hàn hộ Pháp đã trở lại. Hàn hộ Pháp, tốc độ của ngươi thật nhanh a. Nhìn thấy người trung niên quay lại, đám thanh niên liên thanh mở miệng nói. Hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ một cái, người trung niên cảm thấy đây rõ ràng là do năm lão già kia, nếu không bọn họ sao dám làm cho trước mặt hắn bất quá trung quy hắn vẫn không nói ra cái gì bay ra ngoài linh đoạn sơn mạch người trung niên hạ xuống trước mặt sáu người lục thanh cơ hồ cả sáu đạo ánh mắt đồng thời mở ra nhìn vào người trung niên thân hình bị kiềm hãm người trung niên không khỏi thầm hô một tiếng sáu người này không nên có tu vi cao như vậy lúc này mới bao nhiêu tuổi bất quá cũng chỉ nghĩ một chút hắn liền khôi phục bình thường hướng tới lục thanh nói bằng hữu phương sa trưởng lão của chúng ta cho mời các ngươi để tỏ vẻ cảm tạ trên mặt sáu người đều hiện lên một tia kinh ngạc bọn họ đều không nghĩ tới chỉ lấy ra một lọ đan dược hạ phẩm lại làm cho thái độ của thiên linh tộc biến hóa như vậy lục thanh liền mở miệng nói vậy thì đa tạ còn thỉnh các hạ dẫn đường sáu vị mời người trung niên giơ tay mời rồi cất bước vào trong linh đoạn sơn mạch không do dự sáu người liền cất bước theo sát vừa mới tiến vào trong sơn mạch lục thanh liền cảm thấy hư không chung quanh như bị giam cầm lại kiếm chủng trong đan điền như bị một cỗ lực lượng kỳ dị tồn tại hắn đã không còn khả năng ngự không đồng dạng cảm giác đó cũng hiện ra ở trên mặt năm người Niếp Thanh Thiên nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sáu người vừa bước vào, ánh mắt của giám thanh niên nam nữ liền tập trung trên người bọn họ. Phần lớn ánh mắt nam tử đều tập trung trên hai người Dịch Nhược Vũ và Long Tuyết, mà ánh mắt của nữ tử lại tập trung trên người bốn người Lục Thanh. Thực xinh đẹp, nếu ta có thể lấy được một trong hai người bọn họ thì chết cũng không hối tiếc. Dừng mơ mộng nữa, ngươi mới đến Tam Trọng Thiên Thức Thần tiểu thiên vị, tốt nhất là đừng có hướng người ta mở miệng. Ta thấy người ta thấp nhất cũng phải có thực lực thức thần đỉnh phong. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Yên tâm đi, tâm nguyện của ngươi để ta đến hoàn thành cho. Lúc này vừa lúc lại có một đám tộc nhân thiên linh tộc đi tới, liền theo 30 thanh niên nam nữ đi theo sau 6 người lục thanh. Tuy cách xa hơn 10 trượng, nhưng tiếng thầm thì to nhỏ của bọn họ làm sao thoát được thính lực của 6 người. Những lời nói của bọn họ quả thật không có nửa điểm tại ý, nhưng lời nói ngây thơ trong lúc nhất thời cũng làm cho người ta phải khó xử. Khuôn mặt của dịch nhược vũ vẫn tự nhiên như thường. Về phần long tuyết ở bên cạnh cũng chỉ hơi nhíu mày một cái, cũng không lộ ra biểu tình gì. Tú chữ, ngươi xem bốn người quả thật có phong thái của nam tử Hán A. Nếu ngươi nhìn ai vừa mắt thì bảo ra ra ngươi lựa chọn một người đi. Lạc, ngươi cầm miệng cho ta. Ở bên cạnh gần 20 nam tử là hơn 10 nữ tử, tuy so ra thì còn kém long tuyết và dịch nhược vũ nhưng cũng là mắt ngọc mày ngài. Càng ngày càng không ngừng có tộc nhân xung quanh gia nhập trêu đùa với mấy người lục thanh. Mà nữ tử vừa bị trêu đùa kia sắc mặt đỏ bừng. Nếu không phải cố kỵ sáu người Lục Thanh là người ngoài sợ, là đã dương nanh múa vuốt sông lên rồi. Nhưng lúc này Lục Thanh lại phát hiện bả vai của người trung niên trước mặt tựa hồ đang rung lên, như là trong cơ thể đang có gì đang nổi lên vậy. Lục Thanh cảm thấy cỗ kinh lực kỳ dị trong cơ thể hắn cũng rung theo. Cầm miệng hết lại cho ta. Sau đó chỉ thấy người trung niên xoay người lại quát lớn, hai mắt như bốc lên ngọn lửa hừng hực. Này, Hàn hộ Pháp lại sinh khí rồi, các ngươi đừng có nói nữa. Ân, trở về phải nói cho hàn thẩm biết, để nàng nói giúp cho ta, nếu không buổi thần luyện sáng mai hàn hộ pháp lại lấy việc công báo tư thù. Người nói không sai, sợ là sáng ngày mai hắn sẽ báo thù. Nhanh, quay lại đi tìm hàn thẩm đi. Nghe người trung niên khiển trách, đám thanh niên liền hơi lui lại, cúi đầu thầm thì nói. Đám tộc nhân này còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, các vị xin đừng để ý. Người trung niên sau khi quát lớn một tiếng liền quay đầu hướng tới sáu người lục thanh nói. Tựa hồ đã biết sáu người lục thanh đã bị áp chế cho nên. Trên đường đi người trung niên không hề ngự không phi hành. Đại khái đi được khoảng hai dặm đường, liền tới một mảnh rừng núi rậm rạp. dừng chân lại, người trung niên ngẩng đầu thét lên một tiếng dài. Tiếng huýt gió cuồn cuộn vang lên trực tiếp chuyển vào núi rừng trước mặt. Lục thanh nhíu mày lại. Tiếng huýt gió của người trung niên tựa hồ không chỉ đơn giản dựa vài kinh lực trong cơ thể, mà kéo dài. Tuy tiếng huýt gió dần giảm xuống, như vẫn từ trong miệng người trung niên kéo dài tới thời gian tàn nửa nén hương. Tiếng Hàn hộ pháp huyết gió tựa hồ lại mạnh mẽ thêm một phần rồi, sợ là Tu Vi đã tiến triển. a, lợi hại thì có ích gì chứ? Trong linh đoạn sơn mạch này một đám linh cảnh đều nhận thức chúng ta, người nói chẳng lẽ chúng ta có thể cùng chúng nó chém giết sao? Không cho chúng ta ra khỏi linh đoạn sơn mạch, này thì không biết bắt chúng ta học bổn sự để làm gì? Đúng vậy, tú chữ, ngươi thử hỏi ra ra ngươi vì cái gì, mà không cho chúng ta ra xem thế giới thật rộng lớn bên ngoài. Chẳng lẽ ở bên ngoài có cái gì gây nguy hiểm với chúng ta lắm sao? ở phía trước sáu người lục thanh đều thầm cảm thán trong lòng nguyên lại những người này đều chưa từng có đi ra khỏi linh đoạn sơn mạch khó trách tính tình đơn thuần như vậy bất quá điều này cũng không có gì không tốt cân nhắc lại từng câu từng chữ lục thanh cảm thấy ở nơi này không hề có tồn tại ước thúc gì như thế ở chung không có gì nghẹn ở trong lòng khiến cho con người cảm thấy tùy tâm thoải mái sau khi người trung niên huýt gió một tiếng dài nhất thời từ trong núi rừng truyền đến tiếng văng ù ù tiếng vang này rất nhanh tới gần một cỗ linh lực dao động bàng bạc truyền ra Sáu người Lục Thanh lập tức cảm thụ được tứ giai linh thú. Trong lòng Lục Thanh cả kinh, đồng thời sắc mặt năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng biến đổi. Thật không ngờ người trung niên này lại đưa tới hai con tứ giai linh thú. Ầm ầm. Vài gốc cổ thụ trước mặt gãy đổ, từ phía sau có hai con thú bước ra, trong đó có một con là một con viên hầu toàn thân màu vàng to lớn. Con viên hầu này thân cao 20 trượng, thân hình như một khối đá ngàn cân, trên người đầy cơ bắp nổi lên, ở mặt trên có một tầng sáng màu vàng kim lưu chuyển. Trừ bỏ linh lực dao động trên người nó, Lục Thanh còn cảm thấy được một cỗ kình lực giống như cỗ lực lượng trong cơ thể người trung niên kia. Trên người nó có tầng sáng vàng lưu chuyển, hắn là chuyên luyện thể. Lục Thanh cảm nhận được trong mỗi một thớ thịt, trên người nó đều ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố. Tuy rằng không có giao thủ, nhưng Lục Thanh có cảm giác lấy thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn, sợ là con viên hầu này chỉ đánh một cái là toàn bộ vỡ nát. Tứ giai linh thú thật mạnh mẽ. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ sợ là phong lôi đạt đến tứ giai cùng với con viên hầu này so sánh cũng khó có thể thắng được lục thanh phỏng chừng dù là kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng khó có thể gây tổn thương cho nó thân thể của nó sợ là đã đạt tới tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm cảnh giới kiếm chủ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của con viên hầu này thần kiếm cùng với những thanh kiếm từ nhất đến cửu phẩm bất đồng thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp cũng chỉ gọi là thanh kiếm mà không thể gọi là thần kiếm thần kiếm đó là phải có linh trí Cho dù là thần kiếm các thanh phàm có linh trí mỏng manh cơ hồ cảm ứng không được, cũng không phải một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp so sánh được, đây là tranh lệch về chất. Cho dù là cảnh giới đầu tiên của kiếm hồn là kiếm vương, cũng khó có thể phá vỡ một thanh thần kiếm các thanh phàm. Đến cuối cùng Lục Thanh phán đoán, con tử kim viên hầu này phải có thực lực có thể tranh phong cùng đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Nếu thực sự chém giết thì Lục Thanh cũng không biết được bên nào có thể chiến thắng. Chủng tộc thật đáng sợ. Thiên linh tộc thế nhưng lại có thể tùy tiện gọi ra tứ giai linh thú, cường đại như vậy. Còn lại một con khác là một con linh thú hình thù quái dị, con người màu hồng tím, đầu sư tử, lại có sừng như sừng hươu. Trong miệng nó không ngừng phun ra nuốt vào một luồng khói hồng tím, làm gợn lên một tầng sóng chân không vô hình. Linh lực dao động trên người con linh thú này cũng là tứ giai, thậm chí còn hùng hậu hơn một phần. Ở trên người nó, lục thanh lại không cảm nhận được cỗ kình lực kỳ dị kia. Đây là tử kim tông Ngo viên cùng tử viêm tinh tình thú. Là linh thú hộ tộc của thiên linh tộc chúng ta. Thần sắc người trung niên đầy vẻ kiêu ngạo, hướng về sáu người lục thanh giới thiệu. Đích xác chẳng những thực lực của hai con linh thú này mạnh mẽ, mà diện mạo uy thế cũng lạ thường. Sợ đây là hai con tứ giai linh thú mạnh mẽ nhất mà lục thanh gặp được. Ngay tại lúc người trung niên tiếp đón hai con linh thú hạ người xuống, tử kim tông o viên cùng tử viêm tình tình thú đều lắc mạnh đầu, vẻ mặt rất không muốn. Ai, ta nói hai cái hỗn đản này, đây là khách quý của tộc ta cũng không bảo các ngươi làm cu li mà lại lắc đầu nhanh như vậy người trung niên sửng sốt liền cất tiếng mắng sáu người lục thanh đều có chút buồn cười đền long tuyết cũng hơi hé ra nụ cười mỉm ai ngươi thấy được không nàng nở nụ cười nàng nở nụ cười đúng vậy thật đẹp a ta muốn chết mất mấy người trẻ tuổi nhìn thấy long tuyết nở nụ cười nhất thời hô hấp cả đám đều có chút dồn dập chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 364, muốn kết hôn ta Đả bại hắn thượng, nhưng mặc cho người trung niên thuyết giáo như thế nào, một vượn một thú vẫn kiên quyết lắc đầu, nói cái gì cũng không đáp ứng yêu cầu của người trung niên. Đến cuối cùng người trung niên tức giận muốn giơ tay ra, nhưng ngại mấy người lục thanh nên cũng không phát tác. Bất quá tự hồ hắn tức giận quá mất khôn, không hề xem lại xem thực lực song phương chênh lệch như thế nào. Đến cuối cùng, con viên hầu mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vỗ ra một trưởng. Ngay sau đó, thân hình người trung niên bày ra hình chữ nhất khảm vào trong vách đá đối diện. Ha ha, thật là buồn cười. Ta cũng không nhớ rõ đây lần thứ mấy Hàn hộ Pháp bị viên hầu đánh bay rồi. Đúng vậy, từ trước tới giờ có bao giờ Hàn hộ Pháp ra lệnh cho chúng nó được đâu. Hơn nửa mỗi lần Hàn hộ Pháp kêu gọi, chúng nó đều đến nhanh như vậy, rõ ràng là muốn trêu đùa mà. Ngay sau đó, đám thanh niên nam nữ ở phía sau không hề cố kỵ có sáu người lục thanh ở đây, mà cất tiếng cười ha ha, không hề có chút lo lắng cho người trung niên. Xem ra loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Này cũng quá giờ hơi đi. Lục Thanh cùng Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp liếc nhìn nhau một cái, đồng thời hiểu được ý tưởng trong mắt đối phương. Hiện giờ ba người lại nghĩ đến lúc đầu người trung niên có cử chỉ uy nghiêm bệ vệ, cùng với bây giờ so sánh quả thật là một trời một vực. ầm! Um. ngay sau đó, nguyên bản bị khảm vào vách núi, người trung niên liền bộc phát ra một cỗ kình lực đỏ đậm. Cỗ kình khí này cùng với kiếm khí khác hẳn, tuy rằng cũng có tia khí nhưng không có được sự sắc nhọn như kiếm khí, mà lại chất chứa thêm một cỗ khí tức trầm nặng như núi. Đây là lực lượng gì? Quả thực lục thanh không thể lý giải được loại lực lượng này. Chẳng lẽ chỉ có người của thiên linh tộc mới có được cỗ lực lượng này sao? Lực lượng này ẩn chứa khí hệ hỏa mãnh liệt bộc phát ra, chỗ người trung niên bị khảm vào lập tức vỡ ra một cái hố rộng vài trượng. Ngay sau đó thân ảnh người trung niên để lại mấy đạo tàn ảnh trên hư không, rồi rơi xuống trước mặt một vượn một thú. Ngươi! Người trung niên run run chỉ tay vào tử kim tông mao viên, nhưng lại không nói được thêm ra một chữ. Vừa mới rồi bị nó chụp cho một trường liền làm hắn tỉnh lại ngay, thực lực của hai bên đúng là tuyệt đối tranh lệch, sợ rằng nếu hắn mở miệng lại bị một cái chụp nữa. Như vậy thì mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu, động tác bây giờ của hắn cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Giống. tựa hồ cảm thấy phiền toái, con viên hầu giống lên một tiếng lại giơ hai tay lên. Đại viên. Lúc này từ phía sau sáu người lục thanh lập tức truyền đến tiếng hô của một nữ tử. Từ trong đám nữ tử kia một cô gái tú lệ bước ra tuy khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn chậm rãi tiến lên mà nghe được tiếng cô gái hô gọi tử kim tông ngò viên lập tức thu hồi hai tay lại có chút hưng phấn kêu lên đến tử viêm tinh tình thú cúng ngẩng đầu phát ra tiếng ô ô sáu người lục thanh đều sửng sốt bọn họ nhìn ra được hai con tứ gia linh thú trước mặt này đều không có ký kết khế ước linh thú vậy mà lại phục tùng với một cô gái thật làm cho người ta không thể tin được sáu người lục thanh cũng không tin cô gái trước mặt này có thực lực đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể bằng vào sức mạnh mà áp chế hai đầu linh thú này bước tới trước mặt hai con thú cô gái mở miệng nói các ngươi giúp bọn họ đi sáu người đều là khách nhân của tộc chúng ta nghe lời nói của cô gái hai con thú đồng thời gật đầu nhưng lúc sau con viên hầu lại lắc lắc đầu đồng thời ngón tay nó chỉ về phía lục thanh thấp giọng hô lên với cô gái mà cô gái nghe tử kim tông mao viên kêu vài tiếng cũng sừng sốt rồi hô lại vài tiếng sáu người lục thanh liền hiểu được cô gái này thế nhưng nghe hiểu thú ngữ có thể câu thông trao đổi được với linh thú Chắc không được hai con thú này lại nghe lời nàng như vậy Cô gái hơi bất đắc dĩ quay người nói với người trung niên Hàn hộ Pháp Chúng nó chỉ cho phép 5 người lên mà thôi 5 người Người trung niên sửng sốt nói Còn có ai mà chúng nó không chịu trở vậy Không nên có nhiều tật xấu như vậy chứ Giống Người trung niên vừa nói xong Một vượn một thú liền quay đầu hướng tới hắn nghe răng trợn mắt Tuy chúng không có thả ra uy áp Nhưng uy thế của tứ giai linh thú Vẫn khiến người trung niên phải ngậm miệng lại Đôi má hiện lên màu phiến hồng, cô gái quay đầu hướng tối lục thanh nói, đại viên nói nó không thích hương vị trên người vị đại ca này. Người trung niên nghe thế cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn tới lục thanh, ánh mắt cũng trở lên ngưng trọng. Chẳng lẽ trên người trẻ tuổi này có thứ gì làm cho đại viên phải sợ hãi sao? Lục thanh vừa nghe cô gái nói vậy cũng ngây người ra, bất quá lập tức hắn nghĩ ra ngay. Hắn đã cùng với phong lôi ký kết khế ước linh thú, trên người cũng lây dính một chút khí tức chân long. Hơn nữa hắn đã lĩnh ngộ ra thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm, ngộ ra thần vận của chân long, cũng không sai biệt lắm đã dung nhập vào trong thân thể hắn. Hiện giờ xem ra là con viên hầu kia đã nhìn ra khí thức chân long trên người hắn. Vốn chân long chính là vương giả trong linh thú. Ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, cho dù là hoàng giả linh thú tam túc kim ô cũng không áp chế được. Đương nhiên hiện giờ cảm thụ được khí thức chân long, hai con thú kia sẽ không dám để hắn tới gần. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh quay đầu hướng tới năm người Nhiếp thanh thiên nói, các ngươi cứ đi lên đi, ta đi sau là được rồi. Này! Người trung niên có chút ngượng ngùng nhìn Lục Thanh. Các hạ không cần như thế đâu, chúng ta đi thôi. Lục Thanh mở miệng nói, vậy được rồi, xuất phát thôi. Người trung niên lập tức tiếp đón năm người nhếp thanh thiên an trí, trên lưng tử viêm tinh tỉnh thú, mà cô gái cùng đoàn người kia thì trèo lên vai tử kim tông mò viên. Cho dù tử viêm tinh tỉnh thú đi bộ. Năm người nhếp thanh thiên vẫn đứng thẳng người trên lưng nó, mặc cho sóc này thế nào vẫn đứng bất động như núi. Là chủ nhân, lại là trưởng bối, người trung niên đương nhiên không thể để lục thanh một mình chạy ở sau, như thế thì quá mất lễ nghĩa. Lúc này hắn cũng không có trèo lên lưng hai con thú, cũng không ngự không phi hành mà lại cùng với lục thanh chạy bộ ở phía sau. Đương nhiên, phía trước mắt hắn đã truyền ý niệm, tới vài tộc nhân làm theo ý hắn điều khiển hai con thú. Nhưng khi liếc thấy ánh mắt uy hiếp của tử kim tông Mao Viên, đành nuốt ý tưởng này vào bụng. Ở trên vai tử Kim Tông mao Viên, đám thanh niên trẻ tuổi nhìn chầm chằm ra đằng sau. Bọn họ đều nghĩ, lấy tốc độ của hai con thú, thì cho dù là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của tộc là bộ phi thiên, cũng khó có thể so được. Nhưng rất nhanh tất cả đều phải há to miệng ra. Nghe tiếng gió gào thét bên tai, bọn họ nhìn đến, người thanh niên kia cứ như là đang đi bộ bình thường, khoảng cách của mỗi bước chân chỉ có gần thước. Nhưng mỗi bước hạ xuống thì thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ cách đó ba. 40 trượng, mà ở tại chỗ lại không hề lưu lại một chút tàn ảnh. Này, sợ là xúc địa thành thốn của đại hộ pháp cũng không có được tốc độ như vậy. Đúng vậy, tốc độ thực sự quá nhanh. Ta thấy mặt hắn còn không đỏ, hơi thở không có vẻ gì gấp gáp, trông rất thông dong. Trách không được năm vị trưởng lão đều nói, ở bên ngoài kiếm giả mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thật không biết kiếm giả là tu luyện như thế nào. Tuy trong tộc có sách viết về cách tu luyện nhưng năm vị trưởng lão đều đem gác xó, không cho chúng ta được phép đụng vào. Kình Phong gào thét: ở bên cạnh lục thanh cũng có một thân ảnh màu đỏ đậm hóa thành một đạo lưu quang theo sát mỗi lần bước lên mặt đất đều để lại dấu chân sâu vài thước so với lục thanh thoải mái ung dung thì vị hàn hộ pháp này có vẻ đã cố hết sức lục thanh để ý quan sát chăm chú thấy thời điểm khi hàn hộ pháp này chạy như bay cỗ kình lực trong cơ thể hắn cũng không ngừng lưu chuyển theo lộ tuyến kỳ dị nhất thời khí hệ hỏa trong trời đất không ngừng cuồn cuộn hút vào trong cơ thể hắn nguyên lại bọn họ trực tiếp hấp thu khí thuộc tính tu luyện trong lòng lục thanh thầm phán đoán đồng thời hắn cảm thấy cỗ kinh lực trong cơ thể đối phương cùng với linh lực của linh thú có điều tương tự nhưng tựa hồ ở bên trong cỗ kinh lực này lại ẩn chứa nguyên khí trời đất khác hẳn với linh lực của linh thú đây tuyệt đối là lực lượng đã thoát ly phạm chủ kiếm đạo thế nào có phải rất kỳ quái với lực lượng của bọn họ lúc này diệp lão lại lên tiếng nói sư phụ đây đến tột cùng là loại lực lượng gì trên kiếm thần đại lục không phải chỉ có một loại lực lượng của kiếm đạo sao Thanh âm của Lục Thanh Tràn đầy nghi hoặc nói Người nói cũng không sai, kiếm thần đại lục chúng ta đúng là chỉ có một đường kiếm đạo Sở dĩ thiên linh tộc này có lực lượng bất đồng chính là Bởi vì bọn họ là từ trong phong ấn thượng cổ thoát ra Phong ấn thượng cổ Lục Thanh Kỳ Quái nói Không sai, chính là phong ấn thượng cổ Kỳ thật không phải ai cũng biết được Chỗ phong ấn đó là nơi nối tiếp kiếm thần đại lục chúng ta với một thế giới khác Chính là mấy vạn năm trước sau khi phong ấn mở ra Mấy văn người thiên linh tộc đi ra thì phong ấn đó hoàn toàn biến mất vô tung. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 365, muốn kết hôn ta, đả bại hắn hạ. Biến mất vô tung. Đúng vậy, bởi vì lai lịch của thiên linh tộc không rõ, nên ngay từ đầu đã bị các tông môn trên đại lục vây sát. Lúc ấy là lúc kiếm thần điện vừa thống nhất thập vạn đại sơn, thời điểm mới bắt đầu năm vạn năm. Giống như tự thuật lại một đoạn trí nhớ phủ đầy bụi, thanh âm của diệp lão đầy vẻ tăng thương. Sau đó, kiếm thần điện lại truyền xuống kiếm dụ thập vạn đại sơn đình chỉ đuổi giết đối với thiên linh tộc. Bất quá sự đã rồi, thiên linh tộc cũng chỉ còn lại khoảng 2 ba nghìn người, trong đó còn có nhiều số bị thất lạc. Không nghĩ tới thanh phàm giới cư nhiên tồn tại thiên linh tộc sinh sống. Về phần lực lượng của thiên linh tộc, được bọn họ gọi là chân khí. Chân khí, lục thanh lẩm bẩm nói. Chân khí là do khí thuộc tính cùng nguyên khí trời đất hỗn hợp mà thành. Tuy rằng không sắc bén như kiếm khí thuộc tính. Nhưng lại có thể dùng để ẩn dưỡng thân thể, cũng có thể có được thân thể cường hãn, tăng cường năng lực khôi phục. Hơn nữa, chân khí này có rất nhiều chỗ huyền ảo, lúc trước khi ta sáng tạo tử hoàng kiếm than, kinh cũng lấy tâm pháp tu luyện của thiên linh tộc này để tham khảo. Diệp lão không khỏi có chút cảm thán nói, hiện giờ vừa tỉnh lại cũng là thương hải tăng điền. Tuy hiện giờ thiên linh, tộc không mến khách lắm nhưng cừu hận diệt tộc lúc trước xem ra đã phai nhạt. Cừu hận diệt tộc Ánh mắt lục thanh không khỏi nhìn về đám người trẻ tuổi trên vai tử kim tông Ma viên. Nhìn bọn họ rất đơn thuần, không hề có cố kỵ gì trong lòng, rõ ràng là không biết tới gánh nặng trên lưng tổ tiên. Rốt cuộc đó là hạnh phúc hay là bất hạnh, vốn cừu hận bọn họ cũng không nên quên. Thời gian trôi qua, với tốc độ của hai con tứ giai linh thú, rất nhanh một vùng sơn cốc phạm vi hơn 10 dặm hiện ra trước mắt mọi người. Dọc theo đường đi, lục thanh xem như chân chính kiến thức được uy thế của hai con linh thú. Khi đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có linh thú nhìn thấy chạy theo, có nhị giai, có tam giai, thậm chí còn có cả nhất giai. Hiển nhiên những linh thú, này đều là thủ hạ của tử kim tông mao viên và tử viêm tinh tình thú. Này giữa đường nháo lên không ít tiếng chê cười. Bởi vì những con linh thú này cũng phát hiện hai người lục thanh chạy theo đằng xa. Mà hiển nhiên vị hàn hộ pháp này cùng chúng nó quan hệ không tốt, vì thế bắt đầu xảy ra đánh lén. Đợi cho mọi người đến trước của vào lâu trại của thiên linh tộc. Bộ dáng của người trung niên đã thập phần thê thảm. Một thân quần áo của hắn xem như tổn thất hơn phân nửa, thậm chí trên mặt trên mảnh vải còn có băng xương khí bao trùm. ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ngay năm vị trưởng lão đã đứng ở nơi đó, người trung niên xem như là tâm muốn chết cũng có. Thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, không hề đón tiếp gì mà vọt vào trong lâu trại. Lúc đi qua hắn cũng thuận tay vung lên, làm hai tên tiểu tử đang cười trộm trước cửa té ngã. Động tác của người trung niên khiến cho mọi người sừng sốt. Lập tức lại vang lên một trận cười to, hai con tử kim tông ngao viên cùng tử viên tinh tỉnh thú, tựa hồ cũng biết là công lao của thủ hạ mình liền khạch khạch đắc ý hai tiếng, lát sau hướng tới cô gái lưu luyến cọ cọ hai cái, rồi xoay người chui vào trong núi rừng chung quanh. Sáu vị lai khách phương xa, hoan nghênh các vị đã tới thiên linh tộc chúng ta. Nếu không chê, thì mời các vị tiến vào trong tộc nghỉ ngơi uống chén nước rồi hãy xuất phát. Dọc theo đường đi, nghe một đám tộc nhân giới thiệu, sáu người lục thanh đã rõ ràng địa vị phân chia của thiên linh tộc. Địa vị cao nhất chính là năm vị trưởng lão trước mặt này, tổng quản hết thảy sự vụ trong tộc. Năm người đều có tu vi và đức cao vọng trọng nhất trong tộc. Mà thiên linh tộc cũng không có tộc trưởng tồn tại, ở dưới năm trưởng lão là 19 vị hộ pháp, đầu lĩnh mọi người chấp hành các sự vụ trong tộc. Trừ năm vị trưởng lão thì 19 người này cũng là có tu vi cao nhất. Về phần những người dân khác thì đều không có phân chia địa vị. Hiện giờ thiên linh tộc sống trong phạm vi 400 lý linh đoạn sơn mạch, cũng chỉ có không đến nghìn người, mỗi một người đều rất quý trọng gần nghìn người sinh sống trong lâu trại giống như người một nhà năm lão giả trước mặt này lục thanh đều không thể nhìn ra sâu cạn chân khí kia lưu động trong cơ thể người trung niên lục thanh còn cảm giác được một chút nhưng nhìn năm lão giả này đều giống như những lão nhân bình thường không có nơi điểm khác lạ phản phát quy chân cảnh giới của năm lão giả này thực sự là sâu không lường được phản phát quy chân đến một chút khí chất lộ ra cũng không có phải biết rằng kiếm giả phải hoàn toàn khống chế được được kiếm nguyên dao động của mình mới có thể thu liễm vào cơ thể phản pháp quy chân, mà năm lão già trước mặt này thật giống như người bình thường, thậm chí đến một chút tia khí cũng không có lộ ra. Đây mới chân chính là nhân vật cấp đại sư. Chẳng những là lục thanh, cả năm người nhất thanh thiên cũng có đồng dạng ý tưởng. Năm vị tiến bối, chúng vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Quay đầu nhìn lại năm người nhất thanh thiên rồi lục thanh cung kính nói. Sau nửa canh giờ, tại một góc phạm vi hơn 10 dặm, một quảng trường bằng đá rộng rãi, Lúc này không ngừng có người của thiên linh tộc đem những chiếc bàn cùng ghế bằng đá tới. Xa xa một ít cô gái đội khăn trùm đầu màu xanh mang theo thức ăn đặt lên, từng cái bàn. Tuy nói đều là những món ăn dân dã, nhưng lại được những cô gái của thiên linh, tộc chế biến kỹ lưỡng tỏa ra mùi thơm mê người. Lục thanh giám cam đoan, nếu có đoạn thanh vân ở đây thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Rất nhiều bàn đá xếp lại thành một vòng tròn, để lại một phạm vi đất chống trăm trượng, ở một bên gần đó. Năm vị trưởng lão cùng sáu người lục thanh đang phân chủ khách ngồi xuống. Nguyên lai like các ngươi là đệ tử của Tử Hà tông, khó trách lại có bổn sự như vậy." Đại trưởng lão cầm đầu mở miệng nói, "500 năm trước, Kiếm Hoàng Lục Thiên thư với một bộ tử tiêu phong lôi kiếm uy chấn cả thanh phàm giới, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp hậu nhân của người." Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão lộ ra vẻ tiếc thương nói, "Đáng tiếc, lúc trước Kiếm Hoàng Lục Thiên thư độ lôi kiếp lần thứ ba thất bại, liền không thấy có tin tức gì nữa. Không nghĩ tới qua 500 năm Quý Tông lại muốn tiến giai lên cấp kim thiên, thật sự đáng mừng. Sáu người lục thanh đều không ngờ, uy danh của kiếm hoàng lục thiên thư thế nhưng lại truyền khắp cả thanh phàm giới như vậy, đến thiên linh tộc cũng có nghe nói. Phải biết rằng, phía trước bọn họ đã hiểu biết, diện tích của thanh phàm giới này phải có phạm vi mấy vạn lý, mà nghe lời của đại trưởng lão cũng không phải nói lung tung. Điều này làm cho cái tên kiếm hoàng lục thiên thư, càng khắc sâu thêm trong trí nhớ của sáu người. Một vị tiền bối của tông môn làm cho tất cả các tông môn của thanh phàm giới phải biết đến đây là uy danh hiển hách như thế nào chỉ là đáng tiếc lục thanh cũng nhớ rõ trong điển tịch của tông môn cũng có ghi lại vị tiền bối này của lục gia khi độ lôi kiếp lần thứ ba của kiếm hoàng đã bất hạnh thân vẫn một gã kiếm hoàng đứng đầu cứ như vậy bị thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ bên trong lúc này sắc trời đã muốn ảm đạm nắng chiều hạ xuống cả quảng trường có gần trăm cái bàn cũng đã được người của thiên linh tộc an bài đầy đủ mà những tộc nhân của thiên linh tộc cũng một đám tụ tập ở trước quảng trường Trong này, ngồi gần bàn của năm trưởng lão là 19 vị hộ pháp. Đương nhiên vị Hàn hộ pháp lúc trước chạy trốn cũng đã đến. Lúc này hắn không hề hé miệng nói một câu, ngồi ngay ngắn một chỗ, người không biết lại tưởng hắn là một vị trưởng bối nghiêm khắc đầy uy nghiêm. Phần đông ánh mắt của tộc nhân Thiên Linh tộc đều hướng về sáu người lục thanh. Đối với họ mà nói, tiếp khách bên ngoài thực sự là rất hiếm. Nơi này được kiếm thần điện phân chia thành cấm địa, có kiếm dụ các tông môn ở xung quanh không được đến quấy nhiễu mạo phạm. Cho dù ngẫu nhiên có kiếm giả hoặc thương đội phải đi qua linh đoạn sơn mạch, cũng phải lựa chọn đi đường vòng. Giống như hôm nay có sáu kiếm giả được năm vị trưởng lão đích thân chiêu đãi, thực sự là đã rất lâu chưa có. Trong này, tự nhiên cũng có rất nhiều thanh niên nam nữ, ở giữa bọn họ thì đám nữ tử có chút rụt rè, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn bốn người lục thanh. Bốn người lục thanh đều là những nhân vật đứng đầu của tử Hà Tông, vô luận là tướng mạo hay lễ nghi phong thái, đều có thể nói rằng nhất thời tri tuyển hơn nữa bọn họ có tu vi cao thâm, khí chất của cường giả tự nhiên mà phát, khiến cho mấy nữ tử thiên linh tộc phi thường động tâm. bất quá bốn người lục thanh cũng không thể so sánh với hai người dịch nhược vũ và long tuyết. trong này dịch nhược vũ da trắng như tuyết, hơn nữa tu luyện hàn băng kiếm khí, khi đi đứng ngồi đều có bóng dáng của tiểu thư khuê cát, khí chất chấn định. không cần phải nói tới long tuyết ở bên cạnh, dung nhan tuyệt mỹ hơn nữa, lại ánh mắt lạnh như băng như xương lại khiến cho đám thanh niên chưa vợ của thiên linh tộc như muốn ngừng lại hô hấp. Theo năm vị trưởng lão giới thiệu một phen với sáu người lục thanh, bắt đầu dứng dậy hướng tới những bàn bên cạnh bước tới, đồng thời cầm theo bát rượu hướng tới mọi người kính rượu. Không biết vì cái gì, mà mấy nữ tử bàn bên cạnh cũng đồng thời đỏ bừng hai má. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của sáu người lục thanh, đại trưởng lão mỉm cười giải thích, trong tộc thì những người trẻ tuổi khi biểu đạt tình ý đều là lấy rượu để cầu hôn. Bình thường chỉ cần để mắt là sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà theo giải thích của đại trưởng lão, Long Tuyết cũng nhíu mày lại. Bởi vì nàng cảm thấy một đạo ánh mắt nóng cháy suốt nãy giờ vẫn tập trung, lên người nàng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 366, kiếm đạo tức kiếm đạo. Lấy tu vi hiện giờ của Long Tuyết, có thể làm cho nàng có cảm giác như hiện giờ thì tu vi của đối phương ít nhất, cũng phải tương đương. Chỉ là ánh mắt này khiến nàng thập phần chán ghét, trong đôi con ngươi như ngọc dần hiện lên hàn băng khí. Lại không biết, sắc mặt nàng càng thêm lạnh lùng, thì nhất thời ánh mắt rừng trên người nàng càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt đó như là hận không thể đem nàng hòa tan ra vậy. Đây là một gã thanh niên ngồi ở bàn thứ ba bên tay phải bàn năm vị trưởng lão. Thanh niên này ước chừng trên dưới 25 tuổi, một thân thể cường tráng có vẻ rất hữu lực, tướng mạo cũng thập phần tuấn giật. Phía trước tuy rằng đa số ánh mắt nữ tử đều nhìn trộm sáu người lục thanh, nhưng ánh mắt nhìn người thanh niên này cũng không ít. Lúc này, ánh mắt của người thanh niên này hoàn toàn tập trung trên người Long tuyết. Ánh mắt nóng cháy không chút che giấu lộ ra ái mộ thật sâu. Bất quá tựa hồ lo lắng cái gì, có chút trần trờ, lại có những lo lắng. Ở bên cạnh, dịch nhược vũ cũng rõ ràng chú ý tới biến hóa của Long Tuyết, ánh mắt hơi đổi liền rơi xuống trên người thanh niên này. Bất quá đối phương chỉ là nhìn mà thôi, dịch nhược vũ cũng không tiện nói cái gì. Chân khí, nguyên lai quý tộc tu luyện chính là chân khí, chỉ là không biết chân khí là đến từ đâu. Lúc trước mới xem hàn hộ pháp của quý tộc thi triển, uy lực rất phi phàm. Tuy rằng phía trước Diệp Lão đã nói cho Lục Thanh nghe. Nhưng lúc này lục thanh cũng thay năm người nhếp thanh thiên mà hỏi. Mà nghe đến cách tu luyện của người ta như thế nào, nói không chừng lại có được lĩnh ngộ. Mà đại trưởng lão cũng không hề che giấu, giải thích, chân khí này là do chúng ta ban đầu ẩn dưỡng một ngụ khí tiên thiên trong cơ thể, cũng chính là một hơi khí mang ra từ trong bụng mẹ. Trải qua tâm pháp uẩn dưỡng của tộc chúng ta, luồng khí tiên thiên này sẽ dần hấp thu nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính, cuối cùng sẽ hình thành ra chân khí. Lục thanh gật gật đầu. Đại trưởng lão giải thích còn cặn kẽ hơn lời nói của Diệp lão vài phần. Đồng thời năm người nhất Thanh Thiên cũng hơi gật gật đầu. Dừng một chút, Dịch Nhược Vũ lên tiếng nói, "Chúng ta kiếm giả tu kiếm đạo, không biết quý tộc này chân khí là tu đạo gì?" Lần này xem như là Dịch Nhược Vũ đã hỏi đến căn bản, ánh mắt cả 6 người đều tụ tập tới trên người đại trưởng lão. Trầm mặc một lúc lâu, đại trưởng lão mới mở miệng nói, "Kiếm đạo phân chia Thiên đạo cùng Nhân đạo, kiếm giả Thiên đạo theo ý trời mà tu, giảng giải Nhân quả Thiên đạo." kiếm giải nhân đạo lấy nhân vi bản giảng giải thất tình lục dục mà chúng ta thiên linh tộc lấy một hơi tiên thiên khí uẩn dưỡng ra chân khí tầm bổ thân thể khai võ thức nhìn vạn vật của tạo hóa thay đổi liên tục tùy theo trời đất giải giải chính là võ đạo võ đạo sáu người lục thanh nhìn nhau ánh mắt đều trở lên rối rắm vẫn là dịch nhược vũ mở miệng nói võ đạo tức kiếm đạo là đạo lý từ xưa đến nay thiên đạo tức kiếm đạo thiên đạo ba nghìn kiếm đạo ba nghìn kiếm đạo tu kiếm khí Chân khí không phải là kiếm khí lại như thế nào? Cho rằng là võ đạo. Nghe dịch Nhược Vũ nói thế, bốn vị trưởng lão bên cạnh đều cao mày, mà đại trưởng lão vẫn mỉm cười như trước lắc đầu nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Này đạo tức thiên đạo luân hồi. Nói thiên đạo sinh vạn vật vậy thì chân khí của tộc ta cũng tự nhiên ở bên trong thiên đạo. Võ đạo tức kiếm đạo, kiếm đạo tức thiên đạo, thiên đạo có chân khí, đương nhiên chân khí cũng là võ đạo. Này, nhất thời dịch Nhược Vũ cũng không biết nói thêm cái gì. Mà năm người Lục Thanh đều lâm vào trầm tư Chẳng lẽ võ đạo cũng không phải Một đường của kiếm đạo Lúc này Lục Thanh cũng không biết nói rõ ra thế nào Nói cho ta biết Ngươi tu là đạo gì Lúc này, Thanh âm chất vấn của Diệp Lão lại văng lên Ta tu đạo gì Trong lòng Lục Thanh khẽ lẩm bẩm. Không sai, nói cho ta biết Ngươi tu chính là đạo gì Ta tu tập chính là kiếm đạo Trần chờ một lát, Lục Thanh mới mở miệng nói Một khi đã như vậy Ngươi còn quản nó là cái gì kiếm đạo Cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì cùng với ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là kiếm giả, tu chính là kiếm khí, cũng chính là kiếm đạo. Kiếm đạo phi kiếm đạo, kiếm đạo tức kiếm đạo. Kiếm đạo phi kiếm đạo, kiếm đạo tức kiếm đạo. Trong lòng lục thanh lập tức sáng lên, không sai, cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì sao, ta tu chính là kiếm đạo, lại đi quản nó làm gì. Cho dù muốn xen vào thì một đạo một đường cũng cần phải đạt trước mới được, trong mắt hiện lên một đạo thần quang màu xanh tím ngay sau đó ánh mắt lục thanh liền khôi phục thanh minh năm vị trưởng lão ở bên đều sửng sốt nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi quay đầu nhìn về phía năm người kia như đang mất hồn vía lục thanh trầm giọng nói nói cho ta biết cái ngươi tu là đạo gì đạo gì Nhếp thanh thiên lẩm bẩm nói là kiếm đạo long tuyết tiếp tục mở miệng nói đúng chúng ta tu chính là kiếm đạo ánh mắt triệu thiên diệp cùng diệp cô hàn cũng hơi khôi phục thanh minh nếu như vậy các ngươi còn quản nó là cái gì kiếm đạo làm gì cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì cùng với các ngươi có quan hệ gì đâu chỉ cần nhớ kỹ ngươi là kiếm giả tu chính là kiếm khí cũng chính là kiếm đạo kiếm đạo phi kiếm đạo kiếm đạo tức kiếm đạo tất cả tỉnh lại đến câu cuối cùng lục thanh trực tiếp lấy thần thức hỗn hợp linh hồn lực cường đại của mình truyền vào trong đầu năm người cả người chấn động ngay sau đó cả năm người nhất thanh thiên đồng thời thanh tỉnh lại không sai kiếm đạo phi kiếm đạo kiếm đạo tức kiếm đạo là ta chấp nhất Nghiếp thanh thiên thở dài một hơi nói không sai kiếm đạo phi nó vật kiếm đạo tức kiếm đạo long tuyết cũng thì thào một câu đột nhiên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lục thanh run giọng nói ngươi có phải ngươi đã tỉnh tỉnh lục thanh sửng sốt mở miệng nói ta vừa mới thanh tỉnh là thanh tỉnh long tuyết than nhẹ một câu liền hơi nghiêng đầu đi không nhắc lại nữa thật sâu nhìn lục thanh một cái đại trưởng lão mở miệng nói quả nhiên không hổ là hậu nhân của kiếm hoàng lục thiên thư có thể tỉnh ngộ lại nhanh như vậy ta thấy tiểu huynh đệ ngươi trên người có ẩn tiên thiên phong lôi khí sợ là đã đạt tới cảnh giới giả hồn của kiếm đạo lấy lĩnh ngộ của ngươi chắc chắn cảnh giới hiểu ra căn nguyên tẩy tẫn duyên hoa cũng không xa không xa ở bên cạnh ánh mắt năm người nhiếp thanh thiên có chút quái dị năm vị trưởng lão này mà biết sợ là chỉ có khiếp sợ mà thôi mà lục thanh cũng chỉ lạnh nhạt cười cũng không nói cái gì đối với hắn mà nói thể hiện uy phong vô vị cũng không có ý nghĩa gì Tiếp tục, liền không hề đàm luận đến vấn đề đó nữa, nhị trưởng lão liền giới thiệu về một số đường đi trong linh đoạn sơn mạch. Vẫn là người của thiên linh tộc sinh sống ở đây, chỉ ra đường đi so với lộ tuyến trong lưu ảnh châu còn gần hơn khoảng 30 lý. Mà trong nửa canh giờ, thần sắc của long tuyết cành lạnh thêm, trong mắt đã xuất hiện hàn mang nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì ánh mắt nóng bỏng rừng trên người nàng, vẫn không chịu rời đi. Ở trước bàn cách chỗ năm vị trưởng lão ba bàn, sắc mặt thanh niên biến đổi mấy lần. Tuy rằng trong đó có nôn nóng bất an, nhưng ánh mắt càng lúc càng kiên định xuống. Thiên nhi, ngươi thật sự đã quyết định. Ở bên cạnh, một người trung niên trầm giọng nói. Người này chính là tam hộ pháp của thiên linh tộc. Thiên nhi, ta thấy ngươi nên quên đi. Cô nương nhà người ta sẽ không chịu ở lại thiên linh tộc chúng ta đâu. Hơn phân nửa là sẽ không có kết quả gì đâu. Ở bên cạnh người trung niên, một phụ nhân thấp giọng nói. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn tới Long tuyết. Cô nương này tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng khí chất rất được Bất quá mẹ cũng không hy vọng ngươi đi Đây là khó có khả năng Không Thanh niên lắc lắc đầu Ánh mắt trở lên kiên định nói Võ đạo chính là phải thuận theo tự nhiên Hiểu rõ bản tâm Nếu ta đã coi trọng vị cô nương đó Thì đó là tâm đã định ra rồi Nếu không đi Sợ rằng trên võ đạo ta sẽ không thể tinh tiến thêm nữa Nói xong Người thanh niên hít một hơi thật sâu Cầm lấy bát rượu trước mặt đứng lên Người này là Lục thanh cùng nhếp thanh thiên liếc nhìn nhau thanh niên kia đang dơ bát rượu ra hướng tới bọn họ đi đến người thanh niên này bước đi như long hành hổ bộ khí thế trầm ngưng bất động như núi vừa nhìn liền biết địa vị hẳn rất cao này bộ phi thiên thế nhưng đi không biết cô nương nhà người ta có đồng ý không đừng nóng vội ta thấy cô nương đó hẳn sẽ không đồng ý nghe kỹ hắn nói đi theo động tác của thanh niên nhất thời trên quảng trường liên tục vang lên tiếng nghị luận ồn ào phi thiên ngươi đại trưởng lão nhướng mày nói với thanh niên đang đi tới trước mặt long tuyết Ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ đã, đừng để vẻ bề ngoài che lấp bản tâm. Lắc lắc đầu, thanh niên kiên định nói, đại trưởng lão, ta đã suy nghĩ rõ ràng. Xin hãy cho ta nói ra, nếu không võ đạo của ta sẽ không thể tinh tiến. Năm trưởng lão liếc nhau, cuối cùng đại trưởng lão lộ vẻ bất đắc dĩ hướng tới Long Tuyết nói, đây là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của thiên linh tộc chúng ta. Đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Ánh mắt mấy người lục thanh không khỏi biến hóa, nhưng lập tức đồng thời gật đầu. Đối mặt với nhiều người như thế mà ánh mắt không có chút sợ hãi, khí thế cùng hô hấp không có chút dao động, cũng thập phần khó có được. Bất quá hắn đây là muốn làm gì? Hướng Long Tuyết cầu thân, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Long Tuyết, bộ phi thiên lập tức mở miệng nói, hôm nay vừa thấy cô nương, trong lòng bộ phi thiên ta đã có hình bóng nàng. Hôm nay ta muốn cưới cô nương làm vợ, nguyện che chở suốt đời. Người thiên linh tộc chúng ta không quanh co, nếu cô nương nguyện ý uống xong ngụm rượu này. Bộ phi thiên ta sáng mai liền tùy theo đến kiếm thần chủ điện. Hay cho một nam tử thẳng thắn. Giờ khắc này, trong lòng năm người lục thanh đều sinh ra một chút hảo cảm với bộ phi thiên này. Hàn quang trong mắt cơ hồ muốn bộc phát ra, long tuyết khẽ quét nhìn xung quanh. Khẽ cắn răng một cái, hàn quang trong mắt nàng lại như thủy triều thối lui. ngẩng đầu nhìn bộ phi thiên trước mặt. Người muốn kết hôn với ta. Thanh âm của long tuyết không hề nghe ra một chút dao động. Không sai, Bộ Phi Thiên ta đã nói thì cả cuộc đời này sẽ không thay đổi." Ngữ khí của Bộ Phi Thiên rất kiên định nói. "Tốt." Long Tuyết lập tức đáp ứng một tiếng, bàn tay mềm mại nâng lên, "Muốn kết hôn ta, đả bại hắn." Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 367, Kim Cương Bất Hoại, Hóa Kiếm Vi Quyền Thượng. Theo ngón tay Long Tuyết chỉ, ánh mắt Bộ Phi Thiên liền dừng lại trên người Lục Thanh ngồi cách đó không xa. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho dù hắn đã tới cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, ngừng kết võ thai, theo như cách nói của đại trưởng lão thì tương đương với kiếm chủ, chuẩn đại sư ở bên ngoài. Nhưng khi hắn nhìn tới người thanh niên lãnh đạm ngồi ở bên cạnh, trông như một thanh niên bình thường, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn. Võ thai trong cơ thể hơi run lên, như là cảnh báo đồng thời cũng tản mắt ra một cỗ chiến ý to lớn. Đây là một đối thủ đáng giá cho mình ra tay. Mà năm người lục thanh ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Bốn người nếp thanh thiên quay đầu nhìn long tuyết rồi lại nhìn tới lục thanh, trong mắt hiện lên thần thái khó hiểu. Lục thanh nhíu mày, quay đầu nhìn lại long tuyết, chỉ thấy trên khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nụ cười giống như hoa bách hợp nở rộ, làm cho trong không gian hết thảy đều mất đi màu sắc. Thật đẹp à! Nguyên lai like nàng cười lên lại đẹp như vậy. Đáng tiếc, nàng không phải cười với ta. Các người tự coi lại mình xem, chỉ là bàn tay hơi lớn một chút mà muốn so sánh cùng bộ phi thiên sao. Đúng vậy, có thể hay không cô nương kia đã động tâm nên mới ra điều kiện, như thế làm thủ tục. Rất có thể à. Nàng cự nhiên lại coi trọng bộ phi thiên. Nếu như thế thì ngày sau trong tộc sẽ khiến ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy nàng, cũng đã là vợ người ta, chuyện thống khổ như thế làm sao ta có thể chịu nổi. Một đám thanh niên cúi đầu to nhỏ nói chuyện với nhau. Nhưng cũng không ai dám đi lên, đó là sớm đã công nhận đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Nếu muốn đoạt được mỹ nhân trong tay bộ phi thiên đó là việc không có khả năng trầm ngâm một lát rồi bộ phi thiên chậm rãi tới trước mặt lục thanh khách nhân phương xa bộ phi thiên hoan nghênh ngươi đến thiên linh tộc ta vì chứng minh vũ lực của mình mong rằng khách nhân vui lòng chỉ giáo nhìn bộ phi thiên trước mặt có lễ độ nói lục thanh không trả lời mà quay đầu sang nhìn long tuyết vì cái gì không vì cái gì chỉ cần đả bại ngươi ta gả cho hắn ánh mắt long tuyết trở lên lạnh lùng nói nếu cả ngươi cũng đánh không lại thì sao có thể làm trượng phu của ta tuy là nói như thế nhưng ánh mắt bốn người nhiếp thanh thiên Vẫn như trước mang theo chút quái dị. Mà năm vị trưởng lão cũng không có mở miệng. Đây là chuyện của đám tiểu bối. Bọn họ cũng không nhúng tay vào làm gì. Được. Bình thản đáp ứng một tiếng. Lục thanh liền đứng dậy. Tuy rằng Long Tuyết đem quả cầu đá tới hắn bên này. Nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút. Cái mà thiên linh tộc gọi là võ đạo rốt của có bộ dáng gì. Chân khí. Rốt của có thể có chiêu thức công kích gì. Không gian chống trải ở giữa rất nhanh được mấy thanh niên thu dọn sạch sẽ. Phi thiên. Nhớ rõ, chỉ điểm tới là rừng, đây là khách nhân của thiên linh tộc chúng ta. Trước khi bắt đầu, Đại trưởng Lão cũng không quên nhắc nhở một câu. Dù sao thức lực của bộ phi thiên, Lão vẫn biết rõ. Tuy rằng mới chỉ là cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên tiểu thiên vị, nhưng một thân tu luyện võ đạo, cho dù gặp phải kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng có thực lực để đánh một trận. Thậm chí, chỉ cần để cho hắn áp sát, thì trong vòng trăm chiêu tất có thể giết được đối thủ. Hướng chi, hắn tu luyện võ đạo trong cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên Cho dù là tiểu thiên vị thì cũng đã ngưng kết võ thai, thành tựu tiên thiên chân khí. Tuy rằng so với tiên thiên kiếm khí của kiếm chủ cảnh giới già hồn yếu hơn một chút, nhưng lại hơn ở sức dẻo dai cùng hùng hậu. Thậm chí tiên thiên chân khí của bộ phi thiên là hấp thu khí thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, so với tiên thiên kiếm khí bình thường cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Hai người đứng thẳng cách xa nhau chừng 30 trượng, rút kiếm của người ra đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Bộ phi thiên trầm giọng nói. Lục Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi cứ động thủ đi. Các ngươi xem, người này cũng quá coi thường bộ phi thiên đi. Thân là kiếm giả mà lại không rút kiếm, chẳng lẽ hắn lại muốn dùng quyền cước đánh với bộ phi thiên sao? Theo lời của các trưởng lão, thì kiếm giả ở trước cảnh giới kiếm hồn thì trừ bỏ kiếm pháp cùng bộ pháp còn, thì không dùng thêm cái gì, chẳng lẽ đầu óc của người này đang choáng vắng sao? Người này tuy cùng vọng, nhưng khí phách cũng là hiếm thấy a. Ân, không nghĩ tới người này có vẻ bình thản mà lại cuồng ngạo như thế. Khu đất chống trăm trượng, ngươi. Bộ Phi Thiên hít sau một hơi rồi nói, được rồi, nếu đã coi thường võ đạo của thiên linh tộc chúng ta, vậy thì ta đây liền cho ngươi kiến thức một chút. Hậu quả do không rút kiếm liền do ngươi tự gánh vác. Lục Thanh không nói gì, chỉ thả ra thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Rất nhanh cả người Lục Thanh như đều dung nhập vào trong trời đất. Đồng tử co rụt lại, Bộ Phi Thiên có chút không thể tin được hôi nhỏ, thiên nhân hợp nhất. Ở trên bàn, năm vị trưởng lão đồng thời biến sắc. Đây là. Sắc mặt có chút khó coi, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, hắn đã bước ra từng bước, hiểu ra căn nguyên, tẩy tẫn duyên hoa. Người này cũng chỉ cách cảnh giới kiếm hồn có nửa bước nữa thôi. Ở giữa sân, bộ phi thiên cũng không rảnh để lo lắng nhiều như vậy, tâm thần hắn toàn bộ tập trung lên người lục thanh. Chân khí mãnh liệt lưu chuyển trong cơ thể, chỉ thấy một đạo tử điện ở bên ngoài cơ thể hắn quấn quanh lên. Chân khí màu tím như mộng như ảo, kinh khí bắn ra bốn phía dã lên mặt đất. Theo bàn chân bộ phi thiên rậm lên, mặt đất dưới chân hắn liền nứt ra một cái khe dài gần trượng. Bộ phi thiên tu luyện chính là lôi vực tâm kinh, đây là tâm pháp thiên giai có thể tu luyện đến cảnh giới võ phách. Đúng vậy, uy lực của tử điện chân khí thì không cần phải nói. Cho dù là ngũ hành chân khí của phất hộ pháp cũng ngăn cản không được. Mà bộ phi thiên còn tu luyện tử lôi quyền cùng bạo lôi bộ, nghe nói cho dù là tứ hộ pháp cũng thua trong tay hắn. Cảm thụ được khí thế mãnh liệt như muốn xé rách hết thảy của đối phương ánh mắt lục thanh cũng dần ngưng trọng lên hắn không dùng luyện tâm kiếm là do Diệp Lão đã nói một câu vạn pháp quy tông như thế nào là vạn pháp quy tông đó chính là tất cả đều đến một cái đích vô luận là kiếm đạo hay là võ đạo mà phía trước đại trưởng Lão Thiên Linh Tộc đã nói kỳ thật đều ở bên trong thiên đạo kiếm đạo tức thiên đạo thiên đạo tức kiếm đạo kiếm đạo cũng là võ đạo giờ khắc này trong lòng lục thanh cũng ẩn ẩn có một tia hiểu ra tay phải nắm chặt lại Trong đan điền của Lục Thanh, Phong lôi kiếm chủng một mảnh bình tĩnh, không hề có chút kiếm nguyên nào được điều động lên. hắn muốn làm gì? Năm người nhất thanh thiên đồng thời ngẩn ra. Cho dù không sử dụng luyện tâm kiếm thì vẫn có thể sử dụng ngón tay thay kiếm, thậm chí là khí thuộc tính hóa hình, hư không ngưng kiếm. Nhưng Lục Thanh lại nắm tay lại, đó là vì cái gì? Bên cạnh, năm vị trưởng lão cũng sửng sốt. Cho dù là đại trưởng lão thì sắc mặt cũng trở lên khó coi. Quang kiếm nắm tay, đây rõ ràng là miệt thị đối với võ đạo của Thiên Linh tộc. Thiên tộc bọn họ vốn tu luyện chính là quyền cước, chẳng lẽ người này tự đại đến mức muốn dùng nắm tay để cùng bộ Phi Thiên tỷ thí? Cái này giống như là bọn họ chưa từng dùng, mà lại sử dụng kiếm để chiến đấu với một đại sư, cảnh giới kiếm hồn cảnh giới giống nhau, buồn cười mà ngu muội. Trên sân, mặt đất liên tục vang lên tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt bộ Phi Thiên bước lên một bước, một đạo lôi quang màu tím xé rách hư không, khoảng cách 30 trượng trong nháy mắt đã vượt qua. Trong mắt lục thanh, trên nắm tay bộ phi thiên lóe ra lôi quang màu tím, lôi khí bá đạo trực tiếp xé ra một mảnh chân không, thậm chí theo sau đó từng mảnh chân không tắc tắc vỡ vụn. Khí thế cuồng bạo nương theo một quỹ tích kỳ dị đánh tới lục thanh. Đây là quyền thế. Trong lòng lục thanh vừa động, nắm tay bộ phi thiên trong mắt hắn như biến ảo lên, ở mi tâm lục thanh có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt lóe ra không chừng. Cước bộ khinh đạp, cả người lục thanh bắn thật nhanh ra sau, tay phải vẫn như trước nắm thành quyền. Nhìn ra được, bộ phi thiên đang thi triển đúng là một loại bộ pháp, bất quá cùng với phong lôi bộ mà lục thanh y theo hình ảnh khí phong lôi, mà sáng chế ra còn kém nhiều. Lại càng không nói, lục thanh đối với lĩnh ngộ khí phong lôi, cũng không phải là bộ phi thiên có thể so sánh được. Mà trong mắt phần lớn người của thiên linh tộc, thì đó là bộ phi thiên vẫn từng bước ép sát, gắt gao truy đuổi thanh niên trước mặt, mà thanh niên kia không thể ứng nổi chỉ có thể lui ra sau. Nhưng là xem ra bộ pháp của thanh niên kia vẫn là thập phần huyền diệu. Bị bộ phi thiên đuổi theo như vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng rớt ra khoảng cách gần trượng, nhưng ở trong mắt mười mấy hộ Pháp và năm vị trưởng lão lại khác hẳn. Ở trong mắt bọn họ, bộ phi thiên đã thi triển bạo lôi bộ tới cực trí, nhưng là đối phương vẫn có thể bình tĩnh rớt ra khoảng cách gần trượng. Mà đến gần một hơi thở sau, tốc độ của bộ phi thiên đã đề cao hơn một thành, mà đối phương vẫn không có dấu vết gì vẫn là rớt ra khoảng cách gần một trượng. Không sai, chính là gần một trượng, từ đầu đến cuối, vẫn là khoảng cách như thế. Tốc độ thật nhanh chỉ chốc lát, bộ phi thiên đã phát hiện được tình huống trước mặt, nhưng lập tức hắn liền hử lạnh một tiếng, tốc độ ra quyển lại nhanh hơn một phần. lát sau một đạo lôi quang màu tím lăng không bắn ra, trực tiếp đánh vào trước ngực lục thanh. ông. tiếng va chạm giống như tiếng chuông đồng ngân vang trước ngực lục thanh. lập tức thân hình lục thanh tựa như tảng đã bị ném đi bắn thẳng ra ngoài. lần này cả năm người nhất thanh thiên đều đồng thời đứng lên. lăng không bắn ra hơn 10 trượng, thân hình lục thanh mới rơi xuống mặt đất, lại lui ra sau mấy bước tay trái xoa lên làm cho một mảnh vải cháy đen rơi xuống, lộ ra bộ ngực bên trong không có chút dấu tích nào. Sao lại có thể? Bộ phi thiên dừng lại cước bộ, có chút kinh nghi bất định nhìn lục thanh. Một quyền vừa mới rồi là thức thứ nhất của tử lôi quyền. Tuy rằng sợ giết lục thanh nên hắn chỉ vận dụng một thành chân khí, nhưng hắn nhìn ra được lục thanh cũng không hề vận dụng kiếm nguyên gì, mà chỉ bằng vào thân thể liên tiếp được một quyền này của hắn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, Chương 368, quyền ý chấn áp, dẫn lôi nhập quyền. Đồng thời trong lòng năm vị trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn ra được, uy thế một quyền này của bộ Phi Thiên, lấy phòng trừng của bọn họ, cho dù là thanh kiếm ngũ phẩm mà kiếm giả sử dụng, thì một quyền này cũng có thể thoải mái đánh vỡ. Nhưng Lục Thanh đến kiếm khí hộ thân cũng không có vận dụng, chỉ bằng vào thân thể mà có thể ngăn chặn, chẳng lẽ hắn có phương pháp gì ẩn giấu kiếm khí? Không có khả năng. Trong nháy mắt bộ Phi Thiên đã đem tâm tình bình phục lại tiếp theo thân hình hắn vừa động đã xuất hiện ở hư không trên đầu lục thanh hai mươi trượng từ lôi thiên ngục hét lớn một tiếng hai nắm tay bộ phi thiên liền liên tục đánh xuống từng tiếng sấm rền cuồn cuộn như sóng cuộn trường giang hướng tới đầu lục thanh chụp xuống từ điện chân khí màu tím trói mắt dâng lên theo hai nắm tay của bộ phi thiên mà đánh ra một mảnh quyền ảnh dày đặc vô số quyền ảnh màu tím to lớn từ trên không trung đánh xuống trực tiếp đem một mảnh chân không đánh vỡ lôi quang màu tím thẳng tắp đánh xuống nhưng mà giờ khác này tất cả động tác của bộ phi thiên dưới thần thức cùng linh hồn lực của lục thanh lại càng thêm rõ ràng từng đạo quyền ảnh mang theo chân khí màu tím trong mắt hắn như hóa thành từng đạo tử điện kiếm khí bóng quyền ảnh liên miên cũng đồng thời biến thành bóng kiếm sắc bén vạn pháp quy tông đạt tới cảnh giới hiện giờ của lục thanh lại trải qua diệp lão một phen thuyết giáo nhất thời hắn cảm thấy mình như nhìn thấy một mảnh trời mới không sai lúc trước hắn có thể đem đại diễn tam thập lục trùy ra truyền để chuyển hóa thành kiếm pháp Đạo lý ở trong đó có phải giống nhau không? Nắm tay có thể trở thành kiếm, đồng dạng đường quyền cũng có thể trở thành đường kiếm, lấy trùy hóa kiếm, lấy kiếm hóa quyền. Kỳ thật thứ duy nhất không biến đổi chính là bản chất của nó, còn thứ biến đổi chỉ là biểu tượng mà thôi. Lúc này nếu bộ phi thiên mà nhìn thấy được hai mắt của lục thanh, thì nhất định sẽ bị hai luồng thần quang chói mắt lộ ra cảm nhiễm. Trong đó như tràn ngập vô tận huyền ảo. Kế tiếp, rốt cuộc lục thanh cũng động, không hề dùng một chút kiếm khí cũng không tránh lui, cánh tay phải Lục Thanh liền hóa thành một đoàn quyền ảnh liên miên. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, nắm tay Lục Thanh như hóa thành một bóng kiếm sáng lạn, vô cùng chuẩn xác đánh tới những đạo quyền ảnh màu tím. Trên cánh tay phải đầy cơ bắp nổi lên, thân thể tương đương một thanh kiếm cửu phẩm rốt cuộc cũng bộc phát ra chỗ cường đại của nó. Mỗi một đạo quyền ảnh bằng chân khí màu tím đều bị lực lượng to lớn của Lục Thanh đánh nát. Thân thể cường hãn không phải tử điện chân khí này có thể phá vỡ được. Tuy không biết một chiêu này bộ phi thiên đã dùng bao nhiêu lực, nhưng lục thanh phòng trừng thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phá vỡ được thanh kiếm thất phẩm, muốn làm hắn tổn thương thì căn bản không có khả năng. Đây là quyền pháp, nhất thời trong đám người thiên linh tộc vang lên từng trận kinh hô. Quyền cước võ đạo, không phải chính là độc hữu của thiên linh tộc bọn họ sao? Như thế nào mà một kiếm giả ngoại lai có thể nắm giữ được quyền pháp bá đạo sắc bén như thế? Còn có thân thể của hắn như thế nào mà lại cường đại như thế? Nhiều nghi vấn nhất thời làm cho nhiều tộc nhân của thiêm linh, tộc lâm vào giữa vô tận mê hoặc. Chẳng lẽ là kim cương bất hoại thần kinh? Cũng không phải. Đại trưởng lão khẽ thì thào một câu rồi lại lắc lắc đầu, đồng thời hướng tới tam trưởng lão ở bên cạnh nói. Tam trưởng lão, ngươi trưởng quan kho vũ khí, có bao giờ thấy qua bộ quyền pháp, hoặc là có bộ quyền pháp như vậy nhưng đã thất truyền không? Nhìn kỹ một lúc lâu, tam trưởng lão mới lắc đầu nói, quyền pháp này rất kỳ quái, ta còn chưa bao giờ thấy qua quyền pháp nào sắc bén như vậy. Ta dám khẳng định, trong kho vũ khí không có quyền pháp nào như vậy, mà thiên linh tộc chúng ta cũng không có tồn tại bộ quyền pháp nào như vậy. Thực là việc lạ, như thế nào có thể? Bên này năm người trưởng lão Hồ Nghi thì ở bên kia, ánh mắt năm người nhiếp thanh thiên cũng càng ngày càng trầm. Các ngươi có nhìn ra không? Dịch nhược vũ mở miệng nói. Triệu thiên diệp gật gật nói, đây là đường kiếm trụ cột. Đường kiếm trụ cột, kiếm pháp hóa quyền. nhiếp thanh thiên lẩm bẩm nói. Long Tuyết cũng hơi cao mày lại, lập tức hai mắt sáng người nói, Vạn Pháp Quy Tông, đây là cảnh giới Vạn Pháp Quy Tông. Vạn Pháp Quy Tông, hai mắt Diệp Cô hàn sáng lên nói, đây là cảnh giới gì? Thoáng trầm ngâm một chút, Long Tuyết nói, Vạn Pháp Quy Tông, đây là một loại cảnh giới của Kiếm Đạo, Đồng Dạng cũng là một loại cảnh giới của Thiên Đạo. Vạn vật trên thế gian, kỳ thật đều có thể diễn biến lẫn nhau. Đạo Đức Kinh thượng cổ có nói, Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật trên thế gian vạn vật có thể hỗ trợ nhau, có thể hợp hai làm một. thiên đạo diễn kiếm đạo, kiếm đạo đồng dạng cũng có thể diễn thiên đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tất cả hóa thành kiếm pháp, nhưng đồng dạng cũng có thể quy về quyền pháp, chân pháp, thậm chí cả truy pháp. kiếm giả tu luyện là mặt sau của pháp thiên, pháp địa, pháp vạn vật, chỉ sợ đều chung đường với võ đạo, cầu được bốn chữ, đó chính là vạn pháp quy tông, vạn pháp quy tông. nhiếp thanh thiên than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về lục thanh nói. Hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới đó sao? Long tuyết liền nói, ta cũng không rõ lắm vạn pháp quy tông là cảnh giới như thế nào. Nhưng ta thấy lục thanh mới chỉ là chạm đến cửa vào mà thôi. Nếu chân chính lĩnh ngộ ra thì vị nghiệp tông sư cũng còn không xa. Ở giữa sân, trong phút chốc gần trăm đạo quyền ảnh bằng chân khí màu tím đã bị lục thanh hóa giải. Tiếp đó, lục thanh liền thi triển phong lôi bộ. Trong ánh mắt kinh ngạc của bộ phi thiên, thân hình lục thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Không có một chút gì hoa lệ, lục thanh trực tiếp đánh ra một quyền. Lực đạo khủng bố vượt qua cả vạn cân đánh ra, tiếng rít gió đạt tới cực trí, tắc tắc chân không vỡ vụn. Bộ phi thiên biến sắc nhưng cũng không có kinh hoàng. Đồng dạng quyền phải của hắn cũng đánh ra, từ điện chân khí bàng bạc di chuyển trên nắm tay, trực tiếp đánh vào phiến chân không bị lục thanh đánh vỡ. Một tiếng động rung trời vang lên, thân thể hai người như bị mãnh thú đụng vào bắn thẳng ra hai bên, khảm vào vách đá cứng rắn gần một trượng. Thân thể hắn cư nhiên cường đại như thế, có thể cùng tứ trọng thiên tiểu thiên vị trực tiếp đối quyền. Đúng vậy, này vẫn là thân thể con người sao, sợ là chỉ có hai con viên hầu kia mới có thể so sánh được. Trên bàn, sắc mặt cả năm vị trưởng lão đều trở lên ngưng trọng. Nếu không phải trên người hắn còn có kiếm nguyên giao động, ta còn nghĩ hắn đã học xong kim cương bất hoại thần kinh đã thất truyền trong tộc. Đúng vậy, thân thể cường hã như vậy, một quyền bùng nổ tuyệt đối trên vạn cân. Nếu không không có khả năng đem phi thiên đánh bay đi... Thở dài một tiếng, đại trưởng lão mở miệng nói, nguyên lại đó là vạn pháp quy tông, xem ra một thế hệ truyền nhân của Lục gia, còn muốn mạnh mẽ hơn Kiếm Hoàng Lục Thiên thư lúc trước. Cảnh giới đó ta đã khổ công tìm tòi nhiều năm mà vẫn khó có thể chạm đến. Vị cô nương này, xin nhận một lễ của ta." Nói xong, năm vị trưởng lão đồng thời hướng tới Long Tuyết không người thi lễ. Long Tuyết biến sắc, thân hình liền lướt ngang qua, tránh lễ của năm vị trưởng lão. Bằng vào cảnh giới tu vi của các vị thì sớm hay muộn cũng sẽ lĩnh ngộ đến. Bất quá chỉ là đôi câu vài lời, một lễ này long tuyết không chịu nổi. Long tuyết lắc lắc đầu, thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng lại rất kiên quyết. Năm trưởng lão lít nhìn nhau, đồng thời hiểu được ý tứ trong mắt đối phương. Nữ tử như thế, xem ra phi thiên khó có thể nắm giữ được. Hai bên vách núi đồng thời vỡ ra, hai đạo thân ảnh lăng không bắn ra lao vào nhau. Trên không trung, từng mảnh chân không liên tục thoát phá, mỗi một quyền đánh ra hai người lại cùng bắn ra thật xa chưa từng có trận chiến nào khiến lục thanh cảm thấy sảng khoái như bây giờ thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp toàn lực bùng nổ vạn cân lực lượng ẩn chứa trong cơ thể đã lâu hôm nay rốt cuộc cũng gặp được đối thủ võ đạo lấy chân khí rèn luyện cơ thể hơn nữa lại thêm vào chân khí mỗi một quyền của bộ phi thiên đánh ra cũng có chừng lực lượng vạn cân hai người đều không có vận dụng chiêu thức quyền pháp gì cứ như vậy từng quyền ở trên không trung va chạm nhau chân khí chấn động trong nháy mắt chuyển khắp cơ thể lục thanh Lực lượng này đủ để phá vỡ một thanh kiếm cửu phẩm, cũng vừa đạt tới cực hạn của thân thể tương đương thanh kiếm cửu phẩm của lục thanh. Chân khí ẩn chứa từ điện ở ngoài da thịt càng quét, cũng khiến thân thể lục thanh được rèn luyện thêm. Lực chấn động của chân khí này, theo mỗi một quyền đánh ra ở mỗi một tắc da thịt chấn động, khí huyết vô cùng thông sướng lưu động thành dòng, du đáng trong huyết nhục. Lần này, cảm giác khí huyết bị chấn động làm cho lục thanh, có cảm giác như đang ngâm mình trong một suối nước nóng. Nhiệt lực trong nháy mắt từ mỗi một góc trong toàn thân phát ra. Ở bên kia, tuy rằng bộ phi thiên cũng vui sướng khi gặp được đối thủ như vậy. Nhưng hắn lại dần phát hiện, nguyên bản lực đạo của lục thanh lúc đầu còn kém hơn một chút, nhưng lực lượng trên nắm tay bộc phát ra càng lúc càng lớn. Gần 10 quyền qua đi, liền đã cùng hắn tương đương không chút sai lệch. Đợi cho đến quyền thứ 15, bộ phi thiên đã cảm thấy cánh tay mình có chút tê dại. Lực đạo của đối phương thế nhưng lại xuyên qua được tử điện chân khí của hắn, truyền thẳng vào thân thể tuy nói võ đạo chú trọng luyện thân dưỡng khí mà đạt tới cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên thì thân thể đã thập phần mạnh mẽ nhưng theo như lời của đại trưởng lão thì cũng chỉ bằng một thanh kiếm ngũ phẩm cùng so sánh với lục thanh trước mặt này với lực thừa nhận của thân thể hai người căn bản không cùng một tầng thứ đợi cho một lần nữa khảm vào vách đá bộ phi thiên quyết định thật nhanh không vội vã lao ra mà tạm dừng một lát để bình ổn khí huyết đang bốc lên ngay sau đó hắn liền điều động toàn bộ tử điện chân khí trong võ thai đi ra Từng tiếng sấm rèn cuồng bạo từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Kinh lực bàng bạc bắn thấu vào vách núi xung quanh, chỉ trong thời gian ngắn, trong phạm vi mấy trượng, vách núi toàn bộ hóa thành bụi phấn. Tuy rằng bị khảm vào trong vách núi, nhưng lục thanh vẫn thập phần vui sướng. Vừa mới trải qua chịu đựng tử điện chân khí của bộ phi thiên, hơn nữa thuộc tính của chân khí này đồng nguyên với một bộ phận kiếm khí của hắn. Tuy rằng chỉ nửa khắc công phu nhưng lại khiến cho thân thể của hắn như, lại được rèn luyện thêm lần nữa khí huyết cuồn cuộn giống như dòng nhiệt lưu du đáng chảy xuôi trong huyết nhục đồng thời đem một ít tạp chất ẩn sâu trong da thịt tẩy luyện khí huyết quay cuồng cho tới bây giờ hấp thu nhiều huyết sắt kiếm nguyên dịch như vậy khí huyết của lục thanh đã vượt qua cực hạn của kiếm già bình thường cho dù hắn không ăn vào duyên thọ đan thì dựa vào khí huyết mạnh mẽ hiện giờ cũng đủ để hắn sống lâu hơn người bình thường trăm năm căn cứ theo lời của diệp lão theo tử hoàng kiếm thân kinh không ngừng tiến dai tuổi thọ còn có thể theo trình độ bất đồng mà gia tăng Một khi đạt tới tầng thứ 10, đó là có thể sống tới nghìn năm. Nếu như đồng thời đạt tới cảnh giới kiếm phách, như vậy so với tông sư kiếm đạo bình thường cũng phải sống lâu hơn nghìn năm. Thời gian, đối với kiếm giả mà nói là tối quý giá. Có thời gian mới có thể đi tới trình độ rất cao. Có thời gian, cho dù là tư chất không tốt, cũng có thể chờ đợi hoặc là thời gian sáng tạo ra kỳ tích. Có thời gian, hết thảy mới có thể. Cho nên nói, từ lúc bắt đầu tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, mỗi một lần tiến bộ một tầng. Đó là lục thanh vì chính mình mà thắng được càng nhiều thời gian. Hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ thân kiếm cửu phẩm, khí huyết cường đại cơ hồ đã có thể so sánh với linh thú bình thường, thậm chí còn hơn. Một phen chấn động chân khí này, có thể nói là đưa khí huyết cả người hắn điều động lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mà công dụng không thua gì lần tẩy cân phạt tủy lúc trước sơ luyện tầng thứ nhất, lực lượng toàn thân cũng tăng lên rất lớn. Phía trước khi bắt đầu cùng bộ phi thiên giao chiến chính là vạn cân mạnh mẽ thì bây giờ chỉ ngắn ngủi một lát liền tăng tới một vạn 2000 cân, lực lượng tràn ngập cơ thể bắt đầy nổi dậy như sóng cồn. Nếu lúc này mà có người nhìn thấy Lục Thanh, thì sẽ phát hiện trên cả người hắn từng bó cơ liên tục phập phồng, giống như là từng gợn sóng, một tầng lại một tầng liên miên không thôi. Lực lượng cả người bùng nổ, tia khí chất chứa trong thân kiếm cửu phẩm lập tức bộc phát ra. Một tầng tia khí vô hình trong phút chốc từ toàn thân Lục Thanh bộc phát ra, nhất thời vách núi kịch liệt run lên. Chỉ nghe ẩm một tiếng cả vách núi đại khái có phạm vi 50 trượng vỡ, thành đá vụn, lộ ra một cái động sâu đến mấy trượng. Lục Thanh chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, tại trong linh đoạn sơn mạch, này tự hồ có một loại lực lượng quỷ dị khiến Lục Thanh không thể ngự không phi hành. Lại nhìn trong hư không cách đó không xa, hai tay bộ phi thiên dựng ngược lên, chân khí tử điện mạnh mẽ che kín toàn thân hắn. Từng đạo tử điện không ngừng lưu chuyển trên cánh tay hắn, quyền chiêu chưa phát mà xung quanh một mảnh chân không kịch liệt chấn động lên. Uy lực của chân khí này thật lớn. Nghiếp thanh thiên mở miệng nói. Gật gật đầu, triệu thiên diệp nói, kiếm khí đơn thuần không có chân chính hóa thành tiên thiên kiếm khí, trước cảnh giới giả hồn, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Ân, uy lực của quyền Chiêu cũng thập phần cường đại, cùng so sánh với kiếm pháp tinh thâm của chúng ta cũng không hề kém. Dịch nhược vũ trần chờ một chút lại nói, nếu có thể truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ thành một mạch tu luyện riêng. Cô nương quả nhiên có nhãn lực. Đại trưởng lão cười nói, bất quá ngại tổ huấn, tộc nhân của thiên linh tộc ta không thể đem bí quyết tu luyện truyền cho người ngoại tộc. Cho dù là ngẫu nhiên ở dễ thiên linh tộc ta, bất kể nam hay nữ, cũng chưa từng có ai được truyền nửa chiêu một thức. Dịch nhược vũ nghe vậy nhíu mày nói, quy củ là chết, người mới là sống. Tổ huấn chỉ là theo tình thế lúc đó mà hạ xuống thôi, nhiều năm như vậy trôi qua, chẳng lẽ quý tộc còn bảo thủ thế sao? Ta nghĩ nếu võ đạo của quý tộc được truyền lưu ra ngoài... Tất sẽ ở cả thập vạn đại sơn khiến cho con đường tu luyện biến đổi. Như vậy gần nhất khai sáng một mạch tu luyện, mà thiên linh tộc ngài cho dù có thành lập một cái võ thần, điện cũng không phải không có khả năng. Lắc lắc đầu, sắc mặt đại trưởng lão trầm trọng xuống nói, quy củ của tổ tiên, chúng ta là hậu nhân sao có thể không tuân? Chỉ cần không phải uy hiếp tới sinh tồn, thì vẫn phải kiên quyết tuân thủ. Huống chi muốn cho ta đem võ đạo truyền bá cho người của kiếm thần đại lục, đó là tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Năm người dịch nhược vũ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc sắc mặt có chút khó coi, bất quá đại trưởng lão vẫn mở miệng nói, có một số thứ, nếu đã chỉnh vào năm tháng, thì chúng ta cũng không nghĩ sẽ lại một lần nữa lật nó ra. Bất quá những chỗ căn bản, chúng ta vẫn phải kiên trì như trước. Hơn nữa lúc trước kiếm thần điện đồng ý cho thiên linh, tộc chúng ta sinh sống ở linh đoạn sơn mạch này đã ra điều kiện, yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được đem võ đạo truyền bá ra ngoài. Kiếm thần điện, nguyên lai like là vậy. Nghe được lời của đại trưởng lão, năm người dịch nhược vũ cũng không hề lên tiếng nữa. Cẩn thận nghĩ lại thì yêu cầu của kiếm thần điện cũng không sai. Có thể bọn họ thấy võ đạo thật sự là một mạch tu luyện mới, thậm chí còn có thể đi ra con đường thiên đạo rộng lớn. Nhưng hiện giờ trên kiếm thần đại lục thì kiếm đạo là chủ, một cái tu luyện nhất mạch mới ngang trời xuất thế, đến tột cùng sẽ mang lại cái kết quả gì? Không cần phải nói, thứ nhất chính là địa vị của kiếm thần điện sẽ bắt đầu bị suy yếu, mà theo võ đạo quật khởi. Các thế lực tông môn trong thập vạn Đại Sơn, tất sẽ lại một lần nữa phân chia. Đến lúc đó tất phải gặp cảnh chinh phạt, thậm chí là một cuộc náo động lớn, một lần nữa trở lại thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước, niên đại ngàn tông trinh phạt. Đối với lao lực chắc trở của kiếm thần, điện mới khiến cho thập vạn Đại Sơn cuối cùng thống nhất, chỉnh thể hòa bình, thì việc truyền bá võ đạo đương nhiên là tuyệt đối không thể cho phép. Đạo lý dễ hiểu như vậy, 5 người dịch nhược vũ chỉ thoáng suy nghĩ liền hiểu ra ngay. Cách đó không xa trên hư không đột nhiên liên tục vang lên tiếng sấm rền. Năm người dịch nhược vũ xoay đầu nhìn lại liền thấy được, trên không trung một đoàn chân khí màu tím nổi lơ lửng. Trong trời đất, lôi khí cùng nguyên khí rất nhanh chen chúc tụ tập tới đoàn chân khí đó. Đồng thời một cỗ quyền ý như muốn hủy diệt hết thảy bộc phát ra, lăng không bao phủ tới lục thanh. Quyền ý, đây là quyền ý. Không nghĩ tới, Bộ Phi Thiên cư nhiên đã muốn lĩnh ngộ được quyền ý. Xem ra việc hắn đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới võ hồn đã là nhất định. Mà ở một bên, năm người dịch nhược vũ cẩm thận cảm thụ quyền ý này. Cùng với kiếm ý giống nhau, quyền ý này là ngưng tụ giữa ý chí võ đạo cùng với võ thức. Tuy không có sự sắc bén như kiếm ý, nhưng lại nhiều hơn một cỗ trầm nặng, vượt xa kiếm ý. Quyền ý của bộ phi thiên vừa ra, nhất thời trực tiếp kéo theo tiếng sấm sét rền vang cửu thiên, hướng tới lục thanh áp chế. Ở giữa mi tâm lục thanh lóe ra một chút ánh sáng màu vàng. Cỗ quyền ý muốn xâm nhập vào trong thức hải của hắn nhất thời bị đánh nát mở ra. Đồng thời quyền ý ép tới đan điền của hắn, cũng bị phong lôi kiếm ý thâm ẩn trong cơ thể đánh nát sạch sẽ. Tử lôi bá thiên, hét lớn một tiếng, trên người bộ phi thiên, trong nháy mắt tử điên chân khí ngưng tụ ra một đạo quyền ảnh phạm vi hơn 10 trượng, to lớn như một tòa nhà nhỏ. Ở mặt trên từng đạo lưu quang màu tím lóe ra, chung quanh lập tức vỡ ra mấy đạo chân không. Khí thế bàng bạc ép thẳng xuống. Quyền ảnh chưa đến, mà khí thế lạnh thấu xương đã đem mặt đất phạm vi 10 trượng chung quanh lục thanh. Ép xuống thành một cái quyền ấn sâu gần thước, nhiều đất đá vụn bắt đầu trôi nổi lên. Lặng lặng nhìn quyền ảnh to lớn từ trên đỉnh đầu ép xuống, khóe miệng lục thanh nổi lên một nụ cười mỉm. Không sai chính là một nụ cười. Ngươi xem, người kia có phải đã choáng vắng rồi không, cư nhiên còn không tránh lui. Chiêu tử lôi bá thiên này là chiêu mạnh nhất trong tử lôi quyền mà bộ phi thiên, lĩnh ngộ được, đến đại hộ Pháp cũng không dám đón đỡ. Thực là tự đại, ta không tin cơ thể của hắn thức sự cường đại như vậy. Đều là da dày giống như đại viên. Lục Thanh đứng trên mặt đất rốt cục cũng động. Chỉ thấy chân phải của hắn bước mạnh lên mặt đất, lần này vạn cân lực lượng bùng nổ, cả quảng trường như đều run rẩy lên. Lát sau, cả thân thể Lục Thanh cong lên như một chiếc cung to lớn đang dương lên, hữu quyền bộc phát ra tia khí sắc bén. Đồng thời hai đạo thần quang màu xanh tím từ trong mắt Lục Thanh, bắn thẳng tới tận chân trời. Lập tức dưới ánh mắt của tộc nhân thiên linh tộc, một đóa lôi vân rộng gần mẫu trống rỗng hiện ra. ầm ầm. Hai đạo thiên lôi màu tím toái phá chân không, trong nháy mắt đánh vào nắm tay lục thanh. Như thế nào có thể? Thân thể hắn cư nhiên có thể thừa nhân được lực lượng của thiên lôi. Đại trưởng lão kinh hãi hồi nhỏ một tiếng, bên cạnh bốn vị trưởng lão cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đạt tới cảnh giới của bọn họ, tâm cảnh đã có thể xem như trời sụp cũng không sợ, nhưng hôm nay lại liên tiếp thay đổi vài lần. Các vị có biết hắn tu luyện kiếm nguyên, công nào không mà có thể có được thân thể cường đại như thế? Đại trưởng lão rốt cuộc nhịn không được hướng tới năm người dịch nhược vũ hỏi. Tuy rằng trên mặt đồng dạng cũng khiếp sợ, nhưng dịch nhược vũ vẫn mở miệng nói. Chính là một lần cơ duyên, lục sư huynh ăn được một linh vật hiếm có, mới dần có được thân thể cường đại như bây giờ, mà không phải là do tu luyện. Linh vật? Trên thế giới này còn tồn tại linh vật như thế sao? Thân thể này sợ là đã không chút thua kém với một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 369, 500 năm trước. Mà lúc này, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp cũng gắt gao nhìn chằm chầm vào động tác của Lục Thanh. Thức thứ nhất của tử tiêu phong lôi kiếm, phong lôi hội tụ. Trong mắt Triệu Thiên Diệp hiện lên thần thái khó hiểu, mà tay phải của hắn cũng khẽ động theo. Hiển nhiên là đang diễn luyện theo động tác của Lục Thanh. Bốn người nếp thanh thiên ở bên cạnh có chút đâm chiêu, bàn tay cũng run lên rất nhỏ, nhàn nhạt tiếng kiếm rít vang lên. Tuy nói chỉ chạm được một chút con đường của vạn Pháp Quy Tông. Nhưng năm người nhất thanh tiên, tùy tay liền đem kiếm pháp chuyển hóa thành quyền pháp vẫn là khiến năm người trưởng lão chấn động trong lòng. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được, năm người trước mặt này chính là Lục Thanh đang đối chiến với bộ Phi Thiên, đều có thể một mình đảm đương một phía thiên tài. Lại nhìn tới giữa sân, Thiên Lôi thuần một màu tím ở trên nắm tay Lục Thanh, cư nhiên cũng ngưng tụ thành một quyền ảnh màu tím, Thiên Lôi quyền ảnh này ngưng tụ cơ hồ như thực chất. Trong lòng Lục Thanh vừa động, lực trời đất trong hư không liền hướng vào trong quyền ảnh tụ tập lại ầm ầm đột ngột từ trong thiên lôi quyền ảnh màu tím vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn thiên lôi giận vang thiên uy hàng thế ngay sau đó một cỗ thiên uy bàng bạc từ trong quyền ảnh hiện ra mà quyền ý của bộ phi thiên dùng để áp chế lục thanh liền bị thiên uy khổng lồ trong phút chốc đánh tan tành sắc mặt tái nhợt trong lòng bộ phi thiên quả thực rất khiếp sợ hắn cảm nhận được cái gì đó là lực trời đất chỉ có đợt tới ngũ trọng thiên cảnh giới võ hồn mới có thể lĩnh ngộ ra loại lực lượng của thiên đạo này lực trời đất có ẩn chứa uy trời đất huống chi thiên lôi chính là đại biểu cho thưởng phạt của thế gian là thiên phạt ở bên trong có ẩn giấu uy trời đất nồng đậm hiện giờ lại được lục thanh điều động một tia lực trời đất kích phát ra quả thực như trời cao giận dữ thiên phạt buông xuống trong thời gian ngắn thiên lôi quyền ảnh để lại một mảnh chân không thoát phá hướng thẳng lên trời đánh thẳng vào mảnh chân không do chân khí quyền ảnh của bộ phi thiên đè ép ra uy trời đất cơ hồ làm cho tâm thần của bộ phi thiên thất thủ Áp lực bức nhân khiến cho quyền ý của hắn bị bức trở lui vào cơ thể. Bộ phi thiên cắn chặt răng, không hề trần chừ bạo phát toàn bộ từ diện chân khí ra nắm tay. ầm, um, thắng bại chỉ còn một chiêu. Tại chỗ ngồi, năm vị trưởng lão và mười mấy hộ pháp đồng thời đứng bật dậy. Lực trời đất, hắn cư nhiên có thể điều động lực trời đất. Nói như vậy thì dù hiện giờ hắn chưa ngưng kiếm hồn, cũng chưa rèn luyện kiếm cương mà đã nắm giữ được kiếm hồn đạo. Lời nói của đại trưởng lão mang theo kinh ngạc thật sâu vang lên Làm võ giả, trời sinh chính là một ngụm tiên thiên khí trong cơ thể, chú trọng đối với thân thể hơn xa kiếm giả. Đồng dạng khả năng không chế cùng hiểu biết thân thể hơn xa so với kiếm giả. Lúc vừa mới gặp 6 người cả năm vị trưởng lão đều dễ dàng dựa vào gân cốt mà phán đoán độ tuổi của 6 người Lục Thanh. Đại trưởng lão thấy, Lục Thanh bất quá cũng chỉ 19 tuổi. 19 tuổi mà đã bước ra khỏi cảnh giới giả hồn, nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, thậm chí đến kiếm hồn đạo mà chỉ cảnh giới kiếm hồn mới có cũng đã nắm giữ được. Người như vậy đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt chân chính, nếu như thế giới này mà còn tồn tại. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão mới chính thức ý thức được hôm nay đi nhờ qua thiên linh, tộc bọn họ là người như thế nào. Sáu người này, sợ là cả thanh phàm giới, thậm chí là kim thiên giới đều là những nhân vật số một trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là lục thanh. Theo đại trưởng lão thấy thì sợ là, chỉ có tông môn ở bạch linh giới mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Thậm chí cũng cần phải trăm năm mới có thể xuất hiện một người như vậy. Xem ra tử Hà Tông thật sự sắp quật khởi. Trong lòng đại trưởng lão nghĩ như thế, mà lão càng không biết, ở tử Hà Tông còn cất giấu một gã đệ tử tuổi trẻ đạt được truyền thừa, của kiếm tôn. Chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ trở thành nhân vật đứng đầu. Lại nhìn tới hư không phía xa xa. Rốt cuộc hai đạo quyền ảnh to lớn ở trên không trung va chạm vào nhau. Ừm, uhm. tiếng nổ rung trời vang lên mang theo sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra hư không xung quanh Cùng với đó là một mảnh chân không thoát phá. Cứ việc sóng âm lan truyền trong hư không, thì tiếng gầm rú to lớn vẫn làm không ít tộc nhân của thiên linh, tộc đinh tai mà thối lui. Thậm chí có một số ít trẻ nhỏ cùng phụ nữ không có tu luyện võ đạo, bị chấn cho ủ tay hoa mắt, người bên cạnh thấy vậy vội đem các nàng đỡ ra phía xa xa. Ngay sau đó, lôi quang trói mắt trong không trung bạo khởi. Thiên lôi quyền ảnh màu tím mang theo lực trời đất khủng bố không mất nhiều sức lực, liền trực tiếp đánh nát chân khí quyền ảnh. Của bộ phi thiên, thế không giảm lao thẳng lên bầu trời. Bộ phi thiên biến sắc, vội vàng thi triển bộ pháp lăng không chạy về phía 5 vị trưởng lão. Cứ việc như thế thì khí lãng bùng nổ vẫn theo sát không rời. Phi thiên, từ chỗ bàn của tam hộ pháp chuyển ra tiếng kinh hô lo lắng. Cơ hồ khi tiếng hô vừa vang lên, ở bên cạnh bộ phi thiên liền xuất hiện thân hình của đại trưởng lão. Thật nhanh, trong lòng 5 người nhất thanh thiên chấn động. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện đại trưởng lão rời đi như thế nào không hề có một chút không khí dao động, cứ như là hư không tiêu thất. vừa đỡ được bộ phi thiên, đại trưởng lão liền vung tay lên. một cỗ lực trời đất khiến kẻ khác rung động được dẫn động lại, hướng về lôi quang bốn phía chấn áp xuống. cơ hồ chỉ trong thời gian một hơi thở, lôi quang đầy trời thoát phá chân không đã tiêu biến trong vô hình, trừ bỏ một chút chấn động ở ngoài thì đã không còn một chút động tĩnh. sâu không lường được, đại trưởng lão cư nhiên có thể nắm giữ được lực trời đất khổng lồ như vậy. lục thanh phỏng chừng, sợ là chỉ bằng vào số lực trời đất này. Đại trưởng lão chỉ trong nháy mắt là có thể đem hắn diệt sát. Chỉ bằng vào lực trời đất hắn có thể điều động trong phạm vi nghìn trượng, sợ là chỉ một cái vùng tay là sẽ bị dập tắt ngay. Lúc này cả quảng trường yên tĩnh dị thường. Ngắn ngủi suy tư một lát, lục thanh lại nhìn lại, thì thấy từng đạo ánh mắt nhìn mình đều mang theo vẻ kính sợ cùng khâm phục. Người thiên linh tộc thật sự không ngờ, một kiếm giả ngoại lai thế, nhưng lại có thể sử dụng quyền pháp để đánh bại đệ nhất cao thủ, trong thế hệ trẻ của bọn họ thậm chí một chiêu cuối cùng kia còn dẫn động cả thiên lôi mang theo thiên uy cuồn cuộn thủ đoạn như thế sợ là chỉ có năm vị trưởng lão trong tộc mới có thể làm được đặc biệt lục thanh lại có tuổi trẻ như thế lúc này cơ hồ đại bộ phận ánh mắt nữ tử của thiên linh tộc đều tập trung vào lục thanh người của thiên linh tộc đều là dám yêu dám hận không có ngăn cản hoặc che giấu điều gì tuy rằng lục thanh cũng thích loại tính tình thẳng thắng này nhưng bây giờ bị nhìn như vậy cũng khiến cho hắn ăn không tiêu vội vàng phong bế thức hải không dám đi cảm ứng ta thua. Thanh âm của bộ phi thiên không hề có vẻ gì mất mát, ngược lại còn rất lạnh nhạt. Ánh mắt hắn nhìn về lục thanh có vẻ cảm thắn nói, rốt cuộc ta cũng kiến thức được cao thủ tuổi trẻ bên ngoài. Nguyên lai like ta đến cả bản lĩnh để khiêu chiến cũng không có, đúng là éch ngồi đáy giếng. Quyền pháp của ngươi, ta rất khâm phục. Lục thanh lắc lắc đầu, nói, đó chỉ là ta mưu lợi mà thôi. Tóm lại ta dùng vẫn là kiếm pháp, không thể ngưng tụ ra được quyền ý như ngươi. Mà dẫn động vẫn là thuộc về lực lượng của kiếm đạo chúng ta. Cho nên ngươi không phải thua bởi quyền pháp, mà là thua bởi kiếm pháp của ta. Kiếm pháp. Bộ phi thiên có chút nghi hoặc, ý ngươi là ngươi sử dụng nắm tay thi triển kiếm pháp. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, vạn pháp quy tông, kiếm pháp tự nhiên có thể biến thành quyền pháp, mà quyền pháp đồng dạng cũng có thể diễn hóa thành kiếm pháp. Chỉ là cảnh giới này ta mới lĩnh ngộ ra được một chút, là chút ra lông bên ngoài mà thôi, chỉ có thể làm cho bề ngoài giống nhau, còn bản chất vẫn thuộc về kiếm đạo. Vạn pháp quy tông bộ phi thiên trầm ngâm một lát thần sắc lộ ra chút đăm chiêu nói ta nghĩ ta đã có điều ngộ đa tạ ngươi bằng hữu phương xa nói xong bộ phi thiên liền khom người hành một lễ với lục thanh bàn tay lục thanh vừa nhấc lên nhất thời một cỗ lực trời đất ngăn lại động tác của bộ phi thiên lục thanh nói nếu đã là bằng hữu thì sao còn phải có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy bộ phi thiên sửng sốt lập tức đứng thẳng lên thân hình vừa chuyển cuối cùng dừng lại trên người long tuyết ánh mắt bộ phi thiên lộ ra một tia chua xót nói Cô nương, ta cuối cùng đã thua. Lựa chọn của ngươi là chính xác, chỉ có vị huynh đệ này mới xứng đôi với ngươi. Nhưng bất luận thế nào ta cũng ta quên được cô nương, thân ảnh của cô nương đã in sâu trong lòng ta. Hy vọng con nương có thể cho ta được biết tên họ của mình, chờ khi tu vi của ta đủ, ta sẽ còn đi tìm cô nương. Bộ phi thiên vừa mở miệng, lục thanh ở bên cạnh sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá tâm cảnh hắn rất cao, chỉ nháy mắt liền bình phục lại. Nhưng không biết vì sao. Phong lôi châu ở trên kiếm trùng nguyên bản vẫn yên lặng lại quỷ dị này lên vào cái. Thần thức của Lục Thanh vừa thả tới liền khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ thần thức của hắn có động tác như thế nào, cũng không thể tham tiến vào trong mảy may, đồng dạng cũng vô pháp thúc dục. Lúc này, ánh mắt bốn người Nhất thanh thiên cũng có chút quái dị. Ánh mắt lúc thì nhìn Lục Thanh lúc lại quay sang nhìn long tuyết. Bất quá tâm cảnh của hai người thật sự cao, vô luận bọn họ có nhìn như thế nào, thì thần sắc trên mặt hai người đều không có biến hóa. Đối mặt với ánh mắt kiên trì của bộ phi thiên, Long tuyết lắc lắc đầu, lần thứ hai mở miệng nói với hắn, để tên lại làm gì? Ngươi không cần đến tìm ta, hiện tại liền chặt đứt đi, bằng không thì chẳng đi tới đâu đâu. Sắc mặt tái nhợt, bộ phi thiên nói, vì cái gì? Vì cái gì? Long tuyết khẽ thì thào, ánh mắt có chút mê ly, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, này vì cái gì? Từ lúc 500 năm trước, liền có đáp án. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 370, Bích Lạc Hải, hư không trọng lực. Năm trăm năm trước, bộ phi thiên sửng sốt, chỉ là ánh mắt lập tức ảm đạm xuống không hề nói nữa. Theo đó bộ phi thiên xoay đầu rời đi, hai vai có hơi run lên. Trở về chỗ ngồi của mình, bộ phi thiên không hề nói chuyện mà chỉ nâng bát rượu lên từng ngụm từng ngụm uống, giống như đang uống nước lã không hề có cảm giác gì. Về phần đám người lục thanh cũng đồng thời sửng sốt. Năm trăm năm trước là có ý tứ gì, mà bốn người không chú ý tới. Ở bên cạnh ánh mắt của dịch nhược vũ hiện lên thần sắc rất phức tạp. Một hồi so đấu, có thể nói 5 người lục thanh đều có điều lĩnh ngộ, mà 5 vị trưởng lão thiên linh tộc cũng lại hiểu thêm một chút. Sau đó trong một canh giờ, mấy người đều chỉ thảo luận về cảnh giới vạn pháp quy tông. Mà mấy người lục thanh cũng phát hiện, kỳ thật võ đạo của thiên linh tộc cùng với kiếm đạo có rất nhiều điểm giống nhau, đại khái mà nói đích đến của hai con đường đều là một điểm. Các vị, đa tạ đã trợ giúp, ta nghĩ các vị và thiên linh tộc chúng ta có thể kết hạ mối quan hệ hữu hảo. Đại trưởng lão mở miệng nói, đồng thời lấy từ trong lòng ra 6 hạt châu màu vàng phân biệt đưa cho mỗi người, nói, đây là Vân Kim châu do Thiên Linh tộc chúng ta đặc chế, đại biểu cho thân phận khách quý của Thiên Linh tộc chúng ta. Về sau nếu có việc gì cần Thiên Linh tộc chúng ta giúp, chỉ cần trong phạm vi tộc chúng ta, Thiên Linh tộc nhất định toàn lực tương trợ. Như thế thì cảm ơn năm vị trưởng lão." Lục Thanh liền cảm tạ một câu. Phía trước cùng năm trưởng lão trao đổi thật sự là khiến hắn được lợi phi thường. Năm vị trưởng lão đều có cảnh giới tu vi rất cao thâm, tuy bọn họ chỉ mới vừa tiếp xúc tới cảnh giới vạn pháp quy tông, nhưng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ ra gì đó, liền vượt xa xa lục thanh. Này không thể nghi ngờ thuyết minh một chút, năm vị trưởng lão đều phải có tu vi tướng đương đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nếu đổi thành cảnh giới võ đạo theo lời bọn họ thì là cảnh giới võ hồn. Bọn họ lĩnh ngộ đạo lý tự nhiên có thể một suy hai, hai suy ba, đây là đến từ tích lũy kinh nghiệm thâm hậu. Sau đó do đại trưởng lão an bài cho sáu người vài căn nhà đã để tĩnh tu mấy canh giờ. Ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy chưa cất lên, sáu người lục thanh liền có biệt tộc nhân thiên linh tộc dọc theo linh đoạn sơn mạch mà đi. Sáu người này tương lai đều sẽ là hạng phi phàm. Chúng ta hữu hảo với bọn họ chính là hy vọng tương lai sẽ không phải đối địch cùng bọn họ. Vẫn luôn trầm mặc tứ trưởng lão hãn hữu mở miệng nói. Không sai, thiên linh tộc chúng ta cũng cần phải sửa đổi lại một chút. Quy củ của tổ tiên có lẽ đã xưa rồi. Mà ân oán năm đó đến bây giờ cũng đã tan theo thời gian rồi. Huống chi năm đó ra tay đều là những lão bất tử có tu vi thông thiên, còn những người khác cũng không liên quan. Đúng vậy, cừu hận của tổ tiên chúng ta làm sao có thể báo được? Báo, báo như thế nào? Đã năm vạn năm, người có tu vi cao nhất thiên linh tộc ta cũng chỉ là lục trọng thiên. Muốn báo thu trừ phi có thể có người đạt tới thất trọng thiên trở thành võ thánh, có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng chẳng lẽ kiếm thần đại lục lại không có lão bất tử nào có cảnh giới tương đương thế sao? Ngươi là nói, có một số thứ, không thể xem ở mặt ngoài được. Này kiếm thần đại lục trải qua năm vạn năm tích lũy không biết thâm sâu bao nhiêu. Chính là không biết vị kia cùng kiếm thần điện gây ra đại động tĩnh năm vạn năm trước, mà nay không hề thấy tung tích. Chỉ sợ vị kia thân mình còn chưa lo xong. Mà trong tử hoàng giới còn năm đại thánh địa tồn tại, sợ rằng ở đó cũng không phải mình kiếm thần sơn độc bá. Nhiều năm nay tích lũy, chỉ sợ sắp tới sẽ có sóng gió. Cho nên thiên linh tộc chúng ta phải có quyết định. Nếu cứ như vậy thì cũng không ổn. Hiện giờ phong vân biến động, chúng ta sao có thể chỉ lo thân mình. Đại trưởng lão hít sâu một hơi nói tiếp, chúng ta năm lão già này cũng không biết có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa, nên để cho những người phía dưới đi kinh lịch thôi. Ý của ngươi là, để cho phi thiên mang theo tộc nhân đến bên ngoài lịch lãm. Ở trong linh đoạn sơn mạch chúng ta thì không thể có được kinh lịch gì. Chỉ có khảo nghiệm máu tanh mới có thể giúp bọn họ tiến vào chân trời mới. Võ giả giết chóc chính là bản tâm. Không có kinh lịch giết chóc võ giả không thể có được căn bản. Võ giả chủ trinh phạt giết chóc, không phải chỉ có khổ tu. Ánh mắt đại trưởng lão có chút phức tạp nói. Có một số thứ không phải để trong lòng nhiều như vậy, nếu đã quyết định thì phải làm ngay lập tức. Nhưng mà sợ là phi thiên còn chưa gượng dậy nổi. Chưa gượng dậy nổi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, nếu chỉ như vậy thôi mà đã khiến hắn không gượng dậy nổi, thì tha rằng hắn phải bỏ tu vi đi còn hơn. Nếu như vậy thì bộ phi thiên đã không đủ tư cách trở thành đồ đệ ta hoặc là nói đã không đủ tư cách của một võ giả thiên linh tộc ta bất chi bất giác đã im hơi vạn năm chỉ là không biết năm tháng có phá đi dấu vết không một ngày sau ở cuối linh đoạn sơn mạch một tòa núi cao trăm trượng phong lôi từ trên không trung phát ra tiếng long ngâm vui sướng hạ tới trên đỉnh núi linh đoạn sơn mạch tồn tại lực lượng có thể gian cầm khả năng ngự không phi hành của kiếm giả nhưng đối với linh thú lại không có nhiều ảnh hưởng chỉ là ở bên trong linh đoạn sơn mạch phong lôi cảm thấy rất không thoải mái Giống như có cái gì đó vẫn kiềm chế ở trong lòng nó, nên vừa ra khỏi linh đoạn sơn mạch nó liền phát ra tiếng long ngâm vui mừng như thế. Nhưng mà bị nó giống như thế, chung quanh núi rừng liên tục vang lên tiếng kêu bất an, một đám dã thú cùng linh thú xung quanh sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Trong lúc nhất thời bụi đất nổi lên cuồn cuộn, vô số tiếng tê giống vang lên không dứt. Lục Thanh dở khóc dở cười vỗ vỗ lên cái đầu to lớn của Phong Lôi. Con vật nhỏ này tuy rằng thực lực đủ rồi nhưng mà tâm tính lại luôn mãi vậy. Dù sao thì ngoài 10 năm dãy ruộng trong thiên lôi, nó cũng không hề kinh lịch qua cái gì. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn lại, phương ra đều là một mảnh xanh biếc nhìn không thấy điểm cuối. Căn cứ theo ghi lại trong lưu ảnh châu, ở trước mặt 6 người chính là Bích Lạc Hải, mà trong lưu ảnh châu còn ghi chép, không thể nhập hải, cốt toái cân ly. Về phần vì sao lại như vậy thì lưu ảnh châu cũng không ghi lại giải thích. Bích Lạc Hải, đó là biển sao. Ánh mắt của dịch nhược vũ có chút mê ly. Đích xác đây cũng không phải biển. Nhiều nhất chính là một con sông hồ to lớn mà thôi. Theo trong điển tịch ghi chép lại thì cả thanh phàm, giới chỉ có một biển đó là Kiếm Thần Hải, cách tử Hà Tông bọn họ phải tới 10.000 dặm. Sau nửa canh giờ, sáu người lục thanh liền đi tới trước Bích Lạc Hải. Nước biển máu Bích Lam trong suốt nhìn không tới cuối. Trong lưu ảnh châu miêu tả thì Bích Lạc Hải này đại khái rộng 200 lý. Ở cuối chính là một tông môn cấp thanh phàm thứ ba mà họ phải đi qua, nhược thủy môn. Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn phân nửa. Ánh sáng ban mai chết lên mặt nước làm rộ lên kim quang rạng rỡ. Nhưng mà rất nhanh sáu người liền phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì bọn họ thấy trên bích lạc hải lại không hề có cuộn sóng nào, mặt nước bình tĩnh đến đáng sợ không có một gợn sóng nào cuộn lên. Cho dù từng cơn gió to thổi quét qua, mặt nước chỉ hơi rung động rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nước ở đây có cổ quái. Nhiếp thanh thiên mở miệng nói rồi lăng không chụp một đoàn nước biển to bằng nắm tay. Di Nhấp thanh thiên kinh dị kêu lên, chỉ có một chút mà nặng trên dưới 10 cân. 10 cân. năm người lục thanh đều sửng sốt, theo bọn họ thì đoàn nước biển huyền phủ trên tay nhếp thanh thiên, cùng lắm có được nửa cân. Vậy mà lúc này nhếp thanh thiên lại nói phải nặng tới 10 cân. Xem ra nước biển này quả nhiên có cổ quái. Lục thanh nhíu mày nói, án chiếu theo sức nặng này, sợ là người bình thường vừa vào trong lòng nước sẽ bị ép cho gần cốt vỡ vụn, sợ là cũng không có ai biết được mực nước ở đây sâu bao nhiêu. Không biết như thế nào mà nước biển ở đây lại có sức nặng như vậy. Bích lạc hải, bích lạc hải. Người bình thường sợ là không thể vượt qua được nó, nhưng chúng ta cũng không vấn đề gì. Dịch nhược vũ lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy mặt nước màu bích lam, không biết vì sao lục thanh cảm thấy tâm thần mình có một chút bất an. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra sao? Cho tới bây giờ cảm giác của lục thanh đều mạnh hơn mấy người nhất thanh thiên nhiều. Lục thanh trầm giọng nói, bây giờ cưỡi phong nuôi bay qua, bất quá tất cả đều phải cẩn thận năm người nhất thanh thiên đều gật gật đầu, tất cả đều chưa có ai từng đi qua bích lạc hải này, cẩn thận cũng phải. ngâm nga một tiếng phong lôi liền trở sáu người lục thanh bay lên, nhưng mà vừa bay lên hư không trên bích lạc hải, thân thể phong lôi liền trầm xuống. sáu người lục thanh đều cảm nhận xung quanh một cỗ áp lực sâu nặng đè lên người, áp lực này không hề có khí tức gì của khí thuộc tính, giống như là trọng lực ép tới đơn thuần, đại khái có trên dưới nghìn cân. lấy lực lượng thân thể của lục thanh và phong lôi thì đương nhiên không có gì.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 Đây là dạng gì nước biển cư nhiên lại có thể gây ra trọng lực như vậy. Trọng lực đột nhiên ép tới tuy không tính là cái gì nhưng cũng khiến phong lôi, cảm thấy không thoải mái. Ngâm. Một tiếng long ngâm có chút tức giận vang lên. Bất quá giống, như không hề có chút ảnh hưởng mặt nước vẫn lặng thinh không hề có chút động tĩnh nào. Tiếng long ngâm của phong lôi truyền đãng ra ngoài phương xa mấy chục trượng liền tiêu tán. Không cần náo loạn, đi thôi. Nghe thấy lục thanh lên tiếng, phong lôi kêu ô ô hai tiếng rồi vẫy đuôi hóa thành một đạo lưu quang hướng về cuối Bích Lạc Hải bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, ở trung tâm Bích Lạc Hải có hai gã trung niên kiếm giả lẳng lặng huyền phù trên không. Tướng mạo của hai gã trông rất bình thường, nhưng khó có thể che giấu sát khí sâu nặng lộ ra bên ngoài. Hai ngày nay Bích Lạc Hải này làm sao vậy? Trọng lực cư nhiên tăng gấp đôi." Một trong hai gã mở miệng nói. "Không biết, chẳng lẽ Bích Lạc Hải này sắp phát sinh biến cố gì đó, nhưng động tĩnh cũng không lớn, có lẽ phải một đoạn thời gian nữa mới có biến cố xảy ra." gã còn lại cũng trầm giọng nói bất quá, cho dù muốn tra xét thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện tình trước mắt đã ân, hẳn không sai biệt lắm sắp tới rồi không nghĩ tới chỉ là một tông môn cấp thanh phàm lại có một gã đệ tử mới nửa bước tiến vào kiếm hồn mà đã có thể tranh phong cùng với kiếm vương tiểu thiên vị tư chất cùng ngộ tính của hắn sợ là ở tông môn chúng ta cũng là đứng đầu chỉ là đáng tiếc đúng vậy, nhân tài như vậy hôm nay lại phải ngã xuống trong tay chúng ta Hấp thu khí huyết của hắn so với huyết khí của một trăm người còn thoải mái hơn nhiều. Hừ hừ, vẫn phải cẩn thận một chút. Tuy rằng tên ly ngọ tấn kia mới tiến vào kiếm vương tiểu thiên vị, cũng chưa củng cố tu vi, nhưng có thể đem hắn đánh trọng thương cùng rời đi thong rong, thì cũng không phải hạn chúng ta có thể xem thường. Ngươi vẫn luôn cẩn thận như vậy à, chẳng lẽ chúng ta hai kiếm vương, trung thiên vị mà còn không giết được một gã giả hồn sao? Cho dù hắn có thể đối chiến với kiếm vương thì cũng chỉ có tiểu thiên vị mà thôi. Cẩn thận, phải cẩn thận chứ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ chúng ta có thể sống, tới ngày hôm nay chính là nhờ cẩn thận sao? Lúc trước đứng cùng một chỗ với chúng ta, ngươi có thấy có bao nhiêu người bởi vì không cẩn thận mà chết không? Mỗi một cái đều bị rơi vào huyết hải. Người trung niên cảm thán một tiếng nói với đồng bạn bên cạnh. Huyết hải. Thì thào một câu, người trung niên bên cạnh cũng hơi run lên nói. Đúng vậy, bọn họ hiện giờ đều đã rơi vào huyết hải, chỉ còn chúng ta thôi. Ngươi đã biết là tốt rồi. Chỉ cần một ngày còn sống thì phải luôn nhớ cẩn thận, như thế mới có hy vọng chân chính tự do. Ta đã chán ghét chuỗi ngày chém giết cùng hấp thu huyết sát khí lắm rồi. Cho dù bắt ta phế bỏ tu vi chuyển sang tu thiên đạo, ta cũng nguyện ý, nhưng điều kiện tiên quyết đó là phải có được tự do. Tự do! Gã đồng bạn ở bên cạnh cười khổ nói, ngươi cho rằng tông môn có thể để chúng ta đi sao? Đại sư cảnh giới kiếm hồn, chiến lược như vậy chỉ sợ tông môn sẽ chặt chẽ khống chế. Bao nhiêu năm nay đã có ai thoát được chưa? Ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Hừ lạnh một tiếng, trên mặt người trung niên kia lộ ra thần sắc tàn nhẫn nói, cần gì phải chờ người ta buông tay. Ta vẫn nhớ khi mới tiến vào tông môn đã dạy một điều đầu tiên, đó chính là không thể tin lời hứa hẹn của người khác. Muốn cái gì thì phải chính tay mình tranh đoạt được, vì thế mà không tiếc hết thảy thủ đoạn. Không thể tin lời hứa hẹn của người khác. Muốn cái gì thì phải chính tay mình tranh đoạt được, vì thế mà không tiếc hết thảy thủ đoạn người kia thấp giọng lặp lại một câu đôi mắt bỗng bắn ra thần quang khiếp người nói ngươi muốn phản tông phản tông người trung niên mở miệng lúc đầu lắc lắc đầu nói không phải phản tông chỉ là ta đã chán ghét cảnh giết chóc nên muốn ly khai thôi chẳng lẽ ngươi là không phải như thế sao con đường kiếm đạo là tối kiêng kỵ việc việc giết chóc như vậy tuy rằng chỉ cần hấp thu đủ huyết sát khí là có thể tăng lên cảnh giới rất cao nhưng ngươi cho rằng chúng ta có thể bình ổn mà tiến lên từng bước sao Sợ là đến lúc đó các tông môn thiên đạo sẽ liên thủ đối phó chúng ta, thậm chí đến một số lão bất tử nhân vật tông sư cũng có thể ra tay. Dừng một chút, người trung niên lại cười lạnh nói tiếp. Hơn nữa, ngươi nghĩ tông môn có thể để chúng ta đạt tới cảnh giới như vậy sao? Ngươi đã tra xét được cái gì? Người bên cạnh nghe vậy nhất thời hô hấp trở lên ruồn rập. Ta tra xét tới rồi cái gì? Trong mắt người trung niên lộ ra hàn quang, nói, ta phát hiện, hai vị tồn tại ở trên chúng ta, đã muốn bị tông chủ tế luyện thành hai cái sát lục phân thân cho hắn. Cái gì? Như thế nào có thể? Cho dù có tâm cảnh của đại sư cảnh giới kiếm hồn người kia, cũng không giấu được vẻ kinh sợ nói, nhưng hai vị kia đều là tồn tại cùng cảnh giới với tông chủ. Đồng cảnh giới tồn tại. Người kia hừ một tiếng rồi nói, cùng cảnh giới thì vẫn có tranh lệch to lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai vị kia có thể so được với tông chủ sao? Sắc mặt trong phút chốc trở lên trắng bệch, người kia lắp bắp nói, ý của ngươi là cho dù chúng ta đạt tới cảnh giới đó, cũng sẽ bị luyện chế thành sát lục phân thân. Ngươi cho là thế nào? Ở bên cạnh, người trung niên liếc mắt nhìn đồng bạn một cái rồi trầm giọng nói tiếp, đây là đạo lý hắn từng nói với chúng ta, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng mới là chân thật nhất, cho nên ngươi không cần suy nghĩ xa về làm gì. Kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm cái gì? Bây giờ vậy chưa tới thời cơ, bất quá sẽ rất nhanh thôi sẽ có cơ hội. Ngươi là nói tới nơi kia. Người trung niên có chút hồ nghi, sau đó lập tức sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ ngươi đã... Không sai, nơi kia ghi lại truyền thừa gì gì đó đã bị ta sửa lại một ít. Hiện giờ xem ra hẳn là không sai biệt lắm đã tới. Người không sợ môn chủ sẽ giận chó đánh mèo mà chút lên đầu ngươi sao? Giận chó đánh mèo? Giống như nghe được cái gì buồn cười lắm. Người trung nhân cười vài tiếng rồi tàn nhẫn nói, cho dù giận chó đánh mèo thì như thế nào. Nhưng năm gần đây ta đã tìm ra phương pháp ức chế được thứ đó. Chỉ cần đến lúc đó lão già này vừa chết, đồ vật đó tự nhiên sẽ không tồn tại được lâu trên mặt lộ ra vẻ đau thương nhàn nhạt, nhạt người kia thấp giọng nói nhan túc ngay trước chúng ta đâu phải như vậy người kia nghe vậy sửng sốt nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra ưu thương đúng vậy chúng ta đều là đồng dạng gặp gỡ trong mắt lóe ra một tia máu người trung niên bên cạnh thấp giọng nói chúng ta là kiếm giả nhân đạo tu luyện căn bản là thất tình lục dục tuy rằng chúng ta tu luyện sát lục chi đạo mất đi nhân tính nhưng cũng là ở trong thất tình lục dục cho nên chúng ta mất đi nhân tính nhưng vẫn kiên trì như trước đúng vậy sư huynh Lúc này đây chúng ta còn ra tay hạ thủ với sáu người kia sao? Hạ thủ, đương nhiên phải làm. Chính là kết quả do chúng ta khống chế, tìm cho môn chủ một chút phiền toái, Không cần phải gạt bỏ hẳn, vạn nhất chúng ta thất bại thì lưu lại một cái thiên phú chắc tuyệt, coi như là chúng ta lưu lại một cái mầm mống. Gật gật đầu, lập tức thân thể hai người chìm vào trong bích lạc hải. Ở cách trung ương bích lạc hải mười dặm, một con long mãng dài 20 trượng gào thét bay qua mặt biển. Từng luồng kình phong lạnh thấu xương quạt lên từng gợn sóng. Trên lưng long mãng có 6 thân ảnh đang đứng, rõ ràng là 6 người lục thanh. Nhưng là lúc này, cả 6 người đều nhíu mày lại. Bởi vì từ lúc xâm nhập vào bích lạc hải, trọng lực trong hư không không ngừng gia tăng. Vốn lúc đầu chỉ có nghìn cân, thì sau khi xâm nhập 60 lý đã gia tăng trên 2.000 cân. Lúc này trừ bỏ lục thanh, còn 5 người nhất thanh thiên đều hiện lên một tầng kiếm khí bên ngoài cơ thể. Mà chân chính vấn đề không phải chỗ đó, từ khi tiến vào trong bích lạc hải, không biết cái gì mà phong lôi càng thêm bất an theo ý niệm của nó chuyển tới lục thanh tựa hồ như có thứ gì đó luôn quấy nhiễu tâm thần nó khiến nó không kiềm chế được nổi lên bất an mà lục thanh đến hỏi diệp lão thì diệp lão nhất thời cũng không trả lời được tựa hồ như đoạn thời gian gần đây bích lạc hải đang phát sinh biến cố nào đó khó có thể lý giải muốn biết nguyên nhân chỉ có thể xâm nhập vào sâu mới có thể biết được trên đường đi sáu người cũng không hề nói chuyện chỉ cẩn thận quan sát xung quanh càng đến gần trung tâm bích lạc hải tâm thần lục thanh không thể ức chế được nổi lên vài cái Bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Nhưng thả thần thức ra ngoài cha xét lại không thấy điều gì bất thường cả. Ở cuối Bích Lạc Hải, lúc này có một thân ảnh máu Bích Lam lẳng lặng đứng trên bờ biển. Đây là một nữ tử tầm trung niên, tuy rằng đã luống tuổi nhưng vẫn không thể che giấu được phong tư tuyệt thế của nàng. Trên đầu sau búi tóc có cắm một chiếc châm màu xanh biếc, rõ ràng được làm bằng Bích Ngọc Tủy chân quý. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 373, dập nát chân không quyền ảnh bạo áp lấy bích ngọc tủy hiếm thấy làm châm cài tóc có thể phán đoán ra thân phận của nữ tử này thập phần không đơn giản một lát sau phía sau nữ tử này truyền tới tiếng bước chân không bao lâu sau nam nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu bích lam bước tới mà sau lưng mỗi một nữ tử thế nhưng đều là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm không cần phải nói nữ tử trung niên lia sau lưng nàng rõ ràng là một thanh thần kiếm cấp kim thiên sư phụ hết thảy đều chuẩn bị tốt nam nữ tử đồng thời hành lễ nói Xoay người lại, trung niên nữ tử vươn cánh tay trắng noãn như cô gái bình thường ra, tay ngọc vừa phất. Nhất thời trên tay năm nữ tử, năm hạt trâu màu bích lam lăng không bay lên rơi vào trên tay nàng. Ở mặt trên năm hạt trâu này còn có khí hệ thủy lượn lở quấn quanh, vừa cầm vào tay liền có cảm giác thanh lương vô cùng, không có lạnh lẽo, cũng không có ấm áp gì, chính là một cỗ thanh lương độc đáo. Mà nhìn thấy trung niên nữ tử thu hồi năm hạt châu, trong năm nữ tử trẻ tuổi. Một người không nhịn được mở miệng nói, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bích Lạc Hải sao lại đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy? Quay đầu nhìn về Bích Lạc Hải, trung niên nữ tử mở miệng nói, Bích Lạc Hải này đã muốn biến mất. Biến mất. Lần này, năm nữ đệ tử đồng thời ngây ngẩn cả người. Như thế nào mà lại biến mất? Sư phụ, này Bích Lạc Hải. Là nó chính mình muốn biến mất, cái gì tới cũng sẽ tới. Trong mắt trung niên nữ tử lóe lên thần quang nói, đây là lần cơ hội duy nhất. Dừng một chút. Sắc mặt trung niên nữ tử nghiêm lại, nói, ba vị sư thúc của các ngươi đâu? Ba vị sư thúc nói cần một chút thời gian nữa để chuẩn bị kiếm trận, đại khái nửa ngày sau sẽ tới đây. Tốt lắm, các ngươi trở về đi. Sư phụ, muốn hay không chúng ta? Lắc lắc đầu, trung niên nữ tử từ chối nói, đều trở về đi, chuyện tình nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào. Dạ, sư phụ. Trên mặt năm người đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Các nàng đều có tu vi kiếm chủ tuy rằng chỉ mới vượt qua nguyên khí kiếp trở thành kiếm chủ chuẩn đại sư nhưng vẫn không thể phủ nhận các nàng là ưu tú nhất trong hàng đệ tử kiếm chủ đều không thể nhúng tay vậy thì đây là đại sự chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể tham dự bích lạc hải này thật sự là sắp xảy ra đại động tĩnh sao nhưng thời điểm nam nữ tử vừa xoay người đi trung niên nữ tử nhíu mày nhíu mày rốt cuộc vẫn mở miệng nói từ từ các ngươi vẫn là lưu lại đi ở ngay tại bờ bích lạc hải này đến lúc đó vạn nhất có việc cũng có thể tiếp ứng chúng ta Năm nữ tử đồng thời vui vẻ dừng bước. Đa tạ sư phụ, nhìn năm nữ đệ tử đều lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng trung niên nữ tử thở dài một tiếng. Bọn họ tâm tính vẫn là không đủ đi. Lúc này, sắc mặt nàng lại nghiêm lại, trịnh trọng nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, nếu không phải chúng ta kêu gọi các ngươi thì năm người các ngươi, một người cũng không được bước vào bích lạc hải một bước. Nhưng mà sư phụ, vạn nhất gặp được. Trung niên nữ tử liền cắt ngang nói, nếu chúng ta ứng phó không được. Các ngươi nghĩ mình chỉ là kiếm chủ tiểu thiên vị thì có thể có được tác dụng gì? Ta chỉ là muốn các ngươi được kiến thức một chút, nhưng các ngươi phải tự bảo vệ an toàn của mình mới được. Nhớ kỹ, các ngươi là hy vọng trong tương lai của tông môn, tính mạng của các ngươi cũng không phải có thể tùy ý vứt bỏ. Năm nữ tử nghe vậy cả người chấn động, lập tức đồng thời đáp ứng nói, chúng đệ tử nhớ kỹ. Gật gật đầu, trên mặt trung niên nữ tử lộ ra vẻ vừa lòng. Trong số đông đệ tử, năm người trước mặt này là nàng vừa lòng nhất cho nên năm ngoái mới đem một gốc cây linh dược quý hiếm trong tông môn cho các nàng lấy khí hệ thủy mạnh mẽ tăng tu vi của các nàng lên không làm cho nàng thất vọng nửa năm trước cả năm người nhất tề dẫn động nguyên khí kiếp đúng là không một ai thất bại đều thuận lợi trở thành kiếm chủ như vậy năm người này tại trong một thế hệ đó là có hy vọng tiến lên cảnh giới kiếm hồn nhất nghĩ đến đây trung niên nữ tử lại xoay người nhìn về bích lạc hải biến hóa của bích lạc hải càng ngày càng rõ ràng trên mặt nước thế nhưng lại nổi lên gợn sóng lăn tăn Phải biết rằng, bình thường thì Bích Lạc Hải đều không có gợn sóng, thậm chí đến cuồng phong thổi qua cũng chỉ làm nó hơi hơi gợn sóng mà thôi. Hiện giờ không gió tự đông, chẳng phải dự báo đại biến sắp bắt đầu sao. Trên Bích Lạc Hải, càng đến gần trung tâm Bích Lạc Hải, tâm thần Lục Thanh càng thêm sao động. Khí thức nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại không biết tột cùng là đến từ đâu. Thần thức cùng linh hồn lực của Lục Thanh, tản ra quanh hư không nhưng lại không hề phát hiện cái gì. Thậm chí Lục Thanh còn thử thả thần thức cùng linh hồn lực vào trong bích lạc hải, lại phát hiện tựa hồ như trong nước biển có ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, thần thức cùng linh hồn lực của hắn vừa chạm đến thật giống như bông gòn, có biến hình nhưng không thể xuyên thấu đi vào. Bất quá khí tức nguy hiểm cũng không phải dày đặc, còn chưa khiến cho Lục Thanh cảm thấy uy hiếp tử vong, bằng không hắn đã ra lệnh cho phong lôi dừng lại, nghĩ biện pháp đi vòng qua bích lạc hải. Cứ như vậy sau gần một ngày, rốt cuộc sáu người cũng đã tiến đến trung tâm bích lạc hải. Tới lúc này, trọng lực trong hư không đã gia tăng tới 3.000 cân. Sắc mặt năm người nhất thanh thiên đều ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ đã phải vận dụng gần 3 thành kiếm nguyên trong kiếm chủng, mà trong đó dịch nhược vũ, có tu vị yếu nhất cơ hồ đã phải vận dụng năm thành kiếm nguyên, để triệt tiêu áp lực. Tuy rằng thân thể mỗi người đều thường xuyên được kiếm nguyên rèn luyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tương đương thanh kiếm tam phẩm, thậm chí còn không bằng. Áp lực 3.000 cân, tuy còn không đủ đập vụn thanh kiếm tam phẩm. Nhưng năm người nhất thanh thiên lại không phải một thanh kiếm, da thịt bọn họ có thể chịu được, nhưng nội phụ ở bên trong lại không thể thừa nhận. Lúc này đây bọn họ, cũng chỉ có cách vận dụng kiếm nguyên để triệt tiêu trọng lực trong hư không. Phong lôi có chút nôn nóng quơ quơ cái đầu, lát sau trong ánh mắt kinh ngạc của sáu người lục thanh. Trên mặt nước bích lạc hải cư nhiên nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, hơn nữa gợn sóng giao động càng lúc càng lớn. Chỉ một khắc sau, liền biến thành một cơn sóng biển màu lam nhạt. Đúng lúc này, trong nháy mắt sáu người lục thanh còn đang ngây ngẩn, hai đạo huyết quang kinh người xuyên phá hư không, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể phong lôi. Một tiếng rên dị thống khổ vang lên. Sáu người lục thanh đều kinh hãi, động tác của đối phương quá nhanh, thêm nữa bích lạc hải này có thể ngăn cản thần thức. Cho dù lục thanh đã nhận ra hai đạo huyết quang, nhưng tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp ngăn cản. Nhìn thấy hai cột máu màu xanh tím từ trên lưng phong lôi phun ra, trong tâm lục thanh bóng cảm thấy đau xót. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra, bất chi bất giác tiểu tử kia đã có địa vị trọng yếu trong lòng hắn. Khó có thể ức chế sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Thần thức cùng linh hồn lực sớm tán vào hư không nhất thời cảm ứng lực trời đất, một đóa lôi vân phạm vi 10 mẫu trong nháy mắt ngưng tụ ra. Thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lục Thanh. Một tiếng long ngâm trong trẻo từ trong miệng Lục Thanh phát ra. Sau khi lĩnh ngộ thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, hơn nữa Lục Thanh cùng Phong Lôi có khế ước, trên người tự nhiên cũng lây nhiễm một chút chân long khí hiện giờ chân long khí từ trong miệng hắn phát ra liền thành tiếng long ngâm kinh thiên thậm chí còn mang theo một tia long uy nhàn nhạt, nhạt ở trong thiên lôi cùng thiên phong tại trong một khắc đột nhiên dâng lên hư ảnh một con thần long dài trăm trượng xoay quanh mà thiên lôi cùng thiên phong bao phủ lục thanh ở một khắc khi hư ảnh chân long hiện ra liền biến hóa ra bộ dáng của luyện tâm kiếm chuôi phong lôi cự kiếm này khổng lồ vô cùng dài tới hơn trăm trượng Khi phong lôi cự kiếm vừa thành hình, thân ảnh của Lục Thanh rất nhanh hiện ra. Giờ phút này toàn thân Lục Thanh được lôi quang màu tím như thực chất bao vây, trông như lôi thần giáng lâm, vô tận uy nghiêm tràn ngập. Không kịp áp xúc lại phong lôi cự kiếm, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng liền toàn bộ tiến nhập vào trong thân kiếm. Phong lôi kiếm ý cơ hồ muốn xé rách trời đất bốc lên, đồng thời tiến nhập vào trong thân kiếm. Kiếm quang màu xanh tím dập nát chân không. Hai đạo huyết ảnh kia thật không ngờ tốc độ ra tay của Lục Thanh lại nhanh như vậy chỉ là trong thời gian một hơi thở đã dẫn động kiếm thức cường đại như vậy kiếm thức ẩn chứa lực trời đất cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường huyết quang mãnh liệt đem cả bích lạc hải chiếu rọi thành màu huyết sắc hai cái kiếm luân màu đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ ra chỉ trong phút chốc lục thanh đã cảm thấy trong hai kiếm luân đó có ẩn chứa lực trời đất viễn siêu khả năng hắn có thể dẫn động một kiếm vừa chém ra thân hình lục thanh trượt lóe nhất thời đã xuất hiện trên đầu hai đạo thân ảnh huyết sắc kia hai đạo thiên lôi cùng thiên phong từ trên lôi vân bắn nhanh xuống phân biệt tụ tập trên luyện tâm kiếm cùng nắm tay trái của lục thanh phong lôi cự kiếm dài trăm trượng theo sát đánh xuống đồng thời một phong lôi quyền ảnh phạm vi năm mươi trượng được ngưng tụ ra theo lực trời đất quán trú vào quyền thế bàng bạc cơ hồ phá toái không gian xung quanh hai người kia trên tả quyền đồng thời bộc phát ra lực lượng trên vạn cân phong lôi quyền ảnh cơ hồ cùng một lúc với phong lôi cự kiếm trên tay phải lục thanh đồng thời đánh tới đỉnh đầu hai người Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 374, kiếm khí thần long, chân long quyền ảnh, sắc mặt cơ hồ đồng thời biến đổi. Đáng giận, đây là quyền pháp của thiên linh tộc, hắn như thế nào còn kiêm tu cả võ đạo? Chẳng lẽ thiên linh tộc kia muốn phá vỡ hiệp định sao? Ngoài miệng nói mà động tác của hai người cũng không chậm. Huyết khí dày giặc cơ hồ ngưng tụ như thực chất, kiếm cương màu đỏ tươi trong nháy mắt đã đâm ra mấy trăm kiếm. Mỗi một kiếm đều thứ phá chân không? mấy trăm đạo kiếm cương bay thẳng lên cùng với phong lôi quyền ảnh đụng vào nhau đồng thời tên còn lại cũng dẫn động lực trời đất khổng lồ tụ tập vào một thanh cự kiếm màu đỏ tươi không lồ kiếm cương màu đỏ dài bốn mươi trượng đánh thẳng vào phong lôi cự kiếm lần này phải có đến phạm vi vài dặm chân không bị thoát phá mở ra năm người nhất thanh thiên ở cách đó không xa đồng thời biến sắc vội vàng phóng ra đằng sau do bất ngờ nên không thể thi triển kiếm pháp tinh thâm trung niên mặc võ y màu đen tuy rằng đã tụ tập lực trời đất ngăn cản phong lôi Cự kiếm của Lục Thanh, nhưng bị lôi khí mãnh liệt đánh tan huyết sát khí trên kiếm cương, khiến hắn trực tiếp bị chấn bay đi. Vốn, lôi khí là thuộc tính trí dương trí cương trong trời đất, mà không phải nói lôi khí ẩn chứa trong thiên lôi, chính là khắc tinh của mọi thứ dơ bẩn trên thế gian. Người trung niên mặc võ ý màu đen này, thân mình dày đặc huyết khí, như thế nào không bị thiên lôi khí xâm nhập. Mà người trung niên bên kia lại càng thêm không chịu nổi. Lục Thanh đánh ra một phong lôi quyền ảnh. So với phía trước tại Linh Đoạn Sơn Mạch thi triển không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, mà lại thêm dung hợp với toàn bộ lực trời đất hắn có thể điều động, lại thêm vạn cân cự lực, trong nháy mắt liền chấn áp xuống. Phong Lôi Quyền ảnh đúng là trong nháy mắt đánh tan mấy trăm đạo kiếm cương, huyết sát khí cũng bị thiên lôi khí mãnh liệt tinh lọc sạch sẽ. Người trung niên biến sắc, trên thanh thần kiếm trong tay hắn lập tức bắn ra kiếm cương, màu đỏ tươi dài hơn 40 trượng, không chút chậm trễ đánh thẳng vào quyền ảnh đang ép xuống. Oanh! Lôi quang đầy trời bạo khởi. Kiếm cương trên thần kiếm của người trung niên cùng với phong lôi quyền ảnh đồng thời thoát phá, mà cự lực vạn cân đồng thời bạo phát truyền vào thân kiếm trong tay người trung niên, ngay sau đó thân thể hắn liền bị đánh bay ra ngoài, tầng kiếm cương hộ thể lung lay như sắp đỏ. Đáng giận, tu vi võ đạo của tiểu tử này còn muốn hơn kiếm đạo một bậc, thế nhưng lại có được lực lượng thân thể như vậy. Văng ngược ra xa hai dặm, lực lượng mãnh liệt đúng là làm nội phủ của người trung niên chấn thương, nhịn không được phun ra một ngụ máu tươi. Lúc này sau khi đánh ra một quyền lục thanh cũng sừng sốt. Hắn thật không ngờ, hóa kiếm vi quyền, lấy kiếm khí thay cho chân khí tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong hóa thành quyền ảnh, lại dung nhập lực trời đất cùng cự lực vạn cân của thân thể, cư nhiên có được uy lực to lớn như vậy. Một quyền này, dẫn động thiên lôi cùng thiên phong, hơn nữa thêm lực lượng thân thể mạnh mẽ, tuy rằng uy lực chưa bằng thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi, kiếm nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Chỉ ngắn ngủi một lát, liên tục đánh ra một quyền một kiếm thần thức cùng linh hồn lực của lục thanh cơ hồ đã tiêu hao một nửa vừa mới giao thủ lục thanh đã nhận ra ngay hai gã trung niên mặc võ y màu đen trước mặt này là đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn huyết sát kiếm khí không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc chỉ nghĩ một chút lục thanh liền hiểu khẳng định là vong tình tông kia dở trò quỷ ba tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của vong tình tông bị liệt thiên tam lão ngăn cản không thể truy kích cũng chỉ có thể mời đại sư cảnh giới kiếm hồn của sát bảng ra tay hai đại sư cảnh giới kiếm hồn rất khó có thể thoát được ý niệm của lục thanh vừa truyền liền đem tất cả thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trời đất xung quanh tiểu tử này quá cổ quái chẳng những kiếm pháp tinh thâm lợi hại kiếm khí thuộc tính chuyên môn khắc chế chúng ta mà tu vi võ đạo sợ rằng còn mạnh hơn uy lực của một quyền kia đã gần với một kích toàn lực của kiếm vương tiểu thiên vị đỉnh phong không tốt hắn lại muốn động thủ hai gã trung niên vừa thấy động tác của lục thanh liền đồng thời ra tay Lục Thanh chỉ cảm thấy hai cỗ lực trời đất viễn siêu khả năng hắn có thể điều động hướng tới hắn hung hăng đè xuống. Nguyên bản lực trời đất có thể khống chế trong nghìn trượng, dưới liên thủ của hai người, lúc này điều động đã không bằng lúc trước một nửa. Lúc này, đến thần thức cùng linh hồn lực dung nhập trong trời đất cũng bị áp bách. Sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy thức hải của mình như bị một chiếc búa to lớn nện vào. Trong nháy mắt, cơ hồ là theo bản năng, dòng xoáy thần thức màu vàng trong thức hải Lục Thanh tản ra tia khí nồng đậm. Rất nhanh ngưng tụ thành hơn 10 thanh thần thức chi kiếm, phong lôi kiếm ý mãnh liệt cùng linh hồn lực quán trú vào, theo chỗ mi tâm bắn nhanh ra. Hư! Trong lòng cả kinh, trong cảm ứng đối với trời đất của hai gã, bọn họ phát hiện có hơn 10 đạo lưu quang màu vàng bắn ra, hơn nữa ở bên trong không hề chất chứa kiếm khí gì, chỉ có thần thức hỗn hợp linh hồn lực và kiếm ý mãnh liệt. Không tốt! Là thức kiếm công kích. Hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn đồng thời kinh hô ra tiếng. Nhưng thân hình của bọn họ chỉ cách lục thanh mấy trăm trượng, hơn mười thanh thần thức chi kiếm quả thực nghiệm động tức tới, trực tiếp đâm vào thức hải của hai người. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hai gã lăng không run run, mà lực trời đất được hai người không chế cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lục thanh lại lần nữa khôi phục khả năng không chế lực trời đất như trước. Lục thanh không dám chậm trễ, lại hơn mười đạo thần thức chi kiếm bắn ra. Đồng thời luyện hồn quyết rất nhanh vận chuyển, khôi phục lại thần thức tiêu hao Thông qua lúc trước tu luyện Lục Thanh phát hiện luyện hồn quyết tựa hồ cũng có thể khôi phục linh hồn lực, tuy tốc độ khôi phục kém hơn thân thức nhưng cũng không nhiều. Thừa dịp thần thức chi kiếm tạm thời chấn trụ hai gã, chung quanh Lục Thanh liên tục tản ra tia khí sắc bén. Một cỗ khí thế mãnh liệt như trẻ che bắn thẳng lên cửu tiêu, trong mắt lóe lên thần quang chói mắt, theo đó từ trong miệng Lục Thanh vang lên tiếng huýt cao vút như tiếng long ngâm, tiếng huýt gió thẳng như kinh long hiện thế, vô cùng lôi quang cùng cơn lốc ở trước mặt Lục Thanh tụ tập lại thành một con phong lôi thần long uy vũ dài tám mươi trượng thần long chân đạp thiên phong miệng chứa thiên lôi thân hình vắt ngang trời một cỗ long uy bá đạo trong phút chốc lan tràn ra đôi con người màu xanh tím trong suốt trông sống động như thật vô tận thiên uy từ trên người thần long bộc phát ra trong nháy mắt lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng được lục thanh toàn lực điều động quán chú vào thân thể phong lôi thần long luyện tâm kiếm trong tay không hề dừng lại tiên thiên phong lôi kiếm nguyên trong kiếm chủng vận chuyển với tốc độ cao nhất chuyển tới cánh tay trên luyện tâm kiếm trọt nở rộ ra thần mang màu trắng chói mắt tiên thiên phong lôi kiếm khí dung nhập thiên lôi và thiên phong dĩ nhiên lại hóa thành màu tím trắng trói mắt tia khí sắc bén vô kiên bất tồi bắn thấu ra mà trải qua lục thanh quán chú phong lôi kiếm khí thân hình phong lôi thần long lại bành trướng thêm một vòng màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím trắng thiên lôi khi bá đạo vốn ẩn chứa thiên uy lại rót vào lực trời đất phát ra tiếng rền ầm ầm ở dưới long trảo của phong lôi thần long Thiên phong gào thét ngưng tụ thành một đám mây thiên phong phạm vi hơn mười trượng. Dưới ánh mắt của đám nhấp thanh thiên phong lôi thần long đúng là như lập tức sống lại ở trong hư không giống giận. Tiếng long ngâm rung trời hóa thành âm lãng vô hình hướng tới bốn phía khuếch tán ra. Long uy mênh mông cuồn cuồn truyền khắp phạm vi mười dặm. Theo đó trên người phong lôi thần long bốc lên một cỗ khí thế to lớn mênh mông, giống như là chính khí nghiêm nghị của trời đất. Long ngâm chợt vang thiên uy lâm thế. Đồng thời ở trên nắm tay trái của lục thanh cũng đồng dạng ngưng kết một quyền ảnh to lớn gần trăm trượng theo nắm tay lục thanh huy động một con phong lôi thần long rất nhanh ngưng kết ra long trào đúng là quấn quanh phong lôi quyền ảnh thiên lôi cùng thiên phong nhất tề từ trên lôi vân rộng hơn 10 mẫu đánh xuống lôi vân khủng bố tản ra lôi quang cùng cơn lốc long quyển gào thét phong vân biến sắc trời đất tối sầm trong nháy mắt như biến thành ngày tận thế quyền ảnh vừa được dung nhập thiên lôi cùng thiên phong tính cả phong lôi thần long quấn quanh cũng rất nhanh biến thành màu tím trắng Lần này, tuy rằng quyền ảnh phát ra khí thế còn không hơn, phong lôi thần long do kiếm khí ngưng kết ra, nhưng kém rất ít, thậm chí lại nhiều hơn một cỗ khí thế bá đạo. Tuy rằng không có quyền ý nhưng là quyền thế cũng đủ kinh thiên động địa. Hai cỗ khí thế khủng bố phân biệt bao phủ hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, của sinh tử môn. Trong phút chốc, hai người đồng thời cảm thấy tử vong uy hiếp. Ngay tại lúc lục thanh ngưng tụ ra quyền ảnh cùng kiếm thức, thì hai người rốt cuộc cũng thoát ra khỏi áp chế của thần thức chi kiếm. Ánh mắt vừa nhìn tới, hai người đều hoảng sợ thất sắc, ẩm, tả quyền hữu kiếm đồng thời đánh ra, hai cỗ khí thế như muốn hủy thiên diệt địa đồng thời đánh tới, hung hăng áp chế tâm thân hai người, đáng giận, huyết bạo, cơ hồ hai người đồng thời gầm lên, hai luồng huyết quang trói mắt hiện lên, huyết sát khí tụ tập lại nhanh chóng hóa thành hai quả cầu đỏ tươi như máu, mặt trên có huyết sát kiếm cương lóe ra, trong nháy mắt đã trướng lên đến trăm trượng, trong thời gian ngắn. Hơn trăm đạo huyết sát kiếm cương theo huyết cầu bạo liệt bắn ra, hướng tới Lục Thanh. Oanh! Oanh! Vô cùng huyết quang cùng lôi quang ở trên không trung va chạm. Kiếm cương cùng kiếm khí bắn ra bốn phía dập nát vài dặm chân không. Năm người Nhiếp Thanh Thiên đã muốn rời xa ba dặm, trong chốc lát bị cuốn vào chân không dập nát, vội vàng vận chuyển kiếm khí hộ thân. Nhưng thân thể năm người vẫn như ruột bông bị rách bay thẳng ra ngoài, cùng với đó là năm ngụ máu tuôn rơi. Về phần Lục Thanh trong hư không, lúc này cơ hồ Như thần thức cùng linh hồn lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không còn sức lực điều động lực trời đất chấn áp chân không dập nát, đến chỗ mình, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 375, uy Trấn bích hải, phong lôi dị biến, lực xế rách mạnh mẽ của chân không dập nát quanh kích lên người. Cũng may hiện giờ thân thể lục thanh trong ngoài như một, toàn diện đạt tới thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong nếu không lần này có thể sẽ bị chấn thương nội phủ không nhẹ phía trước trong hư không chân không dập nát hỗn loạn đầy trời huyết quang cùng lôi quang tiếng gào thét vang lên chín tầng trời từng đám mây trôi phạm vi vài dặm trong nháy mắt thoát phá nhưng mà ánh dương quang chiếu qua tầng mây liền bị chân không vặn vẹo cắn nuốt vô số tia sáng vặn vẹo hóa thành nhiều điểm sáng vàng nhưng thật ra lại có một ít khắc chế với huyết sát khí bên kia hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn tuy rằng Tự bạo song trưởng để đổi lấy kiếm thức cường đại cùng tốc độ, nhưng lại như thế nào mau hơn tốc độ chân không dập nát. Chỉ trong giây lát liền bị chân không dập nát bao phủ, huyết sắt kiếm cương quanh người không chống đỡ được bao lâu liền tan vỡ. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành hai luồng huyết quang, hướng tới phương xa bay đi. Trong hư không, lục thanh có chút cười khổ cảm thụ một chút trạng thái của chính mình. Liên tiếp vận dụng cùng tiếp dẫn thiên lôi, thiên phong, cho dù thân kiếm cửu phẩm của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Thì cả người cũng trở lên tê dại Trong đan điền Phong lôi kiếm trùng ảm đạm vô quang Chỉ còn lại một tầng sáng xanh tím nhàn nhạt ở mặt trên Kiếm nguyên ở bên trong cũng còn không đủ nửa thành May mắn lục thanh tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh Nếu không lần này thật sự là bị chân không dập nát ép tới có toái cân ly Có gắng ổn định thân hình trong không trung, Lục thanh không khỏi cảm thấy một trận đầu vắng mắt hoa Liên tục vài lần điều động lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng Hơn nữa lại thả ra thần thức chi kiếm Thần thức khổng lồ chất chứa trong thức hải cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, tựa hồ đến linh hồn cũng trở lên suy yếu. Lần này xem như là mọi thủ đoạn của Lục Thanh đã dùng ra hết, không còn chút gì bảo lưu lại. Nhưng kết quả cũng khiến cho Lục Thanh thập phần vừa lòng. Thông qua cảm ứng của Diệp Lão, Lục Thanh biết hai người kia đều là tồn tại Kiếm Vương Trung Thiên Vị, tuy mới chỉ bước vào nhưng lực trời đất có thể điều động cũng vượt qua hắn rất xa. Nhưng Lục Thanh bằng vào thần thức chi kiếm, còn có lĩnh ngộ hóa kiếm vi quyền ở linh đoạn sơn mạch. Hơn nữa tử tiêu phong lôi kiếm lại có uy lực to lớn, mới có thể đánh trọng thương hai người. Chiến tích như vậy mà nói ra sợ rằng khó có người tin tưởng. Nửa bước kiếm hồn, còn chưa ngưng kết ra kiếm hồn, một kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cư nhiên chính diện giao chiến đánh trọng thương hai kiếm vương trung thiên vị. Nói như vậy ra, mấy ai có thể tin tưởng. Ở một bên hư không, năm người nếp thanh thiên có chút ngây người nhìn lục thanh đứng thẳng trong hư không. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên có cảm giác ngày hôm nay. Ngay trước mặt bọn họ không phải là hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, bị lục thanh đánh trọng thương bỏ chạy. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy bọn họ cũng không thể tin tưởng được. Hiện giờ cho dù chính mắt nhìn thấy, bọn họ cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Quyền ảnh, kiếm pháp, lực lượng thân thể, còn có mấy luồng sáng từ trong mi tâm lục thanh bắn ra, thế nhưng trực tiếp đánh thẳng vào trong thức hải của hai gã đại sư, cảnh giới kiếm hồn kia. Thủ đoạn đó được xưng là thức kiếm công kích, thực sự là khó thể tưởng tượng. Bất chi bất bọn họ phát hiện trên người lục thanh lại nhiều hơn một chỗ thần bí chỗ thần bí thường thường đều vượt qua khả năng bọn họ có thể tưởng tượng ở bên cạnh ánh mặt long tuyết cũng hiện ra thần thái kinh người bất quá thần thái này rất nhanh được nàng thu liễm lại ở cuối bích lạc hải nguyên bản đang lẳng lặng đứng trong lòng trung niên nữ tử bỗng dâng lên cảm giác bất an nôn nóng nàng cảm nhận được không sai đó là khí thức chân long còn có tiếng long ngâm kia tuy không đủ thuần túy nhưng rốt cuộc vẫn là ẩn chứa huyết mạch chân long Ngoài ra còn có ba cỗ lực trời đất bùng nổ cũng khiến nàng chấn động trong lòng. Nơi bầu trời phương xa kia, tử điện cùng tốn phong bạo ngược khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Tuy rằng uy thế như vậy nàng cũng không e ngại, nhưng là cỗ khí thế cùng kiếm ý ngay thẳng bá đạo kia, cũng làm cho tâm trí của nàng có chút kiêng kỵ. Trong đó, tối trọng yếu là kiếm khí, không sai, đồng thời dẫn động được cả thiên lôi cùng thiên phong, chỉ có phong lôi kiếm khí. Sắc mặt của trung niên nữ tử có chút ngưng trọng. Nàng lại nghĩ tới miêu tả trong điển tịch của tông môn đối với mỗi vị kiếm hoàng. Chẳng lẽ là truyền nhân của hắn? Nghĩ đến uy thế của người kia theo trong điển tịch miêu tả, nữ tử không khỏi cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ người này đã phát hiện bí mật dòng bích lạc hải? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó, trung niên nữ tử liền phủ định chính suy nghĩ của mình. Không nói trong thanh phàm giới này ai có thể có được thần thông như vậy, cho dù có thì cũng thủ vệ tông môn mấy ngàn năm gì đó. Há có thể dễ dàng ra tay? Ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, trung niên nữ tử lẩm bẩm nói, vài lần muốn bay lên nhưng vẫn được nàng nhịn xuống. Nàng cảm ứng được uy thế, sợ là ba người kia đều có tu vi từ kiếm vương trung thiên vị trở lên, bằng không không thể đạt tới uy thế như vậy. Hư không trên bích lạc hải, bởi vì có gia tăng thêm trọng lực nên tự nhiên hư không ở đó, so với bên ngoài càng thêm cứng cỏi. Có thể làm cho chân không dập nát như vậy thì uy lực của kiếm tức cũng phải viễn siêu trình độ của kiếm vương trung thiên vị. Cho dù là nàng có thực lực kiếm vương đại thiên vị cũng rất khó làm được Lúc này bỗng nhiên ở phía sau truyền tới ba tiếng kiếm rít chói tai Ba đạo kiếm quang màu lam từ phương xa bắn nhanh tới Là ba vị sư thúc Ở phía sau, năm nữ đệ tử đồng thời lên tiếng Mà ánh mắt cũng nhìn chầm chằm về chân trời phía bích lạc hải Tuy rằng không có khí thế cùng uy nghiêm gì truyền đãng tới đây Nhưng nhìn một chút biến hóa trên bầu trời cũng có thể thấy được uy năng như thế nào Thậm chí ở cách xa như vậy mà họ cũng có thể nghe được tiếng sấm rền mơ hồ rốt cuộc là ai so đấu nhìn thấy lôi vân rậm rạp như thiên phạt lâm thế trên bầu trời cách gần trăm dặm mà vẫn có thể trông thấy rõ điều này làm cho nam nữ đệ tử không khỏi thất thần tông chủ trong hư không ba đạo kiếm quang lăng không hạ xuống ba vị sư tỷ kiếm trận đã chuẩn bị tốt rồi sao trung niên nữ tử ngưng trọng nói ân trên cơ bản đã không có vấn đề gì chỉ cần không phải lực lượng vượt qua kiếm tông thì ít nhất Cũng có thể vây khốn được vài ngày Một phụ nhân ước chừng hơn 50 tuổi mở miệng nói Ở sau lưng nàng là một thanh thần kiếm cấp kim thiên Mà ở bên cạnh cũng là hai phụ nhân cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm Sau lưng đều có thần kiếm cấp kim thiên Bên kia là ánh mắt phụ nhân vừa nói có chút ngưng trọng nhìn về phía phương xa Hiển nhiên các nàng đã cảm nhận được uy thế cường đại phát ra từ nơi đó Lắc lắc đầu, trung niên nữ tử nói Không rõ ràng lắm, có thể chỉ là trùng hợp Bất quá ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đột nhiên tới trung ương bích lạc hải đánh nhau trong đó hẳn có nguyên nhân hơn nữa phía trước ta còn cảm nhận được chân long khí và long uy chính là từ phương hướng đó truyền đến nói như vậy hẳn là một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn có một linh thu ẩn chứa huyết mạch chân long sắc mặt cả ba phụ nhân đều ngưng trọng hẳn lên gật gật đầu trên mặt trung niên nữ tử hiện lên thần sắc kiên định nói cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn đến đây chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn chỉ cần có được thứ kia Nhược thủy môn chúng ta nhất định không phải e ngại tông môn nào ở thanh phàm giới. Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Năm người các ngươi ở lại đây. Không được ta truyền âm thì một người cũng không được bước tới Bích Lạc Hải. Trung niên nữ tử đáp ứng một tiếng, đồng thời hướng tới năm nữ đệ tử đằng sau trầm giọng nói. Dạ, sư phụ. Năm người không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếp đáp. Chúng ta đi. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang màu lam xẹt qua chân trời trong nháy mắt xuyên qua hư không trăm trượng tới bích lạc hải hướng tới trung ương chỗ đám người lục thanh đang đứng bay đi nhưng mà lúc này ở trung ương bích lạc hải sáu người lục thanh có chút chân tay luống cuống mà ngọn nguồn chính là phong lôi lúc trước bị hai đạo huyết sát kiếm cương xuyên thủng thân thể nhưng bởi vì trong cơ thể phong lôi ẩn chứa thiên lôi khí mãnh liệt huyết sát khí ẩn chứa trong hai đạo kiếm cương trong nháy mắt đã bị tinh lọc bất quá hai đạo kiếm cương kia thập phần ác độc nơi xuyên qua đúng là chỗ lá gan của phong lôi cho dù lấy huyết mạch chân long mạnh mẽ lần này lá gan bị phá cũng bị trọng thương rất nặng nhưng đó không phải là trọng yếu nhát bởi vì lúc này chung quanh phong lôi bỗng dưng xuất hiện một quầng sáng màu lam quầng sáng màu lam này rất kỳ dị ở cuối liên tiếp với mặt nước bích lạc hải tựa hồ là lực lượng từ trong bích lạc hải phát ra mà lực lượng của chân không dập nát vừa tới gần liền bị quầng sáng này triệt tiêu nếu không lấy hiện trạng của phong lôi nếu bị lực chân không dập nát lan đến cho dù không chết thì cũng không kém bao nhiêu đây là cái gì? nhìn phong lôi được quần sáng bao phủ như lâm vào ngủ say, lục thanh nhịn không được mở miệng hỏi. lập tức năm người nhất thanh thiên ngự không bay tới, cỗ lực lượng không biết là có thuộc tính nào này tựa hồ là đang bảo vệ nó. dịch nhược vũ mở miệng nói, sáu người đều thấy phong lôi được quần sáng màu lam bao phủ ở vị trí thắt lưng hai lỗ máu to gần, bằng đầu người dĩ nhiên đã ngừng chảy ra linh huyết, mà theo đó từ trong bích lạc hải có từng đợt tia sáng nhè nhẹ màu trắng ngà nhỏ như. Sợi tóc bốc lên, rất nhanh quấn quanh miệng vết thương, lập tức cùng với tiếng sẹt sẹt vang lên, huyết sắt kiếm cương lúc trước phá vỡ thân thể phong lôi, mà vào rất nhanh bị bức ra ngoài. Huyết sắt kiếm cương, vừa bị bức ra liền có mấy tia sáng màu trắng ngà bốc lên đón chặn, lập tức đánh nát ra. Hơn nữa tựa hồ không gian trong quần sáng rất cứng cỏi, va chạm như vậy mà chân không cũng không thành hình. Theo thời gian trôi qua, sáu người lục thanh cũng không dám tùy tiện đi lên quấy giày. Bởi vì hiện tại xem ra, quầng sáng này xuất hiện chính là vì bảo vệ phong lôi. Không biết quầng sáng màu lam cùng với những tia sáng màu trắng ngà đến từ nơi nào. Lục Thanh có cảm giác, bích lạc hải này tựa hồ còn ẩn chứa bí mật nào đó không hề đơn giản. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 376, bích hải động, nhược thủy môn hiện. Những tia sáng màu trắng ngà trên miệng vết thương của phong lôi ngày càng nhiều. Nguyên bản miệng vết thương to bằng đầu người bắt đầu chậm rãi khép lại. này. Năm người Dịch Nhược Vũ không khỏi có chút trợn mắt há mồm, tốc độ khôi phục như vậy quả thực khủng bố. Cho dù phía trước nhìn thấy năng lực khôi phục cường hãn của Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp cũng không khỏi sợ hãi than thở không thôi. Nhưng ngay sau đó bọn họ đều nhíu mày lại, bởi vì vào lúc này, trọng lực trong hư không của Bích Lạc Hải cư nhiên lại bắt đầu gia tăng lên. Gần thời gian tàn nửa nén hương cũng đã gia tăng thêm 500 cân trọng lực. Nếu cứ như vậy chỉ sợ sau mấy canh giờ sẽ lên đến vạn cân mạnh mẽ. Chỉ sợ đến lúc đó Trừ bỏ lục thanh có thể điều động lực trời đất củng cố không gian chung quanh, còn năm người nhất thanh thiên đến ngự không phi hành cũng khó khăn. Sắc mặt biến đổi, lục thanh quyết định thật nhanh, năm người các ngươi hướng về cuối bích lạc hải đi trước đi. Ta đợi cho phong lui không có việc gì sẽ đuổi theo các ngươi. năm người, người nhướng mày, nhưng họ cũng biết nếu lưu lại chỉ sợ không bao lâu sẽ trở thành trói buộc. Tuy rằng không muốn rời đi, nhưng tình huống trước mắt cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngươi phải cẩn thận, cũng không nhiều lời. Niếp thanh thiên nói một câu rồi năm người liền đứng dậy hướng tới cuối bích lạc, hải bay đi. Từng cuộn sóng quay cuồng. Nguyên bản mặt nước bình tĩnh đã bắt đầu nổi lên từng cơn sóng cuồn cuộn. Mỗi cuộn sóng hạ xuống đều mang theo trọng lực ngàn cân đánh, lên mặt biển phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thời gian nửa nén hương trôi qua. Lúc này, trọng lực dĩ nhiên gia tăng tới 4.000 cân. Nhưng lục thanh không hề để ý, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vào trong quần sáng màu lam trước mặt. Ở trong quầng sáng, hai vết thương trên người phong lôi đã hoàn toàn khép lại, thậm chí ở mặt trên cũng chậm rãi sinh ra lần giáp tinh mịn. Ánh sáng màu trắng ngà nguyên bản chỉ quấn quanh miệng vết thương, thì bây giờ bắt đầu lan ra toàn thân, quấn quanh không ngừng, tựa hồ như phân rõ cái gì, lại tựa hồ như vô ý thức mà lưu động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh nhíu nhíu mày, hiện giờ phong lôi phát sinh biến hóa thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện ra tay đánh vỡ quầng Vạn nhất bởi vậy mà lan đến phong lôi ở bên trong vậy phiền toái lớn. Cũng may hiện giờ xem ra hết thảy đều đang phát triển về chiều hướng tốt. Theo ánh sáng màu trắng ngà kia chữa trị thân thể phong lôi, có thể nhìn ra đây là điều rất tốt đối với nó. Bằng không, cho dù Lục Thanh lấy huyết sát kiếm nguyên dịch cho phong lôi, chữa trị cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Hiện giờ nghe từng tiếng thở nhẹ ồ ồ của phong lôi, Lục Thanh biết nó đã muốn không có việc gì nữa. Bất quá về phần đến bây giờ nó vẫn còn không tỉnh lại. Lục Thanh cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Cách Trung Ương Bích Lạc Hải gần 20 dặm. Năm người nhất thanh thiên ngự không bay đi, Long Tuyết mang theo dịch nhược vũ, bốn đạo kiếm quang sẹt qua hư không, hướng tới cuối Bích Lạc Hải. Hiện giờ trọng lực trong hư không đã gia tăng tới 4000 cân, đối với năm người là gánh nặng không nhỏ. Dừng lại. Đột nhiên Long Tuyết trầm quát một tiếng, ba người nhất thanh thiên cũng đồng thời ngừng lại. Có người đang tới. Ánh mắt Long Tuyết có chút ngưng trọng nói: Mà ánh mắt ba người Nhất thanh thiên vừa động liền nhìn thấy, ở trước mặt đang có bốn đạo kiếm quang màu lam với tốc độ khủng bố bắn nhanh, tới. Tuy rằng không nhìn ra, nhưng năm người đều biết, bốn người đang tới này, sợ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tốc độ ngự không nhanh như vậy sợ là lục thanh cũng không thể bằng. Bất quá nhìn khí thuộc tính phát ra từ kiếm quang của đối phương, hẳn là kiếm giả thuộc thiên đạo. Chỉ cần không phải đại sư nhân đạo, hẳn bọn họ sẽ không ra tay với mấy người dịch nhược vũ trầm ngâm một lát nói ở cuối bích lạc hải chính là nhược thủy môn đây hẳn là đại sư cảnh giới kiếm hồn của nhược thủy môn nhược thủy môn bốn người nếp thanh thiên lập tức tỉnh ngộ lại đúng vậy ở cuối bích lạc hải cũng chỉ có nhược thủy môn mới có thể có bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn nhược thủy môn đệ tử nội tông đều là nữ tử cả tông môn cũng do nữ tử nắm quyền nếu là nhược thủy môn thì hẳn là bốn người đang đến là nữ tử dịch nhược vũ dừng một chút lại mở miệng nói Không có để cho năm người phải chờ đợi bao lâu, bốn đạo kiếm quang đã ở trước mặt bọn họ tiêu tán, lộ ra thân ảnh một nữ tử trung niên cùng ba phụ nhân đã luống tuổi. Các ngươi là đệ tử của Tông Môn nào? Nhìn thấy bốn người, năm người nhất thanh thiên đều thở phào một hơi, liền do dịch nhược vũ đáp. Bốn vị tiên bối của nhược thủy môn, vãn bối xin có lễ. Chúng vãn bối là đệ tử của tử Hà Tông, là kim thiên sứ giả đang đi trước tới kiếm thần chủ điện. Cô nương hảo nhãn lực. Người trung niên nữ tử cầm đầu lộ ra nụ cười nói. Tuy trên mặt cười, nhưng trong lòng nàng, kể cả ba trưởng lão ở phía sau đều khiếp sợ không thôi. Bằng nhãn lực của các nàng, đương nhiên chỉ liếc mắt một cái là, nhìn ra tu vi của năm người trẻ tuổi trước mặt này. Trừ bỏ dịch nhược vũ có tu vi xem như không sai, còn lại bốn người kia đều là có tu vi kiếm chủ. Mà từ trên thân bốn người nhất thanh thiên bọn họ còn cảm nhận được cái gì, là kiếm ý. Bốn người này cư nhiên đều đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Phải biết rằng, kiếm ý không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Trừ bỏ đi vào cảnh giới kiếm hồn có thể nhờ kiếm hồn phụ trợ mà cô động kiếm ý. Thì trước cảnh giới kiếm hồn, muốn cô động ra kiếm ý thì phải có cơ duyên to lớn. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt các nàng, thế nhưng lại có đến bốn kiếm chủ đã cô động kiếm ý. Hiện giờ trung niên nữ tử lại nghĩ đến năm đệ tử của mình, an bài bên bờ bích lạc hải, vừa so sánh liền lập tức đi ra tranh lệch. Kiếm ý không phải muốn ngộ là ngộ. Nếu không có ý chí thì dùng muôn vàn phương pháp cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm y chính là một loại thể hiện ý chí kiếm đạo của bản thân, không bởi vì ngoại lực mà phát sinh thay đổi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trung niên nữ tử liền nghi hoặc nói, ta nhận được kiếm dụ từ kiếm thần điện, trong đó có nói kim thiên sứ giả hắn là sáu người mới đúng chứ, tại sao hiện giờ các ngươi chỉ còn lại năm người, cũng không giấu giếm. Dịch nhược vũ nói, chúng ta bị hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong sát bảng của sinh tử môn truy sát hiện giờ một vị sư huynh ở lại trung ương bích lạc hải chiếu cố linh thú hộ thân bị thương lát sau sẽ đuổi theo linh thú hộ thân trên mặt bốn người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc từ từ trung niên nữ tử nhíu mày lại nói các ngươi có thể an toàn đào thoát chẳng lẽ tử hà tông các ngươi lại phái đại sư cảnh giới kiếm hồn hộ tống như thế là trái với ý tứ của kiếm thần chủ điện dịch nhược vũ lắc lắc đầu những người này sợ là đã nhận ra trận chiến phía trước cũng không giấu giếm được liền nói đại sư yên tâm Đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử Hà Tông chúng ta không hề đi theo. Kim thiên sứ giả chúng ta tự nhiên sẽ tự mình đi tới kiếm thần chủ điện, như vậy mới thể hiện tử Hà Tông chúng ta thành tâm thực lòng. Vậy phía trước thiên lôi cùng thiên phong cường đại như vậy, uy thế không thua kiếm vương trung thiên vị. Phong lôi kiếm khí, theo ta được biết thì cả thanh phàm giới cũng chỉ có kiếm giả của tử Hà, tông các ngươi mới có người tu luyện. Nói xong, ánh mắt của trung niên nữ tử liền dừng lại trên người triệu thiên diệp. Nàng thấy, Triệu Thiên Diệp đúng là tu luyện phong lôi kiếm khí. Như vậy một đường hộ tống bọn họ hẳn là sư phụ của Triệu Thiên Diệp, chỉ cần lấy việc này ra nói hẳn là có thể lấy con linh thú kia. Dịch nhược vũ đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng trung niên nữ tử, bất quá vẫn mở miệng nói. Đó chính là do sư huynh của vãn bối ra tay. Sư huynh! Lần này kể cả ba phụ nhân sau lưng trung niên nữ tử cũng kinh ngạc kêu lên. Không biết quý sư huynh năm nay bao nhiêu nhân kỷ, đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn lúc nào Ánh mắt trung niên nữ tử ngưng trọng lên, có thể đánh lui hai gã kiếm vương Trung Thiên Vị, lại còn là nhân vật trong sát bảng của Sinh Tử môn, điều này làm cho ý tưởng của nàng có chút không thực tế. "Lục sư huynh ta năm nay không đầy 19 tuổi, hiện giờ đã nửa bước kiếm hồn, nhưng đã lĩnh ngộ kiếm hồn đạo." Trong lời nói của Dịch Nhược Vũ mang theo đầy ngạo khí, lấy tu vi cùng thực lực của Lục Thanh, năm người bọn họ ở trước mặt bốn đại sư của Nhược Thủy môn cũng có chút tiền vốn, như thế nào có thể Trung niên nữ tử cũng một ngụ phụ quét lời nói của Dịch Nhược Vũ, cho dù là nửa bước kiếm hông, lĩnh ngộ kiếm hồn đạo, nhiều nhất cũng có thể qua được hai chiêu của kiếm vương Tiểu Thiên Vị. Muốn chấn áp đánh lui hai kiếm vương Trung Thiên Vị của Sinh Tử Môn, cô nương, ngươi nghĩ bốn người chúng ta đều là hạng ngu ngốc sao? Theo Trung niên nữ tử, căn bản là Dịch Nhược Vũ đang nói gơ nói vượn. Nếu nói mới vào kiếm vương Tiểu Thiên Vị, nàng còn có thể tin tưởng, là đã vận dụng kiếm thức nào đó có uy lực tuyệt đại liều chết một trận. Dù sao uy danh của phong lôi kiếm khí theo điển lục của tông môn ghi lại, có thể có được chiến tích kinh người như vậy cũng miễn cưỡng nói thông, nhưng lại nói một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cho dù là hiểu ra căn nguyên, tẩy tẫn duyên hoa, thậm chí lĩnh ngộ ra kiếm hồn đạo, thì tuyệt đối không có khả năng đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị. Cảnh giới kiếm hồn cùng cảnh giới giả hồn, tuy chỉ khác một chữ nhưng đó là đại biểu cho ngưng kết kiếm hồn. Kiếm hồn chính là tượng trưng cho nhân vật cấp đại sư Chỉ có ngưng kết kiếm hồn mới có được khả năng không chế lực trời đất hoàn mỹ, mới có thể cô đọng kiếm cương, mới có thể dung hợp thần thức cùng linh hồn lực thành hồn thức cường đại. Cũng chỉ có bước vào cảnh giới kiếm hồn, mới có thể biết được tranh lệch với cảnh giới giả hồn là cách biệt như thế nào. Các ngươi khinh thường chúng ta không thể ra tay là có thể tùy ý hí lộng sao. Sắc mặt trung niên nữ tử trầm xuống. Uy nghiêm thuộc về đại sư cảnh giới kiếm hồn lan tràn ra, uy áp trầm trọng trực tiếp ép tới năm người. Năm người nhịn không được lăng không lui xa ngoài người trượng xa. Vốn lúc trước bọn họ bị chân không dập nát lan tới đã bị nội thương không nhẹ, lúc này bị uy áp của đại sư cảnh giới kiếm hồn áp bách. Bốn người nhếp thanh thiên thì còn hoàn hảo một chút, còn dịch nhược vũ rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụ máu tươi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 377, kinh người đoán, chân long ngủ say. Tiền bối mong rằng tự trọng. Nhếp thanh thiên trầm giọng nói, nếu tiền bối không tin thì có thể chờ lục sư huynh hồi phục thương thế rồi tự mình nghiệm chứng. Trên thế giới này một số thứ không phải, không có gặp qua liền đại biểu nó không tồn tại, hết thảy đều có thể xảy ra. Ánh mắt bì kiềm hãm, uy áp trên người trung niên nữ tử thối lui như thủy triều, ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Nếu các ngươi có nửa câu hư ngôn lửa bịp, hiện giờ ta không so đo cùng các ngươi, nhưng chờ cho sau khi các ngươi trở về tông môn, ta sẽ đến tử hà tông các ngươi lãnh giáo một chút. Tiền bối, thỉnh. Thanh âm của Nhất thanh thiên cũng khôi phục bình tĩnh. Đi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình bốn người liền hóa thành bốn luồng kiếm quang bắn nhanh đi. Bốn người này tự hồ cố ý làm khó xử chúng ta. Bình tĩnh lại khí huyết bốc lên trong người. Dịch nhược vũ phát hiện ra điểm không đúng đầu tiên, trầm trọng nói. Tử Hà Tông chúng ta hiện giờ sắp tiến giai Kim Thiên, tại trong thanh phàm giới có thể xem như tông môn cường đại số một. Hơn nữa tử Hà Tông chúng ta cùng nhược thủy môn không có trao đổi gì. Thậm chí còn không có lui tới, tự nhiên sẽ không có xung đột lợi ích gì. Nếu đổi lại là ta, khi thấy một tông môn sắp tiến giai kim thiên, đại thế ngưng tụ như thế thì sẽ ra tay giúp đỡ, kết hạ một đoạn giao tình. Nếu ngày sau gặp mặt thậm chí có thể nhờ giúp đỡ một số khó khăn gặp phải. Dừng một chút, dịch nhược vũ lại tiếp tục nói, nhưng bốn người này lại hoàn toàn tương phản. tựa hồ như các nàng cố bới lông tìm vết tìm cho ra nhược điểm của chúng ta, thật giống như, thật giống như muốn lấy đó để uy hiếp chúng ta. Niếp thanh thiên tiếp lời nói, nhưng bọn họ muốn từ trên người chúng ta thứ gì? Lần này, cả năm người đồng thời nhíu mày suy tư. Từ từ, phía trước hình như những câu nói đều không rời lục sư huynh. Chẳng lẽ bọn họ muốn từ trên người lục sư huynh lấy cái gì? Dịch nhược vũ trầm tư một lát rồi mở miệng nói. Nếu là lục thanh thì chỉ có một, Niếp thanh thiên nhướng mày, đáp ấn tự hồ đã rõ ràng. Các nàng có mưu đồ với phong lôi. Ngữ khí của dịch nhược vũ càng nói càng khẳng định. Trên Bích Lạc Hải này như thế nào lại phát sinh biến hóa? Hơn nữa vừa rồi lại có quầng sáng bao vậy lấy phong lôi, tựa hồ có quan hệ với Bích Lạc Hải. Dịch nhược vũ cao mày nói tiếp, hoặc là nói thứ bọn họ chân chính muốn chính là, bảo vật sắp xuất hiện trong Bích Lạc Hải. Bảo vật. Bốn người nhất thanh thiên đều sửng sốt. Không sai, chính là bảo vật. Chỉ sợ biến hóa của phong lôi cùng bảo vật này có quan hệ. Ta thấy là bọn họ muốn lợi dụng phong lôi để lấy kiện bảo vật kia. Dịch nhược vũ càng nói càng lưu sướng đúng là đem ngọn nguồn thông thấu như vậy thì lục thanh sẽ gặp nguy hiểm bốn người nếp thanh thiên đồng thời biến sắc lắc lắc đầu dịch nhược vũ nói sau khi bọn họ biết thực lực của lục sư huynh tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ các nàng cũng không dám nắm chắc lưu lại được lục sư huynh nếu không để cho lục sư huynh chạy thoát thì như vậy nhược thủy môn các nàng gặp phải chính là lửa giận đến từ kiếm thần chủ điện mà vong tỉnh tông lúc trước chỉ sợ bây giờ sớm đã phân tán chạy trốn vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Lúc này nhếp thanh thiên cũng hiểu được sự tình đã có chút phức tạp lên. Dịch nhược vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, lấy thực lực của chúng ta cho dù đi cũng không thể giúp được gì. Đợi cho trọng lực của Bích Lạc Hải để cao, sợ là chúng ta đến nửa bước cũng khó đi. Hiện giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đến cuối Bích Lạc Hải chờ đợi, tin tưởng lục sư huynh có thể bình an. Chỉ có một cách như vậy, nhếp thanh thiên thấp giọng thì thảo, tay phải nắm chặt lại buông ra, sau vài lần như thế mới thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta đi. Lập tức năm người không có gì do dự nữa hướng tới cuối Bích Lạc Hải bay đi. Lúc này trọng lực trên Bích Lạc Hải dĩ nhiên đã tăng tới 5000 cân, nếu trì hoãn thêm nữa sợ là bọn họ muốn chạy đi cũng khó khăn. Trung ương Bích Lạc Hải, nhìn thấy Phong Lôi ở trong quần sáng giống như ngủ say, ánh mắt Lục Thanh có chút ngưng trọng. Lúc này ánh sáng màu trắng ngà cơ hồ đã bao phủ toàn thân Phong Lôi, trừ bỏ cái đầu to lớn còn để lộ ra, còn những chỗ khác toàn bộ bị ánh sáng bao phủ. Nghe hơi thở trầm nặng của con vật nhỏ, Lục Thanh mới an tâm một chút. Kiếm nguyên trong kiếm chủng của hắn trong một canh giờ đã gần khôi phục lại, mà thần thức cùng linh hồn lực dựa vào luyện hồn quyết nên khôi phục cũng nhanh chóng. Chan chiến vừa rồi tuy rằng thập phần mạo hiểm, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, tiêu hào tuy rằng to lớn nhưng lại không hề bị chấn thương nào. Có thể đánh lui hai gã kiếm vương Trung thiên vị, bằng vào tu vi nửa bước kiếm hồn, mà lại không có nửa điểm thương tích, quả thực có thể nói là kỳ tích. Ánh mắt nhìn quét những cơn sóng biển to lớn xung quanh, trong lòng lục thanh cân nhắc không ngừng nơi này rốt cuộc sắp phát sinh chuyện gì lại liên hệ với quầng sáng màu lam từ trong bích lạc hải bốc lên bao phủ phong lôi lục thanh mơ hồ đoán được tựa hồ như trong bích lạc hải có đại bí mật gì đó hiện giờ bởi vì phong lôi đến mà sắp sửa triển lộ ra xuất hiện trước mắt mọi người bỗng dưng ánh mắt lục thanh chuyển hướng nhìn về phương hướng cuối bích lạc hải trong hư không bởi vì phía trước đại chiến mà phong lôi khí vẫn còn có chút nồng đậm theo ánh mắt của lục thanh nhất thời phong lôi khí lan tràn ra thế giới trong mắt lục thanh trở thành hai màu xanh tím hướng về phương xa mà đi một dặm hai dặm ba dặm thẳng cho đến ngoài mười dặm xa trong mắt lục thanh hiện ra bốn đạo kiếm quang lăng lệ bị phát hiện bốn đạo kiếm quang dừng lại hiện ra thân hình bốn người nhược thủy môn lúc trước đã tra hỏi năm người nhất thanh thiên một đôi con ngươi tỏa ra thần quang màu lam nhạt lộ ra uy nghiêm lớn lao ánh mắt của trung niên nữ tử đồng dạng cũng vượt qua khoảng cách mười dặm cùng lục thanh đối diện tâm thần chấn động lục thanh nhíu mày lại Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn tuy rằng không cảm nhận được địch ý, nhưng cũng không cảm nhận được ý tứ hữu hảo gì. Hơn nữa từ trong ánh mắt này, hắn cảm nhận một cỗ áp lực cực lớn, vượt xa so với hai gã kiếm vương của sinh tử môn. Một kiếm vương đại thiên vị và ba kiếm vương trung thiên vị. Tiểu tử, cẩn thận ứng phó một chút. Ta thấy các nàng hơn phân nửa là vì con vật nhỏ phong lôi mà tới. Nếu thật sự không được thì ta có thể cho ngươi mượn một chút lực lượng của ta. Lực lượng của sư phụ. Không sai. Lúc trước hấp thu 19 khối hồn thạch, tuy rằng lúc ở chỗ tiên thiên phong lôi châu đã bị thương, nhưng thời gian dài như vậy cũng đã khôi phục. Hiện giờ lực lượng hồn phách của ta đã khôi phục được bốn thành. Bất quá trước mắt khả năng ngươi có thể thừa nhận chỉ không đến một phần trăm. Một phần trăm? Lục thanh cười khổ một tiếng, ra vẻ gân cốt chính mình yếu nhược vậy sao? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lão nói, ngươi cho rằng một phần trăm lực lượng của ta là có bao nhiêu? Một phần trăm, chẳng những là tăng lên tu vi cho ngươi. Còn ngắn ngủi đem thần thức cùng linh hồn lực của ngươi dung hợp thành hồn thức, vô luận cảnh giới hay lĩnh ngộ khí thuộc tính, đều có thể tăng lên trong thời gian ngắn. Trong lòng lục thanh vui vẻ, nói như vậy không phải, là nói trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể chân chính trở thành đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Không phải cao hứng quá sớm. Vốn ta cũng không tính toán cho ngươi mượn lực lượng của ta sớm như vậy. Nhưng hiện giờ sự tình có chút khó giải quyết. Nếu ta đoán không lầm thì chỉ sợ trong bích lạc hải này, có một con chân long đang ngủ say Chân Long, lục thanh nhất thời bị lời nói của Diệp Lão dọa khiếp không nói lên lời. Phải biết rằng hắn đã đọc không ít tư liệu về linh thú. Có thể những linh thú từ lục dai, thất dai, bát dai cường đại không có ghi lại, nhưng mỗi một quyển sách nào nói về linh thú, thì mặt trên đều có ghi lại về một loại linh thú, đó chính là Chân Long. Chân Long, trời sinh là linh thú vương giả, tuân theo trời đất mà sinh ra. Trời sinh đã có năng lực bài sơn hải đảo, chính là linh thú truyền lưu từ thời kỳ hoang dã thượng cổ cho tới bây giờ. Chân long, cho dù là chân long mới sinh, cũng đã có được ngũ giai thực lực. Trưởng thành tất cả đều đạt tới bát giai trở lên. Bát giai linh thú, nếu đổi thành cảnh giới kiếm đạo thì phải tương đương với kiếm đế nhân vật cấp tông sư. Chân long, lấy long trảo để phân chia thực lực mạnh yếu. Khi mới sinh có được bốn long trảo, đó là ngũ giai linh thú, có năm cái long trảo đó là lục giai linh thú. Mãi cho tới khi sinh ra bảy cái long trảo mới xem như chân chính trưởng thành. Cho dù có gặp được linh thú cùng giai cũng có thể dễ dàng đánh bại. Ngạo thị thiên hạ. Nếu nói bắt giai linh thú khác thì kiếm đế còn có cơ hội thủ thắng, nhưng nếu gặp phải chân long, thì cho dù có 10 kiếm đế đỉnh phong cũng khó có thể địch lại. Trừ phi là kiếm tôn cường đại, nếu không căn bản khó có thể đem giết. Mà chân long còn tồn tại tám long chảo, cửu giai long vương, cùng với tam túc kim ô hoàng giả linh thú, thời kỳ hoang dã thượng cổ có địa vị ngang nhau. Còn có chính long chảo, thập giai long hoàng, đủ để so sánh với kiếm tổ đỉnh phong. Không phải kiếm thánh. Căn bản không thể thương tổn mảy may. Đương nhiên, hiện giờ ở thập vạn Đại Sơn, không cần phải nói đến chân long, cho dù là giao long cũng khó có thể thấy được. Cuối thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước, niên đại nghìn tông trinh phạt, chính là long tộc cùng các chủng tộc hung thú cường đại đều bị cuốn vào, chúng cường ngã xuống. Thế cho nên cho tới bây giờ, linh thú trên tứ giai đã khó có thể nhìn thấy. Tuy rằng kiếm đạo càng thêm hưng thịnh, nhưng thực lực của kiếm giả lại xa xa không bằng trước. Vô số kiếm nguyên công, kiếm trận, phương thuốc, thậm chí các loại bí pháp, toàn bộ bị thất lạc trong niên đại trinh phạt. Đến nỗi hiện giờ trên đại lục, chỉ cần đạt tới kiếm hồn liền được xưng đại sư. Mà ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, phải vượt qua một trọng lôi kiếp, đạt tới kiếm hoàng mới xứng với hai chữ đại sư. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 378, Phong lôi tiến giai Đó đều là diệp lão đã nói cho lục thanh, cũng khiến... Cho hắn nhận thức được sự tranh lệch của thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước so, với hiện nay. Dừng một chút, Diệp Lão lại tiếp tục nói, lấy thân thể ngươi hiện giờ đã đạt tới thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí so với ta năm đó còn cứng cỏi hơn một phần, nếu không sợ là một phần trăm bốn thanh lực lượng của ta ngươi cũng không thể thừa nhận. Bất quá, chuyện vừa chuyển, Diệp Lão lại nói, tiếp nhận một phần trăm lực lượng này, của ta cũng làm cho thực lực của ngươi đề cao toàn diện, vô luận là tu vi hay cảnh giới đều tăng lên. Tuy rằng không thể đạt tới kiếm tông, nhưng kiếm vương đỉnh phong lại không có vấn đề gì. Hơn nữa lấy uy lực của thức thú 19 tử tiêu phong lôi kiếm, cho dù là kiếm tông tiểu thiên vị bình thường, nếu bị bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, nếu bốn nha đầu kia muốn động thủ, lấy tốc độ của ngươi, không nói có thể đánh chết toàn bộ nhưng tối thiểu, cũng khiến cho các nàng có hai người ngã xuống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, các nàng không để ý tới lửa giận của kiếm thân chủ điện bất quá ta nghĩ hẳn các nàng sẽ không ngu ngốc mà làm vậy nghe diệp lão nói như thế lục thanh mới cảm thấy yên tâm nếu như vậy thì hắn hoàn toàn không phải sợ bốn người này bốn đạo kiếm quang trong giây lát đã tới ngươi có phải đệ tử tử hà tông trong mắt trung niên nữ tử giày đặc nghi hoặc bởi vì nàng cảm thấy tu vi của lục thanh nhiều nhất cũng là kiếm chủ cảnh giới già hồn đỉnh phong thật sự khó có thể tưởng tượng hắn có thể điều động lực trời đất thi triển kiếm thức cường đại như vậy bốn vị đại sư đúng vậy Nghe khẩu khí của bốn người, sợ là đã gặp qua năm người nhất thanh thiên. Ta là tông chủ của nhược thủy môn, còn đây là ba vị trưởng lão của tông môn chúng ta. Không biết con linh thú có được huyết mạch chân long kia có phải của ngươi? Ánh mắt trung niên nữ tử lập tức chuyển sang nhìn phong lôi. Đặc biệt khi nhìn thấy quầng sáng màu trắng ngà bao phủ thân thể phong lôi, trong mắt nàng khó thể che giấu được ý mừng. Gật gật đầu, lục thanh nói, đây đúng là linh thú hộ thân của vãn bối. Trong mắt chợt lóe ra tinh quang, trung niên nữ tử cũng không che giấu cái gì, trực tiếp nói thẳng, đem con linh thú này nhường cho nhược thủy môn chúng ta, bốn người chúng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải tồn tại cường đại như kiếm hoàng, nhược thủy môn có thể vì ngươi ra tay ba lượt, vô luận là đối phó ai, đương nhiên là phải giới hạn trong thanh phàm giới. Vừa mở miệng đó là hấp dẫn như thế nào? Ba lần giúp đỡ của tông môn cấp thanh phàm, sợ là một đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó có thể ngăn cản hấp dẫn. Lần này có thể được bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trợ giúp, chỉ cần lập kiếm thần thể ước, liền không sợ các nàng đổi ý. Đổi lấy chính là một tứ giai linh thú còn chưa trưởng thành. Tuy rằng có huyết mạch chân long, nhưng so sánh với một tông môn cấp thanh phẩm vẫn là chênh lệch khó có thể vượt qua. Đáng tiếc Lục Thanh không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường, cũng không có tác phong lấy lợi làm gốc. Ngay khi trung niên nữ tử vừa nói xong, Lục Thanh không cần suy nghĩ mà lắc đầu nói, "Hảo ý của bốn vị đại sư, Lục Thanh xin tâm lĩnh." Nhưng phong lôi vãn bối không thể cho được. Tiểu tử ngươi không cần tán thưởng, tông chủ chúng ta đã ra điều kiện như thế, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lúc này, ở sau lưng trung niên nữ tử, một lão phụ nhân nhịn không được lên tiếng. Nhược thủy môn chúng ta trong thanh phàm giới cũng là hùng cứ nhất phương, lời nói đi ra, tựa như bát nước đổ đi, sẽ không bao giờ thu hồi. Sắc mặt lục thanh trở lên lạnh lùng. Nếu là lúc trước hắn còn kiêng kỵ bốn người, nhưng hiện tại đã có diệp lão tương trợ, đối với bốn người hắn đã không còn nửa điểm sợ hãi. Bốn vị muốn linh thú của tại hạ có gì dùng, nếu không có gì tổn thương đến nó, tại hạ có thể để cho nó tương trợ các vị một tay. Hừ lạnh một tiếng, lão phụ nhân vừa nói có chút mắt kiên nhẫn nói, nơi này còn không đến phiên ngươi nói chuyện, kêu sư phụ ngươi ra. Sư phụ, lục thanh sừng sốt, chẳng lẽ bọn họ phát hiện diệp lão tồn tại, nhưng lập tức hắn liền phủ định suy nghĩ đó ngay. Diệp lão trừ bỏ chính mình hắn, trên đời này khó có ai có thể biết đến tồn tại của lão. Như vậy duy nhất có thể là do bốn người này. Phát hiện uy thế của trận chiến lúc trước với hai gã kiếm vương, trung thiên vị của sinh tử môn, cho nên bọn họ đều nghĩ tông môn phái đại sư âm thầm bảo hộ. Dù sao bản thân hắn mới đạt tới già hồn đỉnh phong mà thôi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, sư phụ vãn bối vẫn còn ở trong tông môn, cũng không có tới đây, cho nên tiền bói có kêu cũng không được. Trung niên nữ tử nhướng mày, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là hắn? Có chút hoài nghi, không thể khẳng định, nhìn thế nào thì bốn người cũng không thể tin được thanh niên trước mặt này lại có thể lấy tu vi giả hồn đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị thực lực tranh lệch như vậy căn bản không thể so sánh được mà đối mặt với trả lời của lục thanh lão phụ nhân vừa mở miệng cũng không khỏi nổi giận trong lòng lập tức uy áp bảng bạc đến từ kiếm vương trong nháy mắt ép tới lục thanh mà lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người uy áp vừa ép tới trước mặt lục thanh liền tách ra làm hai xuyên qua thân hình hắn giờ khắc này đến ống tay áo của lục thanh cũng không hề nhúc nhích lực trời đất Trung niên nữ tử trầm giọng nói, cảm nhận được lực trời đất quanh người Lục Thanh không thua kém chút nào so, với Kiếm Vương Tiểu Thiên Vị, sắc mặt cũng chân chính trở lên ngưng trọng. Giờ phút này bốn người mới chân chính xem như Lục Thanh là tồn tại ngang hàng. Nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trung niên nữ tử nói, người đã không muốn nhượng lại linh thú của mình, chúng ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là chúng ta muốn tiến vào một chỗ bí mật, cần có tinh huyết của nó mở đường. Tinh huyết mở đường. Lục Thanh trầm tư một lát, rồi nói, tiền bối cần bao nhiêu Không nhiều lắm, chỉ cần 10 giọt. 10 giọt, lục thanh phòng chừng một chút, lấy khí huyết cường đại của phong lôi, đại khái có thể sinh ra trăm giọt tinh huyết. 10 giọt, chỉ cần về sau dùng vô căn thủy liên ẩn dưỡng thì rất nhanh sẽ khôi phục. Gật đầu, lục thanh nói, chờ nó tỉnh lại, ta sẽ bảo nó cho tiền bối 10 giọt tinh huyết. Trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, trung niên nữ tử nói, nhân tình này của ngươi, nhược thủy môn sẽ nhớ kỹ. Không nói gì thêm. Ánh mắt lục thanh lại chuyển tới tầng sáng màu trắng ngà bao phủ thân thể phong lôi. Tông chủ, khí tức trên người con long mãng kỳ quái kia đang không ngừng tăng cường. Lực lượng từ trong mặt biển đi ra giống như thứ được miêu tả trong điển tịch. Sau lưng một lão phụ nhân truyền âm nói, muốn hay không chúng ta? Không nên động thủ, không biết vì sao người này gây cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Hiện tại ta có điểm tin tưởng, hai tên kiếm vương lúc trước là bị hắn đánh lui. Nếu thực như vậy, nhìn hắn tự hồ cũng không bị thương. Sợ là thực lực chân thật không sai biệt lắm tương đương với các ngươi. Tông chủ, chẳng lẽ hắn có thể mạnh như vậy sao? Lão phụ nhân kia vẫn không thể tin được nói. Đúng vậy, chỉ bằng vào lời của nhà đầu lúc trước thì không thể tin được. Ở bên cạnh, hai lão phụ nhân kia cũng sắp vào. Không, trung niên nữ tử truyền âm phủ định, nói, ta tin tưởng vào cảm giác của mình. Từ trên thân thể người này, ta cảm nhận được một tia khí tức thiên lôi cùng thiên phong. Mà trận chiến phía trước, ta mơ hồ cảm nhận được phong lôi khí bằng bạc. Tràng chiến đấu đó còn có cả thiên lôi cùng thiên phong buông xuống. Như vậy thì ý của tông chủ là người này thật sự có thực lực mạnh như vậy. Hẳn không sai được. Không có thực lực tương ứng, ở trước mặt bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn chúng ta, hắn đã sớm lộ ra dấu vết. Có thể chấn định tự nhiên như thế, tất nhiên có sở cậy. Cho nên trên cơ bản ta có thể khẳng định, người phía trước chính là hắn. Vậy tông chủ, thứ kia thì thế nào? Không vội, thứ đó mới chỉ lộ ra một chút khí tức thôi, chân chính hẳn là còn ở trong bích lạc hải. Đợi cho con long mãng này tỉnh lại, lấy tinh huyết của nó, chúng ta liền đi xuống. Nếu không để cho con long mãng này dẫn động trong chốc lát, chỗ tốt sẽ bị nó chiếm được. Một người một mãng này, để cho bọn họ đi. Nhược thủy môn chúng ta cũng không thể thừa nhận được lửa giận của kiếm thần điện. Vạn nhất hắn đem tin tức này truyền tới kiếm thần điện chỉ sợ họ sẽ thèm nhỏ rãi. Thèm nhỏ rãi thì sao, chỉ cần chúng ta nhanh chóng đem luyện hóa. Cho dù biết được chúng ta lấy được thứ đó, chẳng lẽ bọn họ có thể phá hư quy định. Mà động thủ với nhược thủy môn chúng ta sao? Lúc này trong khi bốn người còn đang thì thầm to nhỏ, thì trong quần sáng liền có một cỗ khí thế cường đại bốc lên. Khí thế này đúng là đến từ phong lôi ở bên trong. Cảm thụ khí thế trên người con vật nhỏ không ngừng tăng lên, lục thanh không khỏi sửng sốt, tiến dai. Ánh mắt năm người đồng thời nhìn chầm chằm vào trong quần sáng. Lúc này, khí thế của phong lôi dĩ nhiên đã hoàn toàn siêu việt trạng thái đỉnh phong lúc trước. Theo khí thế tăng lên quầng sáng màu trắng ngà bao phủ quanh thân nó bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nó một cỗ chân long khí so với trước còn nồng đạm hơn nhiên phát tán ra tuy phong lôi còn chưa có tỉnh lại nhưng long uy bàng bạc bắt đầu hướng về bốn phía khoách tán ra huyết mạch cũng càng thêm tinh thuần a lục thanh thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trong bích lạc hải này thật sự có một con chân long ngủ say cùng thời gian khí phong lôi trong trời đất không ngừng hướng tới con vật nhỏ chen trúc mà tới Từng quang điểm màu xanh và màu tím hội tụ thành một cái lốc xoáy, phong lôi khí cơ hồ ngưng động như thức chất, rất nhanh rót vào trong thức hải của phong lôi. Lấy mắt thường có thể thấy, thân thể phong lôi nguyên bản dài 20 trượng bắt đầu bành trứng lên. Linh lực dao động như thức chất bắt đầu phô tán ra, trong hư không trọng lực đã gia tăng tới 7.000 cân, nhưng cũng không ngăn cản được linh lực dao động khoách tán. Ở chung quanh, đúng là trống rỗng vang lên từng trận sấm rền, cùng với tiếng rít gió thê lương, phong lôi có chút đau đớn há miệng ra. Nhưng tựa hồ như có thứ gì nghẹn ở trong miệng nó, mấy lần muốn há miệng nhưng con vật nhỏ đều không thể kêu ra tiếng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 379, Tiến Giai, Hoàng Tước Kỳ Hậu, từng đạo lôi quang màu tím trên người phong lôi lưu chuyển không ngừng. Khí thế mạnh mẽ bốc lên, cho dù ở bên ngoài tầng sáng cũng nghe được tiếng xương cốt bành trướng. Lập tức ba một tiếng, nguyên bản quầng sáng màu lam bảo hộ xung quanh tựa như bọt nước vỡ tan ra ánh sáng màu trắng ngà giống như sợi tơ, giống như quá trình kén hóa điệp bị đảo lộn lại. Mỗi sợi tơ ánh sáng đều chui vào trong cơ thể phong lôi. Lục Thanh cảm thấy theo mỗi sợi tơ ánh sáng tiến vào, huyết khí trên người phong lôi lại tăng thêm một phần. Tới mặt sau đã dâng lên như nước suối thâm sơn, liên miên không dứt. Thậm chí trong thân thể đang bành chứng dần của phong lôi còn nghe được tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng gió gào thét. Ngắn ngủn thời gian tàn nửa nén hương, thân thể phong lôi từ 20 mươi trượng tăng vọt tới ba mươi trượng. Kích thước thân thể cũng to gần gấp đôi. Đợi cho thân thể phong lôi đạt tới 30 trượng, tốc độ bành trướng cũng chậm lại, nhưng vẫn không có đình chỉ, mãi cho tới khi tiếp cận 40 trượng dài, con vật nhỏ mới không sai biệt lắm đình chỉ bành trướng. Đến lúc này trong khí thế của phong lôi, phát ra đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một cỗ khí tức hoang dã. Khi đình chỉ bành trướng thân thể, phong lôi rốt cuộc cũng mở miệng ra. Ngâm, tiếng long ngâm cao vút hóa thành âm lãng xanh tím truyền khắp hư không. Theo sau đó một mảnh chân không kịch liệt vạn vẹo rồi hoàn toàn thoát phá mở ra. Uy thế của con long mãng này thật mạnh, một lão phụ nhân mở miệng nói: "Chỉ sợ con long mãng này chẳng những có được huyết mạch chân long, mà còn là dị chủng hoang dã, nếu không không có khả năng dẫn động thứ đó." Tông chủ nói đúng, chúng ta đã tìm nhiều linh thú có ẩn chứa huyết mạch chân long, đem chúng nó luyện thành tinh huyết nhưng không hề thấy thứ đó có động tĩnh mảy may. Không nghĩ tới người này cư nhiên thu phục được bậc này dị chủng hoang dã, thật là có chút kinh dị. Đương nhiên các nàng không nghĩ được làm sao mà phong lôi là cái gì dị chủng hoang dã. Chính là trong hành trình kiếm mộ nó trùng hợp dung nhập khí hoang dã, tinh luyện huyết mạch, nếu không cũng không có khả năng có biểu hiện như bây giờ. Ở một bên, nhìn ánh mắt tỏa sáng của bốn người, trong lòng lục thanh thầm cười lạnh một tiếng. Nếu không phải kiếm thần điện đã hạ kiếm dụ lại thêm kiêng kỵ thực lực của hắn, chỉ sợ ngay từ đầu đã không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện. Hiện giờ lục thanh cũng nhận thức được ở bên ngoài tông môn không thể so sánh với ở bên trong không có ai tự nhiên mà trợ giúp cả cũng không có ai cùng ngươi tiến hành giảng giải đạo lý cả chỉ cần trên người ngươi có ích lợi họ cần bọn họ sẽ ra tay đối với ngươi còn nếu không nắm chắc lấy được bọn họ sẽ hữu hảo với ngươi hết thảy tất cả đều là thực lực có thực lực mới có tư cách trao đổi ngang hàng thực lực là đạo lý ở bên ngoài khu vực tông môn càng thấy rõ được sự thật tàn khốc đó tuy rằng có diệp lão trợ giúp hắn có thể đạt tới kiếm vương đỉnh phong trong thời gian ngắn ngủi Nhưng rốt cuộc đối mặt với bốn kiếm vương đều có thực lực từ trung thiên vị trở lên, tuy rằng không sợ, nhưng thù hận vãn không nên kết. Đó là lý do Lục Thanh, thấy bọn họ chỉ yêu cầu mười giọt tinh huyết liền không do dự đáp ứng. Cảm thụ khí thế trên người phong lôi đã so được với tứ gia linh thú cường đại, Lục Thanh không tự chủ được lộ ra nụ cười. Thật không nhờ con vật nhỏ này cư nhiên nhân họa đắc phúc, trực tiếp đạt tới trạng thái trưởng thành. Phong lôi liền có thể xem như một con tứ gia linh thú trưởng thành. Nhưng càng làm Lục Thanh Ngạc nhiên chính là trong bích lạc hải cất chứa thứ gì đó cư nhiên cường đại đến vậy. Hắn thấy chân chính làm cho phong lôi tiến dai chính là những tia sáng màu trắng ngà kia, lại không biết là gì mà cư nhiên có uy năng như thế. Đến khi một tia ánh sáng màu trắng ngà cuối cùng xâm nhập vào thân thể phong lôi, nó rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Hai đạo lôi quang bắn ra, đem mảnh chân không trước mặt xuyên phá. Tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng cửu tiêu, truyền khắp cả bích lạc hải. Nghe được không? Là tiếng long ngâm của phong lôi. Hai mắt dịch nhược vũ sáng lên, nói Ân, khí thế cùng uy nghiêm so với trước phải mạnh hơn mấy lần Ta thấy hẳn là nó tiến dai Khóe miệng Nhiếp thanh thiên lộ ra nụ cười nói Gật gật đầu, triệu thiên diệp nói Linh lực dao động trên người phong lôi phải mạnh gấp mấy lần Đúng là tiến dai Bất quá hiện giờ hẳn bốn người kia đã chạy tới Chỉ sợ bọn họ sẽ có mưu đồ Hẳn sẽ không, phía trước chúng ta đã tiết lộ ra thực lực của lục sư huynh Không nắm chắc tuyệt đối chắc các nàng không động thủ đâu Nếu làm vậy thì chỉ có tự chui đầu vào dọ, liên lụy đến cả nhược thủy môn các nàng. Chỉ là sợ các nàng sẽ gây khó dễ cho lục sư huynh, đến lúc đó làm cho huynh ấy chủ động ra tay, như thế thì chỉ sợ kiếm thần chủ điện cũng không thể trách cứ gì. Đúng vậy, kiếm thần chủ điện hạ một đạo kiếm dụ bảo hộ chúng ta, kỳ thật cho dù trên đường chúng ta bị người ám sát, chỉ cần không tiết lộ, thì kiếm thần chủ điện cũng không thể truy cứu. con đường kiếm đạo gian nan hiểm trở, nếu chúng ta không thông qua vậy thì chứng minh chúng ta không có đủ thực lực để kiếm thần chủ điện phải coi trọng. Đến lúc đó, ai còn phí thời gian để đòi lại công lý cho người đã chết? Nhếp thanh thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Vẫn là thực lực, chỉ cần chúng ta có được đủ thực lực, cho dù là kiếm thần chủ điện, cũng phải coi trọng chúng ta. Trên khóe miệng dịch nhược vũ khẽ điểm một nụ cười lạnh, sắc mặt kiên định nói. Thực lực. Triệu thiên diệp thấp giọng thì thào một câu, trong mắt lé ra thần quang, thực lực, rất nhanh chúng ta sẽ có được. Trung ương bích Lạc Hải bích lạc hải dĩ nhiên dâng lên từng con sóng lớn mỗi một cơn sóng đều phải chừng vạn cân mà lúc này trọng lực trong hư không bích lạc hải cũng phải tăng lên 8.000 cân nếu không vận dụng lực trời đất củng cố không gian chung quanh cho dù là lục thanh đối mặt với 8.000 cân trọng lực ép lên người thì thân thể cùng tốc độ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tiếng long ngâm qua đi phong lôi lắc lắc đầu vươn người dậy bay đến trước mặt lục thanh lát sau trong ánh mắt kinh ngạc của lục thanh thân thể khổng lồ cỏ phong lôi rất nhanh rút nhỏ lại chỉ trong thời gian ngắn chỉ bằng một con rắn nhỏ màu xanh tím nếu không phải trên đầu nó còn có hai chiếc sừng thuần màu tím chỉ sợ vừa liếc nhìn đều nghĩ nó chỉ là một con rắn nhỏ hóa hình con long mãng này quả nhiên bất phàm cư nhiên chưa đạt tới ngũ giai mà đã có năng lực hóa hình vận khí của ngươi không sai lục thanh sừng sốt một chút rồi cười nhẹ nói tiền bối quá khen tốt lắm chúng ta không có nhiều thời gian kêu tiểu gia hỏa kia cho chúng ta mười giọt tinh huyết đi trung niên nữ tử lập tức mở miệng nói. Rõ ràng nghe được ý tứ của trung niên nữ tử Phong lôi ở trên cánh tay Lục Thanh vùng dậy Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm vào trung niên nữ tử Tốt lắm Không cần náo loạn Tí nữa ta cho người một cái hạt sen Vỗ vỗ cái đầu nó Lục Thanh mở miệng nói Ô ô Lục Thanh vừa nói ra Trước mắt con vật nhỏ liền sáng ngời. Phải biết rằng nó vẫn thèm khát hạt sen của vô can thủy liên thời gian dài Chỉ là lúc trước thực lực không đủ cho nên Lục Thanh vẫn không cho nó Hiện giờ có được Chỉ là mười giọt tinh huyết có hạt sen đó, sợ là trong dây lát liền tái tạo lại. Lục Thanh lấy từ trong lòng ra một chiếc bình bằng tử ngọc, đặt dưới miệng tiểu gia hỏa. lập tức thân hình con vật nhỏ có rút một cái, một tia huyết sắc quỷ dị từ đuôi nó chạy lên miệng. lát sau một giọt linh huyết màu xanh tím tản ra linh khí nồng đậm rơi vào miệng bình. như thế mười lần, tiểu tử kia mới ủi oải xoay mình xuống. Lục Thanh nhướng mày, vung tay ném cái bình cho trung niên nữ tử. tốt lắm, phần nhân tình này nhược thủy môn chúng ta sẽ nhớ kỹ. ngươi có thể đi rồi tiếp nhận chiếc bình bằng tử ngọc, trung niên nữ tử liền hạ lệnh trục khách. Cũng không nói nhiều, Lục Thanh liền ngự không hướng tới cuối Bích Lạc Hải bay đi. Thật lâu sau, tông chủ, tiểu tử kia hiện tại, tính hắn thức thời, đã muốn rời đi mười dặm. Trung niên nữ tử trầm giọng nói, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, trung niên nữ tử liền lấy từ trong lòng ra bốn hạt châu màu bích lam, phân biệt đưa cho ba lão phụ nhân mỗi người một hạt. Lát sau, bốn hạt châu trong tay bốn người tản la mang chói mắt ngay sau đó hình thành một quầng sáng tròn bao phủ bốn người chậm rãi chìm vào trong bích lạc hải ngoài mười dặm lục thanh lăng không đứng thẳng trong hư không khoái miệng nở một nụ cười lạnh tinh huyết của phong lôi không phải dễ dàng lấy như vậy lục thanh lấy ra hai cánh hoa vô căn thủy liên nhét vào cái miệng nhỏ của phong lôi ngay sau đó một tầng thủy quang mênh mông từ thân thể con vật nhỏ tản mắt ra vẻ uể oài của con vật nhỏ lập tức biến mất sư phụ chúng ta có đi xuống không lục thanh mở miệng nói ân Theo ta phỏng chừng chân long này cũng không phải đã ngã xuống. Chỉ là bị trọng thương không thể khôi phục lại, cho nên mới nhất trực chờ đợi để truyền thừa lại huyết mạch chân long. Ý của sư phụ là, bốn nha đầu kia thế nhưng vọng tưởng chiếm truyền thừa của chân long, thực là không biết tự lượng sức mình. Sở dĩ bích lạc hải có động tác như thế, cũng cứu con vật nhỏ này, đó chính là thừa nhận thân phận truyền thừa của nó. Nếu không chỉ bằng vào thực lực của con vật nhỏ, chân long sẽ không đi quản sống chết của nó. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là lúc chưa tiến dai, con vật nhỏ này đã biết được cái gì đó. Gật gật đầu, lục thanh liền muốn mở miệng hỏi con vật nhỏ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, con vật nhỏ đã cắn vào tay áo của hắn, kéo tới chỉ xuống bích lạc hải. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. tám 380, hóa long trì long nguyên dịch. Ô nhất nhất, phía dưới có cái gì đó? Một thanh âm non nớt trực tiếp vang lên trong đầu lục thanh. Người có thể nói. Lục Thanh chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nhưng lập tức Lục Thanh liền phát hiện, thanh âm này là trực tiếp vang lên trong đầu hắn, mà trong miệng vật nhỏ trước mặt vẫn như trước là tiếng vang ô ô. Xem ra đây là tác dụng của khế ước, cho nên đến tứ giai ta liền có thể nghe được thanh âm của nó. Lục Thanh lẩm bẩm nói, chợt hỏi trong đầu, phong lôi, ngươi nói phía dưới có cái gì? Ô nhất nhất, phía dưới, không biết, bất quá có ăn ngon. Con vật nhỏ đong đưa cái đầu đáng yêu, hai chiếc sừng chỉ chỉ xuống bên dưới. Lại mở miệng nói. Do là lần đầu nói chuyện, con vật nhỏ có vẻ là cố hết sức biểu đạt ý tứ của mình. Ăn ngon. Lục thanh sững sốt, có chút giờ khóc dở cười, trừ bỏ ăn ngon, còn có cái gì nữa. Phong lôi rất cẩn thận lại cua cua cái đầu, suy nghĩ một lát thanh âm của nó lại vang lên trong đầu lục thanh, ô nhất nhất, giống như có một thanh âm vẫn kêu gọi, muốn ta đi xuống tìm nó. Kêu gọi. Trong mắt lục thanh hiện ra tinh quang. Xem ra là không sai. Kêu gọi từ trong bích lạc hải, rất có thể là chân long đã gần chết, hoặc có thể là đã muốn ngã xuống. Xem ra là không có sai, đi xuống đi, ta nghĩ lần này đây tiểu tử ngươi lại có đại vận. Thanh âm diệp lão mang theo một chút hưng phấn văng lên. Đại vận, lục thanh kỳ quái nói, sự phụ có biết ở bên dưới bích lạc hải này là thứ gì? Hà hà, thứ gì cụ thể thì ta không biết, nhưng ta khẳng định có một thứ chắc chắn tồn tại. Là cái gì? Hóa long trì, long nguyên dịch. Hóa long trì, long nguyên dịch. Lục Thanh thì thào một câu, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới tia sáng màu trắng ngà lúc trước quấn quanh phong lôi, Lục Thanh mở miệng nói, có phải hay không chính là những tia sáng màu trắng ngà lúc trước? Ánh sáng màu trắng ngà, hừ. Diệp Lão hơi có chút đắc ý nói, đó chỉ là một chút công dụng của Long Nguyên Dịch mà thôi. Long Nguyên Dịch chân chính đó là giống như vạn niên địa tâm nhũ đều ở trạng thái lỏng, là tinh hoa toàn thân của một con chân long ngưng tụ ra. Tinh hoa toàn thân một con chân long. Lục Thanh không khỏi có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới ở bên dưới bích lạc hải này thế nhưng lại ẩn chứa trí bảo như vậy. Khó trách lúc trước vết thương của vật nhỏ chỉ một lát đã chữa khỏi, mà lại còn giúp nó tiến dai, mà đó cũng chỉ là một chút bên ngoài. Không biết long nguyên dịch chân chính đến tột cũng nghịch thiên như thế nào? Sư phụ, này long nguyên dịch đến tột cùng có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Lấy tâm cảnh của diệp lão mà lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi rồi mới nói, người có biết chân long cường đại nhất là cái gì không? Cúi đầu suy tư một lát, lục thanh mở miệng nói là long chú đủ để hủy thiên diệt địa. Long chú?" Diệp lão khẽ cười một tiếng, "Đó chỉ là do một số người nông cạn mà ghi chép lại trong điển lục mà thôi. Long chú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kiếm đạo của chúng ta cũng không kém cỏi chút nào." Nói đến chân long, tính cả chính mình chúng nó thừa nhận, đó chính là long thân. "Long thân?" Trong mắt Lục Thanh lóe ra tinh quang, "Có bao nhiêu mạnh mẽ? Có bao nhiêu mạnh mẽ?" Diệp lão trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, "Bát giai chân long, long thân của chúng Cho dù là thần kiếm các bạch linh bình thường cũng vô pháp cắt qua. Tới cửu Giai Long Vương, không phải thần kiếm các bạch linh đỉnh cấp thì không thể tổn thương mảy may. Mà đến thập Giai Long Hoàng, không phải thần kiếm các tử hoàng thì bính chi tức đoạn, với tay tức toái. Cho dù là thần kiếm các tử hoàng cũng rất khó phá vỡ long thân chúng. Lục thanh nhịn không được hít một ngụm lương khí. Thân thể chân long thế nhưng lại cường đại như thế. Sợ là tử hoàng kiếm thân kinh của hắn luyện tới cuối cùng cũng là trình độ như vậy. Mà long thân của Chân Long lại còn là trời sinh, không cần phải như hắn đi hấp thu tinh nguyên linh vật để rèn luyện. Vậy long nguyên dịch đó là? Trong lòng Lục Thanh đã ẩn ẩn đoán ra một chút. Long nguyên dịch, đó chính là tụ tập tất cả tinh hóa huyết mạch của Chân Long ngưng tụ mà thành. Đó là do Chân Long lưu lại để cho người thừa kế cải tạo lại huyết mạch pha tạp, có thể cải tạo lại thành huyết mạch Chân Long chân chính, cùng có được Chân Long thân. Chân Long thân. Hai mắt Lục Thanh sáng ngời, ánh mắt lập tức nhìn tới vật nhỏ đang quấn trên cánh tay. Đó không phải là nói con vật nhỏ này, sau khi tiếp nhận truyền thừa sẽ có thể tiến hóa thành chân long chân chính. Bất quá hiển nhiên Diệp Lão biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, không phải nghĩ đơn giản như vậy. Có thể đúc ra hóa long chỉ thì ít nhất phải là bát dai chân long. Con vật nhỏ này tuy rằng trải qua hậu thiên cải tạo có được thiên tư bất phàm, huyết mạch cũng tỉnh thuần hơn xa với linh thú có huyết mạch chân long khác. Nhưng muốn trở thành chân long cũng phải không ngừng tiến hóa mới được. Cũng không phải tiếp nhận truyền thừa là lập tức trở thành chân long trên đời này muốn có lực lượng đều phải tu luyện nghe lời của diệp lão lục thanh không khỏi gật đầu đích xác trung quy thì muốn có lực lượng đều phải khổ tu mới được nhận truyền thừa có lẽ mới bắt đầu thì có thể siêu việt hơn người khác những tới cuối cùng tất nhiên sẽ bởi vì trụ cột không đủ làm cho cảnh giới nan ngộ khó có thể tiến thêm dừng một chút diệp lão tiếp tục nói cấp bậc của con vật nhỏ này rất thấp long nguyên dịch kia tất nhiên nó không thể hấp thu toàn bộ đến lúc đó thì tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi trong lòng vừa động Lục Thanh nói, ý sư phụ là, hư hư, hấp thu long nguyên dịch này, tuy rằng không nói có thể đem ngươi cải tạo thành chân long, nhưng cũng giúp cho ngươi có huyết mạch chân long. Không có tác dụng gì khác, chỉ có một cái đó là, đem tiên thiên tư chất của ngươi cải tạo lại thành giống như chân long, tiên thiên chi thể, tiên thiên chi thể. Lục Thanh thấp giọng nói, không sai, chính là tiên thiên chi thể. Phải biết rằng, trên thế giới này có một bộ phận nhỏ người có được thể chất không giống người thường. Tựa như đồ đệ kia của ngươi là hàn băng thân thể, có thể chất đặc thù. Nếu tu luyện kiếm khí thuộc tính phù hợp với thể chất thì tu vi tăng lên rất nhanh, mà trời sinh đối với lĩnh ngộ thuộc tính cũng cao hơn thường nhân gấp mấy lần. Khi đột phá cảnh giới so với người thường cũng thoải mái như ý. Mà cái gọi là tiên thiên trí thể, đó là loại thể chất mà chỉ có chân long độc hữu. Chân long tuân theo trời đất mà sinh, trời sinh đã có cảm ứng với trời đất, hấp thu nguyên khí cùng khí thuộc tính căn bản là không gì sánh kịp. Nếu như ngươi có được tiên thiên chi thể giống chân long, đủ để cảm ứng khí thuộc tính trong trời đất, hồ chi tức đến, phun chi tức đi. Về sau đối với hấp thu nguyên khí trời đất, cho dù không cần tử hoàng kiếm thân kinh cũng sẽ hấp thu đủ mười thành. Hấp thu đủ mười thành, lục thanh lập tức sừng sốt. Tuy nói kiếm đạo càng về sau càng chú trọng đến lĩnh ngộ và cảnh giới, đối với hấp thu nguyên khí cũng không phải chú trọng lắm. Nhưng tiên thiên tư chất vẫn là căn cứ trọng yếu để quyết định thời gian đột phá của kiếm giả. Giống như là một kiếm sư tiểu thiên vị, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt tới đại thiên vị. Như vậy thời gian còn lại đó chính là không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất. Đợi cho tích lũy đủ thì có thể nước chảy thành sông đạt tới đại thiên vị. Ở đây tiên thiên tư chất chính là quyết định thời gian tích lũy. Một gã có tư chất hơn người thường thì cần thời gian một năm rưỡi, còn một gã có tư chất thượng giai thì cần một năm. Cho đến một gã đạt có tư chất thiên tài thì chỉ cần có nửa năm. Tiên thiên tư chất, kiếm giả sau khi trúc cơ. Đó chính là chỗ để tranh đoạt thời gian, cái gọi là lĩnh ngộ cảnh giới, trừ bỏ thể chất đặc thù thì còn phải dựa vào ngộ tính, cũng không phải tiên thiên tư chất có khả năng quyết định. Có lẽ đối với Lục Thanh có được Tử Hoàng kiếm thân kinh mà nói, tư chất đủ 10 thành cũng không tính là gì, cùng lắm là giúp cho hắn hấp thu nguyên khí khôi phục nhanh hơn một chút, còn thì không có tác dụng nào khác. Nhưng nếu năm người Lạc Thiên Phong biết được, nhất định lại đem địa vị của hắn cao lên rất nhiều, thậm chí cùng với Lạc Tâm Vũ sánh vai cũng không phải không có khả năng. Bất quá điều đó với Lục Thanh hiện tại mà nói cũng không trọng yếu. Hiện giờ hắn coi trọng, đó chính là theo như lời của Diệp Lão, tiên thiên chỉ thể có thể cảm ứng được trời đất. Như vậy gần nhất đối với việc đột phá cảnh giới đó, chính là mở ra một con đường thông thiên. Có được năng lực cảm ứng khí thuộc tính của chân long, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại lại có một cái cơ hội bày ra trước mắt. Nhất định phải lấy được long nguyên dịch này. Trong lòng Lục Thanh lập tức hạ quyết tâm. Long nguyên dịch này có lẽ sẽ quyết định sau 4 năm. Hắn có thể đạt tới trình độ nào? Có được tử hoàng kiếm thần kinh, hắn căn bản không cần lo lắng tới vấn đề tích lũy trong lúc đột phá. Cái trọng yếu nhất chính là đột phá cảnh giới, chỉ cần đột phá một cảnh giới, hắn liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem tu vi đồng thời đột phá. Sư phụ, bốn người nhược thủy môn kia làm sao bây giờ? Trong lòng vừa động, lục thanh liền mở miệng hỏi. Điều đó ngươi không cần lo lắng. Các nàng cũng là đồng dạng ý tưởng với ngươi, nhưng nếu như vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ cười nhạo một tiếng, diệp lão nói tiếp, long nguyên dịch cũng không phải cứ thế mà hấp thu, trừ phi có được long cốt của chân long làm vật chứa đựng, nếu không các nàng chỉ có thể ở trong hóa long trì cải tạo, hóa long trì đều là do long cốt của chân long đúc thành, long nguyên dịch chỉ cần ly khai khỏi đó, nửa canh giờ liền cắt bụi trở về với cắt bụi, một giọt cũng đừng nghĩ có, mà bằng vào thân thể của các nàng mà muốn thừa nhận lực lượng của long nguyên dịch, đúng là không biết sống chết. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện mươi 381, nghìn trượng long cốt. Long nguyên dịch này vốn là để cho linh thú, có huyết mạch chân long sử dụng để cải tạo thân thể. So với nhân tộc mà nói, thân thể linh thú cường đại hơn rất nhiều. Long nguyên dịch, cho dù là tiểu tử ngươi muốn hấp thu cũng phải có ta che chở mới được. Nếu không lấy thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong của ngươi cũng không nhất định thừa nhận được long nguyên. Dịch bá đạo tẩy luyện. Dừng một chút, Diệp Lão nói tiếp, bất quá ngươi thật ra lại có thể thừa dịp này đem tử hoàng kiếm thân, kinh tiến thêm một tầng nữa chỉ cần đạt tới tầng thứ sáu kiếm thể cấp thanh phàm cho dù ngươi chưa ngưng kết kiếm hồn thì trong số kiếm vương cũng không có chút nào sợ hãi kiếm thể cấp thanh phàm hai mắt lục thanh không khỏi sáng ngời tầng thứ sáu của tử hoàng kiếm thân kinh kiếm thể cấp thanh phàm đó chính là một quá trình lột xác về chất biến hóa có thể phát sinh lục thanh cũng không rõ ràng bất quá có thể khẳng định thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ nhảy vọt kiếm thể cấp thanh phàm nếu không có gì bất ngờ thì kiếm cốt của ngươi xem như cũng thành đến lúc đó ngươi cần phải đối mặt với một trọng thiên lôi kiếp. Một trọng thiên lôi kiếp. Lục Thanh sửng sốt, chẳng lẽ tầng thứ sáu của Tử Hoàng Kiếm thân kinh cần phải độ kiếp? Ngươi cho rằng kiếm thể tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm là dễ dàng thành tựu sao? Thanh âm của Diệp Lão không khỏi đề cao lên, huống chi kiếm cốt chính là đạt tới kiếm hoàng mới có thể thành tựu. giờ ngươi lại có được trước, tự nhiên phải độ một trọng lôi kiếp trước. Những mày, Lục Thanh nói, nhưng đó là lôi kiếp cường đại kiếm hoàng mới có thể vượt qua. Cho dù ta thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, chẳng lẽ còn ngang bằng với một kiếm hoàng? Tự nhiên không phải như vậy. Diệp Lão Phủ Định nói, một trọng thiên lôi kiếp này tuy rằng giống như lôi kiếp của kiếm hoàng, nhưng uy lực lại yếu hơn nhiều. Trời không tuyệt đường người, trời đất đều có quy tắc tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên uy lực của một trọng thiên lôi kiếp mà ngươi phải độ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một kích của kiếm vương đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa ngươi vốn là tu luyện phong lôi kiếm khí thật ra không có gì phải lo lắng quá lớn nghe diệp lão nói như thế lục thanh mới yên tâm nếu không vừa thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm liền phải độ lôi kiếp giống kiếm hoàng không hề có chút ngoài ý muốn đó chỉ có một cái kết cục hôi phi yên diệt tốt lắm nhanh chóng đi xuống thôi có bốn người kia làm dẫn đường cũng tốt gật gật đầu trên người lục thanh liền hiện lên một quầng sáng kiếm khí màu xanh tím lực trời đất vừa quán chú vào hào quang liền nội liễm lại bất quá lục thanh lại cảm thấy Quần sáng kiếm khí hộ thân lại cứng cỏi hơn trước không biết bao nhiêu lần. Vừa chìm vào trong bích lạc hải, lục thanh lập tức nhướng mày. Thật sự nước biển của bích lạc hải này quá nặng, trải qua một phen biến hóa, sợ là một đoàn nước bằng nắm tay cũng phải nặng tới trên 20 cân. Mặt nước màu lam trong vắt, ánh mặt trời xuyên thấu đi qua, làm cả mặt biển trông như mộng như ảo. thúc giục kiếm nguyên, lục thanh liền hướng về phương hướng bốn người nhược thủy môn bắn nhanh đi. Hiện giờ ở trong bích lạc hải, hắn cũng không phải sợ bốn người tra xét ra mình. Tại trong bích lạc hải này, đối với thần thức áp chế quả thực khó thể tưởng tượng. Cho dù thần thức hiện giờ của Lục Thanh có thể so được với kiếm vương, tiểu thiên vị thì cũng chỉ có thể kéo dài ra ngoài cơ thể gần 10 trượng. Như thế xem ra, với tu vi của bốn người nhược thủy môn thì nhiều nhất, cũng chỉ có thể tra xét xung quanh 30 trượng. Hơn nữa ở trong bích lạc, hải này vận dụng thần thức cùng linh hồn lực tiêu hao phi thường to lớn. Lúc này Lục Thanh cũng không lo lắng mình tiếp cận mà bị bốn người kia phát hiện. Đánh giá ước chừng một chút khoảng cách, Lục Thanh liền dừng lại tại chỗ. Nguyên bản phong lôi quấn quanh trên cánh tay hắn liền chạy ra. Thân thể từ nửa thức dài bắt đầu bành trướng lên, không bao lâu sau liền đạt tới 10 trượng. Mà Lục Thanh kinh dị phát hiện, nước biển của Bích Lạc Hải xung quanh nó thế nhưng lại quỷ dị tách ra. Ha ha, đây là thủ đoạn chân long ngã xuống lưu lại. Nếu không lấy thân thể của nó hiện giờ, muốn xuống tới nơi phải ăn không nhỏ đau khổ. Diệp lão liền giải thích nói, nhìn thấy con vật nhỏ có chút thích thú nhảy nhót, Lục Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá hiện tại xem ra như vậy lại giúp cho hắn tiết kiệm không ít khí lực, bằng không cho dù hắn diều động lực trời đất chấn áp nước biển chung quanh, cũng gặp khó khăn không nhỏ. Thật sự nước biển này quá nặng. Đứng ở trên đầu phong lôi, nhìn nước biển xung quanh tự động tách ra, Lục Thanh liền triệt hồi lực trời đất cùng kiếm khí hộ thể. Phong lôi, đi đến chỗ kêu gọi trong đầu ngươi. Ô ô, nơi đó có ăn ngon, phong lôi cần ăn. Lục Thanh nghe vậy không khỏi cười khổ một cái. Tiểu gia hỏa này thật đúng là khờ dại A. Nước biển chung quanh theo phong lôi đi tới mà tự động tách sang hai bên. Ở chung quanh phong lôi thật giống như hình thành một khối không gian vài thước. Hiện giờ thuộc tính của vật nhỏ thay đổi thành thuộc tính phong lôi, nhưng không thể không nói nó vẫn có chút truyền thừa của huyền thủy long mãng. Tốc độ di chuyển trong nước vẫn là rất nhanh. Hơn nữa nước biển tự động nhường đường, so với ngự không phi hành cũng không hề chậm hơn. Càng xuống sâu dần, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu trở lên lạnh như băng. Đợi cho tiến sâu tới hai trăm trượng, xung quanh đã trở lên tối đen, không còn một chút ánh sáng. Lục Thanh ẩn ẩn cảm thấy một tia chấn động, giống như phía dưới có thứ gì cường đại, một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt truyền lên. Ô ô, chính là nó, chính là nó ở bò ta. Cha, chính là nó. Con vật nhỏ có chút hưng phấn cua cua cái đầu, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh không khỏi sừng sốt, lập tức giờ khóc giờ cười. Nhưng nghe thanh âm non nớt của con vật nhỏ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút lo lắng, cũng không có đi phản bác. Tiểu tử cẩn thận một chút. Ta phòng trừng hồn phách của con chân long này cũng chưa tiêu tán hết, có thể còn có một tia tàn niệm, phải thật cẩn thận. Long tộc bởi vì tuân theo trời đất sở sinh, cho nên trừ bỏ một vài loại linh thú, còn những cái khác cùng dai nó đều không để vào mắt. Cho nên chưa từng có tình huống long tộc cùng với nhân tộc ký kết khế ước linh thú. Nếu con vật nhỏ muốn kế thừa huyết mạch của nó, ta sợ cỗ tàn niệm đó sẽ có quấy rối cho nên đến lúc đó ngươi phải cẩn thận gật gật đầu nghe được nhắc nhở của diệp lão lục thanh cũng không khỏi cẩn thận lên nghĩ đến chân long là tồn tại kể cả là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ cũng là đứng đầu cho dù chỉ là một tia tàn niệm còn sót lại cũng phải cẩn thận ứng phó trung ương bích lạc hải lúc này dĩ nhiên nhắc lên từng cơn sóng cồn nước biển máu bích lam nhắc lên sóng biển mấy trượng cao đập xuống mặt nước giống như tảng đá vạn cân đập lên phát ra tiếng vang chấn động một phương trọng lực trong hư không lúc này Dĩ nhiên đã đạt tới trình độ làm người ta phải sợ hãi, thậm chí không khí xung quanh cũng trở lên ngưng đọng. Ở sâu trong lòng Bích Lạc Hải, nước biển lạnh thấu xương cơ hồ muốn đông thành băng. Ở chỗ này không hề thấy có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, có lẽ là có nhưng cũng đang ẩn sâu trong đáy biển tối đen. Nhưng mà thời khắc này, ở sâu trong đáy biển lại xuất hiện bốn khối quang cầu màu bích lam. Ánh sáng màu lam mênh mông ở trong đáy biển tối đen có vẻ trói mắt dị thường. Bên trong bốn khối quang cầu cũng có bốn nhân ảnh lặng lặng đứng. Nếu lục thanh ở đây sẽ nhận ra ngay, bốn người này chính là tông chủ của nhược thủy môn và ba trưởng lão. Tông chủ, tị thủy châu quả nhiên hữu dụng, xem ra giết năm con tị thủy tinh tình thú cũng không có uổng. Trong bốn khối quang cầu, một lão phụ nhân mở miệng nói. Tị thủy tinh tình thú trời sinh tị thủy, thuộc về tứ gia linh thú hệ thủy. Cũng may tị thủy châu trong cốt thủy chúng nó có năng lực này, nếu không chúng ta chỉ có thể tự mình lặn xuống. Trung niên nữ tử thở dài một tiếng. Đáng tiếc, năm con tỵ thủy tinh tình thú A. Nếu chúng nó chịu thuần phục, không nói không cần phải lấy ra tị thủy châu, mà nhược thủy môn chúng ta cũng có thêm 5 con tứ giai linh thú. Đúng vậy, tị thủy tinh tình thú có huyết mạch kỳ lân, nếu có thể thu phục được thì không thể nghi ngờ là trợ lực to lớn. Chỉ là đáng tiếc, bích lạc hải này biến hóa quá nhanh, căn bản là không để cho chúng ta thời gian. Ở bên cạnh, hai lão phụ nhân cũng cảm thán nói, tốt lắm, hiện tại cũng không cần nói những thứ đó. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được thứ đó, một khi rèn luyện thành công, không nói Long nguyên dịch có thể cải tạo huyết mạch chân long, tiên thiên chi thể, mà chỉ nguyên sinh cơ trong huyết mạch cũng đủ kéo dài tuổi thọ rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta cũng có nhiều thời gian đi tìm tị thủy tinh tình thú khác, thậm chí là bích thủy độc giác thú ngũ dai cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt trung niên nữ tử nghiêm túc nói, mà nghe trung niên nữ tử nói như thế, ánh mắt của ba lão phụ nhân đều tỏa sáng, không nói ưu đãi phía trước. Chỉ riêng việc kéo dài tuổi thọ cũng đủ để người ta liều mạng. Phía dưới chính là chỗ long cốt của chân long ngủ say. Tất cả mọi người cẩn thận, không chừng mấy thứ kia lại đến quấy rối. Quấy rối. Ở bên cạnh một lão phụ nhân hừ một tiếng nói, tông chủ yên tâm, có kiếm trận tương trợ, mấy con ra hỏa đó mà đến chỉ có thể ngã xuống trên tay chúng ta. Bốn người tiếp tục chìm xuống bên dưới. Đột nhiên nước biển ở chung quanh bắt đầu chậm rãi sôi động lên, vô số gợn sóng ép về phía biển sâu phát ra từng tiếng vang mơ hồ. Mà nghe thấy tiếng vang, sắc mặt bốn người trung niên nữ tử trở lên rất nghiêm trọng. Tại trong đáy biển sâu gần nghìn trượng này, mỗi một gợn sóng ép tới đều phải có đến mấy vạn cân. Lực lượng như vậy, cho dù là các nàng cũng thừa nhận không nổi. Đáng giận, lại là ba cái súc sinh kia đến phá dối. Ba lão phụ nhân đồng thời tức giận mắng ra tiếng. Xem sắc mặt của các nàng hẳn là có cử hận với thứ đang đến. Ngay tại lúc ba người vừa lên tiếng mắng, bốn gợn sóng nước to lớn mang theo uy thế bàng bạc kéo tới chỗ các nàng. Ba cái xúc sinh này, lần này chúng ta có mang theo Tị thủy châu, có thể phát huy toàn bộ chiến lực, ta xem các ngươi làm như thế nào chiếm tiện nghi." Trung niên nữ tử trầm quát một tiếng, tiếp theo đó bốn luồng kiếm cương màu lam chói mắt lăng không chém ra. Lực trời đất bàng bạc chẳng sợ là ở dưới đáy biển sâu vẫn có thể điều động đến. Nhưng chính là vì áp lực dưới đáy Bích Lạc Hải, lực trời đất mà bốn người điều động cũng chỉ có trong phạm vi 10 trượng. Cho dù như thế thì bốn đạo kiếm cương Vẫn mang theo khí thế mãnh liệt hướng về bốn ngợn sóng chém tới Kiếm cương sắc bén cắt qua nước biển Đem mặt nước trước mặt cắt ra một đoàn chân không Oanh Một tiếng trầm đục vang lên trong đáy biển sâu Từng sóng nước ngầm từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến Bất quá khi chạm vào tầng sáng màu lam xung quanh bốn người lại giống như Đâm vào bùn lầy Tự động trượt qua Muốn lấy long nguyên dịch còn phải xem bổn sự của các ngươi Theo đó một tiếng quát ồm ồm vang lên Ở mặt nước trước mặt bốn người xuất hiện ba luồng sáng trắng mãnh liệt Vô tận khí hàn băng Tụ tập lại ngưng kết lại thành một đường băng hướng về bốn người lan tràn Hừ Chút tài mọn mà cũng đem ra bêu xấu Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng Thanh thần kiếm các kim thiên trong tay nàng chợt nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt Lát sau ở trong tay nàng Một kiếm luân màu lam cao mấy trượng ngưng tụ ra Đều hiện thân ra cho ta Theo một tiếng quát đầy uy nghiêm của trung niên nữ tử Kiếm luân màu lam bắn nhanh ra Từng mảng chân không theo kiếm luân bắn ra mà thoát phá, cùng với hàn băng đang lan tràn đến đụng vòi nhau. Đồng thời, ở sau lưng, ba lão phụ nhân không biết từ khi nào đã đi tới bên trái trung niên nữ tử. Ba thanh thần kiếm các kim thiên dựng lên. Trong giây lát, ba lóc xoáy màu lam rộng 20 trượng hình thành, đem nước biển chung quanh phá khai lộ ra không gian gần tắc, tiếng kiếm rít vang lên trói tai. Ngay sau đó, ba lốc xoáy tụ tập lại ngưng tụ ra mũi nhọn. Ở mặt trên. Kiếm cương sắc bén xuyên qua lưu động, hướng về nơi vừa phát ra thanh âm bắn tới. T. Hống. Sau ba tiếng giống to bất đồng vang lên, ba cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra. Một con bạch xả to lớn dài chừng 10 trượng, cái lưỡi màu trắng không ngừng thỏ ra thụt vào. Hàn băng linh lực chung quanh nó bắt đầu khởi động, mấy trăm đạo băng trủy to lớn chống rỗng ngưng kết ra, bắn về bốn người trung niên nữ tử. Ở bên cạnh là một con rùa màu đen to lớn cao mấy trượng. Mai rùa ngăm đen dày giặc như tổ ong cơ hồ không có khe hở. Tại chiếc sừng hung ác duy nhất trên đỉnh đầu lóe lên từng luống sáng màu trắng. Nhất thời hơn ngàn cái băng châm chống rỗng ngư tụ ra, mỗi cái phải dài đến 10 trượng, ở đầu mũi nhọn có khí hàn băng lóe ra. Mỗi một chỗ băng châm đi ngang qua đều để lại một vệt nước đóng thành băng, rồi rất nhanh tan ra. Mà phiêu phù, trên đầu hai con vật đó là một con bạch tuộc cao chừng 7-80 chu ọng, thân hình trắng như tuyết. Bộ dáng của con bạch tuộc này. Không có gì giữ tận mà ngược lại nhìn qua còn có một tia uy nghiêm cùng thánh khiết, 12 cái xúc tu dài đến trăm trượng hơi rung rung. Nhưng cho dù chỉ hơi rung rung thôi thì ở dưới đáy biển sâu rõ ràng phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Ánh sáng màu lam và màu trắng từ hai bên giao thoa nhau. Dưới đáy Bích Lạc Hải nghìn trượng, thế nhưng lại xuất hiện một mảnh chân không phạm vi đến 10 trượng. Đối mặt với kiếm cương, linh lực bắt đầu nhanh chóng khởi động, đúng là khiến cho mảnh chân không tồn tại thời gian hơn một hơi thở mới bị chấn áp lại thanh thế như vậy cùng bốn kiếm vương động thủ mà không chút hạ lui có thể thấy được thực lực của ba con linh thú này như thế nào phá trương, ngươi thật muốn ngăn trở chúng ta trung niên nữ tử mở miệng nói thanh âm mang đần hàn ý nơi này là chỗ vương của chúng ta trầm miên há có thể các ngươi tới đây dương oai từ trong miệng phá trương, đúng là phát ra tiếng vang như long ngâm cười lạnh một tiếng trung niên nữ tử mở miệng nói các ngươi một là không cùng tộc hai là không phải linh thú có huyết mạch Đường đường là chân long khi nào lại đi với các ngươi. Đối với lời nói của nữ tử, phá trương không lưu tình chút nào phản bác, không cùng tộc thì thế nào, không phải linh thú có huyết mạch chân long thì sao. Nhân tộc các ngươi chỉ là một đám gia vẻ đạo mạo, mơ ước di vật của vương chúng ta thì nói thẳng ra, cần gì phải nhiều lời như vậy. Ngươi! Không nghĩ tới con phá trương sống trong đáy biển này lại có thể ăn nói như vậy, khiến cho trong lòng trung niên nữ tử nổi lên lửa giận. Hảo một cái phá trương nhỏ mọn, ngươi độc chiếm bực này linh vật. Không tạo phúc thế nhân, ngược lại còn ngăn cản chúng ta tiến lên. Thực nghĩ ngươi là ngũ gia linh thú mà chúng ta phải sợ sao? Ở bên cạnh trung niên nữ tử, một lão phụ nhân tức giận quát lên. Tạo phúc thế nhân. Lão độc phụ, điểm tâm tư ấy của ngươi mà muốn ở trước mặt ta che giấu sao? Không nói tạo phúc không phải là thế nhân. Này di vật của vương chúng ta chính là để truyền thừa. Sao có đạo lý để cho nhân tộc các ngươi cầm đi? Ta thấy tạo phúc cuối cùng là bốn người các ngươi đi. Phá chương dung dung xúc tua to lớn. Lạnh lùng nói, quả nhiên là không biết xấu hổ. Từ đời tổ sư nhược thủy môn các ngươi đã bắt đầu có chú ý với di vật của vương chúng ra. Nếu không phải vương chúng ta có thủ đoạn phòng bị lưu lại chỉ sợ đã không đợi, đến bây giờ. Nhược thủy môn các ngươi tuy đều là nữ tử, nhưng từ đời tổ sư tới bây giờ 18 đời đều là một đám không biết xấu hổ. Lần này thiếu chút nữa bốn người cắn vào lưỡi. Lời nói của Bạch Trương này quả thực là độc ác đến cực điểm, rốt cục cũng là một lão gia hỏa sống hơn nghìn năm so với các nàng còn thâm hiểm hơn nhiều lão phá trương xem ra hôm nay ngươi không chịu nhường đường vẻ mặt trung niên nữ tử trở lên âm trầm chỉ cần hôm nay ngươi tránh ra ta có thể đồng ý đem chia một số vật phẩm lấy trong đó ra mà các ngươi không phải tiến vào trong đó chút nào cố nén lửa giận trong lòng chuyện vừa chuyển trung niên nữ tử bắt đầu dụ hoặc đôi mắt phá trương sáng ngời nhưng sau đó ngay lập tức trở lên thâm trầm quát lên đừng hòng có thể hấp dẫn được ta hiện giờ người thừa kế của vương chúng ta sắp đến Trước hết các ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của ba huynh đệ chúng ta. Đừng tưởng rằng các ngươi tu luyện Nhược Thủy kiếm khí mà có thể không cố kỵ trong Bích Lạc Hải. Bích Lạc Hải này chính là vương chúng ta lấy đại thần thông tụ tập vô tận trọng thủy, vừa lúc để áp chế Nhược Thủy kiếm khí của các ngươi. Hảo, ngươi đã chẳng thức thời như thế, vậy thì đừng trách chúng ta." Lửa giận của trung niên nữ tử rốt cuộc cũng bị dẫn phát ra, ba vị trưởng lão bày kiếm trận. "Suy, suy." Ngay sau đó ba lão phụ nhân liền có động tác Ba luồng nhược thủy kiếm cương hướng tới ba con ngũ giai linh thú bao phủ. Kiếm cương không có nhắm vào thân thể chúng, mà mở rộng ra bao phủ xung quanh ba con thú. Ông! Tiếng kiếm ngâm vang rội từ ba thanh thần kiếm cấp kim thiên bộc phát ra. Tia khí sắc bén trực tiếp xuyên thấu nước biển sâu nặng. Có cổ quái, phá kiếm cương này. Hét lớn một tiếng, phá chân nhìn thấy kiếm cương đánh tới xong cũng không có biến mất, giống như nghĩ tới cái gì gấp giọng hét lên. Lúc này, hơn mười cái xúc tu to lớn như tuyết trắng vũ động lên. Hướng tới Nhược Thủy Kiếm Cương xung quanh đánh tới. Oanh, oanh, từng đạo chân không bị thoát vỡ ra, hơn 10 cái xúc tu hung hăng đánh thẳng vào Nhược Thủy Kiếm Cương. Kiếm minh vang khởi, trong phạm vi nghìn trượng từng cơn sóng mãnh liệt ba đảo. Tầng kiếm cương màu lam bao phủ xung quanh ba con thú chỉ vạn vẹo vài cái liền khôi phục, như cũ. Đáng giận, đây là kiếm trận gì? Cùng phía trước giống nhau, vô số băng chùy cùng băng châm sắc bén đánh lên tầng kiếm cương, màu lam nhưng đều nhận được kết quả đồng dạng. Hừ lạnh một tiếng, Trung niên nữ tử mở miệng nói, kiếm trận này là các tiền bối, của nhược thủy môn chúng ta chuyên môn vì ba cái xúc sinh các ngươi sáng chế, nhược thủy kiếm trận, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 382, nghìn trượng long cốt, hạ, đáng giận, đại quy, nhị xà, cùng lên với ta, phá chương hô to một tiếng, 12 hai các xúc tu đồng loạt đong đưa, nhất thời cả thân thể nó như hóa thành mũi nhọn bắn nhanh ra ngoài, thẳng hướng vào tầng kiếm cương xung quanh. Tiếng gầm rú to lớn vang khắp biển sâu. Một cỗ khí lãng bàng bạc hướng về bốn phía nổ tung. Nhưng mà mấy trăm đạo kiếm cương càng tụ càng nhiều, chỉ là dây lát đã có hơn nghìn đạo thần quang từ trên kiếm cương nở rộ ra. Mỗi một đạo kiếm cương đều dọc theo một loại quỹ tích huyền ảo lưu chuyển, lực lượng to lớn từ xúc tu của phá chân liền bị hóa giải. Đồng thời cùng lúc đó, cự quy cùng đại xà đồng thời phát động thế công. Sau lưng cự quy trực tiếp hiện lên vô số đạo tiêm thứ, khí hàn băng bắt đầu di động hung hăng lao vào kiếm cương ở xung quanh hống tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên thần quang màu lam lóe ra cự quy lập tức bị bắn ngược trở về tiêm thứ trên lưng nó trong nháy mắt gãy hơn 10 cái khiến nó phát ra tiếng hống thống khổ linh huyết màu trắng bắt đầu lan tràn ra xung quanh giống như bị khơi dậy hung tính cự xà lăng không vẫy đuôi trên từng cái lân giáp lóe ra từng luồng hàn mang màu trắng đem theo một dòng xoáy nước lao thẳng vào tầng kiếm cương Ấm, ẩm ẩm Gợn sóng từ đuôi rắn đánh lên kiếm cương ở chung quanh, một mảnh chân không mấy trượng hiện ra. Nhưng tầng kiếm cương chỉ hơi rung lên một chút liền khôi phục lại như ban đầu. Thế nào, lão phá trương, hiện giờ ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Nếu không đừng trách bản tông chủ hạ sát thủ. Trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Lão độc phụ, chỉ bằng nhược thủy môn các ngươi mà cũng đòi mơ ước di vật của vương ta sao. Cho dù có chết, ba huynh đệ chúng ta cũng không cho các ngươi thực hiện được. Phá trương nổi giận gầm lên trong miệng đúng là nổi lên từng trận âm ba vô hình giống như là long ngâm tốt tốt lắm lão phá trương, các người đã muốn chết thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt trung niên nữ tử tức giận sắc mặt trắng bệch tay phải hung hăng vung lên nhược thủy kiếm trận tam thiên nhược thủy ở bên cạnh thân hình ba lão phụ nhân bắn nhanh ra bay tới ba phương vị bất đồng của kiếm trận phạm vi hơn nghìn trượng thần kiếm cấp kim thiên trong tay bọn họ chuyển động liên tục từng đạo nhược thủy kiếm cương màu lam bắn nhanh ra dung nhập vào trong tầng kiếm cương xung quanh kiếm trận mắt thường có thể thấy được phạm vi nghìn trượng kiếm trận rất nhanh tăng lên 3.000 đạo kiếm cương 3.000 đạo nhược thủy kiếm cương tam thiên nhược thủy khi đạo kiếm cương cuối cùng tụ tập vào ba con linh thú chỉ cảm thấy nước biển xung quanh trong nháy mắt như trở lên đông kết lại như đang lâm vào đầm lầy chẳng sợ lấy lực lượng thân thể cường đại của chúng thì di chuyển cũng trở lên khó khăn vô cùng thân thể như hãm sâu vào trong đầm lây không thể tự kiềm chế đáng giận đây là kiếm trận gì cự trương màu trắng tức giận kêu một tiếng chiếc miệng khổng lồ của nó chợt mở ra một đoàn ánh sáng màu trắng bắt đầu từ bên trong trôi nổi ra nước biển ở chung quanh giống như bị đông lại nhiều điểm băng vụn lan tràn cho dù là tầng kiếm cương ở chung quanh cũng không thể ngăn lại nó muốn phóng thích linh chú ba vị trưởng lão chú ý phong trụ nhược thủy kiếm trận trung niên nữ tử vội vàng truyền âm nói đồng thời nắm chặt thanh thần kiếm trong tay bày ra một tư thế kỳ dị tùy thời đều có thể thi triển kiếm thức tinh thâm cường đại tông chủ không cần lo lắng Tuy rằng chúng ta còn chưa diễn luyện thuần thục nhược thủy kiếm trận, nhưng do chúng ta đến thi triển thì cho dù là kiếm tông cũng vô phát dễ ra. Mà không nói lão Bạch Trương này chỉ có thực lực ngũ giai đỉnh phong, thậm chí thực lực miễn cưỡng có thể bằng kiếm tông tiểu thiên vị, nhưng muốn trở ra khỏi kiếm trận này thì không chết cũng bị lột ra. Một lão phụ nhân lạnh giọng nói. Tiếp theo, thanh thần kiếm các kim thiên trên tay ba người bạo phát ra quang mang màu lam mãnh liệt, vô số điểm sáng màu lam tụ tập lại, theo động tác của ba người toàn bộ truyền tới kiếm trận. Tông chủ tương trợ ta, trọng thủy trong Bích Lạc Hải này quá nồng, khí nhược thủy khó có thể ngưng tụ." Một trong ba lão phụ nhân tiếp tục quát lên. Ánh mắt ngưng lại, trung niên nữ tử không dám chậm trễ, hồn thức mãnh liệt phóng ra cảm ứng khí nhược thủy. Nhưng khí trọng thủy trong Bích Lạc Hải tràn ngập, cho dù nàng kiệt lực dẫn động vẫn không thể so sánh với bên ngoài Bích Lạc Hải. Trong nhược thủy kiếm trận, một quy, một xà cũng là linh thú thành tinh, làm sao không biết kiếm trận này lợi hại. Nghe phá chương ra lệnh vận dụng linh chú, hai con thú không dám chậm trễ vô cùng khí hàn băng tụ tập lại trong miệng cự xả là một viên băng cầu ngưng kết ra hàn khí mãnh liệt mà không hề khoách tán ra bên ngoài cho dù là nước biển ngay sát băng cầu cũng không hề có chút dấu hiệu đông kết vô cùng khí hàn băng đều được thu liễm vào trong băng cầu ở bên cạnh đại quy vươn chân ra chiếc sừng trên đầu nở rộ ra ánh sáng màu trắng chói mắt khí hàn băng ngưng kết lại thành một chiếc sừng băng to lớn nhọn hoắt nước biển ở xung quanh đông thành băng lại lập tức vỡ vụn lộ ra mấy đường chân không Ba tiếng giống rung trời vang lên. Một viên băng cầu có hàn băng, khí nội liễm cùng với một chiếc sừng băng trăm trượng hóa thành hai vệt lưu quang bay đi. Linh chú vừa ra, cự xà nhất thời uể oải xuống, mà đại quy, mai rùa trên lưng nó đã là một mảnh trụi lủi. Ba đạo linh chú cường đại trực tiếp tê toái nước biển hiện ra một mảnh chân không. Tuy rằng chân không thoát phá chỉ có phạm vi mười trượng, nhưng tại nơi này cũng là uy năng lớn lao. Ba vị trưởng lão cẩn thận, trung niên nữ tử quát lên một tiếng. Tuy rằng nàng có tin tưởng với Nhược Thủy kiếm trận, nhưng dĩ vãng thì nhiều nhất cũng chỉ là đối phó với linh chú của hai con linh thú mà thôi. Hơn nữa lại có lão phá chương kia, khiến trong lòng nàng có chút không yên. Sắc mặt ba lão phụ nhân ngưng trọng vô cùng, trên người hiện ra Nhược Thủy kiếm cương nồng đậm, kiếm nguyên hùng hậu không ngừng được rót vào thần kiếm trong tay. Nhược Thủy kiếm trận bộc phát ra quang mang chói mắt. Ầm! Um, lần này, phạm vi hơn người dặm biển sâu như dung chuyển lên. Từng mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động dã vào Nhược Thủy kiếm trận tảng lớn chân không bắt đầu lan tràn ra trong thời gian ngắn thời điểm ba đạo linh chú va chạm vào trên kiếm trận ba lão phụ nhân đồng thời phun ra một ngụ máu sắc mặt trở lên trắng bệch ba vị trưởng lão trung niên nữ tử kinh hô một tiếng tông chủ ngươi đi trước ba cái súc sinh này để chúng ta bám trụ một lão phụ nhân để thanh quát còn muốn chạy kiếm trận này của các ngươi lợi hại nhưng đáng tiếc các ngươi lại không đủ tu vi để thừa nhận lực phản chấn của nó bạch cương gầm lên một tiếng tất cả chết đi Lập tức, trong ánh mắt có chút khiếp sợ của trung niên nữ tử. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người phá trương bốc lên. Tiếp tục, bốn người nhìn đến, một viên quang cầu lớn bằng đầu người từ trong miệng bạch trương hiện ra. Lão trương, không cần. Đại quy cùng cự xà đồng thời kinh hô. Ba vị trưởng lão mau lui lại, nào muốn tự bạo thú đan. Sắc mặt trung niên nữ tử trở lên kinh hãi, vội vàng quát lớn. Muốn chạy trốn, làm sao dễ dàng như vậy. Lũ người tham lam, chịu chết đi chỉ thấy phá chưng ngửa mặt lên trời tê giống một tiếng giống to như long ngâm kinh thiên mang theo ý chí bất khuất chuyển khắp bích lạc hải ầm ầm viên quang cầu màu trắng giống như là xuyên qua không gian trong nháy mắt va chạm vào ba nghìn đạo kiếm cương trên kiếm trận vô tận khí hàn băng bùng nổ kiếm trận và nước biển chung quanh đồng loạt cùng thoát phá thành chân không sắc mặt ba lão phụ nhân trong phút chốc đều không còn chút máu lát sau ba ngụ máu tươi phun ra ba người liền bị chân không dập nát lan tràn đến quét bay về phía xa kiếm cương cùng khí hàn băng tán loạn chân không răng khắp nơi trung niên nữ tử chưa kịp mở miệng ba lão phụ nhân liền lập tức tan sát thành vô số mảnh nhỏ ba thanh tiểu kiếm màu lam dài sáu tắc hiện ra bất quá trên kiếm trùng dĩ nhiên dày đặc vết dạn nứt thậm chí không kịp có động tác ba chuôi kiếm trùng đồng thời bị chân không thoát phá bao phủ oanh oanh ba tiếng gầm rú thê lương vang lên hai mắt trung niên nữ tử cơ hồ muốn lồi ra Ba trưởng lão đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà cả nhược thủy môn cũng chỉ có bốn người, hiện giờ cư nhiên ngã xuống ba người trước mắt nàng, thậm chí đến hồn phách trong kiếm trùng cũng không có lưu lại. Nhưng mà còn không để cho nàng kịp có động tác gì, một cỗ uy áp từ dưới đáy bích lạc, hải bốc lên cơ hồ muốn làm cho tâm thần nàng muốn bạo liệt. Đáy biển sâu như chấn động lên, trên mặt biển giấy lên từng cơn sóng cao hơn mười trượng liên miên không dứt, hư không bị cơn sóng lớn ép cho run rẩy mấy vạn cân. Chính là mấy vạn cân sóng lớn xô xuống, phát ra tiếng gầm rú rung trời. Dưới đáy biển nghìn trượng, trong ánh mắt kinh hãi của trung niên nữ tử, ở dưới chân nàng một bóng đen to lớn dần bốc lên. Bóng đen này dài chừng nghìn trượng, tuy rằng không có động tác gì, nhưng long uy bàng bạc khiến nàng hít thở không thông cũng khiến nàng đoán ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 383, long ngâm bích lạc nhập ma. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên. Tiếng long ngâm trực tiếp từ dưới đáy bích lạc hải truyền ra, không chút trở ngại thấu vào trong đầu trung niên nữ tử. Vô tận uy nghiêm truyền, đến khiến nàng phải phóng lên 10 trượng mới cảm thấy tâm thần bình phục lại một chút. Cứ việc như thế thì nàng cũng kinh hãi muốn chết, thân ảnh cự đại vắt ngang nghìn trượng cứ như vậy xuất hiện ở dưới chân, mà đến bây giờ nàng mới phát hiện ra. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy kiếm hồn của mình run rẩy kịch liệt, nhiều năm như vậy nàng mới cảm nhận uy hiếp tử vong gần đến như thế. Như thế nào có thể, không phải nó đã ngã xuống rồi sao? trên mặt trung niên nữ tử đã biến mất đi vẻ chấn định thường ngày chỉ còn lại hoa dung thất sắc cho dù là bàn tay nắm thần kiếm cũng trở lên run rẩy cố gắng chấn định tâm tình nhưng ý sợ hãi run rẩy đến từ kiếm hồn căn bản làm nàng không dấy lên nổi nửa điểm chiến ý có thể thấy ở chỗ nhược thủy kiếm trận lúc trước cả người phá trương tản ra linh huyết bốn phía ở bên cạnh một xà một quy cũng không chạy đi đâu ở hai bên trái phải phá trương hộ vệ chính là chúng nó chính là chúng nó đã hạ sát ba vị sư tỷ Trung niên nữ tử cơ hồ cắn sức môi, thần kiếm trong tay chợt nở rộ ánh sáng chói mắt. Ba con xúc sinh, chết hết đi. Trung niên nữ tử gầm lên một tiếng, bắn nhanh tới chỗ ba con linh thú. Tiếng kiếm rít thê lương cho dù là dưới đáy biển sâu cũng có thể nghe rõ ràng. Kiếm nguyên dao động hùng hồn khiến cho sắc mặt ba con linh thú đại biến. Đột ngột tiếng long ngâm to lớn lại vang lên. Lần này trực tiếp khiến cho tâm thần trung niên nữ tử rung mạnh. Trong đầu nàng chỉ còn nghe được tiếng vang rõ ràng. A a Ngay sau đó, sắc mặt trung niên nữ tử đỏ bừng như máu, rồi phun ra một ngụ máu tươi. Lúc này, ở trong đan điền của nàng, kiếm chủng dài tám tấc rõ ràng xuất hiện vết rạn nứt, ở bên trong lộ ra khí tức linh hồn dày đặc, có vẻ sao động bất an. Trong kiếm chủng, tia khí sắc bén tán loạn, giống như con thỏ bị kinh sợ, ở trong vách kiếm chủng va chạm lung tung. Mỗi một lần va chạm, đó là khiến linh hồn của trung niên nữ tử thêm một lần nứt vỡ. Trong kiếm chúng, chất chứa chính là kiếm hồn. Mà kiếm hồn chính là do ba hồn tụ tập, lần này sao động cũng là chuyện tình chưa từng có. Trung niên nữ tử cảm thấy, trong một khắc này kiếm hồn của nàng như muốn chia lìa ra. Không sai chính là chia lìa, ba hồn của nàng cư nhiên bắt đầu từ trong kiếm hồn tách ra. Nguyên bản ba hồn đã được tẩy luyện vô cùng cứng cỏi, cư nhiên chỉ vì một tiếng long ngâm mà bắt đầu muốn tan giã. Điều này làm cho trung niên nữ tử có cảm giác khủng hoảng. Một khi ba hồn từ bên trong kiếm hồn thoát ly ra. Như vậy kiếm hồn nàng mất hơn 10 năm ẩn dưỡng sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó nàng sẽ bị đánh hồi nguyên trạng, một thân tu vi mà không có kiếm hồn, đặc biệt là kiếm cương sắc bén, chỉ có lực lượng của kiếm hồn mới có thể khống chế. Một khi kiếm hồn tiêu tan, như vậy chỉ có một kết quả duy nhất, đó là nổ tan xác mà chết. Thật sự phải chết sao? Trong mắt trung niên nữ tử hiện lên một tia thống khổ. Không, ta không cam lòng. Trong lòng phát ra oán khí dày đặc, đôi con người của trung niên nữ tử trong nháy mắt trở lên đỏ bừng. Trong nháy mắt này, nguyên bản một đầu tóc đen thế nhưng nháy mắt biến hóa, từ chân tóc bắt đầu lan tràn ra màu hồng quỷ dị. Chỉ trong giây lát, nguyên bản một đầu tóc đen liền hoàn toàn biến thành màu hồng yêu dị. Hồng mang mãnh liệt từ trên người trung niên nữ tử bạo phát ra. Một cỗ khí thức bạo ngược bắt đầu tại trong đáy biển sâu bốc lên. Lão Trương, con mụ này làm sao vậy, ta có cảm giác thú đan rung động, mà tim cũng đập nhanh hơn. Đại quy có chút cảnh giác mở miệng nói với pha Trương tựa hồ như ngưng thần suy tư nhưng nhìn đến chỗ thanh thần kiếm trong tay trung niên nữ tử cũng bắt đầu lan tràn ra một đạo kiếm cương màu hồng yêu dị nó rốt cuộc như nghĩ tới cái gì sắc mặt trở lên hoảng sợ giờ khắc này không biết lấy được khí lực từ đâu phá trương lập tức vươn hai cái xúc tu cuốn lấy hai con thú ném ra sau đồng thời phẫn nộ quát các ngươi đi mau con mụ này đã nhập ma nói xong phá trương không cần nghĩ ngợi tám cái xúc tu rung lên thân hình khổng lồ lao thẳng tới trung niên nữ tử lão trương Một xà một quy bất ngờ không kịp đề phòng, bị ném thẳng xuống biển sâu. Bảo vệ tốt di vật của vương chúng ta, chờ đợi người truyền thừa. Phá chân hét một tiếng, trên tám cái xúc tu nổi lên khí hàn băng, hóa thành tám cuộn nước lạnh hướng tới trung niên nữ tử luân phiên đánh tới. Mỗi lần động một cái xúc tu, thân hình phá chân lại thu nhỏ đi một phần. Đến khi tám cái xúc tu đánh cả ra, thân hình to lớn của nó cũng rút nhỏ đi chỉ còn người trượng cao. Nhìn thấy mấy cái xúc tu đánh úp trước mặt, Trên mặt trung niên nữ tử không hề để lộ biểu tình nào, có chính là sát ý dày đặc, thiếu đốt linh huyết mà nghĩ ngăn cản được ta sao? Khóe miệng trung niên nữ tử lộ ra một nụ cười tà dị. Phá chương giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, tốc độ đánh tới của tám cái xúc tu lại nhanh hơn một phần, trực tiếp ở trước mặt trung niên nữ tử phá khai tám đạo chân không thẳng tắp. Nhưng mà tiếp theo, một đạo kiếm cương màu lam từ thanh thần kiếm trong tay trung niên nữ tử bắn ra. Ở giữa đạo kiếm cương này sen lẫn màu lam là một sợi tơ màu hồng yêu dị du đáng xuyên qua. Kiếm cương trong nháy mắt nghiền nát tám đạo chân không, hung hăng chém lên tám cái xúc tu của phá trương. Linh huyết màu trắng rất nhanh lan tràn ra đáy biển sâu. Một tiếng giống thê lương vang khắp đáy biển. Cách đó vài dặm, phong lôi đang chở lục thanh đột nhiên đong đưa cái đầu to lớn, tốc độ đột nhiên gia tăng. Làm sao vậy? Nghe tiếng giống thê lương ở xa xa, lục thanh mở miệng hỏi. Ô ô, có nguy hiểm, cảm giác thực thân thiết. Thanh âm của vật nhỏ vang lên trong đầu lục thanh, bởi vì vừa mới tiến dai, nên vật nhỏ nói chuyện còn chưa rõ ràng. Bất quá nghe được tiếng long ngâm ở phương xa, lục thanh cũng kém không nhiều hiểu được một chút. Ở xa xa kia hẳn là có linh thú có huyết mạch chân long, nhưng không biết lúc này sao lại gặp nguy hiểm. Không cần nghĩ nhiều, lục thanh cũng biết là do bốn người nhược thủy môn kia ra tay. Tuy còn cách xa nhưng lục thanh vẫn mơ hồ cảm nhận được kiếm nguyên dao động mênh mông, mà trong đó tự hồ còn có chút bạo ngược. Không sai, chính là bạo ngược. Cỗ bạo ngược này thập phần quen thuộc, chẳng lẽ? Lục Thanh biến sắc, nhập ma. Dừng lại. Quát bảo vật nhỏ dừng lại, Lục Thanh không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhập ma. Bốn người nhược thủy môn thế nhưng nhập ma. Đại sư cảnh giới kiếm hồn nhập ma, hắn chưng từng có gặp qua, nếu cứ tùy tiện đi đến, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Ô ô. Cha, có nguy hiểm, ta muốn đi. Vật nhỏ càng không ngừng lắc đầu, hướng tới Lục Thanh ô ô kêu lên. Chưa bao giờ Lục Thanh thấy vật nhỏ lại như thế. Chẳng lẽ đây là do thân cận huyết mạch? Nhìn thấy đôi mắt như sắp tràn nước mắt của vật nhỏ, Lục Thanh không khỏi cảm thấy mềm lòng, nói, cẩn thận đi tới, tốc độ cũng chậm thôi. Nghe được Lục Thanh đồng ý, con vật nhỏ cũng liền thu liễm khí thức toàn thân. Lần này đến Lục Thanh, cũng vô pháp cảm ứng được linh lực dao động trên người con vật nhỏ. Ánh mắt ngưng lại, cơ bắp toàn thân Lục Thanh cũng bắt đầu khởi động, tia khí thuộc về kiếm giả cũng bắt đầu thu liễm vào cơ thể. Cứ như vậy, Vật nhỏ đong đưa chiếc đuôi to lớn, không tiếng động phá ra một thông đạo, hướng về chỗ phát ra thanh âm kia lo nhanh đi. Nước biển hiện giờ đối với con vật nhỏ mà nói là không có chút trở ngại. Chỉ cần chỗ nó đến, nước biển sẽ tự động tách ra. Một lát sau, nương theo thần quang kiếm cương trói mắt kia, Lục Thanh rốt cuộc cũng thấy rõ tình hình chiến đấu phía trước trăm trượng. Là nàng! Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, đồng thời con vật nhỏ ở bên cạnh cũng dùng hai chiếc sừng cọ cọ vào tay hắn. Chiến đấu như vậy, con vật nhỏ căn bản không thể nhúng tay vào. Cho dù là dư ba của linh lực cùng kiếm cương, cũng đủ để khiến nó trọng thương. Sư phụ, người kia nhập ma. Lục Thanh nói ở trong đầu. Ân. Quán niệm của nhà đầu này thật lớn, cho nên nhập ma cũng là hoàn toàn mười phần. Tu Vi đã muốn tăng lên đến trình độ kiếm tông tiểu thiên vị. Bất quá nếu mượn lực lượng của ta bằng vào lực lượng kiếm vương đỉnh phong, hẳn ngươi có thể kéo dài thời gian khiến nàng tự hủy. Thoáng trầm ngâm một lát, Diệp Lão mở miệng nói. Thỉnh sư phụ cho ta mượn lực lượng đi. Lục Thanh liền mở miệng nói. Bất quá chỉ là một con hàn ma trương đã dung nhập vài giọt long nguyên dịch, đáng giá ra tay sao? Cho dù ngươi không ra tay, thú đan của nó đã tự bạo, một thân linh huyết cũng kém không nhiều lắm hao cạn gần hết, trong vòng nửa canh giờ tất phải chết. Diệp lão trầm giọng nói. cúi đầu nhìn phong lôi đã thu nhỏ lại thân hình, lại nhìn ba thanh thần kiếm cấp kim thiên ở phía xa xa. Lục Thanh gật đầu kiên định nói, sư phụ, động thủ đi. Được rồi, coi như lần đầu tiên cho mượn, vừa lúc cho ngươi làm quen một chút. Chỉ có một mình nàng, tu vi cũng vừa đủ để cho ngươi tôi luyện một chút. Nhìn thấy con vật nhỏ như thế, Diệp lão cũng phải đồng ý, tĩnh tâm ngưng thần, toàn lực vận chuyển theo tâm pháp Tử Hoàng kiếm thân kinh. Lục Thanh dùng mình, liền vận chuyển Tử Hoàng kiếm thân kinh. Giờ khắc này, từng đợt lôi quang nhè nhẹ cùng với tốn phong màu xanh nhàn nhạt, nhạt bắt đầu hiện ra, một tầng tia khí từ trên người Lục Thanh bạo phát ra. Là ngươi? Cách đó trăm trượng xa, trung niên nữ tử khẽ nhách môi, đầu lưỡi thỏ ra giống như lưỡi rắn linh hoạt khẽ liếm môi trên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 384, kiếm vương đỉnh phong. Phát hiện tia khí của lục thanh bên này, động tác của trung niên nữ tử cũng dừng lại. Mà thừa dịp đó, phá trương lập tức lui về phía sau trên một trăm trượng. Giờ phút này, tám cái xúc tu của phá trương cũng chỉ còn lại nửa khúc, nhiều điểm linh huyết lan tràn ra dung nhập vào nước biển chung quanh toàn bộ tâm thần tập trung vào thân thể mình lục thanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng bàng bạc từ không giới bừng lên trong nháy mắt đã quán trú vào thân thể hắn lực lượng bàng bạc mà huyền bí ở trong cơ thể hắn bạo phát ra lục thanh liền cảm thấy trong đầu mình đột nhiên như có thứ gì đó chia lìa mở ra trong thức hải của lục thanh đột nhiên một cỗ linh hồn lực khổng lồ dũng mãnh tiến vào cỗ linh hồn lực này vừa xuất hiện liền bắt đầu cũng thần thức của lục thanh giao thoa lục thanh nhìn thấy trong thức hải của hắn Xuất hiện 3 điểm sáng nhỏ màu trắng xuôi thẳng từ trong thức hải nhập vào đến trong đan điền. Đồng thời trong cơ thể hắn, phong lôi kiếm ý y lập tức tăng vọt mấy lần, rồi bắt đầu hướng tới 3 điểm sáng tụ tập lại. Đây chẳng lẽ chính là linh hồn của mình? Lục Thanh giống như là người đứng ngoài đang quan sát biến hóa cơ thể của chính mình, lực lượng đi mượn, dù sao không phải là chính mình đột phá. Lần này tăng lên đến kiếm vương đỉnh phong, hết thảy đều do Diệp lão khống chế. Tuy rằng chỉ là bằng quan, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh Thấy rõ ràng quá trình đột phá đến cảnh giới kiếm hồn. Đây không thể nghi ngờ là một lần làm mẫu trước tiên cho hắn, so với truyền thụ kinh nghiệm mà nói càng thêm trực tiếp là tối hiệu quả nhất. Ngay sau đó, dưới mắt lục thanh, ba điểm sáng sau khi rót phong lùi kiếm ý, vào bắt đầu nở rộ ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Đồng thời, trong hư không vô số điểm sáng màu xanh và màu tím tụ tập đến, vô tận tia khí dũng mãnh vào. Tiếp tục ba điểm sáng dần chuyển sang màu xanh tím trong suốt, rồi bắt đầu giao thoa với nhau. Trong nháy mắt khi ba điểm sáng dung hợp, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người chấn động, trong thức hải giống như có thứ gì đó được sinh ra. Giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy trời đất xung quanh rõ ràng khắc vào trong đầu hắn, hoàn toàn không cần thả ra thần thức cùng linh hồn lực, căn bản là nhiệm động tức tới. Lục Thanh cảm thấy, chưa từng có bao giờ mình có thể cảm ứng lực trời đất rõ ràng như thế, tựa hồ hắn chỉ cần tùy tiện động ý niệm liền có thể tụ tập tới bên người. Trời đất bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, Lục Thanh giống như cảm thấy được một tia uy nghiêm đặc thù trong đó bất quá tia uy nghiêm này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất bất luận hắn có cảm ứng như thế nào cũng không thể nhận thấy được nữa lại nhìn đến trong đan điền một thanh tiểu kiếm trong suốt màu xanh tím dài chín tấc xuất hiện bên trên kiếm chủng mũi kiếm hướng xuống chậm rãi đi vào tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên ở chung quanh lục thanh lúc này trời đất tự dưng vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên cho dù là dưới biển sâu nghìn trượng tiếng kiếm ngâm vẫn lọt vào tai rõ ràng sao lại thế khí thế của hắn tại sao đột nhiên không ngừng tăng lên trong con ngươi màu hồng yêu dị của trung niên nữ tử hiện lên một tia kinh dị bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì mở miệng nói nếu thời gian của ta đã không còn nhiều như vậy thì ta cũng phải đem các ngươi giết sạch đi ánh mắt chuyển sang lục thanh trong mắt trung niên nữ tử lộ ra vẻ thị huyết trung quy cảm giác uy hiếp từ ngươi là lớn nhất như vậy liền bắt đầu từ ngươi tiếp theo thân hình trung niên nữ tử chợt hóa thành một luồng kiếm quang màu lam tiếng kiếm rít mãnh liệt vang lên thẳng tới khi đem hư không phá ra một đường thông đạo chân không thẳng tắp cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt lục thanh mười trượng chết đi phát ra một tiếng thét chói tai thần kiếm trong tay trung niên nữ tử liên tục chém ra hơn mười đạo nhược thủy kiếm cương dài trăm trượng nồng đậm ánh sáng màu hồng trực tiếp bao phủ không kỳ ăn trăm trượng quanh lục thanh giống như thấy được lục thanh đã bị kiếm cương của nhìn đánh thành thịt nát trung niên nữ tử không khỏi liếm liếm môi lộ ra vẻ thỏa mãn nhưng mà đợi cho ánh mắt chuyển tới nàng mới phát hiện ra nguyên bản lục thanh vẫn nhắm chặt hai mắt đột nhiên bừng mở ra trong nháy mắt ở xung quanh người hắn đúng là trống rỗng vang lên tiếng sấm rền ầm ầm vô cùng lôi quang trống rỗng tụ tập lại đem phạm vi hơn 10 trượng hải vực hoàn toàn bao phủ trong nháy mắt luyện tâm kiếm đã ra khỏi vỏ cảm thụ được lực lượng cả người giống như trường giang đại hải mênh mông cuồn cuộn lục thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài tiếng huýt gió trực tiếng hóa thành tiếng long ngâm mang theo uy nghiêm nhàn nhạt đồng thời cùng với tiếng kiếm ngâm dùng trời luyện tâm kiếm trong tay lục thanh liên tục chém ra ngay lập tức có vô số đạo phong lôi kiếm cương dài trăm trượng bắn nhanh ra, nước biển xung quanh trong nháy mắt tách ra, từng đạo chân không bắt đầu chấn động rồi thoát phá. Phong lôi kiếm cương màu tím trắng thế như chảy tre, trực tiếp đánh tan từng đạo nhược thủy kiếm cương. Phong lôi kiếm cương, này đúng là trực tiếp dẫn động thiên lôi cùng thiên phong ẩn trong luyện tâm kiếm thành phong lôi kiếm cương màu tím trắng. Trung niên nữ tử biến sắc, vội vàng huy động thần kiếm trong tay, hơn 10 đạo nhược thủy kiếm cương lại bắn ra mới có thể đem phong lôi kiếm cương của lục thanh triệt tiêu không còn lần này trung niên nữ tử cảm nhận được một cỗ khí tức khiến nàng cảm thấy không thoải mái ma khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động lên tựa hồ đối với khí tức kia thập phần kiên kỵ không cần phải nói khí tức đó tự nhiên đến từ thiên lôi khí trong phong lôi kiếm cương thiên lôi chính là trí dương trí cương trong trời đất tự nhiên có khắc chế to lớn với ma khí giống như ngày đó đoạn thanh vân nhập ma tất cả phương pháp giải quyết đều không ly khai khỏi vật trí dương đây không thể nghi ngờ thuyết minh ma khí đó là tối sợ hãi lực lượng trí dương nghĩ thông suốt điểm này trong mắt lục thanh hiện lên tinh quang phong lôi bộ vừa động, cả người giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau trung niên nữ tử trong hải vực chỉ thấy một luồng sáng màu xanh tím chợt lóe lên rồi biến mất thật nhanh trung niên nữ tử biến sắc lập tức xoay ngược thần kiếm chém ra sau lúc này nguyên bản sắc mặt trugger en niên nữ tử có chút đỏ tươi thì bây giờ giống như sắp tràn máu ra ngoài thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài như bóng với hình khoảng cách chỉ cách vài bước lục thanh lại xuất hiện ở trước mặt trung niên nữ tử luyện tâm kiếm không chút nào hoa mỹ chém thẳng xuống trong thời gian ngắn trung niên nữ tử lại bị đánh bay ngược ra ngoài vốn dựa vào nhập ma tu vi của trung niên nữ tử mới miễn cưỡng đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị còn cảnh giới lĩnh ngộ vẫn như trước mà lục thanh hiện giờ được diệp lão tăng lên tới kiếm vương đỉnh phong mà chẳng những tu vi tăng lên đến cảnh giới lĩnh ngộ cũng được diệp lão dùng phương pháp huyền bí tăng lên tới kiếm vương đỉnh phong cùng với cảnh giới của trung niên nữ tử thì lục thanh còn hơn một bậc. cảnh giới kiếm pháp của hai người đều không có hơn kém nhau mấy, mà sau khi đạt tới kiếm vương đỉnh phong, tốc độ của phong lôi bộ cơ hồ đã đạt tới trình độ khó tưởng tượng, động như lôi đỉnh, nháy mắt nghìn trượng. vô luận là trung niên nữ tử có thi triển bộ pháp như thế nào, dựa vào bộ pháp huyền ảo thoát khỏi tạm thời thì chỉ trong thời gian ngắn lục thanh lại xuất hiện trước mặt. tốc độ như vậy thật sự là vượt qua trung niên nữ tử rất nhiều. trừ bỏ tu vi kiếm tông. Tiểu thiên vị của trung niên nữ tử còn làm cho lục thanh còn bị chút lực phản chấn, còn thì lục thanh không hề cảm thấy có áp lực gì. Có lẽ diệp lão cũng không nghĩ đến, lục thanh đạt tới kiếm vương đỉnh phong lại mạnh mẽ như thế. Trở lại trung niên nữ tử kia, mỗi một lần tương giao kiếm với lục thanh, nàng lại cảm thấy tê dại cả người. Thiên lôi khí bá đạo đánh sâu vào thân thể, nhược thủy khí căn bản không cản được thiên lôi khí cùng thiên phong khí đánh tới. Còn có lực lượng to lớn đạt đến vạn cân từ trên luyện tâm. Kiếm chuyển tới cũng triệt tiêu không ít kiếm cương của nàng, thậm chí gân cốt toàn thân nàng đều bị lực lượng vạn cân kia chấn dung lên. Cánh tay phải cầm thần kiếm rõ ràng dóc rách chảy ra máu tươi, mà khiến người kinh dị chính là máu tươi của trung niên nữ tử thế nhưng lại là máu loãng có màu hồng yêu dị, thậm chí đến nước biển xung quanh cũng không thể hòa tan được. Thấy máu tươi chảy ra, trong con ngươi của trung niên nữ tử đột nhiên bắn ra hai đạo ma khí đỏ rậm, hai đạo ma khí này cơ hồ dung nhập toàn bộ vào trong nhược thủy kiếm cương. Ánh sáng màu lam trên đó nhanh chóng biến đổi. Lục Thanh biến sắc, lập tức đình chỉ lại động tác. Mũi luyện tâm kiếm kéo dài ra một đạo phong lôi kiếm cương dài trăm trượng, phá vỡ một đường chân không hẹp dài hướng tới đạo kiếm cương tràn ngập ma khí. ầm Ẩm, từng gợn sóng to lớn khuếch tán ra bốn phía. Thân hình Lục Thanh bị đánh bay đi mười trượng, nhìn trung niên nữ từ cả người tản ra ánh sáng màu hồng mãnh liệt. sắc mặt Lục Thanh lần đầu tiên trở lên ngưng trọng. Kiếm cương tràn ngập ma khí này thế nhưng lại áp chế phong lôi kiếm cương của hắn thậm chí đối với thiên lôi khí cũng không có nhiều sợ hãi thứ nhất là do phong lôi kiếm cương này là do lục thanh mượn dùng thiên lôi cùng thiên phong ẩn chứa trong luyện tâm kiếm uy lực không có đạt tới tận mỹ thứ hai là không thể không nói uy lực của kiếm cương tràn ngập ma khí kia đích xác phi thường mạnh mẽ tiểu tử cẩn thận một chút nha đầu kia xem như hoàn toàn ma hóa ma khí đã hoàn toàn chiếm cứ hồn phách của nàng mà kiếm cương cũng biến thành tâm ma kiếm cương hiếm thấy uy lực như vậy cho dù là phong lôi kiếm cương của ngươi cũng phải thật cẩn thận Thời gian của nàng không nhiều lắm, nhưng thân thể của ngươi cũng đạt tới giới hạn. Đến lúc đó mà ngươi còn không giải quyết được, như vậy lực lượng tăng lên sẽ làm tổn thương thân thể. Mau giải quyết nàng, toàn lực ra tay. Lúc này, trong đầu lục thanh lại vang lên tiếng diệp lão nhắc nhở. Sắc mặt ngưng lại, thoáng cảm ứng một chút, nhất thời lục thanh cảm thấy thân thể mình có một chút đau đớn cùng trứng lên. Tuy rằng còn không hiện rõ, nhưng đang rất nhanh lan ra toàn thân. Lục thanh lập tức hiểu được. Nếu để chứng đau chuyển đến toàn thân mà còn tiếp tục mượn dùng lực lượng, thì thân thể của hắn sẽ bị tổn thương. Mượn lực lượng tăng lên, quả nhiên cũng có hạn chế. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 385, tâm ma kiếm cương long ngâm phong lôi. Mà lúc này, từ trong miệng trung niên nữ tử phát ra một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người phát ra, ngay sau đó ma khí nồng đậm trên người tán phát, một cỗ khí thế khủng bố tản ra. Ẩm! Um. Nước biển chung quanh theo ma khí tản ra bắt đầu khởi động lên, từng cơn sóng ngầm mãnh liệt dâng trào. Giờ phút này, nguyên bản thanh thần kiếm màu lam nhạt đã bị ma khí nhuộm dần, đúng là hóa thành một thanh huyết kiếm đỏ tươi. Ma khí nồng đậm phát ra, nước biển chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Mà lúc này, kiếm cương từ trên thanh thần kiếm bắn thấu ra dĩ nhiên đã hoàn toàn trở thành màu hồng yêu dị. Đây cũng chính là tâm ma kiếm cương theo như lời của Diệp lão, kiếm cương vừa xuất hiện, ma khí nồng đậm liền phô tán ra. Lục Thanh nhíu mày lại, hắn cảm thấy tựa hồ ma khí này, theo gợn sóng nước biển mà hướng tới chính mình xâm nhập. Lập tức từ trên người Lục Thanh hiện lên một tầng lôi quang nồng đậm, không bao lâu đã đem ma khí dung nhập trong nước biển ở xung quanh người Lục Thanh, tinh lọc sạch sẽ. Lại nhìn đến trung niên nữ tử. Theo thanh huyết kiếm vũ động, nước biển trong phạm vi 200 trượng cư nhiên bị dẫn động lên, hóa thành một cái lốc xoáy màu đỏ to lớn. Tâm ma kiếm cương cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh chuyển vào, đung là không có gì giữ lại. Hiển nhiên tuy rằng trung niên nữ tử đã muốn hoàn toàn bị ma hóa, nhưng cũng vẫn biết biết chính mình còn lại thời gian không nhiều lắm. Đây căn bản là không lo lắng cho cơ thể chính mình, vừa ra tay đó là một kiếm liều chết. Trung niên nữ tử hoàn toàn ma hóa, trong một khắc này đến hồn thức cũng trở lên cường đại hơn rất nhiều. Vô tận trọng thủy trong bích lạc, hải cư nhiên không chấn áp được hồn thức của nàng dẫn động lực trời đất. Lần này lục thanh chỉ cảm giác được lực trời đất trong phạm vi chín dặm bắt đầu điên cuồng hướng tới trung niên nữ tử tụ tập lại. Không gian xung quanh tối đen đúng là, trống rỗng sinh ra nhiều điểm ma khí màu hồng yêu dị. Ma khí mãnh liệt, đến Lục Thanh cũng không dám cam đoan là mình tới gần sẽ không bị xâm nhập. Như thế nào có thể? Lục Thanh có chút khó thể tin mở miệng. Ma do tâm sinh. Chỉ cần thế giới này còn có con người tồn tại, trong trời đất liền còn tồn tại vô cùng vô tận tâm ma khí, cũng chính là ma khí. Ma khí, không đâu không có, có thể nói ma khí là một loại tồn tại đặc thù, cơ hồ có rất ít thứ có thể khắc chế nó. Đương nhiên, hôn thức dung nhập ma khí chính là có thể bỏ qua trọng thủy trấn áp, có thể điều động lực trời đất như trước." Diệp lão mở miệng giải thích. Dừng một chút, Diệp lão lại tiếp tục nói, "Ta sẽ phá vỡ hạn chế của Bích Lạc Hải này, còn lại thì phải trông vào ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ uy áp mênh mông không thể chống cự từ trong không giới chuyển ra. Một tầng sóng gợn màu xanh nhạt hướng về bốn phía khoét tán ra, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Theo gợn sóng màu xanh nhạt biến mất, Lục Thanh liền cảm thấy cả người mình như nhẹ bẫng đi. Hồn thức của hắn lập tức bao phủ trong phạm vi chín dặm, cảm thụ được lực trời đất mình mông mãnh liệt. Lục Thanh không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói: Đây là lực lượng của kiếm vương đỉnh phong sao? Lập tức hai luồng thần quang màu xanh tím từ trong mắt Lục Thanh bắn ra, trong đáy biển tối đen chợt lóe ra ánh sáng màu xanh tím trói mắt rồi biến mất. ầm ầm, hồn thức bàng bạc cảm ứng trời đất xung quanh, trên bầu trời bích lạc hải lôi vân phạm vi chín dặm trong nháy mắt ngưng tụ ra thiên lôi cùng thiên phong sạch qua hư không thế như trẻ che đánh thẳng xuống bích lạc hải trong thời gian ngắn thiên lôi cùng thiên phong mãnh liệt trực tiếp xuyên thấu qua nghìn trượng nước biển đem lục thanh bao phủ cả người lục thanh chấn động toàn thân bốc lên một tầng sáng xanh nhạt thiên lôi cùng thiên phong rất nhanh bao trùm quanh tầng sáng trên da thịt lục thanh đây là do diệp lão ra tay lục thanh cũng biết bằng vỏ thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong của hắn căn bản không có khả năng thừa nhận thiên lôi cùng thiên phong do cảnh giới kiếm vương đỉnh phong tiếp dẫn xuống Lúc này được Diệp Lão Thi triển ra một tầng sáng màu xanh nhạt bao phủ ngăn cách, với thiên lôi và thiên phong mới chịu được. Một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng lục thanh phát ra. Sau khi lĩnh ngộ thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm, hơn nữa lục thanh có khế ước cùng phong lôi, trên người tự nhiên cũng lây dính một ít chân long khí. Lúc này chân long khí từ trong miệng hắn phát ra, liền hóa thành tiếng long ngâm kinh thiên, thậm chí còn bốc lên một tia long uy nhàn nhạt, nhạt. Theo tu vi cùng hồn thức của lục thanh đạt tới kiếm vương đỉnh phong bùng nổ tiếng long ngâm tựa như tích thiên hải lãng truyền ra chung quanh lục thanh một mảnh chân không rộng mấy trượng bị âm lãng chấn động vặn vẹo mà theo tiếng long ngâm liền miên không dứt chân không vừa mới hình thành cũng bắt đầu chấn rộng lên từng vết dạn dày đặc cả chân không chân long khí long uy nhân tộc ở xa xa phá trương có chút không thể tin được nhìn chằm chằm lục thanh ngay sau đó phá trương liền cảm thấy xúc tu của mình khẽ bị chấn động ngươi là phá trương vừa cúi đầu nhìn lập tức hai con ngươi màu trắng chừng lớn Người thừa kế của vương chúng ta, người rốt cuộc cũng đã đến đây. Nhìn thấy phong lôi hóa thành thân hình bốn mươi trượng đang lay lay xúc tu của mình, phá trương không khỏi kinh hô. Nó cảm ứng thấy huyết mạch chân long trên người phong lôi tinh thuần dị thường, thậm chí nó còn cảm nhận được một cỗ khí tức hoang dã. Hoang dã dị chủng cư nhiên long mãng lại có thuộc tính phong lôi. Trách không được có thể chấn động di cốt của vương. Phá trương không khỏi cảm thán nói, bất quá ánh mắt nó rất nhanh nhìn chăm chú vào chỗ mi tâm của phong lôi. Một dấu chấm đỏ to bằng nắm tay. Ký kết khế ước. Phá Trương không khỏi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt với phong lùi nói, tuy rằng là bình đẳng khế ước, nhưng tiếp nhận truyền thừa của vương, về sau chắc chắn ngài sẽ trở thành chân long cường đại. Hãy giải trừ khế ước cùng nhân tộc đi. Vốn phong lùi đang lùi kéo xúc tu, nghe thấy lời nói của phá Trương liền lắc đầu liên tục, lộ vẻ không muốn. Này, phá Trương không khỏi cười khổ nói, uy nghiêm của chân long không thể để khế ước trói buộc được từ thời kỳ hoang dã thượng cổ tới bây giờ cũng không có chân long nào nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước người đứa nhỏ này như thế nào cố chấp như vậy nhưng mặc kệ phá trương nói như thế nào phong lôi vẫn không ngừng lắc đầu kiên quyết không đồng ý thậm chí đến cuối cùng còn cùng phá trương rớt ra khoảng cách mấy trượng xem ra rõ ràng là đã tức giận thấy phong lôi như thế phá trương cũng chỉ biết thở dài một hơi ánh mắt lại xoay chuyển nhìn tới lục thanh lúc này thiên lôi cùng thiên phong bao quanh lục thanh Bắt đầu dâng lên hư ảnh một con chân long màu xanh tím dài trăm trượng xoay quanh. Mà khi hư ảnh chân long vừa hiện ra, thiên lôi cùng thiên phong bắt đầu tụ tập lại bày ra bộ dáng của luyện tâm kiếm. chuôi phong lôi cự kiếm này khổng lồ vô cùng, cao tới 300 trượng. Khi thanh cự kiếm vừa ngưng tụ ra, thân ảnh lục thanh cũng lập tức hiện ra. Giờ phút này toàn thân lục thanh, được phong lôi thần quang màu tím trắng như thực chất bao quanh, giống như lôi thần giáng lâm, uy nghiêm tràn ngập mở ra. Lực trời đất trong phạm vi chín dặm theo ý niệm của lục thanh, mà toàn bộ dẫn vào trong phong lôi cự kiếm. Mắt thường có thể thấy được tốc độ chui phong lôi cự kiếm rất nhanh rút nhỏ xuống. Từ 300 trượng rút nhỏ thành phong lôi thần kiếm dài 100 trượng, trông ngưng đọng như thật. Thậm chí ở mặt trên còn xuất hiện hoa văn giống hệt luyện tâm kiếm. Ngâm! Phong lôi kiếm y cơ hồ muốn xé rách trời đất bốc lên, đồng thời dung nhập vào trong phong lôi thần kiếm. Được thiên lôi cùng thiên phong bá đạo quán trú vào lúc này luyện tâm kiếm không khỏi phát ra tiếng kiếm ngâm kinh thiên ở bên trên hư ảnh chân long màu tím trắng ngửa mặt lên trời tê giống ngâm bởi vì là chỗ phong ấn phong lôi linh thức của luyện tâm kiếm cũng lây dính không ít chân long khí thậm chí so với lục thanh còn nhiều hơn lần này linh thức hóa thành hư ảnh chân long lại được lục thanh quán chú lực trời đất vào long uy đúng là phóng đại vô số lần ngay trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên từ dưới chân lục thanh trăm trượng dưới đáy biển chợt truyền ra tiếng long ngâm rung động hồn phách Tiếng long ngâm này không tạo nên tiếng vang gì, mà trực tiếp vang lên trong đầu lục thanh, tuy rằng trong đó ẩn chứa uy nghiêm to lớn không thể kháng cự, nhưng lại khiến cho lục thanh có cảm giác thân cận. Không cần phải nói, đây là bởi vì lục thanh đã lây dính một ít chân long khí. Nhưng trung niên nữ tử lại không có may mắn như vậy. vốn phía trước nàng chính là bị cỗ long uy này chấn động kiếm chủng, đánh tan kiếm hồn. Lúc này sau khi nhập ma, cỗ long uy này lại khiến nàng căm thù tới tận xương tủy. Đáng giận cúi đầu giống lên một tiếng khàn khàn, kiếm thức trên tay trung niên nữ tử có chút đình trệ lại, thiếu chút nữa bị phản phệ trở lại. bất quá ma khí bị long uy chấn cho sơ xác cũng ngoan cố dị thường, rất nhanh lại tụ tập tới trên người trung niên nữ tử. huyết kiếm vũ động, lốc xoáy màu hồng phạm vi 200 trăm trượng kia bắt đầu xoay tròn kịch liệt. ma khí ở bên trong không ngừng tụ lại, tâm ma kiếm cương ở giữa như dao long về biển, xuyên qua du đãng phát ra tiếng rít thê lương. trong trung ương lốc xoáy ma khí nồng đậm cơ hồ ngưng trọng thành thực chất. Mặt nước chung quanh biển sâu nghìn trượng cũng bắt đầu xoay tròn lên. Một cỗ hấp lực khổng lồ lan tràn ra bốn phía. Ô ô! Cảm nhận được lực xé rách của nước biển tràn đến. Phong lôi không chút do dự lao đến cắp phá trương lên lao đi. Đồng thời trong đôi con ngươi màu xanh tím có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 386, kiếm vương đỉnh phong, thực lực thấp nhất. Đại trương, ngay tại lúc phong lôi đang kéo phá trương lui về phía sau. Từ trong biển sâu truyền đến hai tiếng kêu gọi. Các ngươi sao lại đi lên? Phá trương không khỏi trừng mắt, nổi giận nói. Đại trương, đây là. Một xà một quy từ dưới đáy biển sâu dâng lên, ánh mắt rất nhanh nhìn thẳng vào phong lôi. Mà nghe hai con thú hỏi, thần sắc phá trương lộ ra vẻ kích động nói, đây là người thừa kế của vương chúng ta. Trên mặt hai con thú nhất thời tràn ngập mừng rỡ, năm đó, không những chân lòng đại nhân cứu ba chúng ta từ trong tay tổ sư của nhược thủy môn, mà còn chỉ điểm cho chúng ta tu luyện khiến mỗi ngày chúng ta có thể nhuộm dần chân long khí. Đại ân này khó có thể báo đáp. Hôm nay rốt cuộc cũng chờ thấy người thừa kế của người, thật sự là tốt quá. Hôm nay dù có ngã xuống ta cũng an tâm. Đừng nói những lời vô dụng nữa, mau dẫn tiểu tử này đi xuống. Phá chưng chừng mắt lên, khẽ quát. Đúng, đúng. Một xà, một quy hơi mất đi chấn định, nhưng thân là ngũ giai linh thú, bị phá chưng quát một tiếng liền đem tâm thần bình phục lại tiểu tử kia vương chúng ta đã chờ nhiều năm theo chúng ta đi xuống đi nhưng mà nhìn thấy một xà một quy mở miệng phong lôi dùng sắc lắc đầu lia lịa thậm chí há miệng nhà xúc tu của phá trương gia hướng tới phương hướng lục thanh thấp giọng kêu ô o vài tiếng chờ hắn sao một xà một quy liếc mắt nhìn nhau lập tức chú ý tới điểm đỏ trên mi tâm của phong lôi bình đẳng khế ước hơi có bất đắc dĩ nhìn nhau cự xà mở miệng nói tiểu tử khế ước này hãy bỏ đi về sau ngươi chính là người thừa kế của chân long Như thế nào có thể có khế ước trên người? Tuy rằng khế ước này không có nhiều trói buộc lắm, nhưng dù sao cũng là khế ước A. Thấp giọng kêu ô ô vài tiếng, phong lôi đơn giản là không thèm để ý tới ba con thú nữa, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm vào lục thanh. Hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, phá chương nói, vẫn là từ từ đi. Trên người nhân tộc kia có thể lây dính long khí, đó là được long khí thừa nhận. Điều đó đã nói lên hắn không phải loại người đại gian đại ác. Chỉ có trong lòng có chính khí mới có thể lây dính long khí Sinh ra long uy Điểm này không thể sai được huống chi nhân tộc này cũng là vì cứu chúng ta Nếu không cũng đã đi rồi Ánh mắt ba con thú nhìn nhau Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía lục thanh Dượng lóe ra thần quang màu tím trắng Nước biển chung quanh liên tục bị tia khí sắc bén phá khai Tại trong đáy biển sâu nghìn trượng ngạnh Sinh ra một đạo chân không hình kiếm Chân không vặn vẹo tựa hồ trong một khắc liền muốn thoát phá Tất cả đều chết đi ở xa xa trung niên nữ tử như điên cuồng mái tóc màu hồng yêu dị tán loạn trên toàn thân nàng không ngừng phun ra vô số tia máu nhỏ từ mỗi một lỗ chân lông tầm ma kiếm cương mãnh liệt không chút cố kỵ nào vận chuyển rốt cuộc cũng làm cho kinh mạch toàn thân nàng bạo liệt một tiếng kiếm ngâm như xâm nhập vào hồn phách vang lên hư ảnh kiếm ý màu hồng to lớn dâng lên chui vào giữa lốc xoáy màu hồng nhất thời ma khí trên lốc xoáy đại thịnh ma khí nồng đậm cơ hồ nhuộm cả đấy biển thành một màu hồng yêu dị ngay sau đó Thanh thần kiếm màu đỏ tươi như máu ở trong tay trung niên nữ tử chợt bạo liệt, cùng máu loãng dũng mãnh chui vào trong lốc xoáy. Đồng thời, trung niên nữ tử nhìn tới lục thanh liếm liếm môi, lát sau liền thả người nhảy vào giữa lốc xoáy kiếm cương. Tiểu tử, chúng ta đồng quy vu tận. Theo một tiếng cười điên cuồng, lốc xoáy kiếm cương nhất thời mang theo ma khí cuồn cuộn hướng tới lục thanh thổi quét đến. Lúc này, phạm vi 200 trượng nước biển đồng thời bị phá vỡ, từng tảng lớn chân không mang theo hấp lực để ép đi ra khí thế cương đại cơ hồ khiến cho mấy con thú ở phía xa xa nhiễu loạn tâm thần ánh mắt ngưng lại trong một khắc này cả ngươi lục thanh giống như bành trứng lên hai mắt bắn ra hai luồng thần quang chói mắt hai tay cầm lấy chuôi luyện tâm kiếm hung hăng bổ ra phong lôi thần kiếm cao trăm trượng cơ hồ xẹt qua đáy biển thành một đạo lưu quang màu tím trắng một đạo chân không hình cung thoát phá đến nước biển chung quanh bích lạc hải vài dặm cũng bị thổi quét hóa thành vô số bọt nước màu lam cơ hồ là trong nháy mắt Phong Lôi Thần Kiếm đã chém tới lốc xoáy kiếm cương màu hồng. ầm ầm, một mảnh chân không cư nhiên thành hình bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt chân không dập nát đã quét tới ngoài trăm triệu chỗ bốn con thú đang đứng. Mau lui lại, phá chương hét lớn một tiếng. Đoạn xúc tu còn lại kéo mạnh đuôi của Phong Lôi tránh ra phía xa xa. bị cuốn vào trong phiến chân không dập nát, quần sáng màu xanh nhạt trên người Lục Thanh đột nhiên nở rộ. Chân không thoát phá đến trước mặt Lục Thanh giống như chạm phải bức tường vô hình ngăn cản. Tách ra hai bên mà xuyên qua. Thiên lôi kình khí bắn ra bốn phía, điên cuồng đánh vào trong lốc xoáy kiếm cương. Ma khí sôi trào mãnh liệt, giống như từng con giòi bám lên mu bàn chân, từng đạo quấn quanh thiên lôi khí. Hai bến dao tranh không phân cao thấp, từng tảng lớn chân không xung quanh thoát phá. Mà lục thanh cảm thấy thân thể mình bắt đầu trứng lên, đau đớn đã lan tràn hơn nửa thân mình, sợ là chỉ một lát nữa thân thể của hắn sẽ bị tổn thương. Lục thanh lập tức rút tay trái về. Hồn thức khổng lồ lại cảm ứng đến trời đất xung quanh. Trong thời gian ngắn, trên nắm tay trái của Lục Thanh, Ngưng Kết ra một đạo quyền ảnh to lớn cao đến 300 trăm trượng. Một con phong lôi thần long rất nhanh Ngưng Kết ra quấn quanh quyền ảnh. Phong lôi thần long chân đạp thiên phong, miệng chứa thiên lôi, thân hình vắt ngang trời. Long uy mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo hồn thức của Lục Thanh dẫn động mà quấn quanh quyền ảnh. Thiên lôi cùng thiên phong nhất tề đánh xuống, trên bầu trời bích lạc hải như biến thành ngày tận thế. Lôi vân khủng bố lộ ra tử điện lập lòe cùng cuồng phong gào thét. Trong phút chốc, thiên lôi cùng thiên phong dung nhập vào trong quyền ảnh, tính cả phong lôi thần long quấn quanh, đều rất nhanh biến thành màu tím trắng. Lần này, uy thế của đạo quyền ảnh này thậm chí còn vượt qua cả chiêu tử tiêu phong lôi dẫn, phía trước. Quyền thế bá đạo, tuy rằng không có ngưng tụ ra quyền ý, nhưng chỉ là quyền thế cũng đem chân không lan tràn ở trước mặt ngăn cản lại. Đây là cái gì, như thế nào lại phát ra long uy? Ở phía xa xa. Cả ba con thú trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nắm tay trái của Lục Thanh. Trong trí nhớ của chúng nó, nhân tộc không phải chỉ tu luyện kiếm đạo sao? Vậy nắm tay này là cái gì? Chân trái bước tới trước một bước, một tầng sóng ngợn rộng gần một trượng đúng là theo bước chân của Lục Thanh hiện ra. Lực trời đất cùng hồn thức toàn bộ quán trú vào trong phong lôi quyền ảnh. Trong khoảnh khắc phong lôi quyền ảnh liền thu nhỏ lại trăm trượng, ngưng động như thực chất. Thậm chí, ở bên trong quyền ảnh Lục Thanh còn cảm nhận được một tia quyền ý quyền ý lục thanh sửng sốt chẳng lẽ sau khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn dựa vào kiếm hồn cô động mà có thể đánh ra quyền ý không nghĩ ngợi gì nữa nắm tay trái của lục thanh liền hướng tới lốc xoáy kiếm cương thẳng tắp đánh ra ầm ầm thiên lôi nổ vang thậm chí tại đây dưới đáy biển sâu nghìn trượng còn nghe được tiếng gió gào thét chân không liên tục thoát phá đáng giận một tiếng gào thảm thiết từ trong lốc xoáy truyền ra vốn lốc xoáy kiếm cương cùng phong lôi thần kiếm kìm giữ nhau lúc này đã hoàn toàn bị phong lôi quyền ảnh chấn áp chỉ nghe oanh một tiếng rung trời đã lập tức tan vỡ ma khí giống như là tự sinh ra ý thức hướng về chung quanh chạy tán loạn nhưng mà thiên lôi khí cũng như bóng với hình thẳng đem ma khí tinh lọc sạch sẽ mới dần biến mất dưới đáy biển sâu bay ngược về sau vài dặm tầng sáng màu xanh nhạt trên người lục thanh cũng chậm rãi tiêu tán cùng thời gian một cỗ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân trong đan điền của lục thanh nguyên bản kiếm hồn đã hình thành lại từ trong kiếm trùng đi ra Lại tách thành ba điểm sáng nhảy vào sâu trong thức hải của lục thanh. Phong lôi kiếm nguyên cũng dần tán loạn, kiếm cương thoái hóa thành kiếm khí. Chỉ trong một khắc sau, hồn thức cũng một lần nữa chia lìa hóa thành thần thúc cùng linh hồn lực. Mà sự lĩnh ngộ đối với khí phong lôi cũng dần thối lui như thủy triều, không một chút bảo tồn lại trở về trạng thái như trước. Có chút tiếc nuối giãn ra cánh tay, cùng lực lượng cường đại phía trước so sánh với, giờ khắc này lục thanh cảm thấy chính mình như trở lên rất yếu ớt. Thế nào, đã nhớ kỹ thực lực của kiếm vương đỉnh phong chưa? Thanh âm của diệp lão lại vang lên. Gật gật đầu, lục thanh trầm giọng nói, rất mạnh, căn bản là ta không tiếp nổi một kiếm. Vậy ngươi phải nỗ lực lên, đột phá cảnh giới kiếm hồn. Đối với ngươi mà nói cũng không khó. Mà ngươi nghĩ đạt tới kiếm vương đỉnh phong, mình chỉ có thực lực như vậy sao? Lục thanh nghe vậy sửng sốt. Khẽ cười một tiếng, diệp lão nói, tuy rằng ta tăng cảnh giới cùng tu vi của ngươi lên. Nhưng người trời quên tử hoàng kiếm thân kinh cũng không thể tăng lên. Còn có tử tiêu phong lôi kiếm của ngươi còn chưa có sử dụng ra thức thứ 19. Cho nên nói, lực lượng kiếm vương đỉnh phong vừa rồi của ngươi, cũng là thực lực thấp nhất. Thực lực thấp nhất. Lục Thanh thì thào một câu, trong mắt lóe ra tinh quang, nếu là thấp nhất, ta đây liền cho nó tăng lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 387, đối trọi gay gắt. Vào lúc này ở giữa hải vực đang cuộn lên những con sóng ngất trời những con sóng vừa mới tung lên những đám bọt trắng xóa liền bị những tia khí từ đáy biển đánh chúng mà biến mất năm người nhất thanh thiên cố hết sức mới có thể hạ xuống từ trên không trung các ngươi là ai một nữ tử cầm đầu cảnh giác hỏi cả năm người gần nhưng cũng một lúc chạm tay vào thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng câu nói của cô gái chẳng hề có chút khách khí khiến cho năm người nhất thanh thiên khó chịu tuy nhiên lúc này năm người bọn họ đang bị thương nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó chưa nói bây giờ lục thanh đang còn ở giữa hải vực Bọn họ phải chờ hắn trở về bình an mới được. Sau khi dần được khí huyết đang bốc lên trong lòng ngực, dịch nhược vũ mở miệng nói. Chúng ta là kim thiên kiếm sứ của tử hà, tông cần phải đi qua quý môn để tới chủ điện của kiếm thần điện. Kiếm sứ kim thiên? Cô gái kia cúi đầu suy nghĩ một chút rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền đưa mắt nhìn năm người Nhất thanh thiên. Ta nghe sư phụ nói kiếm sứ kim thiên có 6 người, còn các ngươi lại đang bị thương. Nói, cuối cùng các ngươi là ai? Nói xong nét mặt cô gái không còn bình thường nữa. Đồng thời bốn người con gái đứng bên cạnh cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Cũng không thể trách được vì lúc này năm người nhếp thanh thiên trông nhếch nhát, dịch nhược vũ lại bị nội thương. Hơn nữa, lục thanh còn đang ở giữa hải vực. Nhìn năm người đó lúc này chẳng khác nào vừa bỏ chạy chối chết đến đây. Dịch nhược vũ cười khẽ, mở miệng nói. Sáu người chúng tôi đang di chuyển trên bầu trời thì bị người của sinh tử môn đánh lén. Chúng ta còn có một người nữa phải chiếu cố cho linh thú hộ thân nên tới sau xin hỏi bốn vị có phải là đệ tử của nhược thủy môn không đúng thế người con gái mặc trang phục xanh biết mở miệng nói vậy cũng tốt lúc trước chúng ta đã gặp bốn vị tiền bối của quý môn lúc này bốn vị đó đang tiến đến giữa hải vực các ngươi gặp sư phụ chúng ta người con gái mặc áo xanh biết đưa mắt nhìn năm người nhiếp thanh thiên một đạo thần thức lập tức tản đến chẳng hề có chút e ngại nhớ mày một cái triệu thiên diệp định mở miệng nhưng thấy dịch nhược vũ liền lắc đầu mà im lặng Sau khi dụng thần thức để kiểm tra, người con gái mặc áo xanh biếc đó sững sờ. Trong số 5 người đó thậm chí còn có hai người nàng không nhìn được. ba người còn lại thì cho dù nàng có phát hiện ra, nhưng hai người có tu vi chẳng kém nàng là bao nhiêu, người còn lại có tu vi kiếm sư đại thiên vị. Nói cách khác trong số 5 người này có bốn người là kiếm chủ. Thậm chí có hai người tu vi còn cao hơn nàng. Xét đến tuổi của họ có lẽ phải kém hơn mấy nàng vài tuổi. Thậm chí một người con gái có nét mặt lạnh lẽo nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi. Điều này khiến cho người con gái mặc áo xanh không khỏi cảnh giác, nói. Chẳng lẽ các ngươi trốn khỏi tay của sư phụ bọn ta? Lần này, sắc mặt năm người dịch nhược vũ đều thay đổi. Xem ra, người con gái có tu vi kiếm chủ tiểu thiên vị trước mặt cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chẳng biết cô ta tu luyện như thế nào để có thể đạt tới cảnh giới, như bây giờ mà ăn nói chẳng hề e ngại như vậy. Vị cô nương này nói hơi quá. Chẳng lẽ ngươi cho dừng, với năm người chúng ta có thể trốn khỏi tay của bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, hay sao? Dịch nhược vũ không nhịn được cơn tức trong lòng, phải mở miệng nói. Nếu tình thế căng thẳng, trong trường hợp đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay, năm người cũng chẳng có gì e ngại. Nhưng vốn không có một chút thù hận, mà động thủ sẽ càng khiến cho vết thương của họ nặng thêm. Nghe dịch nhược vũ nói như vậy, người con gái mặc áo xanh biếc cũng hiểu ra. Nàng đánh mắt với bốn người con gái bên mình rồi mới mở miệng, nói. Được rồi. Trước hết các ngươi cứ ở đây đi, đợi sư phụ của bọn ta trở về quyết định. Tu vi của năm người các ngươi đều bất phàm nên nếu đi qua nhược thủy môn, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Câu nói này cũng là do sợ năm người Nhất thanh thiên, làm loạn trong nhược thủy môn của nàng. Trong nhược thủy môn địa vị của con gái cao hơn con trai rất nhiều. Đệ tử nội tông cũng chỉ thu con gái. Cho dù con trai có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đến bây giờ, các vị trí cao trong tông môn, hộ pháp, phong chủ ngoại phong cũng đều do con gái nắm giữ. Hơn nữa, năm người con gái ở đây có ngộ tính cũng rất cao, cho dù trong số đệ tử của tông môn cũng thuộc loại cao nhất. Bình thường, đệ tử ngoại môn hay các thế lực khác thấy các nàng, cũng phải cung kính không dám động tới. Hiện giờ thấy năm người nhất thanh thiên phần lớn có tu vi vượt qua mình, cái cảm giác tài trí hơn người vẫn có hơn 20 năm của năm người con gái, như bị người ta dẫm lên. Tuy rằng với tâm tính của kiếm giả đáng lẽ ra không được như vậy, nhưng một phần là do thói quan, một phần nơi đây là khu vực thuộc tông môn, có chỗ dựa sau lưng nên người con gái mặc áo xanh biếc mới ăn nói chẳng có chút khách khí như vậy trong mắt triệu thiên diệp và diệp cô hàn gần như tóe lửa nhanh tay rút kiếm hai đạo kiếm y thâm sâu đang trực bạo phát thì dừng tay nhiếp thanh thiên trầm giọng quát một tiếng rồi quay đầu nhìn triệu thiên diệp và diệp cô hàn đồng thời gã nhỏ giọng nói lấy tông môn làm trọng chuyện nhỏ không nhẫn được sẽ làm hỏng mưu lớn hai người kia nhìn nhiếp thanh thiên chằm chằm một lúc rồi mới thu kiếm lại thế nào các ngươi muốn động thủ phải không Xem ra, trong lòng các ngơi quả nhiên có điều dấu diếm. Người con gái mặc áo xanh biết cười lạnh rồi mở miệng nói tiếp. Nhếp thanh thiên trực quay phát lại, từ trên người hắn một đạo tốn phong kiếm ý cuồng bạo bốc lên, trong nháy mắt nó bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Lần này, cả năm cô gái đều cảm nhận được một làn áp lực rất mạnh đè ép đan điền khiến, cho nhược thủy kiếm nguyên đang vẫn chuyển rất nhanh nơi kiếm chủng, bị ép lại chỉ còn có hai thành. Kiếm ý. Cả năm người con gái cùng hô lên một tiếng kinh hãi ánh mắt họ nhìn nhiếp thanh thiên lập tức trở nên khẩn trương cả năm người không ngờ được người thanh niên trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý kiếm ý đó là thứ mà các nàng luôn mơ ước có thể lĩnh ngộ vậy mà không ngờ một gã thanh niên vừa mới gặp mặt lần đầu đã có được nếu không phải bình thường các nàng thường xuyên thấy được kiếm ý của các vị sư phụ thì bây giờ có lẽ kiếm nguyên của họ cũng không phải chỉ còn có hai thành như vậy lúc này ánh mắt của nhiếp thanh thiên sắc bén đảo qua cả năm người con gái chúng tôi là đệ tử của tử hà tông tuy rằng là người ngoài nhưng không phải các vị muốn làm nhục thế nào cũng được mong các vị tự trọng nói xong phong lôi kiếm ý trên người nhất thanh thiên rút đi như thủy triều hắn xoay người đi tới một bên rồi ngồi xuống bốn người dịch nhược vũ cũng chẳng thèm để ý tới năm người con gái kia đi tới ngồi xuống bên cạnh nhất thanh thiên các ngươi năm người con gái mặc áo xanh cắn chặt răng đầy oán hận các nàng vốn là người của nhược thủy môn cũng chưa từng bị dạy dỗ như vậy cho dù là sư phụ của mình cũng chưa từng răn dậy tới mức như thế Vậy mà bây giờ, mấy người đệ tử của tông môn khác lại dám ở trong khu vực của nhược thủy môn, mà phản bác lại khiến cho các nàng vô cùng tức giận. Có điều cả năm nàng cũng đều cảm nhận được kiếm ý do nhiếp thanh thiên, vừa mới phát ra nên biết cho dù có động thủ bọn họ cũng không có gì nắm chắc. Chúng ta đợi các vị sư phụ trở về. Trong lòng mặc dù oán hận nhưng người con gái mặc áo xanh biếp, cũng chỉ nói được một câu rồi dẫn bốn người còn lại đi về vị trí cũ. Bất chợt, nàng quay đầu nói với năm người nhiếp thanh thiên hy vọng lúc nãy các ngươi không có lời nào nói dối, nếu không cũng đừng mơ tưởng bước vào được trong nhược thủy môn nửa bước. Năm người nhiếp thanh thiên chẳng thèm để ý tới cứ vậy nhắm mắt dưỡng thần, sử dụng dưỡng thân đan và cố nguyên đan để mà tinh tu hồi phục nội thương. Cho đến nửa canh giờ sau, từ phía hải vực chợt cuộn lên những con sóng ngút trời. Trong phạm vi chín dặm, nhưng đám mây xét nhanh chóng bao phủ khiến cho từ đây cũng có thể nhìn thấy. Sao lại thế này? cả năm người bên phía cô gái mặc áo xanh đều kêu lên kinh ngạc uy thế của các đám mây xét phía trước so với những gì mà các nàng nhìn thấy chẳng biết mạnh hơn tới bao nhiêu lần cho dù ở đây cách hai vực gần trăm dặm mà vẫn khiến cho tâm thần của các nàng dao động như vậy thì đúng là không dám tưởng tượng năm người nhiếp thanh thiên cũng đồng thời mở mắt trong ánh mắt của mỗi người đều không giấu được một sự rung động rất mạnh tại sao lại có uy thế như vậy dịch nhược vũ lẩm bẩm nói rồi liếc mắt nhìn cả bốn người nhiếp thanh thiên từ trận chiến của lục thanh với hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn lúc trước Bọn họ lại có một sự nhận thức sâu hơn đối với việc lục thanh từ kiếm hồn đạo, mà thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc này, từ phía xa, những đám lôi vân hội tụ như vậy cho dù là phạm vi hay hơi thở, cũng đều mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là... Như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt dịch nhược vũ lập tức thay đổi. Bốn người nhiếp thanh thiên ngồi bên nghe thấy vậy cũng đều ngẩn người. Đặc biệt là long tuyết trong đôi mắt chợt chứ đầy hàn khí. Có điều hàn khí bị ức chế sâu trong đó nên không để lộ ra ngoài. Giữa hải vực là một khoảng biển rộng chừng 1.300 trượng. Sắp tới rồi, cự trương màu trắng đang nằm bẹp trên lưng cự quy mở miệng nói một cách yếu ớt. Lúc này, thân hình nó đã thu nhỏ chỉ còn bằng lòng bàn tay. Tự bạo vô số linh huyết và thú đan khiến cho nó mất đi năng lực biến hóa bản thể. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nó sống thêm được một thời gian ngắn. Bên cạnh, lục thanh lặng lẽ đứng trên đầu phong lôi long mãng nhìn ba con thú mà suy nghĩ bình đẳng khế ước có tác dụng ngang hàng nên muốn giải trừ thì linh thú hoàn toàn có thể làm được nhưng ngược lại con người không hề có tác dụng cũng bởi vì như vậy mà phần lớn kiếm giả và linh thú ký kết với nhau cũng đều là chủ tớ khế ước bình đẳng khế ước chẳng hề có một chút năng lực ước thúc này nhóc con ngài là người thừa kế chân long vì sao lại ký kết bình đẳng khế ước với vị đại sư nhân tộc này nên nhớ rằng chân long ngao dù giữa trốn trời đất không hề e ngại chẳng có gì ước thúc chân long là cường giả do trời sinh Con cự xả màu trắng bên cạnh hơi kinh sợ nhìn sang lục thanh, rồi mới nói với phong lôi. Do lục thanh có sự ảnh hưởng của long khí đồng thời, cũng dung hợp nó vào trong cơ thể nên ba con thú, cũng đều gạt bỏ sự cảnh giác lúc trước đối với hắn. Có được sự chấp nhận của long khí, thì chỉ khi nào trong lòng phải hết sinh chính trực hiền lành mới có được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 388, di cốt chân long. Nghe thấy cự xả màu trắng nói vậy, phong lôi liền lắc mạnh đầu. Rồi dùng cái sừng của nó cọ cọ vào người Lục Thanh tỏ ý không muốn xa rời. Lại nói, lúc trước khi đưa con vật nhỏ từ đáy sông Lệ Thủy lên rồi ấp nó nở ra nếu không phải có sự nhắc nhở của Diệp Lão thì Lục Thanh cũng chẳng ký kết khế ước với nó. Nhưng bây giờ, hắn mới biết thành tựu thật sự về sau của nó là không thể đoán được. Người thừa kế chân long luôn được trời cao chiếu cố. Chỉ cần luôn cố gắng, thì sau này sẽ có thể hóa thành chân long mà ngao du khắp trời đất. Màu sắc xung quanh càng lúc càng tối. Từ từ, Lục Thanh cũng cảm nhận được một làn hơi thở khổng lồ từ dưới đáy biển làn đến. Làn hơi thở đó, mặc dù không hề có chút địch ý nhưng nó vẫn khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự áp lực. Đưa mắt nhìn ba con thú bên cạnh thấy chúng chẳng có chút cảm giác nhiều, có lẽ là do thói quen. Ba con linh thú đều là ngũ giai. Thời điểm mà bích lạc, hải này vẫn còn là một hồ nước đã là chuyện cách đây một nghìn năm. Khi đó, ba con linh thú mới chỉ là... Ngũ giai đang bị tổ sư của nhược thủy môn đuổi giết để ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, do chân long nằm xuống đây, nên trước khi chết xuất thủ cứ bọn chúng đồng thời còn chỉ điểm cho chúng tu luyện, rồi ban cho mỗi con vài giọt long nguyên dịch. Lúc ấy, Hàn Ma Trương có thân thể mạnh nhất nên cũng nhận được nhiều long nguyên dịch nhất. Vì vậy mà bây giờ, nó có được một số đặc tính của chân long. Nằm xuống trong bích lạc hải, chân long liền dùng chút uy năng cuối cùng của mình, ngưng tụ trọng thủy chuyên dùng để khắc chế nhược thủy kiếm khí của nhược Thủy môn. Sau đó dựa vào ba con linh thú đến tận bây giờ để chờ kẻ kế thừa chân long đến. Và cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới. Càng tới gần đáy biển, Bích Lạc Hải lại càng xuất hiện nhiều điểm sáng. Đồng thời, Lục Thanh cũng cảm thấy máu huyết trong cơ thể hắn đang bắt đầu sôi lên. Càng tới gần ánh sáng đó, một cái bóng cũng bắt đầu xuất hiện. Nhìn cái bóng chừng nghìn trượng trước mắt, tuy con chưa rõ ràng nhưng Lục Thanh cũng đoán ra được đó chính là chân long Hình như cũng cảm nhận được điều gì đó. Phong lôi bắt đầu kêu lên rồi tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Một lát sau, bọn họ liền tới được vùng ánh sáng màu trắng ngà đó. Mặc dù lớp màn sáng đó tuy mỏng nhưng vẫn đủ ngăn cản tầm mắt. Phong lôi chở lục thanh chẳng chút do dự liền chui vào trong. Phía sau, ba con linh thú cũng liếc mắt nhìn nhau rồi đi vào theo. Vốn lục thanh cứ nghĩ tâm cảnh của hắn bây giờ có thể hoàn toàn bình thản. Nhưng vào lúc này đối mặt với chuyện trước mắt, hắn không thốt nổi một tiếng nào. Như thế này không biết lúc trước đến mức nào hơi thở hoang dã nồng đậm bên trong còn mạnh hơn so với trong kiếm mộ, không biết bao nhiêu lần. đây là chân long. lục thanh lẩm bẩm nói. hắn nhìn chăm chăm về phía trước. đây là một bộ long cốt nối tiếp nhau chừng nghìn trượng. long cốt màu trắng trong suốt như ngọc bên trên tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà. uy nghiêm vô cùng vô tận từ long cốt tản ra khiến cho nó, mặc dù đã nằm xuống như long cốt vẫn giữ nguyên sự hùng mạnh khi còn sống. cảm nhận uy nghiêm từ long cốt, lục thanh chẳng hề có lấy một chút ý nghĩ chống cự. đây là chân long nhìn cái long chảo khổng lồ trong suốt với những cái vuốt giống như những thanh kiếm sắc đủ để bóp nát thân thể hàn ma trương tất cả long cốt cứ vậy nằm yên dưới đáy bích lạc hải bao nhiêu năm khiến cho lớp bùn phía dưới cũng hóa thành màu trắng dẫm chân lên đó lục thanh liền cảm nhận được sự cứng rắn của nó nếu lục thanh đoán không nhầm thì mức độ cứng rắn của lớp bùn dưới đấy bích lạc hải tương đương với thân thể cửu phẩm của hắn tuy rằng có tranh lệch một chút nhưng cũng không nhiều lắm hóa ra chân long hùng mạnh như vậy. Cho dù nằm xuống như nơi có thi thể của nó cũng biến đổi tới mức thế này. Nhìn về phía cuối long cốt, cái đầu của nó đang ngửa lên trời mà nhìn. Hai cái sừng kéo dài về phía sau, mức độ bén nhọn đủ khiến cho luyện tâm kiếm phía sau lưng lục thanh cũng phải run rẩy. Chẳng có gì phải nghi ngờ. Nếu chạm luyện tâm kiếm vào đó, thì chắc chắn hắn sẽ mất đi một thanh kiếm đã làm bạn với mình nhiều năm. Mức độ cứng rắn của long cốt đã vượt qua thần kiếm cấp kim thiên. Bởi vì, lục thanh có thể cảm nhận được mấy thanh thần kiếm cấp kim thiên. Trong không giới cũng đang run rẩy cùng với cả kiếm cốt của vạn thi kiếm đế. Lúc trước, khi ở chân hỏa hải, uy thế của nó gần như muốn phát tan không giới. Nhưng bây giờ trước mặt chân long không hề có một chút uy thế nào tản ra. Thậm chí lục thanh còn cảm nhận được một chút sợ hãi. Đây là di cốt của chân long vương của chúng tôi. Hàn ma trương cố gắng giao động cái thân thể bé nhỏ của mình. Mà nhìn bộ long cốt dài cả nghìn trượng. Hai giọt nước mắt của nó chảy ra. Vương của ta. Ta đã đưa người kế thừa tới đây. Một lúc sau, lục thanh liền đứng ở vị trí đầu tiên của di cốt cũng là vị trí của cái đầu. Từ một khoảng cách gần như thế mà đánh giá, cái đầu của nó phải cao chừng 5, 60 trượng. Hai cái sừng sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, tỏa ra ánh sáng màu trắng như ngưng tụ thành vật chất. Những làn hơi thở hoang dã cứ thế đập vào mặt hắn. Chẳng biết, chân long đã sống qua bao nhiêu năm. Mải nhìn cái đầu đang ngửa lên trời giận dữ, lục thanh không nhận ra rằng từ không giới, chợt lóe lên chút ánh sáng màu xanh rồi biến mất xuyên qua cái đầu của cự long là một khoảng không gian lớn. ở trong đó không trung được phóng đại lên vô số lần. có một con chân long thực sự đang ngầm ngủ. cái thân dài nghìn trượng của nó đang tản ra ánh sáng trói mắt, cùng với những chiếc vảy rồng trong suốt như ngọc. đúng lúc này, chân long như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt. hai tia sáng bắn ra từ trong mắt nó như xuyên thủng không gian. đồng thời, trước mặt nó chợt hiện ra một thanh ngọc kiếm màu xanh. ngay lập tức, hai mắt chân long hiện lên một sự hoảng sợ. ngươi. Ngươi, ngươi vẫn còn chưa chết. Ha ha, ngươi hy vọng ta chết lắm phải không? Không, không. Nhưng có điều lão gia hỏa kia ra tay, ngươi chẳng phải đã bị luyện hóa hay sao? Luyện hóa? Hừ hừ. Trên thế giới này ai có thể luyện hóa ta? Nếu lão già kia thực sự có thể luyện hóa ta vậy, thì cũng chẳng bỏ mặc cho con mụ điên kia đuổi theo ta cả trăm năm. Bởi vì gã biết nếu luyện hóa ta, khả năng gã nằm xuống còn lớn hơn. Ngươi, ngươi làm sao biết ta ở đây? Chẳng trách mà vừa rồi ta cảm nhận được một thứ lực lượng quen đến vậy. Thế nào? Nhìn thấy ta có phải ngươi rất khó chịu đúng không? Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Lúc này, chân long đang rụt mạnh về phía sau không muốn đối mặt, với cây ngọc kiếm màu xanh còn chưa bằng một cái lông mi của nó. Ta chẳng muốn thế nào. Chỉ muốn tính toán với ngươi chuyện năm đó mà thôi. Lâu ngày không gặp, nên ta muốn nhìn thấy ngươi. Lúc trước có nhiều chủng tộc như vậy nhưng tại sao ngươi lại tìm tới ta? Ngươi nên biết rằng ta bây giờ đã nằm xuống chỉ còn lại một chút tàn niệm mà thôi. Tàn niệm? Ngươi vẫn muốn lửa ta có phải không? Phải nói là tàn hồn mới đúng. Ngươi, lần này, Chân Long thực sự hoảng sợ. Thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng chạy về phía sau tới 10 dặm. Khoảng không gian trong nháy mắt biến mất trước mạnh thanh ngọc kiếm màu xanh. Không gian biến mất nhưng động tác của Chân Long vẫn không dừng lại, cho đến khi chui vào trong một khoảng không gian trắng xóa mới dừng lại được. Thế nào? Tại sao ngươi cứ sợ ta như vậy? Cái gì? Chân long cuống quýt quay cái đầu khổng lồ của nó lại, thì thấy thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng sau nó nghìn trượng. Sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào mà có thể vào được không gian hồn phách? Lần này, chân long hoảng sợ thực sự. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ thanh ngọc kiếm. Ngươi cho là không gian hồn phách của một con chân long, bát dai mà có thể ngăn cản được bước chân của ta hay sao? Nói thật cho ta, hôm nay ngươi định làm gì với chuyện đang diễn ra ở bên ngoài kia? Cảnh giác lui tới tận cuối không gian màu trắng. Chân long mới mở miệng nói, ta nằm xuống đã nhiều năm, nên tất nhiên là muốn tìm một người có đủ tư cách kế thừa huyết mạch chân long. Số lượng long tộc bọn ta rất ít nên cho dù nằm xuống cũng phải xác định kế thừa. Một tiếng hư lạnh lại vàng lên, từ trên thân thanh ngọc kiếm màu xanh tản ra một làn hơi thở khiến cho tim của chân long, đập thình thịch. Người nghĩ ta bị truy đuổi nhiều năm nên ngu đi phải không? Kế thừa, kế thừa, hồn phách của ngươi vẫn còn mà muốn tìm sự kế thừa hay sao? Ta nghĩ ngươi muốn đoạt nhà mà sống lại thì đúng hơn. Ngươi, ngươi không được ăn nói linh tinh. Ăn nói linh tinh? Ha ha, xem ra cho dù là chân long cũng vẫn sợ chết. Long thân của ngươi đã nằm xuống bao nhiêu năm như vậy thì tinh khí của ngươi cũng biết thành long nguyên dịch mất đi tất cả chính khí. Xem ra thời gian đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cuối cùng thì ngươi muốn gì? Chân long chăm chú nhìn thanh tiểu kiếm màu xanh, như nghĩ tới một điều gì đó một làn dao động đang tản ra liền nhanh chóng thu lại rồi mở miệng nói chỉ cần ngươi để cho ta sống ta có thể hứa với ngươi rằng sẽ ký kết linh hồn khế ước với đồ đệ của ngươi linh hồn khế ước một tiếng cười nhạo lại văng lên xem ra ngươi đúng là hạ quyết tâm lớn nhưng thật đáng tiếc ta thấy để cho con vật nhỏ kia kế thừa những gì của ngươi là hay nhất ít nhất thì ta cũng chẳng cần lo lắng sau này có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mất đi chính khí của trời đất ngươi có thể thành một chân long nữa hay sao ta nghĩ đến lúc đó một con ma long hiện thế thì đúng hơn chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 389, kế thừa chân long nghe thấy câu nói đó chân long hoàn toàn kinh sợ ngươi không được làm bậy nếu không ta tự bạo long hồn để cả hai chúng ta đồng quy vu tận nhìn về phía thanh ngọc kiếm màu xanh long hồn khổng lồ đành phải đưa ra chiêu cuối cùng tự bạo long hồn nếu là một con long vương cửu giai thì ta còn có chút e ngại nhưng một con chân long bát dai mà cũng muốn ta đồng quy vu tận, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của long hồn, thanh ngọc kiếm màu xanh trượt phình to, rồi trong thời gian ngắn liền biến thành một thanh kiếm khổng lồ cao tới vạn trượng, vô cùng vô tận những tia khí phun ra nuốt vào, như muốn phá nát khoảng không gian xung quanh. Một sợi dây nhỏ màu đen trượt xuất hiện nuốt chửng chân long và thanh cự kiếm màu xanh vào bên trong, trong không gian chỉ toàn là bóng đêm, vô số những tia sáng chớp lóe liên tục. Vừa mới xuất hiện trong khoảng không gian đó, ánh sáng màu trắng trên thân thể khổng lồ của chân long liền mờ đi. Khốn kiếp. Không gian động hư. Cho dù ta có chết thì ngươi cũng đừng tưởng tốt đẹp. Chân long giận quá gầm lên như bị điên. Vô số những tiên loạn lưu màu đen bị âm thanh tiếng gầm của chân long, làm cho chậm lại. Một làn ánh sáng chói mắt từ trên người chân long, tản ra khiến cho thân thể nó trong giây lát to lên gấp đôi. Hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng. Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng quát uy nghiêm. Lát sau, trong ánh mắt hoảng sợ của chân long tất cả những tia sáng màu đen nhanh chóng hội tụ, lại thành một thanh cự kiếm cao vạn trượng. Rồi dưới sự chỉ dẫn của thanh ngọc kiếm, thanh cự kiếm chém thẳng về phía nó. Vô cùng vô tận những tia khí tập trung khiến cho không gian trong nháy mắt dừng lại. Cho dù nó cố hết sức dãy ruộ cũng không thể nhúc nhích. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Sau tiếng giống giận dữ văng lên, trên thân thể chân long có một tia nhỏ màu đen nhanh chóng lan rộng những điểm sáng trắng đang tán loạn trên thân thể chân long nhanh chóng bị nó nuốt chửng không gian nhanh chóng yên tĩnh không còn một tiếng động chỉ có một thanh ngọc kiếm màu xanh dài hơn thước trong không trung nhìn nó như một thứ gì đó trường tồn vĩnh cửu duy nhất trong thế gian một tia ánh sáng màu xanh trượt lóe lên lát sau liền có một chút ánh sáng trắng hiện ra rồi như được thứ gì đó dẫn dắt nhanh chóng nhập vào trong thanh kiếm màu xanh còn có một chút ấn ký bản nguyên vẫn có thể giải quyết nhiều hơn nữa hồn phách của tên kia không chừng có thể sống lại trong không gian tối đen tiếng nói hết sức rõ ràng rồi sau đó ánh sáng màu xanh chói mắt lóe lên thanh ngọc kiếm liền biến mất bên ngoài bộ di cốt của chân long trước cái đầu của nó tiểu tử lấy máu tươi của ngươi tưới vào đó đi chân long vương của tôi sẽ đưa ngươi đi vào hàn ma trương thở hồn hển nói khi ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu uy nghiêm ánh mắt nó chỉ có một sự kính sợ ô phong lôi quay đầu cắn tay áo lục thanh với một sự nôn nóng Cũng không trách được, đối diện với bộ di cốt của tổ tiên, trong huyết mạch của phong lôi liền có một cảm giác kính sợ. Không việc gì đâu, cứ yên tâm đi. Lục Thanh vỗ đầu con vật mà nói. Đồng thời, hắn cũng mở miệng nói ở trong đầu mình. Sư phụ, như thế này phải làm thế nào? Yên tâm, ngươi cứ nhìn đi. Âm thanh của Diệp Lão trợt vang lên. Có điều khiến Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là, trong âm thanh của Diệp Lão hắn thấy có chút gì đó hơi yếu. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn liền chuyển về phía phong lôi. Lúc này, phía đuôi của nó từ từ xuất hiện một chút gì đó màu đỏ. Màu sắc đó nhanh chóng đậm lên, đợi cho tới khi nó hé miệng ra liền ngay lập tức bắn ra một giọt máu. Một tiếng long ngâm vang lên, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng như vang lên tận trong đầu lục thanh. Một lát sau, trong ánh mắt của ba con thú từ trong cái miệng khổng lồ của chân long, chợt lóe lên một tia sáng rồi sau đó một quầng sáng màu trắng liền hiện ra trước miệng. Dường như có một sự dẫn dắt vô hình, giọt máu màu xanh tìm bay thẳng vào trong quần sáng. ầm ầm. Ngay sau đó, bộ long cốt dài nghìn trượng lập tức run rẩy. Vầng sáng màu trắng ngà đang bao quanh long cốt xuất hiện những gợn sóng. Đồng thời, nước biển phía trước cũng bắt đầu chấn động. Cho dù từ trong quần sáng vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển gầm rú. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ba con linh thú đều dạp xuống, ánh mắt kinh sợ nhìn lên phía trên như thấy thần thông của chân long xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cho ba con linh thú cũng mở to mắt. Bởi vì, từ trong quần sáng chợt bắt ra hai tia sáng, một đạo bao phủ lấy phong lôi còn một thì bao phủ lục thanh. Đây là... Hàn ma Trưng dùng cái xúc tua bị gãy của nó, mà xoa mắt mới nhận ra nó không nhìn nhầm. Đúng là ánh sáng đó bao phủ lấy lục thanh. Một lát sau, ánh sáng lóe liền, một người và một mãng liền biến mất. Sao có thể như vậy? Kế thừa chân Long Vương làm sao lại tiếp nhận cả nhân tộc vào trong? Cự quy không tin được vào mắt mình mà kêu lên Đúng vậy Cho dù con người kia có nhiễm long khí Nhưng cũng không thể như thế được Vì cái gì mà chân long vương của ta lại tiếp nhận hắn Bạch xà ở bên cũng lắc đầu Xác định mình không nhìn lầm Thì bóng dáng của lục thanh đã biến mất Được rồi Không cần phải nói nữa Lúc này, hàn ma Trưng nở nụ cười Nếu đã được dẫn vào thì đó chính là ý của chân long vương Với trí tuệ của ngài chắc chắn đã nhìn chúng người đó Đây coi như là duyên số của con người kia Đại trương, không phải nói nữa. Đưa ta xuống thủy động, để ta chết được yên ổn. Hàn ma trương khua mấy cái xúc tua bị gãy, không còn sức mà đỡ người dậy được nữa. Trong lòng cốt, ánh sáng trắng biến mất để lộ ra lục thanh và phong lôi. Lúc này, trước mặt cả hai là một khổng gian rộng lớn màu trắng. Không gian này ước chừng có phạm vi khoảng một vạn trượng. Đưa mắt nhìn quanh khắp nơi chỉ có một màu trắng mông lung. Từ trong màu trắng đó lục thanh có thể cảm nhận được nguyên khí trong trời đất rất dày. Trên mặt đất thi thoảng lại có một cái hố nước. Điều khiến cho lục thanh khiếp sợ đó là nước trong hố đó, không phải nước bình thường mà đã ngưng kết lại thành dạng chất dịch. Chất dịch nguyên khí. Trong khoảng không gian này có dày đặc khí thiên địa khiến cho, trên mặt đất thi thoảng lại xuất hiện nhưng cái hố nước làm cho lục thanh, phải cảm thán. Có điều, diệp lão cũng không cho hắn hấp thu. Tuy chất dịch nguyên khí cũng là thứ tốt nhưng vẫn không thể sánh với long nguyên dịch. Phong lôi co lại chỉ còn khoảng một trượng mà kéo góc áo lục thanh, còn đầu thì cứ gật gật về một phía. Lục Thanh ngưng thần cảm ứng liền thấy được trong không khí lan tới long khí rất đậm. Long khí đó có vẻ rất tinh thuần, đồng thời tỏa ra một làn hơi thở uy nghiêm. Hóa long chỉ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Thanh. Một người một mãng cứ vậy đi về phía long khí lan tới. Trong khi đi, thi thoảng phong lôi lại cúi xuống uống một ngụ nguyên khí dịch trên mặt đất. Cảm thụ nguyên khí xoay chuyển trong cơ thể, phong lôi liền thả lỏng toàn thân, đẩy toàn bộ tạp chất ra ngoài. Trên đường đi mấy ngàn trượng. Con vật nhỏ cứ liên tục làm động tác đó mà không biết mệt. Đối với linh thú mà nói, tuy rằng cần dùng nguyên khí để tu luyện, nhưng thường xuyên sử dụng nguyên khí cũng có thể tăng cường sức mạnh toàn thân, tẩy tạp chất trong cơ thể. Nhờ đó mà linh khí trong trời đất được chúng hấp thu, chẳng cần phải lo lắng tới chuyện thân thể có quá nhiều tạp chất, cản trở linh khí di chuyển. Sau một nén hương, lục thanh và phong lôi đã đi tới được vị trí cần tìm. Đến nơi này, long uy mạnh mẽ gần như ngưng động thành thực. Uy áp vô hình của chân long khiến cho tâm thần của lục thanh cũng phải run rẩy. Nếu là kiếm chủ bình thường chỉ sợ không thể tới gần khoảng không gian này. Lúc này, hiện ra trước mặt lục thanh là một cái cốt trì cực lớn. Cơ bản gần như nó được do long cốt tạo thành, trên bề mặt bên ngoài thi thoảng lại hiện lên từng cái ấn ký, như những chiếc lá khảm bên ngoài ngọc trì. Bao trùm xung quanh là một vầng ánh sáng trắng. Cốt chỉ có chu vi khoảng chừng 20 trượng, bên trong có một thứ chất dịch màu trắng ngà đầy lên tới một nửa. Từng làn hương thơm ngát xâm nhập vào trong phủ tạng khiến cho không cần phải nói, cũng biết được trong cốt chỉ chính là long nguyên dịch. Nghĩ đến thân thể chân long dài tới nghìn trượng, mà chỉ còn lại một cái ao gần 20 trượng thế này, lục thanh liền có thể tưởng tượng được long nguyên dịch mạnh tới mức nào. Đây là toàn bộ tinh hoa của chân long bát giai để lại hiển nhiên là, có uy năng rất lớn. Bất chợt diệp lão lên tiếng. Tiểu tử. Các ngươi thật may mắn. Hóa long chỉ này không chỉ tinh hoa của chân long, mà ngay cả long châu cũng được hòa tan vào. Nếu luyện hóa được nó thì có khả năng có được thân thể bán long là rất lớn. Thân thể bán long. Lục Thanh Ngơ ngác lên tiếng. Thân thể bán long có nghĩa là, cải tạo thân thể của ngươi theo hướng thân thể của chân long. Như thế, ngoại trừ khả năng hóa rồng ra, người so với chân long đều có thể nắm được nhiều thần thông của long tộc. Tuy rằng, khi thi triển không bằng chân long nhưng cũng có được năng lực khó lường. Nếu quả thực có thể thành công, ta nghĩ sau 4 năm, ngươi có năm thành nắm chắc có thể đánh bại con mụ điên kia. Thân thể bán long. Ánh mắt Lục Thanh sáng ngời, tim đập thình thịch Đừng có vội mừng Bây giờ ta còn có nhiều thứ cần phải nói rõ với ngươi Thân thể bán long cũng không phải có thể dễ thành như vậy đâu Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện chương 390, thân thể bán long kiếm thể thanh phàm thượng Lục Thanh nghe thế mà dùng mình Có thể để cho Diệp Lão đánh giá như vậy chắc chắn đây không phải chuyện đơn giản Cái gọi là Long Châu chính là lực lượng cơ bản của chân long Nó tương đương với thú đan của linh thú trong long châu có ẩn chứa tất cả tinh hoa của chân long mà chân long vốn không có một thuộc tính nào cả chúng do trời đất sinh ra mà có được thân thể tiên thiên có thể điều động lực lượng của trời đất vì vậy mà trong long chân ẩn chứa một thứ được gọi là bản nguyên của long lực ngoại trừ có thể điều động tất cả lực lượng có thuộc tính ra bản thân nó cũng là một loại lực lượng không có thuộc tính cực mạnh cái ao này chứa toàn long nguyên dịch do có hòa lẫn cả long châu nên đã vượt qua long nguyên dịch bình thường một giọt này so với linh dược ngàn năm cũng hơn rất nhiều cái con vật nhỏ kia có cấp bậc quá thấp cho dù nhận kế thừa, thì huyết mạch chân long cơ bản cũng không sử dụng được tới hai thành. toàn bộ chỗ này thật ra đủ để cho người có được thân thể bán long và đột phát kiếm thể thanh phàm. dừng lại một chút rồi diệp lão nói tiếp. muốn có được thân thể bán long, ngươi phải giống như con vật nhỏ kia tiếp nhận huyết mạch chân long rồi dung hợp. nhưng ngươi không có huyết mạch của chân long nên mức độ đau đớn cũng so với khi có được thân thể cấp thanh phàm còn hơn rất nhiều. một khi ngươi không kiên trì được để cho ý chí kiếm đạo tán loạn. Không có sự dẫn dắt đối với long nguyên, dịch làm cho thân thể của ngươi bị phá nát rồi hóa thành nguyên lực, mà quay về hóa long trì. Sự đau đớn cũng như khi có được thân thể tương đương với thanh kiếm cấp thanh phàm. Lục Thanh lẩm bẩm. Đúng thế. Bán long thân sẽ cho ngươi có được lực lượng của chân long, tất nhiên sẽ phải chịu vô vàn khó khăn mới có thể có được. Nếu có được lực lượng mà dễ như trở bàn tay vậy, thì với sự tuần hoàn của thiên đạo chắc chắn sẽ mất đi một cách dễ dàng. Lục Thanh gật đầu, nói. Đệ tử biết. Ngươi hiểu là được rồi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù đau đớn tới đâu cũng không được sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh để khai thông. Thân thể bán long so với thân thể tiên thiên khác nhau, ở đây có được huyết mạch và ý chí của chân long. Một khi ngươi khai thông, ngươi sẽ không có được sự thừa nhận từ ý chí của chân long. Mà như thế thì thân thể bán long coi như thất bại. Nhưng chỉ cần ngươi có thể cố gắng vượt qua, có thân thể bán long, hỗ trợ thì để thành tựu kiếm thể thanh phàm sẽ giảm mức độ nguy hiểm đi rất nhiều. Ít nhất có thể làm cho ngươi bớt đau đớn hơn Vốn kiếm thể thanh phàm Ta định đợi sau khi ngươi có được kiếm hồn mới đột phá Bởi vì có được kiếm hồn chấn áp nỗi đau sẽ chắc chắn thêm được một phần Nhưng vào giờ phút này không ngờ lại có được một cơ hội tốt Có được thân thể bán long như vậy có thể nói là vô cùng thuận lợi Có được đại thế tinh tiến dũng mãnh Hơn nữa, long nguyên dịch được hòa trộn với long nguyên lực từ long châu được người ta gọi là Thiên đạo long lực, phù hợp với lực lượng thiên đạo Có nó, kiếm thể thanh phàm của ngươi sẽ bớt đi được thời gian ổn định. Thân thể bắn long. Kiếm thể thanh phàm. Nói ra câu đó, ánh mắt của Lục Thanh trượt tỏa sáng khiến cho phong lôi ở bên cạnh cũng phải hoảng sợ. Được rồi. Bây giờ, ngươi tĩnh tâm lại đi để cho khí huyết toàn thân ổn định mới được. Nghe Diệp Lão nói như vậy, Lục Thanh không hề trần chừ ngồi xuống bên cạnh hóa long trì. Đồng thời, từ trong hóa long trì bắn ra một cột sáng màu trắng ngà bao phủ phong lôi ngoại trừ lúc đầu nó còn dễ dụa hai cái, sau đó nó nhanh chóng nhắm mắt lại. cột sáng nhanh chóng thu liễm khiến cho phong lôi bị đưa vào trong hóa long trì. long khí tràn ngập xung quanh, trong hóa long chỉ vang vẳng tản ra tiếng long ngâm. nếu không chú ý thì cơ bản không thể nghe thấy. lục thanh lặng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh hóa long trì. toàn bộ không gian chẳng hề có một chút tiếng động, chỉ có một sự uy nghiêm mà thôi. thật lâu sau, lục thanh mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh hoàn toàn bình thản. Ánh mắt hắn dịch chuyển nhìn về phía long nguyên dịch màu trắng ngà. Tiếp theo đó, từ trong hóa long chỉ cũng bắt ra một cột sáng, hút lục thanh vào bên trong. Đau. Giống như có cây trùy sắt nặng ngàn cân đánh lên gân cốt tạo ra những cơn đau chẳng nói, được thành lời. Ngứa. Giống như có trăm bàn tay đang gãi vào trong lòng, vạn con kiến đang bỏ trên người. Tê dại. Dường như có cả vạn cây kim nhỏ đâm vào kinh mạch, da thịt, cốt tủy. Trong tích tắc, lục thanh mới hiểu được cơn đau mà Diệp Lão nói là như thế nào cho dù trước đó hắn đột phá tầng thứ năm của tử hoàng kiếm thân kinh có được thân thể cửu phẩm cũng không đau đến mức như vậy thậm chí bằng một phần trăm cũng không được lực lượng khổng lồ mênh mông cuồn cuộn chui vào trong thân thể của hắn trong nháy mắt kinh mạch bị dập nát cơ bắp bị kéo đắt trong đan điền tiên thiên phong lôi trâu trượt bắn ra hai tia sáng màu xanh tím một tia sáng bảo vệ kiếm trùng còn một tia sáng lao thẳng lên bao vây quanh thức hải một thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng trên hóa long trì Từ trên thân kiếm tỏa ra một vầng ánh sáng xanh mông lung. Tuy rằng rất mỏng nhưng nó không hề chịu sự ảnh hưởng của long khí và long uy. Trong hóa long trì, Lục Thanh chẳng biết cảm nhận như thế nào, cơn đau gần như là mất đi sự suy nghĩ của hắn. Cái duy nhất mà hắn còn có thể giữ đó là một chút tỉnh táo. Chút ý niệm đó chính là về mẹ của hắn cũng với một góc của Trấn Triều Dương, thuộc về phủ đệ của Lục Gia. Sự hưng suy của gia tộc đều nằm hết trên người hắn. 4. Năm Hắn chỉ có thời gian 4 năm là phải đối mặt với một địch nhân rất mạnh, kiếm hoàng. Đối với hắn, một người chưa bước chân vào cảnh giới kiếm hồn mà nói thì cảnh giới kiếm hoàng, quá xa vời. Kiếm hoàng, đó là cảnh giới mà có thể mở được không gian động hư. Đối mặt với việc lục ra bị diệt hay tồn tại, điều duy nhất mà hắn có thể làm đó chính là lực lượng. Trong thời gian 4 năm, hắn phải tăng thực lực tới mức có thể tương đương được với kiếm hoàng. Mà hóa long chỉ chính là một cái cơ hội có thể cho hắn có được điều đó lúc này lục thanh không thể cảm nhận được ở một chỗ có một viên niệm thần trong suốt đang tỏa ra ánh sáng màu trắng trói mắt lan tới toàn thân hắn ngay sau đó kinh mạch xương thịt toàn thân lục thanh bị phá nát tuy nhiên long nguyên dịch lại trào lên một thứ thần lực cuồn cuộn nhanh chóng ngưng kết lại những thứ vừa bị phá hủy cứ lặp đi lặp lại như vậy gân cốt toàn thân lục thanh bắt đầu tản ra một vầng ánh sáng màu trắng ánh sáng đó hoàn toàn giống với ánh sáng trên long cốt ở sâu trong cốt tủy của hắn thi thoảng lại lóe lên ánh sáng màu xanh tím Sát nhập vào trong dòng ánh sáng màu trắng. Ba thứ màu sắc xanh, trắng, tim hợp lại với nhau dần biến thành màu trắng, tím. Một đạo long uy cuộn cuộn ngưng tụ trên dòng sông màu trắng, rồi hóa thành một bóng chân long. Cái đầu của nó ngẩng lên, phát ra tiếng long ngâm như xuyên tới chín tầng trời. Trong nháy mắt, khi con sông màu tím xen lẫn màu trắng đó xuất hiện, Lục Thanh Liền cảm thấy giác quan thứ sáu của mình rõ hẳn lên. Tuy rằng thân thể của hắn lúc trước bị đập nát rồi ngưng lại. Trải qua vô số nhưng cơn đâu nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy Long Nguyên, dịch xung quanh trượt mang đến cho hắn một cảm giác thân thiết. Dường như đó là thứ lực lượng mà hắn cần nhất. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, Long Nguyên dịch liền trở nên cuồn cuộn. Gần như chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những bộ phận trên cơ thể Lục Thanh lại dập nát. Tiên thiên phong lôi châu càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, bảo vệ kiếm chủng và thức hải. Mãi sau nửa canh giờ, Long Nguyên dịch không thể nào làm cho thân thể Lục Thanh dập nát được nữa chỉ có điều nó vẫn cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể khiến cho huyết nhục của hắn cũng nhiễm ánh sáng trắng. mà trước đó huyết sát kiếm nguyên dịch và thiên phong linh dịch do thân thể bị phá nát lơ lửng bên ngoài cũng lại dung nhập vào trong cơ thể lục thanh. về phần một chút nguyên khí dịch thì bị đập nát hoàn toàn. nửa canh giờ nữa long nguyên dịch không còn chui vào trong cơ thể lục thanh nữa mà lờn vẩn bên ngoài thân thể hắn. theo nhịp hô hấp của hắn mà phun ra, nuốt vào. vào lúc mà long nguyên dịch dừng lại lục thanh cũng hoàn toàn tỉnh táo. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân tăng lên rất nhiều. Thân thể của hắn mặc dù chưa đạt tới mức tương đương với thanh kiếm cấp thanh phàm, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy so với thân thể cửu phẩm trước đó, thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Lục Thanh có cảm giác, cho dù thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, cũng không thể làm cho thân thể hắn bị tổn thương. Trong huyết nhục của hắn tràn ngập long nguyên dịch, đối với thân thể của bản thân, Lục Thanh cảm nhận được một sự thay đổi khó hiểu giống như... Thông với không gian bên ngoài khiến cho hắn cảm ứng được vô số loại lực lượng. Mặt khác, hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình như xuất hiện rất nhiều năng lực khó hiểu ẩn giấu sâu bên trong cốt mạch của hắn. Nhìn vào bên trong, Lục Thanh phát hiện toàn bộ gân cốt của hắn biến thành màu trắng trong suốt. Từ phía trên, hắn cảm nhận được khí chân long rất đậm tương ứng với huyết mạch của hắn. Đây chính là thân thể bán long. Lục Thanh thầm nhủ, thế nào? Cảm giác thân thể bán long cũng được đấy chứ. Âm thanh của Diệp lão lại vang lên, Phải nói long tộc đúng là may mắn được ông trời chiếu cố. Long lực bản nguyên gần như có thể kêu gọi tất cả các lực lượng của thiên đạo. Có được nó, con đường của ngươi sau này còn bằng phẳng hơn sư phụ rất nhiều. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 391, thân thể bán long kiếm thể thanh phàm, trung, bán long thân. Đây là thân thể bán long. Lục thanh tập trung quan sát thân thể liền phát hiện cho dù hắn không tu luyện, nhưng nguyên khí từ trong trời đất vẫn cuồn cuộn chui vào thân thể hắn. Thậm chí khi tới được khí hải chúng liền trở nên vô cùng tinh khiến, nhưng được rèn luyện một cách bình thường. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể hắn bắt đầu di chuyển, mỗi một giọt máu, một sợi cơ đều chứa đấy long khí. Long khí dày đặc, tinh thuần chẳng khác gì từ long cốt tản ra mà Lục Thanh đã được thấy lúc trước. Bên trong đó còn chứa long uy cuồn cuộn. Đồng thời, Lục Thanh còn nhận thấy trong huyết nhục của hắn ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ dị. Lực lượng đó vô cùng hùng mạnh, cũng bởi có thứ lực lượng đó. Mà hắn có thể cảm ứng được rất nhiều các loại khí trong trời đất. Vào lúc này, hắn chỉ cần có ý nghĩ liền có thể dung nhập vào giữa trời đất. Lực của trời đất dường như hết sức thân cận với hắn cứ như, hắn có thể dễ dàng nắm trong tay một cách nhẹ nhàng vậy. Cho dù tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà lục thanh đã gặp thì dường như cũng không có được điều đó. Thế nào? Bây giờ cảm giác thân thể bán long ra sao? Dường như không thua gì kiếm thể thanh phàm. Hơn nữa, con cảm thấy khí huyết trong người tràn trề. Tăng lên tới một mức mà con không dám tưởng tượng. trầm ngâm một chút rồi Lục Thanh mở miệng nói. Đúng là hôm nay hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình rất sung mãn. Lục Thanh ước chừng cũng phải tới hơn 5 vạn cân. Sức lực 5 vạn cân, đây là sự mạnh mẽ của thân thể bắn long. Bây giờ ngươi có cảm thấy trên người mình dường như xuất hiện một số thần thông đặc biệt nào khác không? Dừng lại một chút rồi Diệp Lão mở miệng nói. Thần thông. Lục Thanh sửng sốt nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ánh mắt của mình dường như có thể khám phá được không gian có điều hình như có một vật gì đó ngăn cản nên hắn chỉ có thể thấy được một màn ánh sáng trắng ngà mà thôi nghe lục thanh nhô tả diệp lão lập tức mở miệng nói đây là thần thông trời sinh của long tộc vốn được trời đất sinh ra chân long được thiên địa nuôi dưỡng nên trên thế giới này ít có nơi nào mà nó không thể nhìn thấy chỉ cần tu vi đủ mạnh cho tới khi hồn thức của ngươi đủ sức chịu đựng thì cho dù liếc mắt một cái ngàn dặm cũng là chuyện bình thường liếc mắt một cái vượt ngàn dặm xuyên thủng không gian Lục Thanh thì thào một câu, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không phải hắn sợ với thần thông đó mà là khiếp sợ đối với chân long. Trên kiếm thần đại lục không ngờ lại có một loại linh thú mạnh như vậy. Không những nó do trời đất sinh ra mà còn có được thần thông kinh người, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Không biết khi nó chiến đấu sẽ như thế nào. Chân long bát dai đủ khiến cho dốc sông lật núi. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận liền tìm ra thêm một số thần thông nữa. Do thời gian đang gấp nên hắn đành gác lại chuyện tìm kiếm một số thần thông. Cho dù như vậy, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi sự hiểu biết của hắn đối với chân long cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chân long lại nằm xuống ở đây. Thậm chí ngay cả chuyện kế thừa cũng phải chọn một kẻ có huyết mạch không thuần chủng, như là phong lôi. Được rồi, ngươi đã có được thân thể bán long. Bốn năm tiếp theo cũng tăng thêm được rất nhiều sự chắc chắn. Từ nay về sau chỉ còn trông vào khả năng lĩnh ngộ của ngươi. Nếu như thuận lợi thì trong vòng 2 năm đột phá kiếm tông cũng là chuyện có thể. Cứ như vậy chúng ta có thể còn tới hơn 2 năm để chuẩn bị. Diệp lão mở miệng nói. Chờ vượt qua kiếm nạn này, ta sẽ nói đầy đủ chuyện của lục gia cho ngươi biết. Chuyện lục gia của con. Hai mắt lục thanh sáng lên. Đúng thế. Lục gia của ngươi cũng không phải đơn giản như thế đâu. Chỉ có điều hiện bây giờ nói cho ngươi biết cũng không có lợi cho ngươi. Thậm chí nó còn trở thành gánh nặng. Cho nên bây giờ, ngươi chỉ cần tu luyện mà thôi. Lục thanh gật đầu nói tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm trầm mặc một chút diệp lão mới mở miệng nói ừm tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm kiếm thể thanh phàm cũng chính là cảnh giới tầng thứ sáu của tử hoàng kiếm thân kinh từ tầng năm trở về trước tất cả chỉ là đặt nền móng cho tầng này mà thôi đặt nền móng lục thanh sửng sốt cái này giống như sự khác biệt giữa thần kiếm cấp thanh phàm và thanh kiếm bát cửu phẩm đạt tới mức độ thần kiếm là đã có được linh tính nhất định như thế dẫn tới một sự chênh lệch rất lớn dưới cấp thanh phàm thanh kiếm chỉ có thể coi như là một thanh kiếm bình thường không hề có năng lực gì nhưng khi đạt tới cấp thanh phàm đó chính là từ phàm trở thành thần sinh rất rất nhiều năng lực những năng lực đó đối với kiếm giả mà nói có sự trợ giúp rất lớn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh từ tầng năm trở về trước giống như đặt nền móng bình thường để cho kiếm thân được tôi luyện đủ có thể trở thành thần kiếm cấp thanh phàm rèn luyện đúc tài lục thanh lẩm bẩm nói hắn cũng hiểu lời nói của diệp lão hiện giờ thân thể của hắn tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cũng chỉ là chuẩn bị cho kiếm thể thanh phàm nếu không ngay từ đầu đã trở thành kiếm thể thanh phàm thì thân thể gầy yếu không thể đạt nổi yêu cầu kết quả duy nhất cũng sẽ giống như đúc một thanh kiếm bình thường lại sử dụng loại truy pháp cao cấp đi rẻ một khúc gỗ thì cuối cùng khúc gỗ đó chỉ có kết quả bị vỡ vụn biết lục thanh đã hiểu diệp lão tiếp tục nói bây giờ kiếm thể của ngươi nhờ có thân thể bắn long Nên cũng đạt tới mức độ của kiếm thể thanh phàm. Nhưng đó là nhờ có long nguyên, dịch tạo ra nên có thể nói đó là long thể cũng không khác nhiều lắm. Tầng thứ sáu cứ không phải muốn là được. Kiếm thể thanh phàm thì điều đầu tiên có được chính là kiếm cốt, hòa nhập thân thể với kiếm khí là một cho tới khi sinh ra những tia khí thì kiếm cốt, mới coi như hình thành. Đến lúc đó, thân thông ngưng kết. Còn về có được thần thông gì, thì phải đợi sau khi ngươi thành tựu mới có thể biết được. Có điều với lực lượng của thân thể ngươi bây giờ tới lúc đó có được kiếm thể thanh phàm chắc chắn sẽ vô cùng hùng mạnh ta ước chừng cũng phải tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm như thế cho dù kiếm vương bình thường công kích cũng không thể phá được thân thể ngươi trừ khi là kiếm vương đỉnh mới có thể nghĩ ngợi một chút diệp lão nói tiếp cứ như vậy với thân thể đó ngươi mới có thể thắng được kiếm vương trung thiên vị hơn nữa nếu sức lực và thần thông của ngươi tăng lên thì cũng khó nói kiếm vương trung thiên vị nghe diệp lão nói như vậy lục thanh liền trở nên kiên định hơn rất nhiều sư phụ con bắt đầu diệp lão không nói gì âm thanh hoàn toàn biến mất một lúc sau trong không gian màu trắng tiếng kiếm ngân réo rắt từ từ vang lên tiếng kiếm ngân không cao nhưng kéo dài gần như chỉ trong chốc lát liền truyền khắp khu vực vạn trượng xung quanh trong hóa long trì lúc này có hai quả cầu đang lẳng lặng xoay tròn trong long nguyên dịch tiếng kiếm ngân lan ra từ một trong hai quả cầu màu xanh đó trong một canh giờ ngắn ngủi nguyên bản long nguyên dịch chiếm hơn nửa long trì đã mất đi hơn một phần ba nhưng số còn lại vẫn còn rất nhiều mà theo tiếng kiếm ngân vang lên long nguyên dịch trong hóa long chỉ từ từ xoay tròn quanh quả cầu màu xanh hơn nửa long nguyên dịch bắt đầu hội tụ lại đây khẩu quyết tầng thứ sáu của tử hoàng kiếm thân kinh chảy xuôi trong lòng ngay sau đó toàn thân lục thanh chợt xuất hiện một lực hút cực mạnh hút long nguyên dịch vào bên trong thân thể vào lúc này trong kinh mạch của lục thanh vô số phong lôi kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ đâm vào xung quanh trong máu thịt huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đồng thời vận chuyển quay tròn cho tới lúc bắt đầu đột phá tầng thứ sáu kiếm thể thanh Phàm Lục Thanh mới biết được cần bao nhiêu tinh nguyên linh vật so với mức độ tiêu hào huyết sát kiếm nguyên dịch khi đột phá tầng thứ 9 phải gấp 10 lần theo như sự ước lượng trước đó huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đủ cho lục thanh đột phá thân thể thanh Phàm có điều khi đó diệp lão cũng chỉ dựa theo tình hình bình thường mà tính cơ bản không lường tới việc lục Thanh có được sự gặp gỡ này có được thân thể bán long thân thể của hắn giống như tài liệu được rèn luyện vốn chỉ có thể tạo ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm nhưng bây giờ chỉ sợ có thể dễ dàng tạo ra được một thanh thượng phẩm tài liệu được rèn càng cao thì yêu cầu lực lượng và ngọn lửa càng lớn mức độ tiêu hao càng nhiều hơn lúc này thân thể của lục thanh giống như một cái động không đáy hấp thủ long nguyên dịch xung quanh vào huyết sát kiếm nguyên dịch trong cơ thể cùng với thiên phong linh dịch cũng được chuyển hóa hết thành phong lôi kiếm khí tản vào trong máu thịt phong lôi kiếm khí sắc bén ngao du giữa máu thịt của lục thanh Đủ để đánh nát một thanh kiếm cửu phẩm Tiên thiên phong lôi kiếm khí cứ vậy mà tản ra khắp thân thể lục thanh Vô số phong lôi kiếm khí từ từ tràn ngập khắp thân thể lục thanh Nhưng có sự vận chuyển của tử hoàng kiếm thân kinh Toàn bộ chúng đều chui vào trong máu thịt Dường như có được sự kích thích Long lực do thân thể hắn biến thành long thân cũng bắt đầu bốc lên trong máu thịt Dung hòa với phong lôi kiếm khí Khắp toàn thân lục thanh tản ra những tia khí sắc bén Chúng phóng lên cao xuyên qua long nguyên dịch xông lên tới đỉnh của không gian cao vạn trượng đó một tiếng kiếm ngân hội tụ trên không trung rồi trong giây lát một cái bóng của thanh cự kiếm màu xanh được ngưng tụ thoáng cái sáu con chân long dài trăm trượng xuất hiện ngẩng đầu gầm giống chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện, chương ba trăm chín mươi hai thân thể bán long kiếm thể thanh phàm hạ những tiếng ầm ầm vang lên khắp không gian màu trắng cùng với tiếng sấm tiếng sấm vừa xuất hiện sáu con chân long lập tức xuất hiện một sự cảnh giác, tiếng long ngâm uy nghiêm cũng đồng thời vang lên theo tiếng kiếm Minh Kinh Thiên vọng khắp toàn bộ không gian. Tuy rằng trước đó đã được thân thể bán long luyện lại nhưng lúc này kiếm khí xuyên qua thân thể vẫn vô cùng đau đớn giống như những chiếc kim nhọn đâm vào lòng hắn. So với có vạn con kiến cắn, cùng với nghìn chùi luyện còn đau đớn hơn. Long nguyên dịch chuyển hóa thành vô tận phong lôi kiếm khí dung nhập vào trong máu thịt, ngoài ra xương cốt màu trắng. Tím của hắn cũng bắt đầu di động những tia chớp và tốn phong. Từng đạo phong lôi kiếm khí giống như những sợi tơ đều chui ra chui vào bình thường. Trong không gian chợt xuất hiện một dòng sông màu trắng xen lẫn màu tím, cùng với từng đạo phong lôi kiếm khí rít lên giữa sông. Ngay sau đó, toàn bộ dòng sông đều trở nên cuồn cuộn. Những đạo phong lôi kiếm khí bắn liên tục vào mặt sông. Trên mặt sông màu trắng và tím dần sáng lên một vầng hào quang màu trắng nhũ. Ánh sáng đó như có thể dung nhập vạn vật khiến cho phong lôi Kiếm khí vừa mới chạm tới liền nhanh chóng bị hòa tan, hai loại khí phong lôi màu xanh, tím từ từ ngấm vào trong vầng ánh sáng màu trắng đó. Rồi ngay lập tức ánh sáng màu trắng nhũ như cảm nhận được điều gì đó, liền nhanh chóng chuyển hóa về phía màu xanh tím. Mặc dù có tiên thiên phong lôi trâu che chở kiếm trùng và thức hải, nhưng giải ngân hà thần thức vẫn dao động rất mạnh, truyền những cơn đau tới tận linh hồn. Ý thức của Lục Thanh cũng bắt đầu mơ hồ. Đến bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được vì sao Diệp Lão lại tính toán để cho hắn bước. Vào cảnh giới kiếm hồn mới đột phá kiếm thể thanh phàm, đau đớn như thế này cơ bản một người bình thường không thể chịu nổi. Nếu như không có kiếm hồn chấn áp thì thực sự khó có thể chịu đựng được. Trên thực tế, hiện giờ lục thanh đột phá kiếm thể thanh phàm, so với Diệp Lão lúc trước còn đơn giản hơn mấy phần. Cho dù là Diệp Lão khi bước vào thời điểm thân thể cửu phẩm đỉnh phong, cũng không có được thân thể bán long, long nguyên dịch do chân long để lại, hay là long châu. Còn bây giờ, những thứ mà lục thanh... Gặp được chỉ có thể nói là hắn nhờ vào vận may của phong lôi. Vào lúc này, long lực bản nguyên trong thân thể bán long cũng dao động. Long lực bản nguyên có thể điều động tất cả lực lượng có thuộc tính trong trời đất, nên với hai loại phong lôi cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, khi ánh sáng màu trắng tản ra từ người lục thanh, thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng trong không giới liền truyền ra một làn khí. Dường như đắm chìm trong thâm sơn cùng cốc, phong lôi kiếm khí đang tàn sát bừa bãi chợt biến mất không còn chút dấu vết. Nhưng Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được tử hoàng kiếm thân, kinh vẫn vận chuyển không ngừng nghỉ hấp thu Long Nguyên, dịch cuồn cuộn vào trong thân thể rồi chuyển hóa linh hoạt thành phong lôi, kiếm khí tinh thuần. Trong đó, Long lực bản nguyên của Long Châu thì tản ra, bao lấy phong lôi kiếm khí vào trong rồi gần như không có gì ngăn cản, mà dung nhập vào trong máu thịt của Lục Thanh. Mấy thời thần trôi qua, Long Nguyên dịch trong hóa Long chỉ đã giảm bớt một nửa. Đến lúc này, lực hút khổng lồ của quả cầu màu xanh mới chậm rãi giảm xuống. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, long nguyên dịch mới trở lại bình thường. Đến lúc này, quả cầu màu xanh đang đắm chìm trong long nguyên dịch cũng từ từ bay lên, dần dần chuyển động tới trên hóa long trì. Những tiếng vù vù từ trong đó tản ra. Nhìn xuyên qua một làn ánh sáng màu xanh, có thể thấy thấp thoáng bên trong là một thân hình cường tráng. Mặc dù không có quá nhiều cơ bắp, nhưng cũng có thể thấy được những làn khí màu xanh đang lưu chuyển không ngừng. Ẩn chứa phía sau là ánh sáng màu trắng, tím lóe lên liên tục mà những tiếng động vù vù chính là từ trong bóng người đó vọng ra dường như nghe thấy những tiếng động đó sáu con chân long đang xoay tròn trên không trung liền lao thẳng xuống quả cầu màu xanh phía dưới một con chân long vừa mới chui vào tiếng vù vù liền lan rộng ra xung quanh cho tới khi cả sáu con chân long chui vào trong tiếng vù vù liền phóng lên cao hóa thành tiếng kiếm ngân ngập trời sắc bén âm thanh kiếm ngân vang lên khiến cho không gian nhộn nhạo tạo thành những âm thanh vang vọng không dứt Những tiếng răng rắc giống như vỏ trứng bị vỡ vang lên từ trên quả cầu màu xanh bắt đầu xuất hiện những vết dạn. Trong nháy mắt, bóng người đang ngồi xếp bằng mở mắt. Một tia khí từ kiếm chỉ của cái bóng đó bắn thẳng vào khe nứt. Oành trong phút chốc, những tia khí bắn ra ngoài làm cho quả cầu xanh bị vỡ một mảnh nhỏ. Lúc này, thanh cự kiếm màu xanh trong hư không cao 500 trăm trượng đâm thẳng xuống dưới. Một chút đầu kiếm dung hợp vào với thân ảnh kia. Trong tiếng ầm ầm này, trên đỉnh không gian màu xanh hội tụ một đám lôi vân rộng gần mẫu. Từng đạo thiên lôi màu tím to bằng cái thùng thường xuyên lóe lên trên đám mây. Những đám lôi vân tối đen tỏa ra áp lực khủng bố ép xuống dưới. Dường như một tiếng kiếm khí phá không vang lên rồi ngay sau đó, bóng người kia liền hiện ra ngoài trăm trượng, rồi trong nháy mắt đã cách hóa long chỉ tới cả ngàn trượng. Đây là tốc độ của phong lôi lúc bây giờ sao? Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong người, lục thanh có một sự xúc động không nói được nên lời. Với sự thay đổi của thân thể bán long khiến cho hắn dường như cũng nhận thấy hồn phách có sự thay đổi. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn trời đất xung quanh có chút dịu dàng. Các loại khí trong trời đất đột nhiên trở nên thân cận vô số lần. Cho dù hai loại khí phong lôi, lục thanh tin tưởng hắn có thể điều động được một cách dễ dàng. Không cần phải nói với hai loại khí phong lôi. Ra khỏi hóa long chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy sự lĩnh ngộ với hai loại khí phong lôi có tiến bộ lớn. Nếu như trước chỉ hết sức gần gũi thì bây giờ có cảm giác như hòa cùng một thể. Hắn động, phong lôi cũng động mà hắn dừng lại, chúng cũng dừng theo ngẩng đầu nhìn lên đám lôi vân trên trời, thiên lôi trong suốt tỏa ra thứ khí trí dương tính khiết màu tím cùng với thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thanh lại cảm thấy hết sức thân cận. Hấp thu căn nguyên long lực, thành tựu thân thể bán long, ngoại trừ việc không thể hóa thân thành rồng ra, Lục Thanh hoàn toàn giống như chân long có được sự hòa hợp với thiên địa. Đối với sự lĩnh ngộ hai loại khí phong lôi, bất chi bất giác đã bước vào một cảnh giới mới. Lôi kiếp đầu tiên, nhìn đám lôi vân trên đỉnh đầu, Lục Thanh lẩm bẩm nói: lôi kiếp chính là thứ mà kiếm hoàng phải độ độ lôi kiếp phải dùng sức thiên lôi để ép kiếm khí vào trong xương tủy kiếm hoàng tiểu thiên vị độ lôi kiếp đầu tiên trung thiên vị là nhị trọng lôi kiếp đại thiên vị là tam trọng lôi kiếp lần đầu tiên có ba đạo thiên lôi lần thứ hai là sáu đạo cho tới lần thứ ba là chín đạo mà có được kiếm cốt vô thượng mà cái lục thanh đối mặt vào lúc này lại là thứ mà kiếm thể thanh phàm phải đối mặt với nhất trọng lôi kiếp đầu tiên tuy rằng so với kiếm hoàng còn kém hơn nhưng thứ lực lượng cũng đủ với kiếm vương đỉnh Có điều, đối với Lục Thanh bây giờ mà nói thì đám lôi vân trên đỉnh đầu cũng chẳng có gì. Ngay tức khắc, Lục Thanh liền mỉm cười. Những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Lát sau, một đạo thiên lôi to từ trên trời giáng này, cảm nhận khí thế từ trên đó ép xuống có thể tương đương với kiếm vương Chung Thiên vị. Mái tóc đen dày trên đầu, không gió mà bay vào lúc này cũng nhiễm một màu ánh tím. Trên bề mặt có từng tia chớp to chừng ngón út xuyên qua mái tóc. Chúng dường như có được sinh mệnh. Hắn nâng cánh tay phải chỉ ra thành kiếm, trên cánh tay xuất hiện ánh lôi quang màu tím đón tiếp đạo thiên lôi đang giáng xuống. Trong nháy mắt khi kiếm chỉ và thiên lôi chạm nhau, kiếm chỉ của lục thanh trợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Tuy rằng âm thanh đó không cao nhưng cho dù tiếng sấm bạo ngược, cũng vẫn có thể nghe thấy rõ. Kiếm chỉ tay phải của lục thanh cứ như vậy dẫn dắt đạo thiên lôi trong không trung. Mỗi động tác của ngón tay hắn đều đi theo một quý tích khó hiểu dẫn theo một mục đích nào đó. Hơn 10 nhịp hô hấp, một đạo có thể sánh với kiếm vương trung thiên vị. Ngay lập tức, trên kiếm chỉ của lục thanh ngưng tụ thành một quả cầu xét to. Mà không gian màu trắng cũng vô cùng cứng cỏi cho dù thiên lôi mạnh như vậy, cũng không thể phá vỡ được nó. Chỉ có điều, không khí nơi đây hơi bị bóp méo một chút. Ngay sau đó khoảng chừng 20 nhịp hô hấp, đạo thiên lôi thứ hai hạ xuống to bằng thùng nước. Uy áp lớn đã đến kiếm vương đại thiên vị. Có điều dưới sự dẫn dắt từ kiếm chỉ của lục thanh. Theo một quỹ tích khó hiểu rồi ngưng kết ra thành một quả lôi cầu. Hai quả lôi cầu ngưng tụ với nhau chiếm một phạm vi hơn trượng. Về phần đạo thiên lôi thứ ba, mất chừng một nửa nén nhang mới từ trên đám mây hạ xuống. So với hai đạo thiên lôi lúc trước, đạo thiên lôi này chỉ cỡ chừng bát ăn cơm. Nhưng mặt trên lại lóe lên những tia chớp, ngưng động lại thành xanh như ngọc. Đến lúc này, sắc mặt lục thanh trở nên ngưng trọng. Tay hắn giơ lên chỉ một quả cầu thiên lôi hơn một trượng liền bay lên, ngânh đón đạo thiên lôi thứ ba. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 393, chuyển hóa thuộc tính kiếm sĩ phong lôi. Oành. Tiếng sét nổ kinh người do quả cầu xét rộng một trượng va chạm với đạo thiên lôi, thứ ba ở cách đỉnh đầu Lục Thanh 500 trượng. Những tia chớp khủng bố tản ra xung quanh khiến cho không khí giống như nước trà nóng bỏng bắt đầu giao động mạnh. Răng, rắc. Cuối cùng một dải chân không bị tia chớp tạo ra. Do sự đặc thù của không gian xung quanh, Nên khoảng chân không xuất hiện có lực hút rất mạnh khiến, cho những tia chớp đang tản ra liền bị chấn áp. Tia chớp cuồn cuộn bay trong chân không. Cuối cùng, quả cầu xét cũng bị đạo thiên lôi thứ ba đánh tan. Đồng thời, nó cũng thu nhỏ chỉ còn một nửa, từ một cái chén chỉ còn bằng một cánh tay. Ánh sáng của nó gần như bao phủ toàn bộ không gian trăm trượng xung quanh lục thanh, bởi một màu tím. Lục thanh quát khẽ một tiếng rồi hơi dịch chuyển nhưng cũng không phải là tránh né. Lôi kiếp xuất hiện chính là đại diện cho sự uy nghiêm của trời đất thiên lôi dáng súng luôn tập trung vào người độ kiếp mà không thể nào tránh né nhìn động tác của lục thanh có thể thấy hắn nhanh chóng di chuyển trong phạm vi một trượng thoáng cái trong khoảng không đó liền xuất hiện năm bóng người trong khoảng không rộng một trượng với tốc độ khủng khiếp của lục thanh mà nói thì cơ bản gần như bằng không mà năm cái bóng đó mỗi cái đều là người thật một lát sau quanh năm bóng người liền sáng lên ánh sáng ngũ sắc khí ngũ hành trong trời đất xuất hiện từ trong không trung ngay sau đó năm đạo kiếm chỉ cùng điểm vào giữa ngay lập tức trên năm kiếm chỉ liền lóe lên ánh sáng của ngũ hành kiếm chỉ hệ kim điểm vào kiếm chỉ hệ thủy kiếm chỉ hệ thủy lập tức tản ra hơi nước mênh mông ngay sau đó kiếm chỉ hệ thủy lại điểm về phía kiếm chỉ hệ mộc cứ như vậy mộc lại chĩa về phía kiếm chỉ hệ hỏa kiếm chỉ hệ hỏa lại điểm về phía kiếm chỉ hệ thổ cuối cùng kiếm chỉ hệ thổ tỏa ra khí hệ thổ nặng nề rồi chỉ về phía kiếm chỉ hệ kim đến lúc này năm đạo kiếm chỉ ngũ hành đã tạo được một vòng tuần hoàn ngũ hành tương sinh liên miên không dứt tỏa ra một thứ gì đó vô cùng nặng cùng với hơi thở huyền ảo cứ thế bốc lên trên năm đạo kiếm chỉ một vòng ánh sáng ngũ sắc chói mắt tỏa ra rồi tạo thành một cái lồng kính năm màu bọc đạo thiên lôi thứ ba vào trong vào lúc này ánh sáng của tia chớp giống như bị trấn áp mà tỏa ra tiếng sét không cam chịu đồng thời khí thiên lôi tỏa ra sự bá đạo muốn phá nát cái ống ngũ hành nhưng ngũ hành có được sự tương sinh khiến cho cái ống đó vô cùng thật cho dù bị nứt thì từ không gian xung quanh khi ngũ hành lại tràn tới bổ sung sau nửa nén nhang tia chớp chỉ còn chừng một ngón út lập tức năm bóng người hợp lại là một mà hiện ra lục thanh thật sự đồng thời cái ống ngũ hành cũng lập tức vỡ nát kiếm chỉ của hắn lại điểm nhẹ về phía trước va chạm với đạo thiên lôi to bằng ngón út một tiếng động giống như viên ngọc rơi xuống đất vang lên mới tiếp xúc với đầu ngón tay của lục thanh đạo thiên lôi liền lập tức bị nghiền nát trong nháy mắt khi tia chớp bị phá hủy Đám mây trên bầu trời cũng biến mất không còn lấy một chút vết tích. Hay, vừa mới có được thân thể bán long, mà đã có được sự lĩnh ngộ và biến hóa như vậy. Rất tốt. Âm thanh diệp lão lại vang lên. Lần này, lão thực sự khen ngợi hắn. Thực ra, động tác vừa rồi cũng là do lục thanh bất chợt nảy ra ý nghĩ. Có được thân thể bán long, liền có được sự hòa hợp với trời đất và các loại khí khiến cho hắn không kìm nổi, mà điều động những loại khí trước đó chưa từng điều động bao giờ đồng thời hắn căn cứ vào ngũ hành liên thiên kiếm trận đã lĩnh ngộ trước đó cần phải có 5 người tinh thông ngũ hành tương sinh mới có thể tạo ra toàn bộ uy lực mà sử dụng phong lôi bộ với tốc độ cực cao để thi triển kiếm trận ngũ hành liên thiên vốn có sự phòng ngự rất mạnh và công kích nổi tiếng dưới động tác của lục thanh nó đã được xuất hiện một cách hoàn mỹ ánh sáng ngũ hành xuất hiện với sự tương sinh cho dù lôi kiếp cũng không thể chấn áp được nó ha ha xem ra thân thể bán long và tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu thực sự là rất phù hợp Cứ như vậy, có thể cảm ứng và sử dụng những loại khí khác mà hấp thu, thì cho dù là loại kiếm khí thiên đạo nào đi chăng nữa, người cũng có thể thi triển. Âm thanh Diệp Lão tràn ngập một sự hưng phấn. Trước đây, ta cứ cảm thấy tử hoàng kiếm thân kinh thiếu thiếu một cái gì đó. Thì ra nó chính là thân thể bắn long. Nghe Diệp Lão nói như vậy, Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Lúc động thủ vừa rồi hắn không chú ý nhưng nhờ câu nói vừa rồi của Diệp Lão, Lục Thanh mới lập tức tỉnh ngộ. Tử hoàng kiếm thân. Kinh tuy rằng có thể hấp thu và chuyển hóa tất cả các loại tinh nguyên linh vật, nhưng cũng có sự hạn chế. Đó là nó chỉ chuyển hóa được thành cái mà bản thân nắm trong tay. Giống như lục thanh tu luyện phong lôi kiếm khí thì tất cả tinh nguyên linh vật cũng chỉ có thể chuyển hóa thành phong lôi kiếm khí. Những thứ thuộc tính khác, lục thanh không cảm ứng được thì tử hoàng kiếm thân kinh không thể chuyển hóa ra. Giống như khi ở lạc nhật thành để trợ thương, lục thanh dựa vào sự hiểu biết mà chuyển hóa huyết sát, kiếm nguyên dịch trong cơ thể thành kiếm nguyên hệ kim. Mà hắn phải cố gắng lắm mới có thể thành công, nếu không thúc nguyên đã tiếp dẫn khí hệ kim, lục thanh không thể nào mà chuyển hóa nổi. Nhưng hiện giờ, sau khi có được thân thể bán long, tất cả những vấn đề đó không còn tồn tại. Chỉ cần lục thanh muốn, thì dựa vào mức độ hòa nhập của thân thể bán long với lực lượng bản nguyên của trời đất, mà hắn có thể làm cho phong lôi kiếm nguyên, chuyển biến tùy ý thành các loại kiếm nguyên, có thuộc tính. Hơn nữa, với thân thể tương đương với một thanh thần kiếm thanh phàm, cơ bản hắn chẳng phải lo không chịu nổi thần thông như vậy đúng là không thể tưởng tượng tất nhiên kiếm chủng trong cơ thể lục thanh vẫn là phong lôi kiếm chủng đây là điều không thể thay đổi vì vậy mà một khi thi triển cũng chỉ có phong lôi kiếm khí là mạnh nhất hiểu được điều này lục thanh hết sức khiếp sợ vậy là hắn tương đương với một vị kiếm giả thiên đạo tu luyện đủ mọi loại thuộc tính cái này đối với nhiều thời điểm rất có tác dụng thậm chí nó còn vượt qua cả thần thông của thân thể bán long như thần thông tị thủy một lúc lâu sau luyện tâm kiếm mới có thể bình tĩnh lại không ngờ Tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu lại có duyên với long tộc như vậy. Xem ra, con đường của ta sau này chắc chắn phải đi quấy dày đám long tộc kia. Âm thanh diệp lão đầy cảm khái. Hiển nhiên với phát hiện vừa rồi, lão cũng không giữ được bình tĩnh. Đúng rồi. Ngươi hãy thử xem thành tựu của kiếm cốt như thế nào. Lôi kiếp vừa qua là thần thông tự thành. Mau kiểm tra xem đó là thần thông gì. Sực nhớ ra, diệp lão liền mở miệng nói. Ánh mắt của lục thanh trở nên nghiêm túc toàn bộ tâm thần của hắn chìm đắm vào trong thân thể xuyên qua kiếm thể thanh phàm tràn ngập long nguyên dịch thần thức của lục thanh liền thấy được cốt thể đang tỏa ra những tay sáng màu trắng đây là kiếm cốt của hắn sao toàn bộ thứ đó trong suốt tỏa ra những tia sáng trắng rực rỡ những tia khí sắc bén sinh ra dài một tắc trên bề mặt lục thanh có thể cảm nhận được long lực bản nguyên dày đặc trong xương tủy theo bản năng hắn sử dụng thần thức chạm vào kiếm cốt ngay lập tức lục thanh liền cảm thấy toàn thân thể dại đồng thời Hai tia sáng màu trắng chói mắt xuyên ra sau lưng rồi sự tê dại liền biến mất. Đây là hắn khiếp sợ nhìn sau lưng mình, chẳng biết từ lúc nào sau lưng hắn đã xuất hiện một đôi cánh giống như cánh đại bàng. Những cái lông trên bề mặt hết sức sống động. Mỗi một chiếc đều do phong lôi kiếm khí ngưng tụ thành. Hai cái sải cánh rộng chừng một trượng, chất chứa đầy long lực bản nguyên. Từ trong không trung, hai loại khí phong lôi cuồn cuộn đổ về trên mỗi chiếc lông cánh. Tâm thần thoáng động. Lục Thanh liền cảm thấy bản thân với những cái lông cánh đó có sự hòa hợp máu thịt. Ngay lập tức, Lục Thanh vừa mới xuất hiện suy nghĩ, đôi cánh liền chuyển động. Chỉ trong tích tắc, Lục Thanh liền xuất hiện ở độ cao trăm trượng. Lục Thanh không thể tin được vào mắt mình mà nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất. Tốc độ vừa rồi so với phong lôi bộ của hắn còn nhanh gấp đôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa dốc hết lực vỗ cánh. Lục Thanh không dám tưởng tượng nếu bản thân dùng hết sức, thì có thể đạt tới tốc độ như thế nào. Nghĩ đến đây. Đôi cánh sau lưng hắn chợt vang lên tiếng kiếm ngân thê lương. Một tia sáng màu trắng, tím lóe lên rồi trong nháy mắt, lục thanh xuất hiện cách vị trí cũ 500 trượng. Nhanh thật, gần như là gấp 3 lần tốc độ của phong lôi bộ. Lục thanh thở ra rồi lẩm bẩm. Nhưng có điều khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc đó là phải nhờ vào long lực bản nguyên, mà hai loại khí phong lôi tự động bổ sung đối với lông cánh. Nhưng một khi sử dụng tốc độ như vừa rồi cần hắn cung cấp phần lớn kiếm nguyên như thế, cho dù hắn có tư chất tiên thiên đạt tới mười phần cũng không thể bù nổi. Diệp lão cũng chặt lưỡi lên tiếng. một cặp phong lôi kiếm sĩ hay thật. với tu vi bây giờ của ngươi, tốc độ bình thường có thể sánh với kiếm vương trung thiên vị. nếu như dốc hết sức như vừa rồi, thì có lẽ ngoại trừ kiếm vương, đại thiên vị tu luyện kiếm khí hệ phong chú trọng tốc độ ra, thì không ai có thể đuổi được ngươi. nhưng đáng tiếc, tốc độ như vậy trừ khi có tử hoàng, kiếm thân kinh chuyển hóa kiếm nguyên nếu không không thể duy trì lâu được. Diệp lão dừng lại một chút rồi nói: Ta bắt đầu mong đợi xem sau khi ngươi bước vào cảnh giới kiếm hồn, thì đôi phong lôi kiếm sĩ này có được tốc độ như thế nào. Nói xong, Diệp lão liền cất tiếng cười ha hà, để vui sướng. Hôm nay không chỉ có Lục Thanh mà lão cũng thu hoạch được rất nhiều. Tâm thần Lục Thanh vừa mới động cặp phong lôi, kiếm sĩ sau lưng xoẹt một tiếng rồi thu vào trong cơ thể. Mức độ co duỗi tự nhiên như vậy có thể sử dụng được bất cứ lúc nào. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio chuyện chương ba thực lực dũng mãnh Trần long xuất thế lúc này phong lôi vẫn còn chưa tỉnh lại nên lục thanh liền bước tới ngồi xuống bên cạnh hóa long trì vừa mới đột phá kiếm thể thanh phàm đồng thời có được thân thể bán long tuy rằng bởi vì nguyên long dịch quá hiệu quả nên lục thanh vượt qua giai đoạn củng cố tuy nhiên những gì hắn nắm trong tay vẫn còn có rất nhiều sự khiếm khuyết ít nhất thân thể bán long là thứ mà hắn chưa nắm được nhiều nhất vì nó có được sự hòa hợp với trời đất mà sinh ra thần thông Bây giờ, lục thanh mới chỉ tìm hiểu được một phần rất nhỏ. Lúc này, lục thanh cũng chẳng tu luyện mà đưa thần thức đắm chìm vào trong thân thể, cảm ứng sự thay đổi của khí huyết toàn thân. Sự mạnh mẽ của khí huyết cùng với sức sống khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Lực lượng thân thể hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như nói khi có được thân thể bán long là 5 vạn cân, vậy thì khi có được kiếm thể thanh phàm coi như kích thích long nguyên lực. Long thân cũng hoàn toàn hòa nhập với kiếm thể thanh phàm. Lần này có thể nói khí lực tăng gấp đôi, đạt tới 10 vạn cân. 10 vạn cân? Lục Thanh không thể tin được vào điều đó. Giờ phút này, hắn có cảm giác chỉ cần một quyền có thể đập nát cả ngọn núi nhỏ. Một kiếm, chặt đứt cả một nhánh sông. Có điều, Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì kiếm giả không phải chỉ dựa vào sức mạnh để giành chiến thắng. Vì vậy mà sức lực thân thể cũng phải vận dụng thật tốt mới được. Nếu không thì chính là bỏ gốc lấy ngọn. Sư phụ! Người xem con bây giờ có thực lực như thế nào? Lục thanh mở miệng nói Thực lực của ngươi Diệp lão trầm ngâm một chút rồi nói Sự tiến bộ của ngươi có lẽ đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị Tuy rằng bây giờ ngươi chưa ngưng kết được kiếm hồn Nhưng ta nghĩ với thân thể bán long và sự hòa hợp với trời đất thì kiếm vương Trung thiên vị cũng không thể áp đảo được lực thiên địa so với ngươi Ngoại trừ sự hơn kém về điều đó Sự vận dụng tử tiêu phong lôi kiếm của ngươi thì kiếm vương Trung thiên vị bình thường cũng không phải là đối thủ Dừng lại một chút rồi Diệp lão nói tiếp nếu có người có sức lực hơn ngươi thì cũng khó nói dựa theo sự phân chia của linh tộc ngày đó thì bây giờ sức lực của ngươi mới bước vào ngũ trọng thiên vũ hồn đại thiên vị nếu tính cả kiếm thể thanh phàm thì cho dù là vũ hồn đại thiên vị bình thường cũng không dám đối mặt với ngươi sức lực như vậy nếu ngươi dựa theo vạn pháp quy tông chuyển hóa thành quyền pháp quyền kiếm thì ta nghĩ cho dù là kiếm vương đại thiên vị cũng không làm gì được ngươi nhưng muốn đánh bại họ lực thiên địa mà ngươi nắm được vẫn chưa đủ như bây giờ phần thắng cũng chưa tới năm thành Kiếm vương đại thiên vị, Lục Thanh không ngờ có được thân thể bắn long, rèn luyện kiếm thể thanh phàm lại có được sức lực mạnh đến vậy. Đó là hắn còn chưa tính lại một chút thực lực vẫn còn giữ. Chẳng hạn như ngũ hành liên thiên kiếm trận mà hắn vừa thi triển, với tốc độ của hắn chỉ sợ cho dù kiếm tông cũng chẳng hề có kết quả tốt đẹp. Kiếm trận địa cấp tương đương với năm người thi triển có thể nói uy lực của ngũ hành liên thiên kiếm trận ở trong phạm vi nhỏ liền phát huy tới cực hạn. Nhưng ngay lập tức Diệp lão lại mở miệng, ta cần phải nhắc nhở người rằng. Kiếm khí của ngươi có được khả năng chuyển hóa thành nhiều thuộc tính, nhưng không được thi triển trước mặt người khác. Trừ khi tới lúc đối mặt với chuyện sinh tử thì khác. Ngươi nên biết, bây giờ ngươi có được năng lực kinh thế hãi tục như thế nào. Nếu để cho mấy lão bất tử của thế giới tử hoàng, mà biết chắc chắn sẽ tới ép hỏi ngươi. Dù sao, tới trình độ của bọn chúng nếu có thể lĩnh ngộ được những thuộc tính khác, sở hữu những thần thông mới cũng là điều rất tốt. Ngoài ra ngươi còn một số thần thông do thân thể bán long, sinh ra cũng không phải có thể sử dụng một cách dễ dàng Về phần phong lôi kiếm xí thì không nói Mặc dù bây giờ ngươi có nhiều năng lực Nhưng nếu có thể ẩn giấu được chút nào hay chút ấy Tuy rằng kiếm giả phải thể hiện tài năng Tăng tiến một cách dũng mãnh Nhưng cây mọc một mình chắc chắn sẽ bị gió thổi bật dễ Nếu không cần thiết thì hay che giấu Tránh để phiền toái về sau Lục Thanh gật đầu Hơi suy nghĩ một chút rồi hiểu ra Đúng là bây giờ hắn có được Thần thông kinh thế hãi tục khó tránh khỏi sự đố kỵ Của người khác Cho dù là năm người lạc thiên phong cũng sẽ hoài nghi Dù sao, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng không có tác dụng vạn năng, nếu xuất hiện một số năng lực khác lạ sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Trong mấy năm qua, tốc độ tiến bộ của hắn là quá nhanh. Tiếp theo, lục thanh im lặng thủ hộ bên cạnh hóa long trì, chờ phong lùi xuất thế. Cứ như vậy cho tới khi nửa canh giờ trôi qua. Trong hóa long trì chợt vang lên từng tiếng gió rít vù vù. Âm thanh vù vù càng lúc càng cao cuối cùng biến thành một tiếng long ngâm kinh thiên. Đồng thời, uy áp của chân long bùng phát. Cũng may bây giờ, Lục Thanh có được thân thể bán long, nên tiếng long ngâm mang tới cho hắn một cái cảm giác thân thiết. Phong Lôi lại phát ra một tiếng long ngâm nữa. Rồi sau đó, từ trong Hóa Long trì, một cái bóng khổng lồ phóng lên cao. Khi tới giữa không trung, nó liền hiện ra thành một con rồng dài gần 50 trượng. Thân mình của nó tỏa ra ánh sáng màu trắng. Dưới bụng là bốn cái chân cứng rắn, sắc bén thể hiện cho thân phận chân long của Phong Lôi. Cái sừng của nó giống như sừng hươu chĩa ra sau. Bây giờ, cái đầu rắn của phong lôi chính thức biến thành đầu rồng. Hai cái râu rắn cũng biến thành râu rồng. Một cái vẫy đuôi của nó liền tỏa ra khí thế khiến cho bạn thú phải thần phục. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy lục thanh thân mình rồng của phong lôi liền lập tức biến hóa. Tất cả những cái chân, thân mình, sừng, đầu đều nhanh chóng biến hóa. Trong giây lát nó lại trở về hình dáng của long mãng trước đây. Thậm chí cả huyết mạch chân long cũng trở lại với sự pha tạp tới tứ giai trước đây. A. Sự thay đổi đó khiến cho lục thanh có chút ngạc nhiên. Đây là khả năng bảo hộ của chân long. Diệp lão mở miệng nói, chân long là do trời đất sinh ra nên vô cùng mạnh. Có điều nếu nó đơn độc, đặc biệt là khi còn nhỏ nó có sức hút rất lớn đối với linh thú ngũ dai trở lên. Ăn thịt được nó có thể nói là rất tốt, thậm chí còn có thể tiến hóa. Tất nhiên, thân là chân long thì khi còn nhỏ cũng cần phải có sự bảo vệ đối với bản thân. Giống như con vật nhỏ kia. Nó che giấu thân phận vì sợ khi đi ra ngoài, trong phạm vi ngàn dặm quanh nó, linh thú ngũ giai sẽ theo khí chân long mà tìm đến, ăn thịt nó. Thì ra là vậy. Đến lúc này, Lục Thanh mới hiểu ra. Đúng là một chủng tộc mạnh như vậy, muốn lớn lên không phải chuyện dễ dàng. Không có trưởng bối bảo vệ chúng, nếu để lộ thân phận thì đối với linh thú, mà nói chắc chắn chẳng khác gì linh dược vạn năm có một sự thu hút quá lớn. Mà như vậy cũng tốt, Lục Thanh cũng không cần phải lo lắng chuyện giải thích với hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Của lăng tiêu tông. Dù sao, nếu đưa phong Lôi với thân phận chân long cho họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối quá lớn, khó tránh khỏi việc đối phương này sát tâm. Bình đăng khế ước đúng là cần linh thú chủ động như nếu giết chết người có khế ước, thì khế ước sẽ bị hóa giải. Thậm chí khi đó còn mang tới họa diệt tông nữa. Vù! Con vật nhỏ thu gọn lại chỉ còn chừng có một thước, quấn trên tay lục thanh. Cái đầu nó cố gắng cọ cọ vào tay hắn rồi mở miệng ra nói. Đau quá! Vừa rồi đau quá! Hai mắt màu xanh tím của nó đầy sự đáng thương Nghĩ tới hơn 10 năm phải đắm chìm trong thiên lôi Phong lôi lại cảm thấy đau đớn Có điều Ngươi có thể nói chuyện Lục Thanh lập tức sừng sốt Con vật nhỏ gật đầu Mở miệng nói Không biết Khi đi ra liền có thể nói chuyện Trong đầu còn có rất nhiều thứ khác Rất nhiều thứ khác Đó chính là những điều kế thừa của chân Long Suy nghĩ một chút Lục Thanh lại nói Trước khi đạt tới ngũ dai không được nói chuyện Nếu muốn nói thì truyền âm với ta là được rồi. Rõ ràng sau khi kế thừa chân truyền của chân Long, Phong Lôi cũng hiểu được rất nhiều điều. Vì vậy sau khi Lục Thanh nói thế, nó cũng gật đầu. Sau đó, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía hóa Long Trì. Bây giờ, trong hóa Long Trì, Long Nguyên Dịch còn lại chưa tới một nửa. Mặc dù như vậy nhưng năm thành Long Nguyên Dịch cũng là một chuyên khó tưởng. Tiểu tử, thu hóa Long Trì lại. Diệp Lão mở miệng nói. Thu... Lục Thanh sửng sốt vì không giới không có được không gian lớn tới mức độ đó. Dường như hiểu suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp Lão mở miệng nói. Yên tâm đi, một cái không giới do gã kiếm đế luyện thành mà thôi. Mấy năm nay hồn phách của ta cũng hồi phục được bốn thành lực lượng. Để cải tạo một cái không giới rất đơn giản. Theo bản năng, Lục Thanh đưa thần thức chìm vào trong không giới. Ngay lập tức, Lục Thanh ngẩn người khi thấy khoảng không trong không giới, không ngờ lại mở rộng ra tới 10 lần. Bốn lúc trước nó chỉ cao chừng hai trượng. Rộng 10 trượng thì bây giờ cao tới 20 trượng, rộng cả trăm trượng. Muốn thu hóa long trì chỉ, chỉ có 20 trượng vào trong là chuyện hết sức dễ dàng. Ngay lập tức, Lục Thanh vẫy tay phải về phía hóa long trì. Một lần giao động nhanh chóng mở ra bao phủ hóa long trì. Tới đây, Lục Thanh như cảm nhận được một tia lực lượng kỳ dị như tới từ không gian động hư. Được rồi, đi thôi. Long vực này có dấu ấn của chân long, nên đời này không có người thứ hai có khả năng kế thừa được. Thực sự là đáng tiếc. Diệp lão liền thở dài. Có chút nuối tiếc, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 395, bạt kiếm dương cung. Trong khoảng không gian màu trắng, nguyên khí của trời đất dày đặc một cách khác thường. Nếu như có thể lấy đây để kiếm giả tu luyện, một khi tới thời điểm đột phá, dựa vào nguyên khí dịch ở đây chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn là đột phá được. Sau khi lục thanh biết diệp lão hủy diệt hết tàn niệm của chân long ở đây, mới hiểu được tại sao mà hắn lại có thể đi vào được long cốt. Đồng thời, Lục Thanh lại càng cảm nhận được thực lực của Diệp lão cao tới đâu. Sự hùng mạnh của Diệp lão cho dù bây giờ hắn có thực lực, như vậy mà vẫn không thấy được điểm cuối. Bây giờ, hắn còn được Diệp lão giải thích cho long vực của Chân Long, bát giai có thể biến thành một nơi tu luyện. Đồng thời, do Lục Thanh có được thân thể Bán Long, nên lập tức Diệp lão liền truyền cho một số ấn ký bản nguyên, nhờ đó mà Lục Thanh có thể ra vào long vực tùy ý. Lục Thanh ra khỏi long cốt liền thấy một xà, một quy đang bảo vệ bên ngoài. Tiểu tử kia không nhận kế thừa, thấy phong lôi quấn quanh tay của Lục Thanh, cự xà sừng sốt mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, từ trên người phong lôi liền tỏa ra một làn hơi thở hoang dã. Trong đó ẩn chứa một chút long uy khiến, cho vạn thú phải thần phục cuộn cuộn tỏa ra khiến cho hai con linh thú, mặc dù là ngũ giai, nhưng cũng bị chấn áp, không cất nổi một chút ý chí chiến đấu. Chân long đại vương. Ngại lập tức, hai con linh thú liền nằm dạp xuống. Đối với sự trung thành của hai con linh thú, Lục Thanh cảm thấy rất xúc động. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Lục Thanh mở miệng nói. Một vị nữa đâu? Nghe thấy Lục Thanh hỏi vậy, hai con linh thú liền tỏ ra đau thương. Lão Trương đã nằm xuống rồi. Ô, nghe nói Hàn Ma Trương đã nằm xuống, phong lôi cất tiếng rên rỉ. Nghĩ ngợi một chút, Lục Thanh liền vươn tay phải ra. Lập tức, hai giọt long nguyên dịch to bằng đầu người xuất hiện, tỏa ra một thứ long khí của chân long vô cùng tinh khiết. Đây là long nguyên dịch. Hai con linh thú mở to mắt ra mà nhìn. Lục thanh phất tay làm cho hai quả Long Nguyên, dịch bay tới trước mặt hai con linh thú rồi nói. Hai vị bảo vệ nơi đây nhiều năm. Đây là chút quà của chân Long. Đó là sự thật. Hai con linh thú không dám tin vào sự thật trước mặt. Cho dù trước đây gặp được chân Long, chúng cũng chỉ có được vài giọt mà thôi. Mặc dù lúc đó chúng còn yếu nhưng sức mạnh của Long Nguyên, dịch vẫn in sâu trong ký ức của chúng. Có điều. Tại sao ngươi lại có được Long Nguyên dịch? Cự xà ngạc nhiên hỏi. Ngay sau đó, từ người lục thanh trượt tỏa ra long uy cực mạnh. Long khí tinh thuần nhanh chóng tản ra xung quanh, thậm chí còn mạnh hơn cả phong lôi. Dưới long uy đó, hai con linh thú chẳng những cảm thấy chấn động, mà còn có cả sự uy hiếp của cái chết. Thân thể bán long. Hai con linh thú kinh ngạc kêu lên. Thân thể bán long ngoại trừ việc không thể hóa rồng ra thì gần như thuộc long tộc. Chỉ cần lục thanh muốn thậm chí hắn có thể phóng ra cả long chú. Có điều, long chú cần phải để sau này hắn lĩnh ngộ mới được. Tuy rằng hắn có được thân thể bán long nhưng Trung Quy vẫn là con người. Đây là điều mà khiến cho hắn không thể có được kế thừa thực sự của chân long, từ hóa long trì. Tất nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Có được thân thể bán long thì trong suy nghĩ của hai con linh thú, lục thanh cũng tương đương với chân long. huống chi, thực lực của chân long còn cao hơn chúng rất nhiều. Chẳng hề do dự, hai con linh thú liền phun ra hai tia sáng bọc lấy hai quả cầu long nguyên, dịch rồi phong bế tạm thời trong cơ thể. Chỗ long nguyên dịch đó đủ để giúp chúng đạt tới ngũ giai đỉnh phong, thậm chí là lục giai. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất đó là chỗ long nguyên, dịch đó có thể giúp chúng có được một chút huyết mạch của chân long, đủ giúp chúng tu luyện sau này dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt lắm! Nếu đã vậy, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Lục Thanh chắp tay đang định rời đi. Khoan đã! Gần như cùng một lúc, hai con thú đều hô lên. Các vị, lục Thanh dừng lại, ngơ ngác hỏi. Hai con linh thú lích nhau rồi con cự quy mở miệng nói. Nếu ngươi đã kế thừa huyết mạch của chân long có được thân thể bán long, thì cũng coi như một nửa đại vương của chúng ta. Chúng ta nguyện đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo, lục thanh cảm thấy sửng sốt. Đúng thế. Có điều, chỉ là, nói tới đây, cự quy có chút ấp úng. Có điều hy vọng ngươi thi thoảng cấp cho chúng ta một hai giọt long nguyên dịch. Ngươi cũng biết nó đối với sự tu luyện của chúng ta. Nghe chúng nói như vậy, lục thanh cảm thấy vui vẻ. Hai con linh thú ngũ giai tương đương với kiếm vương đại thiên vị. Nếu ở trong nước cho dù là kiếm vương đỉnh cũng không khiến cho chúng e ngại. Có chúng đi theo thì chính là hai sự trợ giúp cực lớn. Về phần long nguyên dịch có tới một nửa cái ao đó cũng phải mấy ngàn cân. Cho hai con linh thú đó một vài giọt cơ bản chẳng có chuyện gì. Điều quan trọng là Lục Thanh rất thích sự trung thành của hai con linh thú này. Khi Lục Thanh đồng ý, hai con linh thú cũng chẳng hề do dự. Mặc dù hắn không yêu cầu nhưng chúng vẫn chủ đông ký kết bình đẳng khế ước đối với lục thanh so với những người khác mà nói thì lục thanh có được huyết mạch của chân long cũng coi như là đồng loại cả chúng thậm chí do huyết mạch chân long mà trong lòng chúng còn có một sự kính sợ cuối bích lạc hải năm người nhiếp thanh thiên nhìn bầu trời phía trên bích lạc hải trong thoáng chốc bích lạc hải liền trở lại bình thường nước biển xanh lam một lần nữa trở lại như cũ ngay cả bầu trời cũng trong xanh hơn rất nhiều trên bề mặt bích lạc hải chỉ còn những con sóng nhỏ Đồng thời, trên trời những đám mây một lần nữa xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, Bích Lạc Hải liền ánh lên một màu vàng rực. Làm sao bây giờ? Lục Thanh vẫn còn chưa đến đây. Dịch nhược vũ mở miệng nói. Nghỉ ngơi mấy thời thần mặc dù chưa đủ cho nàng hồi phục lại nhưng thương thế, cũng chuyển biến rất tốt. Còn bốn người Nhất thanh thiên thì đã hồi phục lại rất nhiều. Bích Lạc Hải tại sao lại trở nên yên tĩnh như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở dưới đáy? Nhất thanh thiên nhỏ giọng nói. Từ khi bọn họ bước chân vào khu vực của Bích Lạc, Hải tới giờ có quá nhiều chuyện quái dị xảy ra. Lúc này, Long Tuyết cũng đứng dậy. Đôi mắt xinh xắn của nàng yên lặng nhìn về phía giữa biển. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nói. Ta đi xem. Ngươi đi xem. Bốn người dịch nhược vũ sừng sốt rồi đứng dậy. Cùng đi chứ. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải tìm được hắn. trầm ngâm một chút, nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Không được đi Lúc này, từ nơi xa vọng tới một tiếng quát lạnh lùng. Lát sau, năm người Nhiếp Thanh Thiên liền thấy năm người con gái của Nhược Thủy Môn đi đứng dậy, đi tới. "Thế nào? Thấy trời yên bể lặng, sư phụ của chúng ta sắp quay lại nên các ngươi đứng ngồi không yên đúng không?" Người con gái mặc áo xanh biết cầm đầu mở miệng nói. Đồng thời, nàng cũng đưa mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên. "Ta biết ngay năm người các ngươi không phải là người tốt, lại còn dám giả mạo chuyện kiếm sứ Kim Thiên. Nghe các ngươi nói chuyện rõ ràng là có ý đồ gây rối." nói các ngươi tới nhược thủy môn của chúng ta có mục đích gì ngay lập tức năm người cùng rút thần kiếm sau lưng chỉ về phía đám nhất thanh thiên từ trên người các nàng bốc lên một làn hơi nước kỳ dị ngay sau đó năm người nhất thanh thiên liền cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó hơi đặc lại như bước vào trong một cái ao làm cho họ khó chịu năm vị không được ngậm máu phun người ở đây còn chưa tính là khu vực của nhược thủy môn các ngươi định ý thế hiếp người phải không ánh mắt nhất thanh thiên trở nên lạnh lùng Năm tên đệ tử của nhược thủy môn đúng là không biết phân biệt trái phải, không chịu nói lý lẽ chỉ biết suy đoán. Cho dù cả năm người đó là thiên tri kiều nữ, là những nhân vật quan trọng của tông môn nhưng năm người bọn họ cũng là những người đứng đầu của thế hệ trẻ trong tông. Sự kiêu ngạo trong lòng chẳng hề kém so với năm người kia, chỉ có điều bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, nên ngạo khí của mỗi người đã được thu liễm rất nhiều. Có nhiều chuyện có thể giải quyết một cách thỏa đáng nhưng điều đó cũng không có nghĩa bọn họ có thể để mặc cho người ta bắt nạt, vu khống mình. Ngươi. Không ngờ tới lúc này, nhiếp thanh thiên lại chẳng chút e ngại như vậy, khiến cho người con gái mặc áo xanh nổi giận. Nhưng dù sao thì cũng đã vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới kiếm chủ, nên nhanh chóng đè nén được cơn tức trong lòng. Được lắm. Người nói ta vu cho các ngươi. Vậy các ngươi nói mình là kiếm sứ kim thiên, thì ta hỏi rằng tại sao các người chỉ có 5 người. Kiếm sứ kim thiên có 6 người đến từ tử Hà Tông. Đến bây giờ, tất cả tông môn trên đường đi của họ chúng ta đều biết những chuyện đó. Các người nói sư huynh của mình còn phải chiếu cố tới linh thú. Được rồi, vậy tại sao bây giờ hắn còn chưa tới? Rõ ràng là các ngươi cố ý bịa đặt vì có ý đồ bất chính. Sư tỷ, chẳng cần phải nói với họ làm gì. Cứ bày trận vây lại, đợi sư phụ trở về sẽ tìm ra manh mối. Đến lúc đó có đủ bằng chứng, gặp được sư phụ chúng ta, xem họ còn nói gì nữa. Một người con gái có thân hình thon thả đứng bên cạnh quát lên. Người con gái mặc áo xanh cầm đầu gật đầu nhìn năm người nhiếp thanh thiên rồi nói ở yên đây, đợi sư phụ bọn ta trở về nếu không đừng trách kiếm của chúng ta vô tình cho dù tu vi của các ngươi có cao lại có cả kiếm ý thì với kiếm trận của bọn ta cho dù là kiếm chủ cảnh giới già hồn cũng chẳng tốt đẹp được đâu nữ tử mặc áo xanh nói một cách cẩn thận tuy rằng họ có được kiếm trận nhưng kiếm ý mà nhiếp thanh thiên thả ra lúc trước khiến cho nàng cảm thấy vô cùng e ngại một khi năm người đó động thủ chắc chắn các cô khó tránh khi bị thương Vì vậy mà nàng định dùng kiếm trận giữ năm người Nhất thanh thiên ở lại, đợi sư phụ trở về. Đến lúc đó, cho dù có hiểu lầm, thì với lời nói của năm người đó lúc nãy cũng vẫn có thể khiến trách được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 396, Uy nghiêm của Trân Long. Nhất thanh thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của gã lần đầu tiên xuất hiện sự lạnh lùng. Nếu đã thế có lẽ phải làm quá một chút rồi. Người con gái mặc áo xanh cười lạnh các ngươi đã như vậy thì đừng trách kiếm của chúng ta vô tình. bốn sư muộn nhanh bố trí kiếm trận thiên hà. vâng, từ bốn thanh thần kiếm kia cũng xuất hiện nhược thủy kiếm khí khiến cho không khí càng đặc thêm vài phần. năm người nhiếp thanh thiên liếc mắt nhìn nhau, rồi từ trên người long tuyết gần như chỉ trong nháy mắt bùng phát hơi lạnh. khí thế mạnh mẽ của kiếm chủ trung thiên vị nhanh chóng tản ra áp chế năm người của nhược thủy môn. không khí đang nặng nề chợt nhẹ đi rất nhiều do chợt xuất hiện những bông tuyết. Khi thế hai bên va chạm nhau giữa không trung phát ra tiếng nổ vang dội Nhưng đúng vào lúc hai bên bạt kiếm dương cung, thì một nữ đệ tử của nhược thủy môn trượt phát hiện ra điều gì đó liền hô lên. Đại sư tỷ. Có người đến. Có người đến. Năm người nhiếp thanh thiên cũng sửng sốt quay đầu lại. Là lục thanh. Nhiếp thanh thiên trầm giọng nói. Trên bầu trời phía xa xuất hiện một đạo kiếm quang màu xanh tím, kéo theo những tiếng sấm sét ầm ầm cùng với tiếng gió rít. Chỉ trong giây lát, kiếm quang đã vượt qua khoảng cách trăm trượng với tốc độ cực nhanh khiến cho năm người bên nhược thủy môn trở nên ngưng trọng thanh thế của người đó mạnh thật trong giây lát năm người con gái liền bắt đầu tin lời nói của nhiếp thanh thiên và dịch nhược vũ lúc trước là thật nhưng cho dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi người con gái áo xanh cắn chặt răng nhưng các ngươi dám chống đối lại chúng ta đợi các vị sư phụ trở lại các ngươi sẽ phải nhận sai không còn phải dâng thần kiếm ra mà bồi tội mới được Trong chớp mắt kiếm quang đã xuyên qua mấy dặm mà tới nơi. Năm người nhiếp thanh thiên nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ánh mắt của họ nhìn lục thanh hoàn toàn khác lạ. Bọn họ không biết rằng trước đây lục thanh đã có được tốc độ như vậy. Chẳng lẽ, trong thời gian ngắn, cảnh giới của hắn lại đột phá? Nghĩ tới đây, trong lòng năm người nhiếp thanh thiên đều khẳng định. Bọn họ cũng chẳng biết nói thế nào bởi cảnh giới trên tay lục thanh, tăng lên vô cùng dễ dàng. Cho dù là một bước quan trọng để bước vào cảnh giới kiếm hồn Đó là hiểu được bản nguyên, đối với kiếm giả bình thường phải mất mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới, có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn chỉ trong thời gian ngắn là đã đột phá. Vốn lúc đầu, Nhất Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp còn có một chút cố gắng, nhưng từ sau khi ra khỏi kiếm mộ cũng đành bỏ đi. Đối với Lục Thanh, bây giờ họ chỉ coi như mục tiêu phấn đấu còn chuyện so sánh, thì họ đã tự gạt hắn qua một bên. Ánh sáng biến mất, Lục Thanh mới từ không trung hạ xuống. Từ xa, hắn đã cảm nhận được khí thế của hai bên. Bây giờ, thấy kiếm của mọi người được rút ra hết liền nhướng mày, hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là sư huynh của họ. Lục Thanh quay đầu thì thấy một cô gái mặc quần áo màu xanh, tóc cũng được cột bằng một dải lụa mà xanh đang mở miệng hỏi hắn. Lục Thanh cau mày. Năm người này vinh mặt, hất hàm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều, cảm nhận khí nhược thủy tản ra từ người họ. Lục Thanh biết năm người này chính là đệ tử của nhược thủy môn. Hơn nữa, qua tu vi của các nàng chắc chắn là những người đứng đầu trong thế hệ đệ tử của môn phái. Nếu không cũng không có khinh người như thế. Mà Lục Thanh cũng không có cảm giác gì tốt đẹp đối với bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của nhược thủy môn. Bốn người đó lấy thế ép người, bắn hắn phải làm cho phong lùi ói ra mười giọt máu. Sau đó thì bị hắn chém chết tông chủ. Ba người còn lại cũng bị hàn ma trương cho nổ thú đan giết chết. Đặc biệt, qua những gì mà Huyền Long Quy và băng Ma xa biết thì Lục Thanh Có thể xác định nhược thủy môn không có đại sư có tu vi hơn kiếm vương. Thậm chí có thể nói, bốn người kia nằm xuống, nhược thủy môn không còn một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Chỉ cần kiếm thần chủ điện biết được, nhược thủy môn sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình, thậm chí trong số tông môn bình thường cũng không thể có được địa vị đầy đủ. Vì vậy mà ánh mắt của Lục Thanh, nhìn về phía năm người con gái kia có chút thương hại. Có lẽ các nàng còn không biết rằng chỉ vài năm nữa, nhược thủy môn của mình sẽ rời khỏi hàng ngũ tông môn cấp thanh phàm. Thậm chí tới lúc đó, những tông môn khác sẽ ra tay ngay lập tức. Mà từ tính khí của năm người con gái này mà nói, Lục Thanh có thể đoán được chỉ sợ rằng, ngay cả tông môn bình thường nhược thủy môn cũng không giữ được, sớm muộn cũng bị chia cắt hoàn toàn. Nhưng lúc này, cô gái mặc áo xanh vẫn chưa biết chuyện đó nên ánh mắt nhìn Lục Thanh, ngoài sự khiêu khích còn có chút khinh thường. Thế nào, nếu ngươi là sư huynh của bọn họ thì hãy nói cho ta biết, các ngươi đến nhược thủy tông để thực hiện âm mưu gì? Cô gái mặc áo xanh nghiến răng nghiến lợi nói. Trong suy nghĩ của cô, sáu người này cố tình lúc bốn vị sư phụ có chuyện quan trọng rời khỏi nhược thủy môn, mà tới đây. Trong khi với tu vi đó của họ, còn nói là kim thiên kiếm sư chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Nghĩ đến ân oán của nhược thủy môn với mấy tông môn xung quanh, nàng càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Lục Thanh lắc đầu. Đối với cái loại chỉ biết vu cho người khác mà không biết họa phúc như thế nào, Lục Thanh rất ghét. Vì vậy mà hắn chẳng thèm để ý. Đi thôi lục thanh xoay người đi đến bên năm người nhất thanh thiên phong lôi quấn trên cánh tay hắn khiến cho bọn họ kinh ngạc nó đến bậc mấy dịch nhược vũ trần trừ hỏi tứ giai có điều do huyết mạch cho phép nên có thể thu nhỏ lục thanh mở miệng nói đối với thân phận của phong lôi nếu chưa mạnh thực sự thì không thể để lộ ra ngoài một con chân long tứ giai đủ khiến cho rất nhiều tông môn cướp đoạt ngươi thấy lục thanh không coi ai ra gì cô gái áo xanh tức giận tới mức mặt đỏ ửng toàn thân run rẩy Chưa từng có người nào to gan như vậy dám khinh các nàng. Đám nam đệ tử ngoại tông có người nào nhìn thấy các nàng mà không tươi cười. Thậm chí vài đệ tử của đại gia tộc còn vì các nàng, mà bỏ ra 10 vạn mua lấy một thanh thần kiếm hệ thủy để cho các nàng vui. Chưa từng có người con trai nào có gan không thèm nể mặt các nàng. Mặc dù lục thanh không nói một tiếng nào chỉ có hành động những, cũng đủ dẫm lên lòng tự tôn của các nàng. Sinh sống nhiều năm trong nhược thủy môn, các cô biết nam nhân đơn giản chỉ để ý tới sắc đẹp và địa vị của các nàng. Ở các tông môn khác, đàn ông cầm quyền nhưng ở nhược thủy môn, họ chỉ biết lấy lòng các nàng. Các nàng cười bọn họ cũng cười. Các nàng không vui, bọn họ phải nơm nớp. Mà sự thật cũng đúng như vậy, trong suy nghĩ của năm người đó thì đàn ông tu luyện cơ bản là, không có gì phải chú ý. Thậm chí trong số những người còn trẻ cũng chỉ có hai người mới đạt tới kiếm sư, tu luyện cũng chỉ là kiếm khí hệ thủy bình thường. Vì vậy mà trong lòng các nàng chưa từng coi trọng đàn ông, thậm chí nam đệ tử của các tông môn khác tới cũng đều bị các nàng dùng vài kiếm đánh bại. Lúc này, tuy rằng không nhận ra được tu vi của Lục Thanh, biết tu vi của hắn cao hơn nhóm mình, nhưng cô gái áo xanh cũng không sợ hãi, dám khinh thường bọn ta. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt cô giá. Kiếm trận thiên hà, khởi. Người con gái mặc áo xanh quát lên một tiếng, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy Lục Thanh. Năm đạo nhược thủy kiếm khí cao bảy trượng cùng xuất hiện xung quanh Lục Thanh. Ngay sau đó, trong phạm vi 20 trượng quanh sáu người bọn họ, không khí lập tức trở nên đặc hơn từng làn khí nhược thủy màu lam ngưng tụ bao vây sáu người lục thanh vào trong lúc này năm cô gái chia ra đứng ở những vị trí kỳ dị vây sáu người lục thanh vào giữa lục thanh thản nhiên liếc nhìn năm người con gái một cái ánh mắt xuất hiện một chút sát khí có lẽ do bị ảnh hưởng bởi huyết mạch chân long có được thân thể bán long lục thanh gần như là một chân long vậy chân long do trời đất sinh ra bản thân có một sự uy nghiêm vô tận Nên đối với tất cả những gì mạo phạm tới nó đều không thể tha. Trong linh thú phổ mặc dù có sự miêu tả về chân long, nhưng không hề có nói tới việc thu phục làm linh thú hộ thân. Chân long do chính khí của trời đất mà sinh ra, ứng với thuộc tính của trời đất. Bây giờ lui. Nếu ra tay. Chết. Lục Thanh trượt lạnh lùng lên tiếng. Biến hóa bất ngờ khiến cho năm người nhất thanh thiên đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lục Thanh có thể đưa ra quyết định như vậy. Lục Sư Huynh. Các nàng ấy. Dịch nhược vũ ngập ngừng. Ta biết làm thế nào? Lục Thanh mở miệng mặc dù bình thản nhưng không biết tại sao năm người dịch nhược vũ lại cảm nhận được một thứ uy nghiêm không thể xâm phạm. Thứ uy nghiêm đó như ăn vào trong xương tủy. Nhưng nghe thấy câu nói của Lục Thanh, người con gái áo xanh cười lạnh. Khẩu khí của ngươi lớn thật. Cho dù là kiếm chủ cảnh giới già hồn mà rơi vào thiên hà kiếm trận của bọn ta, cũng phải mở miệng xin tha. Ra tay thì chết. Ta muốn xem ngươi có thể sống được bao lâu. Bốn vị sư muội, thiên hà xoay chuyển. Thanh thần kiếm trong tay năm người con gái cũng tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 397, hai đại vực chủ một Xuyên qua thâm sơn cùng cốc, xung quanh cổ thụ trùng điệp, bước chân của sáu người không khỏi thong thả lại. Dọc theo đường đi tâm thần luôn căng thẳng, giờ tiến nhập vào trong rừng núi xanh um này cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Phiến núi rừng gần thần phong lĩnh này tựa hồ không có linh thú chỉ có một số ít dã thú đơn độc, dã lang, hổ, báo, thậm chí là thỏ hoang, chim chóc. Sáu người thu liễm lại kiếm nguyên dao động, trông như sáu người dân bình thường đi dạo trong rừng rậm. Có lẽ cảm thấy đám người lục thanh lớn mật, một ít chim chóc xuất hiện trên ngọn cây hai bên đường nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt linh động thỉnh thoảng chớp mấy cái, đồng thời phát ra tiếng hót thanh thúy, giống như đang gặp điều gì đó thú vị. Đặt mình trong phiến núi rừng này, thành tựu Bán Long thân khiến cho Lục Thanh tự nhiên khế hợp với trời đất xung quanh khí thuộc tính ở mỗi góc trời đất toàn bộ đều rơi vào cảm giác của lục thanh đến bây giờ lục thanh mới biết được khí thuộc tính trong trời đất có bao nhiêu phức tạp chủng loại của các hệ căn bản không thể nói hết được thậm chí nói có rất nhiều khí thuộc tính không thể tồn tại ở cùng một địa phương giống như tại đây giữa thâm sơn lục thanh cảm ứng trời đất khí thuộc tính chất chứa trên chính tầng trời rất nhiều mà ở giữa hư không khí thuộc tính lại rất phức tạp đại bộ phận lục thanh đều không thể nhận biết hoặc là nói phải có một phen thể ngộ mới có thể hiểu được Nhưng khí thuộc tính trời trời đất thiên thiên vạn vạn, cho dù là chân long, chỉ sợ cũng không thể tìm hiểu được hết. Trong đó cũng chỉ có thể lấy trọng điểm, chọn một mà tu. Phiến núi rừng này cũng không tính là lớn, không đến hai canh giờ sáu người liền xuyên qua. Nơi này có người. Dịch nhược vũ mở miệng đầu tiên. Nơi này là bán tông vực. Lục Thanh nói nhìn lại lưu ảnh châu rồi nói. Bán tông vực là nơi hỗn loạn mà các kiếm giả từ các tông môn tụ tập lại, không có bao nhiêu tình người ấm lạnh, nhiều nhất vẫn là thực lực ở đây chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể hết thảy như ý y muốn chỉ cần gia nhập bán tông vực như vậy liền cùng với tông môn trước đây một đao cắt đứt mà bán tông vực cũng được kiếm thần điện thừa nhận nhưng cũng có hạn chế bán tông vực lớn nhất không thể vượt quá phạm vi trăm dặm có thể tồn tại được ở bán tông vực bình thường đều là hạng hung thần có thực lực bởi vì phần lớn người lựa chọn gia nhập bán tông vực hơn phân nửa là một ít lưu dân hoặc là ở trong tông môn kết thù hận hoặc là phạm phải tội lớn mà bị bắt phải ly khai khỏi tông môn bán tông vực cũng thường xuyên chịu sự chinh phạt của các tông môn có thể kéo dài đến nay đều phải có thực lực cường đại ít nhất các tông môn bình thường cũng không làm được gì đây là giới thiệu trong lưu ảnh châu đối với bán tông vực được gọi là thần phong vực này còn thêm hai chữ cẩn thận chỉ quan sát một lúc sáu người lục thanh liền hiểu được thần phong vực này đằng sau dựa vào thần phong lĩnh dễ thủ khó công mà ở xung quanh ngàn dặm bọn họ không có tông môn nào tồn tại cho dù có xảy ra chinh phạt thì vượt qua nghìn dặm đường cũng tiêu hao rất lớn thậm chí nói phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay mới được. Bất quá những rắc rối phức tạp ở nơi này, sáu người lục thanh trước mắt cũng không cầm quan tâm nhiều, chỉ cần biết bán tông vực tồn tại là dược. Theo hình ảnh trong lưu ảnh châu, thần phong vực này có phạm vi 30 dặm, bất quá ở bên cạnh có thần phong lĩnh lại được đại sư cảnh giới kiếm hồn, ghi hai chữ cẩn thận, có thể thấy được thần phong vực này phi thường hỗn loạn, ít nhất ở đây cũng có tồn tại đã ngoài kiếm chủ, thậm chí đến đại sư cảnh giới kiếm hồn đều có thể có. Mà trong thần phong vực này cũng có một tòa thành. Tường thành cao trăm trượng, có nhiều điểm lấm tấm màu đen, vừa nhìn liền biết là máu tươi đã trải qua nhiều năm hong gió. Cửa thành cao 50 trượng, dĩ nhiên mở rộng. Ẩn ẩn trong đó, sáu người Lục Thanh cảm nhận được một cỗ khí tức giết chóc ở bên trong. Trước cửa thành là sáu gã kiếm giả thủ vệ, đang không ngừng tra xét những người muốn ra vào thành. Những người dân bình thường ra vào đều có một chút nơm nớp lo sợ, hoặc là thường thường lấy ra mấy mai ngọc tệ, mấy tên thủ vệ liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Từ từ, dừng lại, các ngươi là người nào? Ngay tại lúc sáu người lục thanh đi đến trước cửa thành, một gã thủ vệ cầm đầu quát hỏi. Sáu gã thủ vệ này, thế nhưng đều là kiếm giả đã trúc cơ tụ nguyên, tuy rằng đều đã đến tầm trung niên, nhưng chỉ canh cửa thành mà phái sáu gã kiếm giả tới đây, cũng khiến cho trong mắt sáu người lục thanh có vài phần ngưng trọng. Chúng ta là đệ tử của tử Hà Tông ở ngoài nghìn dặm. Dịch nhược vũ mở miệng nói. Đệ tử tử Hà Tông... Gã thủ vệ cầm đầu liếc mắt đánh giá trên dưới sáu người lục thanh một cái. Sáu người lục thanh phía trước đã thu liễm kiếm nguyên dao động, mấy người này chỉ có tu vi kiếm giả, sao có thể tra xét ra được gì? Có thể có chứng minh thân phận không? Người kia nhìn thẳng dịch nhược vũ nói. Có. Dịch nhược vũ lập tức lấy từ trong lòng ra một kiếm ấn màu bạc, mặt trên rõ ràng có khắc ba chữ tử Hà Tông. Gã thủ vệ cầm đầu lập tức lấy một quyển sách sau lưng, lật mặt trên da cha, lật đến vài trang sáu người lục thanh liền nhìn thấy một tờ rõ ràng có vẽ kiếm ấn rõ ràng có bộ dáng giống như đúc kiếm ấn trong tay dịch nhược vũ tốt lắm kiếm giả đi vào mỗi người một tử ngọc tệ người thường là một bạch ngọc tệ các ngươi liền có thể đi vào khép lại quyển sách gã thủ vệ cầm đầu mở miệng nói nhìn thấy có kiếm giả đi vào chưa nộp nhưng sáu người lục thanh cũng không nói gì mỗi người lấy ra một tử ngọc tệ đặt vào trong hộp sắt đợi cho sáu người lục thanh đi vào thành ở phía sau mấy gã thủ vệ truyền đến tiếng khen tấm tắc Các ngươi xem, hai nữ tử kia cũng thật xinh đẹp a. Sợ là trong phỉ thúy lâu cũng không có được cực phẩm như vậy. Nếu lão tử có thể cùng với các nàng một đêm, có giảm thọ ba năm cũng nguyện ý. Đúng vậy, nếu có thể hưởng thụ một đêm thật là diễm phúc a. Không bằng đợi lát nữa đổi ca, chúng ta chạy vào xem. Nếu không để các đại nhân nhìn thấy, đến lúc đó chỉ sợ một sợi lông cũng không đến phần chúng ta. Vô liêm sỉ. Gã thủ vệ cầm đầu quay đầu nổi giận mắng. Tất cả chú ý cho ta, cẩn thận lại đánh mất cái đầu. Làm sao vậy, lão lạc, ở trong thần phong vực chúng ta có gì mà phải sợ? Nếu không hưởng thụ thì biết làm gì qua ngày? Đúng vậy, lão lạc. Nếu không chúng ta để ngươi lên trước a. Hai gã vừa nói xong, nhất thời liền cảm thấy một cái bóng ở trước mặt lóe lên. Lát sau hai người liền cảm thấy từ dưới bụng truyền đến một cơn đau đớn, cả người đã bị đánh bay đi mấy trượng xa, té rớt trên mặt đất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 398, hai đại vực chủ hai, Các ngươi, hai cái vô liêm sỉ. Các ngươi muốn chết cũng được, đừng có kéo lão tử theo. Gã thủ vệ cầm đầu buồn bực quát lớn. Làm sao vậy lão lạc, không phải chỉ là mấy đệ tử của tông môn khác sao? Ta thấy trên người bọn họ đều không có nửa điểm kiếm nguyên dao động, sợ là còn chưa trúc cơ thành công, sao phải phát hỏa như vậy? Phát hỏa? Các ngươi này một đám đầu heo, có biết tử Hà Tông là nơi nào không? Đó là tông môn cấp thanh phàm ở ngoài 2.000 dặm. Các ngươi có biết nàng kia vừa mới lấy ra cái gì không? Đó là kiếm ấn hộ pháp nhà người ta. Hộ pháp một tông môn cấp thanh phàm, các ngươi muốn chết phải không? Gã thủ vệ cầm đầu liền cầm quyển sách trên tay ném ra. Cái này, này kia cái gì, các ngươi phải cẩn thận cho ta. Muốn sống sót ở thần phong vực thì cần phải có nhãn lực, mà không thể chỉ nhìn ở mặt ngoài, nếu không các ngươi sẽ chết rất nhanh. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ thật cẩn thận, chuyện gì các ngươi có thể làm, có tư cách đi làm. Có thực lực đi làm, bằng không có chết cũng không biết tại sao. Gã thủ vệ cầm đầu một hơi mắng liên thanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nếu không phải năm đó năm tiểu tử các ngươi cứu lão tử, lão tử cũng không thèm quản. Đi theo các ngươi, mạng này của lão tử cũng khó giữ a. Lão lạc, bớt giận đi, chúng ta không phải chỉ là nhất thời hồ đồ sao. Ngài đại nhân đại lượng liền tha thứ cho chúng ta đi. Hai gã vừa bị đánh bay đi vội vàng tiến lên xin khoan dung tha thứ. Quên đi, quên đi. Gặp phải các ngươi xem như lão tử suối quẩy. Gã thủ vệ cầm đầu thấy vẻ mặt hai ngươi cũng giận không nổi, phất tay nói. Lão lạc, sáu người kia. Ở bên cạnh, một gã thủ vệ vẫn lẳng lặng đứng bỗng mở miệng hỏi. Trong mắt chợt lóe tinh quang, gã thủ vệ cầm đầu nhìn phương hướng sáu người lục thanh rời đi, mở miệng nói, sáu người này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được, đợi lát nữa đi bẩm báo vực chủ đại nhân đi. Vực chủ đại nhân, lão lạc, việc này có thể hay không vệch bé xé ra to. Trong mắt gã thủ vệ cầm đầu trượt lóe thân quang, mở miệng nói, có thể khiến cho phá vân kiếm ngũ phẩm của ta run rẩy, thì bao kiếm sau lưng sáu người này hẳn rất bất phàm. Lúc trước phá vân kiếm của ta xuất thế, bởi vì tôi vào nước lạnh không tốt nên mới xuống ngũ phẩm, nhưng lại có phẩm chất của lục phẩm. Có thể khiến cho nó run rẩy, ta cũng chỉ gặp qua trọng thổ kiếm cửu phẩm. Trong thành, sáu người lục thanh vừa bước vào trong, liền có cảm giác giống như vừa bước vào một trong năm tòa chủ thành của tử Hà Tông Chỉ là thần phong vực này so với năm tòa thành chính của tử hà, tông còn lớn hơn nhiều, nhà đá lầu cát, quầy hàng, lò rèn, nơi nơi đều có cảm giác như đang ở trong một phường thị buôn bán lớn. Chỉ là trong thần phong vực này huyết tinh thập phần dày đặc, như là trải qua tích lũy hàng năm, khiến sáu người nhịn không được nhíu mày. Không nói đến những kiếm giả đi qua bên đường, đến những, những quẩy hàng người dân bình thường săn bắn, Lục Thanh cũng cảm nhận từ trên người bọn họ dày đặc sát khí. Sát khí này không phải trải qua giết chóc giã thú hay linh thú đơn thuần. Ở bên trong rõ ràng dày đặc nhân khí. Trên tay những người này, đúng là phần lớn dính đầy máu tanh. Thần phong vực, phủ đệ của vực chủ. Những lời các ngươi nói là thật. Một thân ảnh cao to đứng giữa đại điện, toàn thân khí thế như bao phủ một tầng khí màu hồng nồng đậm, từng đạo sát khí càn quét trong cả đại điện khiến cho người ta không rét mà run. Bên dưới đại điện, một gã kiếm giả tầm trung niên đang khom người đứng, hai chân có chút run dẩy, bất quá vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh trong lòng. Rốt cuộc. Thân ảnh cao to kia xoay người lại, khí thế cả người lập tức thu liễm lại, lộ ra tướng mạo người ở bên trong. Đây là một thanh niên tướng mạo lạnh lùng, thân hình cao ngất, trong đôi con ngươi đen nhánh để lộ tia khí bức người, mới nhìn một cái liền khiến cho trung niên kiếm giả phía bên dưới kinh hãi trong lòng. Những câu đó của thuộc hạ là thật, sáu người kia đúng là đang ở thần phong vực chúng ta. Nga, thú vị đây. Thanh niên kia lộ ra vẻ tươi cười, lập tức phất tay nói, người có thể lui xuống, đến vệ bộ xin cấp lệnh bài ngũ trưởng đi." Đa Tạ vực chủ, trung niên kiếm giả nhất thời mừng rỡ, liên tục không người bái ba lễ rồi mới lui ra ngoài. "Từ Hà tông, Kim Thiên sứ giả sao?" Người thanh niên đưa tay sờ sờ thanh kiếm lộ ra tia khí sắc bén màu hồng của thần kiếm, sau lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ta thật muốn xem xem các ngươi có thể có bổn sự gì. Như thế nào, có chuyện gì cư nhiên có thể gây hứng thú cho ngươi vậy?" Lúc này, từ bên ngoài điện một gã đại hán chậm rãi bước vào. Đại hán này, cả người cơ bắp lực lưỡng, Da thịt toàn thân như bao phủ một tầng lưu quang màu vàng, quanh người tản ra khí hệ kim cùng tia khí sắc bén. Tại nơi hắn vừa đi qua, không khí như bị xé rách phát ra tiếng vang phần phật. Di, Không nghĩ tới mới một tháng không thấy, cảnh giới của ngươi lại tăng lên không nhỏ. Chờ cho ngươi dung nhập cả khí hệ kim cùng tia khí vào bên trong, hỗn ngưng nhất thể, sợ cũng là lúc đạt tới trung thiên vị. Trên mặt thanh niên lộ vẻ tán thưởng, mở miệng nói. Nhịn không được biểu môi một cái, đại hán trầm giọng nói. Ngươi còn hơn cả ta, nửa năm trước ngươi đã cùng sát lục khí hòa hợp nhất thể, đạt đến cảnh giới giết chóc tùy tâm, tu Tù vi cũng đã đạt tới trung thiên vị, ta làm sao có thể so với ngươi. Chúng ta không giống nhau. Sắc mặt thanh niên đột nhiên trầm xuống. Nhìn thấy biến hóa đột nhiên của thanh niên, đại hán cuối cùng thở dài một hơi, nói, ngươi thật sự đã quyết định. Gật gật đầu, thanh niên nói, chỉ có lấy được địa nguyên quả, dựa vào sinh khí ẩn chứa trong đó, ta mới không bị sát lục khí xâm nhập tâm thần. Thuận lợi đột phá đến đại thiên vị. Bất quá, trên thân phong lĩnh, ba con súc sinh kia không phải lần đầu tiên chúng ta giao thủ. Muốn lấy địa nguyên quả từ tay chúng nó bảo hộ, chỉ sợ vô cùng gian nan. Mấy năm nay chúng ta đều thử qua, ba con vật đó đều bảo thủ không tiến. Căn bản không đồ vật gì có thể đả động được chúng nó. Đả động chúng nó. Trong mắt thanh niên hiện lên sát khí lăng lệ, ba con súc sinh đó cùng chúng ta dây dưa ba năm, cũng nên có chấm dứt đi. Lấy địa nguyên quả này, là ta ở vào tình thế bắt buộc. Cao mày, đại hán mở miệng nói, tuy rằng ngươi đã tiến vào trung thiên vị, nhưng cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể đánh vỡ được phòng thủ của chúng, tiến vào bên trong. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt của thanh niên cũng lộ ra khí tức của người đứng trên cao. Hai người chúng ta liên thủ không được, nhưng nếu có hơn mấy người nữa, hơn mấy người nữa, đại hán không khỏi sừng sốt, ngươi gọi được người trợ giúp. Thanh niên lắc đầu nói, ta còn không có bổn sự đó, bất quá nếu là bọn họ thì ta có năm thành nắm chắc. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thanh niên nói từng chữ một, tử Hà Tông, Kim Thiên Sứ Giả. Tử Hà Tông, Kim Thiên Sứ Giả. Đại hán đầu tiên sửng sốt lập tức trầm giọng nói, ngươi chiếm được tin tức gì sao? Bước lên vài bước, thanh niên tấp giọng hô, ám kiếm. Ngay sau đó, từ phía sau thanh niên trợt vang lên tiếng kiếm ngâm rất nhỏ, lập tức một gã kiếm giả cả người mặc đồ đen xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Hướng nhị vực chủ bẩm báo tin tức các ngươi vừa mới nhận được. Dạ. Một tiếng đáp khàn khàn từ trong miệng người này truyền ra. Nếu không phải nhìn gã thì rất khó có thể phân biệt giọng nói là nam hay nữ. Sắc mặt lộ ra thần sắc kinh dị, đại hán mở miệng nói, hảo cho một cái ám kiếm. Không nghĩ tới ngắn ngủ một năm không thấy, ngươi cư nhiên đột phá đến kiếm chủ đại thiên vị, xem ra ngộ tính của ngươi thật sự bất phàm. Đều là do vực chủ tài bồi. Thanh âm khàn khàn vang lên không có nửa điểm hỗn loạn gì. Hảo, ngươi nói xem kim thiên sứ giả có chỗ nào đặc biệt. Kim Thiên Sứ Giả, xuất từ Tử Hà Tông, Tông Môn Cấp Thanh phàm. Tử Hà Tông, chính là có kiếm Tông Lạc Thiên Phong ở bên trong, cùng có sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó còn sót lại một kỳ tài của đời thứ 14, nhị kiếp kiếm Hoàng. Nhị kiếp kiếm Hoàng, đại hán trầm giọng nói, trong mắt lộ ra tinh quang, không biết được ta có thể tiến lên từng bước hay không? Có cái gì là không được? Thanh niên cười lớn một tiếng nói, chỉ cần chúng ta có thể có được địa nguyên quả, dựa vào sinh khí trong đó. Tuy rằng sinh khí trong đó còn kém một linh quả, nhưng cũng đủ để kéo dài tuổi thọ của chúng ta thêm 50 năm. Kiếm giả đột phá cảnh giới, trừ bỏ truy tìm đỉnh cao kiếm đạo, còn không phải là theo đuổi trường sinh sao. Địa nguyên quả. Nghe xong lời của thanh niên, hai mắt đại hán bắn ra tinh quang trói mắt, đúng vậy. Nếu lấy được địa nguyên quả, cho ta thêm 50 năm, ta nhất định có thể đạt tới kiếm hoàng. Nói tới đây, ánh mắt đại hán lại chuyển hướng nhìn về gã được gọi là ám kiếm, nói, tiếp tục nói đi kim thiên sứ giả gồm sáu người trong đó lấy luyện tâm kiếm lục thanh cầm đầu nửa bước kiếm hồn đã lĩnh ngộ kiếm hồn đạo ở tuyết sơn cuối linh thú sơn mạch đã cùng với ly tử tấn một kiếm vương mới tiến giai của vong tình tông đánh một trận lưỡng bại câu thương lúc sau vào trong linh đoạn sơn mạch được thiên linh tộc tiếp dẫn bất quá linh đoạn sơn mạch quỷ dị phi thường đám người thuộc hạ không dám tiến vào bên trong tiếp tục nói lúc sau sáu người tiến vào biên giới nhược thủy môn đi qua bích lạc hải mà không biết duyên cớ vì sao Bích Lạc Hải sinh ra dị biến, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nhược Thủy Môn cùng xuất động, mà sáu người kia cũng bị hai gã kiếm vương trung thiên vị của Sinh Tử Môn đánh lén. Ngày đó tiếng sấm vang vọng, huyết khí đầy trời, khí thế rất mãnh liệt, chúng thuộc hạ cũng vô pháp tới gần, cũng không biết kết quả ra sao. Bất quá đợi khi nhìn thấy sáu người đi tới Nhược Thủy Môn, đều là hoàn hảo không có tổn hao gì. Hoàn hảo không tổn hao gì? Trên mặt đại hán đầy vẻ kinh ngạc. Lúc hai gã kia đánh lén thì bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn của nhược thủy môn, cũng tiến vào sao? Không có, sau khi đại chiến xảy ra, bốn người đó mới cùng nhau tiến vào. Nghe được như thế, trên mặt đại hán lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể từ trong tay hai kiếm vương trung thiên vị mà toàn thân trở ra, xem ra sáu người của tử Hà Tông quả nhiên có thủ đoạn. Ta thấy, cho dù là ta cũng khó có thể làm như vậy. Nói tới đây, đại hán quay đầu nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói, ngươi muốn mời bọn họ liên thủ sao? Không sai, chỉ cần bọn họ liên thủ, ta nghĩ đột phá bảo hộ của ba con súc sinh kia hẳn là không khó. Thanh niên trầm giọng nói, ta thấy chỉ sợ khó mời được bọn họ. Đại hán trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tử Hà Tông đang trong lúc tiến giai, mà đường đi tới kiếm thần chủ điện xa xôi, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nghìn năm qua, kể cả tử Hà Tông nữa, có khoảng 10 tông môn tiến giai lên kim thiên, nhưng chân chính bình yên tới được kiếm thần chủ điện chỉ được có bốn tông môn, khó khăn nguy hiểm trong đó thật sự là khó nói hết. Mà trên thần phong lĩnh có ba con súc sinh đó, nếu chỉ có lợi thì sáu người kia còn có thể đáp ứng. Nhưng mà trên thần phong lĩnh phải có trên ngàn con thần phong ưng, sợ là thần phong ưng của cả thanh phàm giới đều tụ tập đến đây. Không nói tam giai thần phong ưng, cho dù là tứ giai cụ phong ưng cũng có trên hai mươi con, hơn nữa còn có ba con súc sinh thiên phong ưng, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng đi trêu chọc chúng. Nghe đại hán nói như thế, thanh niên nhớ mày, trong mắt hiện lên sát khí dày đặc, tới thần phong vực chúng ta cũng không phải bọn họ có thể làm chủ nhưng mà ngươi chớ quên kiếm dụ của kiếm thần điện đại hán nhắc nhở nói kiếm dụ thanh niên cười lạnh một tiếng kiếm thần chủ điện phát kiếm dụ chính là để các đại tông môn xem chỉ cần bên đường các thế lực tông môn hành động bí mật một chút ngươi cho là kiếm thần điện có thể thật sự truy cứu sao trên đại lục này thấy vẫn là thực lực không có thực lực như vậy cũng sẽ không được coi trọng kiếm dụ này cũng chỉ là trấn an mà thôi kim thiên sứ giả ta thật muốn đích thân đi gặp xem sao nếu bọn họ đáp ứng vậy đó là bằng hữu Nếu họ không đáp ứng, như vậy trong thần phong vực ta, sinh tử đã không phải do bọn họ. Thanh niên cười lạnh vài tiếng, lập tức bước ra đại điện, mà ám kiếm lại lui về sau vài bước, lần nữa ẩn trong bóng tối. Nhìn theo bóng dáng của thanh niên, trên mặt đại hán lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thiếu chủ, hy vọng ngươi đúng. Về phần sáu người lục thanh, lúc này đang hành tẩu trong thần phong vực. Trong thần phong vực này tụ tập kiếm giả của rất nhiều tông môn, những thứ có thể thấy tự nhiên cũng có đủ loại. Kiếm pháp cao thâm Kiếm nguyên công, linh huyết, bí giáp của linh thú, tài liệu rèn kiếm, thậm chí có cả linh dực chân quý. Chỉ là giá cả của mỗi thứ đều rất đắt, thậm chí có một số thứ không bán lấy tiền mà chỉ đổi vật lấy vật. Đối với sáu người lục thanh mà nói, những thứ này đương nhiên bọn họ không để vào mắt, chỉ có chút tò mò thôi. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên đến một bán tông vực, có rất nhiều thứ đều chưa từng nghe từng thấy. Nơi này không chỉ có kiếm giả thiên đạo, thậm chí là tùy ý cũng có thể thấy được kiếm giả nhân đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 399, quân mạc vẫn thích giả sinh tồn. Không nghĩ tới trong thần phong vực, thiên, nhân hai đạo dĩ nhiên có thể cùng tồn tại. Nếu là ở tử Hà Tông, kiếm giả nhân đạo sợ là sớm đã bị đuổi đi. Dịch nhược vũ nhẹ giọng nói. ha ha vị cô nương này quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Nghe thấy thanh âm đó, sáu người lục thanh đều sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy một thanh niên toàn thân mặc bộ trường bào màu xanh đang đi tới. Các hạ là, dịch nhược vũ có chút trần trời nói, thanh niên này ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, nhưng nhìn qua lại như không có tu vi gì. Tuy rằng bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiện. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên này, trong lòng lục thanh liền động, kiếm vương trung thiên vị. Không sai, thanh niên trước mặt này lại là đại sư kiếm đạo có tu vi kiếm vương trung thiên vị. Nếu không phải lục thanh đã thành tựu bán long thân... Cảnh giới đột phá cùng với khí phong lôi hòa hợp nhất thể, cảnh giới đạt tới kiếm vương trung thiên vị, nếu không cũng không thể cảm ứng được khí tức tu vi của người này. Khí thuộc tính xung quanh người này dĩ nhiên đã hỗn ngưng nhất thể, bất quá hiển nhiên còn chưa có dung hợp hoàn toàn, vẫn để cho lục thanh nhận ra được một tia khí thuộc tính. Sát lục khí, người này tu luyện chính là sát lục kiếm khí. Chân long có thể cảm ứng mọi khí thuộc tính trong trời đất, lục thanh vừa cảm ứng liền nhận ngay ra. Sát lục kiếm khí Thanh niên trước mặt này thuần úy là dùng sát lục khí thành tựu sát lục kiếm khí. Tuy rằng huyết sát kiếm khí của sinh tử môn cũng thuộc sát lục kiếm khí, nhưng ở bên trong chất chứa chính là huyết sát khí, cũng không thể có được sát lục khí tinh túy như người này. Lục thanh vẫn bất động thanh sắc, cứ như vậy nhìn thanh niên đứng trước mặt. Tuy rằng đối phương là kiếm vương trung thiên vị, nhưng lục thanh cũng không có gì phải sợ hãi. Thậm chí nếu có động thủ, lục thanh cũng nắm chắc tám phẩm có thể đem thanh niên này đánh chết. Bất quá đối với thanh niên trước mặt này, Lục Thanh cũng phải kinh ngạc trong lòng. Thanh niên này nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi với mấy người nhất thanh thiên, mà lại đạt tới kiếm vương trung thiên vị, tư chất cùng ngộ tính thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Không biết đối phương tiến đến có dụng ý gì, trong lòng Lục Thanh cũng thầm cảnh giác. Tại hạ ở đây nhậm chức quản sự trong phủ vực chủ của thần phong vực, hôm nay đi ngang, qua thấy sáu vị khí vũ bất phàm mới động tâm muốn kết giao một phen. Không biết các vị là nhân sĩ nơi đâu, ngày thường tại hạ chưa bao giờ thấy qua 6 vị Khi nói chuyện, ánh mắt của thanh niên lơ đãng chuyển tới Lục Thanh. Tuy rằng trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng thanh niên cũng chấn động không thôi. Cảm ứng dấu vết lực trời đất xung quanh người Lục Thanh, làm cho trong lòng hắn cũng phải cân nhắc một chút. Đối mắt với thanh niên giới thiệu, Lục Thanh cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chúng ta đến từ tử Hà Tông, chỉ là trên đường đi qua đây thôi, cũng không dám quấy dày các hạ. Tử Hà Tông Thanh niên kia như rơi vào trầm tư, lát sau hai mắt đột nhiên sáng ngời. Mở miệng nói, chẳng lẽ là ở ngoài hai nghìn lý, là tử hà tông kia? Gật gật đầu, lục thanh nói, chính là tông môn chúng ta. Không nghĩ tới sáu vị lại đến từ tông môn cấp thanh phàm. Ta thấy sáu vị khí vũ bất phàm, là đệ tử nội tông đi. Nếu không sợ là lộ trình hai nghìn dặm cũng khó có thể đi qua. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ như kinh dị, lập tức như nghĩ đến cái gì tiếp tục nói. Nếu sáu vị đã đến thần phong vực, chúng ta cũng có duyên gặp nhau, cũng để cho tại hạ tận tình chủ nhà. Không bằng để cho tại hạ dẫn đường mang sáu vị đi du lã một phen. Dù sao trong phạm vi ba nghìn lý cũng chỉ có thần phong, vực chúng ta là một bán tông vực. Nghe thanh niên nói như thế, dịch nhược vũ không khỏi trước mắt sáng ngời, mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy phải tạ ơn các hạ rồi. Không biết tục danh của các hạ là tại hạ quân mạc vấn, gặp qua sáu vị. Quân mạc vấn, trong lòng lục thanh khẽ động, giờ khắc này, hắn lại nghĩ đến nữ tử kiếm linh lúc trước gặp trong ngũ hành kiếm mộ. Nàng đã yêu cầu hắn giết môn chủ của sinh tử môn, quân Mạc Lâm. Quân Mạc Vấn, quân Mạc Lâm, chẳng lẽ hai người này có quan hệ? Lúc này trong lòng Lục Thanh cũng trở lên cảnh giác. Nếu như vậy người trước mặt này hẳn là đại sư đến từ sinh tử môn. Chẳng lẽ bọn họ biết biết hai gã đại sư ở Bích Lạc, hài hành động không thành nên mới phái người tới? Trong lòng Lục Thanh thầm đoán. Hơn nữa người này là tu luyện sắt lục kiếm khí, tuy rằng cùng huyết sắt kiếm khí khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm tinh túy. Thuộc tính của kiếm khí tinh túy mới là đại đạo. Sát lục kiếm khí của người này rõ ràng cao hơn một bậc, chẳng lẽ thực là đến từ sinh tử môn. Lúc này trừ bỏ lục thanh, năm người Nhất thanh thiên cũng đều không có nhìn ra cái gì dị thường, hoặc là nói tạm thời không nhìn ra. Thanh niên này nói năng rất có lễ độ, giống như thật lòng muốn kết giao với mấy người. Hơn nữa gần nhất sáu người đúng là đã đi được một nửa lộ trình, cũng nên nghỉ ngơi tu dưỡng hai ngày, tẩy đi bụi đất đi đường. Mà nói đến thì bán tông vực cũng mới lạ cả sáu người đều cảm thấy tò mò dừng lại xem như là một loại lịch lãm đi lúc này sáu người liền cùng với quân mạc vấn đi sâu vào trong thần phong vực tuy rằng tất cả mọi người vẫn duy trì cảnh giác với xung quanh nhưng bất chi bất giác dịch nhược vũ lại đắm chìm trong lời nói của quân mạc vấn nghe hắn giới thiệu về một ít lò rèn quầy hàng phủ đệ đại điện đây là do hồn thức cường đại của đại sư cảnh giới kiếm hồn ảnh hưởng lục thanh thầm cười lạnh trong lòng tuy rằng dáng vẻ của quân mạc vấn đường đường khí chất bất phàm Nhưng muốn nhanh như vậy hấp dẫn dịch nhược vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt hơi đổi lại nhìn sang Long Tuyết, Lục Thanh phát hiện ánh mắt Long Tuyết vẫn rất thanh minh. Trong mắt nàng hàn ý thậm chí còn sâu sắc hơn phía trước một tầng. Giống như cảm nhận được ánh mắt Lục Thanh, Long Tuyết quay đầu lại, hung hăng chừng mắt một cái với hắn. Có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, Lục Thanh phát hiện chính mình tự hồ có chút cố ý chú ý tới biểu hiện của Long Tuyết. Trên người Long Tuyết, tự hồ vẫn che đậy một tầng xương mù thật dày đem bộ mặt thật ẩn giấu sâu vào trong đó cản trở mọi ánh mắt tìm kiếm bất quá lục thanh không có chú ý tới khoảnh khắc hắn quay đầu đi khoái miệng long tuyết lộ ra một nụ cười kinh diễm bất quá chỉ trong nháy mắt đôi mi thanh tú lại nhíu lại trong mắt một lần nữa tràn ngập hàn ý lạnh lẽo bảy người đi cùng một chỗ nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh ở chỗ người dân săn bắn bình thường thì hoàn hảo còn ánh mắt một số kiếm giả nhìn về phía họ đầy vẻ sỗ sàng đại bộ phận đều tập trung ở bao kiếm sau lưng sáu người lục thanh Vì tránh đi một ít phiền toái, lúc trước khi đi ngang qua Nhược Thủy Môn, sáu người liền đem thanh kiếm đeo sau lưng dùng bao vải bọc lại. Hơn nữa lúc ở Linh Thú Sơn mạch giết chết sáu gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cùng với năm nữ đệ tử của Nhược Thủy Môn, tổng cộng sau lưng sáu người là 16 thanh thần kiếm. Nhiều thanh kiếm như vậy, cho dù dùng bao vải bọc lại vẫn khó tránh khỏi người chú ý, ngờ vực vô căn cứ. Huống chi, những thanh kiếm sau lưng mỗi kiếm giả đều có phản ứng rất nhỏ, nhìn ra bao vải sau lưng 6 người lục thanh không đơn giản. Bất quá đám kiếm giả tựa hồ trần chờ cái gì, ánh mắt tập trung vào sáu người lục thanh nhưng không có ai cầm đầu ra tay. Hàng năm sinh hoạt tai thần phong vực, những kiếm giả của thiên, nhân hai đạo đều rất xảo quyệt. Bọn họ cũng không cho rằng bảy người lục thanh là tay trói gà không chặt, ít nhất bọn họ cũng nhìn không thấu tu vi cả bảy người. Tuy rằng không cảm thụ được một chút kiếm nguyên dao động, nhưng bọn họ vẫn không dám xem thường, một khi không phải thì đúng là chết không chỗ chôn Mà bảy người bình tĩnh như thế có thể chứng minh một chút bảy người này cũng không dễ trêu chọc đối với nhìn trộm xung quanh sáu người lục thanh cũng không để ý lục thanh nhìn về quân mạc vấn phía trước đang dẫn đường thấy hắn như không phát hiện ánh mắt ở xung quanh vẫn như trước nhất tâm giới thiệu chuyện vật xung quanh nhưng mà ngay tại lúc đó chung quanh đám người bắt đầu xôn xao lên mau đi tới thần phong cát nơi đó muốn bán đấu giá một viên thú đan ngũ dai một kiếm giả vận khởi kiếm nguyên quát to lần này đám người như vỡ hòa hướng tới phía đông nam thần phong vực mà đi hỗn đản cút ngay cho lão tử một đại hán lưng đeo một thanh kiếm to lớn cước bộ vội vàng thân hình nhảy lên liền đạp lên bả vai một trung nhân kiếm giả bay vọt qua muốn chết không đợi trung nhân kiếm giả có động tác ở bên cạnh một gã kiếm giả mặt mày giữ tợn quát một tiếng lăng không điểm ra một chỉ nhất thời một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài bốn trượng bắn ra lập tức đem thân hình đại hán kia chẻ thành hai nửa máu tươi tán loạn đầy trời. Nhưng lại không có ai đi quản đến, nhiều nhất cũng chỉ có ngươi hơi lộ vẻ đồng tình, rồi liền theo đám đông bước nhanh tới thần phong các. Này! Dịch nhược vũ có chút kinh ngạc nói. Khẽ cười một tiếng, quân Mạc Vấn nói, ở bán tông vực chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể tùy ý giết chóc, không ai sẽ đi quản ngươi. Chỉ có thực lực cường đại, ở trong này mới có thể đạt được địa vị, có được nơi có nguyên khí trời đất sung túc để tu luyện, cùng với các loại lợi ích. Dừng một chút, quân Mạc Vấn lại tiếp tục nói ở đây kiếm giả nhân đạo phần lớn thoải mái hơn kiếm giả thiên đạo rất nhiều kiếm giả thiên đạo khi mới tới đều tự giữ thân phận miệng đầy thiên đạo luân hồi hành sự theo nguyên tắc nhưng sau một thời gian khi mà cơ hồ kiếm giả thiên đạo chết sạch mới có người tỉnh ngộ lại kỳ thật nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn cũng là quy tắc của thiên đạo nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn ánh mắt dịch nhược vũ lộ ra vẻ mê hoặc lẩm bẩm nói chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 400, luận đạo. Không sai, nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Có đủ thực lực, thì cho dù ngươi có luôn miệng thiên đạo luân hồi cũng không có ai đến quản ngươi, ngươi có thể bảo trì nguyên tắc của mình, làm theo bản tâm. Không có thực lực thì cái gì cũng đều không. Quân mạc vẫn chậm rãi mở miệng nói. Bất quá nếu y theo hành sự mà trái với bản tâm, như vậy là lừa bịp chính mình, bản tâm lại có gì dùng. Có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu vứt bỏ nguyên tắc thì cần gì phải một lần nữa nhặt lên. Mấy người Niết thanh thiên đều sửng sốt Lục Thanh ở một bên bỗng mở miệng nói Nga Lục huynh đệ nhưng thật ra có điều giải thích Quân mạc vấn đầu tiên là sửng sốt Lập tức lắc đầu nói Nếu đã không có tính mạng thì những thứ nguyên tắc linh tinh Cũng không có cam đoan Người đã không thể sinh tồn Như vậy nguyên tắc lại có gì dùng Nguyên tắc muốn thành lập thì tiên quyết phải có thực lực Nếu không cũng chỉ là bị người khác chê cười Là cổ hủ mà thôi Cổ hủ Lục Thanh cười nhẹ một tiếng Cái gọi là nguyên tắc đó là ở bất cứ tình huống nào cũng không thể vứt bỏ nó đây là đại biểu quy tắc thiên đạo quy tắc thiên đạo không phải có thể tùy ý buông ra rồi có thể lại nắm lấy trà đạp bản tâm lúc sau lại đi an ủi nó chẳng lẽ có thể tu bổ sao đó chính là do tâm trí không kiên định mà thôi kiếm giả bản tâm phải thẳng thắn bản tâm không phá hiểu rõ thiên đạo cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt thiên đạo là có thể nhìn rõ mọi việc thiên đạo nhìn rõ mọi việc quân mạc vẫn lại lắc đầu nói nếu thiên đạo nhìn rõ mọi việc Vậy vì sao xuất hiện bán tông vực nhược nhục cường thực? Ta thấy, thiên đạo cũng có điểm so hở, thiên đạo cũng sẽ phạm sai lầm. Quân Mạc Vấn vừa nói xong, sắc mặt năm người nhiếp thanh thiên có hơi biến hóa. Đặc biệt là dịch nhược vũ, sắc mặt trở lên rất khó coi. Đối với kiếm giả thiên đạo mà nói, nghi ngờ thiên đạo là một cái cấm kỵ. Ánh mắt bình thản nhìn quân Mạc Vấn, lục thanh không do dự trả lời, thiên đạo không có sai, chỉ là dưới thiên đạo, lòng người sai lầm mà thôi. Nhân tâm đã sai tất cả đều đi vào lạc lôi đối với tất cả dưới thiên đạo cũng liền thay đổi kỳ thật thiên đạo không có đổi thứ thay đổi chính là lòng người thiên đạo không có đổi thứ thay đổi chính là lòng người quân mạc vấn thì thào một câu ánh mặt lộ ra hàm xúc khó hiểu nếu lòng người có thể biến đổi như vậy đều là do một ý niệm như việc cải tà quy chính chẳng lẽ quay đầu lại liền không thể có đường sống chẳng lẽ quay đầu lại liền không được thiên đạo thừa nhận thiên đạo tự nhiên có lưu lại một đường cái gọi là thiên diễn một nghìn, tất có một đường sinh nếu cải tà quy chính như vậy dưới thiên đạo tự nhiên sẽ có một đường sinh cơ cá gọi quay đầu là bờ phải gắn liền với thời gian Khói miệng lộ ra nụ cười giống như nắm được điều gì quân mạc vẫn nhìn chằm chằm lục thanh nói nếu lục huynh nói thiên đạo có lưu lại một đường như vậy thì trước buông bỏ nguyên tắc có gì là không được lấy thực lực đi trước làm chứng cứ thuyết phục đạo có gì sai ánh mắt không chút dao động lục thanh nhìn quân mạc vẫn một cái thật sâu lập tức nói thiên đạo lưu lại sinh cơ cũng không phải tùy ý đùa bỡ buông bỏ nguyên tắc đó là buông bỏ thiên đạo không ở trong đường sinh cơ này nga nguyên lai thiên đạo trong miệng lục huynh là có thể tùy ý thay đổi Khóe miệng quân mạc vấn lộ ra một nụ cười đùa cợt không để ý đến lý do thoái thác của quân mạc vấn lục thanh lại nhìn xung quanh đang hỗn loạn vài lần thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm từ bốn phía tiếng chửi rủa cùng uy hiếp không ngừng vang lên một lát sau lục thanh mới hít sâu một hơi mở miệng nói không lấy vật thì không lấy mình bi gần bùn mà bất nhiễm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 hay hay liên tiếp ba tiếng khen từ trong đầu lục thanh văng lên lão phu quả nhiên không thu sai đồ đệ hay cho một câu không lấy vật hỉ, không lấy mình bi gần bùn mà bất nhiễm trạc thanh liên mà không động không sai không có khí tiết như vậy thì dùng cái gì mà thành thiên đạo cái gì mà co được giãn được mới là đại trượng phu kiếm giả đó là không được buông ngạo khí cho dù ngươi nghìn ma vạn đánh ta tự bất động như núi thà chết cũng không chịu khuất phục nghe diệp lão khen lục thanh chỉ lẳng lặng đứng nghe Nói ra những thể ngộ của mình trong nhiều năm qua, cũng khiến cho tâm cảnh của hắn thăng hoa không nhỏ. Lần này giống như cả người trở lên thư sướng, ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, gần bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không động, đây là nguyên tắc bản tâm dưới thiên đạo. Bản tâm tri đạo, nghĩ sai thì hỏng hết, một nghìn dặm đường, chỉ một đoạn hỏng tự nhiên diệt vong. Ánh mắt năm người nhiếp thanh thiên gắt cao nhìn chằm chằm bóng lưng lục thanh. Hàn ý trong mắt long tuyết cũng đã biến mất. Còn lại cũng chỉ là mơ màng thật sâu. Mà nghe được lời nói cuối cùng của Lục Thanh, đồng tử quân Mạc vẫn co rút lại, trong nháy mắt lóe ra một tia sáng màu hồng nhưng rất nhanh biến mất. Tuy rằng chỉ là nháy mắt những trong khoảnh khắc biến hóa vẫn khiến Lục Thanh thấy được. Lục Thanh biết, tâm của đối phương đã động. Gần nhất là bản tâm hắn sao động, đồng thời còn là sát khí sao động. Tuy rằng quân Mạc vẫn che giấu rất khá, nhưng là đáng tiếc, cảnh giới của Lục Thanh cũng không có dưới hắn. Lục Huynh thật cao kiến, ta xin lĩnh giáo Như vậy kế tiếp chúng ta cũng đi thần phong các nhìn xem một chút. Thú đan ngũ dai, đó là bảo vật khó có được. Nếu là cùng thuộc tính, dùng luyện chế đan dược, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Quân mạc vẫn không hề nói tiếp vấn đề trước nữa, mà chuyển sang thú đan ngũ dai. Thú đan, đó phải là linh thú đạt tới ngũ dai mói có được. Linh thú đạt tới ngũ dai liền giống như kiếm giả ngưng tụ kiếm hồn, thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ giai linh thú phải độ qua lôi kiếp mới có thể đạt tới ngũ giai cùng tứ gia linh thú khác nhau chính là ngũ gia linh thú đem linh lực cùng nguyên khí cả người hỗn ngưng nhất thể ngưng tụ thành thú đan giống như kiếm hồn của kiếm giả thú đan là chỗ căn bản lực lượng của linh thú đoạt thú đan chẳng khác nào đoạt đi tính mạng của linh thú linh thú khi ở sống chết trước mắt đều là tình nguyện tự bạo chứ không muốn cho thú đan của mình rơi vào tay địch nhân huống trí ngũ gia linh thú chỉ cần bản thể không kém đều có thể có được thực lực tương đương kiếm vương đại thiên vị căn bản không phải kiếm giả bình thường có thể giết Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường, không phải trong tình huống bất đắc dĩ cũng không muốn đi trêu chọc ngũ giai linh thú. Linh thú sau khi đạt tới ngũ giai sẽ có một số thần thông mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể nắm giữ linh chú cường đại, liền giống như kiếm giả thi triển kiếm pháp tinh thâm, có thể phát huy ra uy lực kinh thiên. Linh chú của linh thú, lại giống như thiên uy, khó có thể ngăn cản. Bị một đầu ngũ giai linh thú ghi hận, đó thực là chuyện đáng sợ. Cho dù là lục thanh lúc trước cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mà chiếm được thú đan do Lôi Mãng Sơ ngưng, mà căn bản cũng không có dấu giếm được sư phụ hắn là Huyền Thanh. Hiện tại Lục Thanh nghĩ lại, lúc ấy phong chủ núi Phiêu Miểu là Minh Tịch Nguyệt không có nhận thấy được, chỉ sợ cũng là do Huyền Thành đã vì hắn che lấp đi. Không cần phải nói năm người Niếp Thanh Thiên, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua thú đan. Nghe thấy Quân Mạc vẫn nói như thế, năm người đều thấy động tâm. Tuy rằng phía trước nghe hắn luận đạo cùng Lục Thanh, ngôn ngữ có chút bất kính với Thiên Đạo, Nhưng cái khác cũng không có gì, cho nên rất nhanh bọn họ liền bỏ qua. Thần Phong Các chính là nơi buôn bán lớn nhất Thần Phong vực. Trong Thần Phong vực không có phường thị buôn bán, hoặc là nói cả Thần Phong vực là một cái phường thị buôn bán khổng lồ. Nơi này tập hợp kiếm giả các tông môn, ngư long hỗn tạp, bên cạnh sân các căn nhà đã đều thường xuyên nhìn thấy các quầy hàng của các kiếm giả hoặc người dân, mà các cửa hàng cũng đều hỗn hợp trong này. Thần Phong Các này chính là do hai gã kiếm chủ, cảnh giới già hồn 10 năm trước sáng lập bằng vào thực lực cường đại cùng thủ đoạn máu tanh hai gã kiếm chủ mau chóng biến địa vị của thần phong các lên tới đỉnh trong thời gian 10 năm thần phong các liền trở thành cửa hàng lớn nhất trong thần phong vực nghe quân mạc vấn giới thiệu sáu người lục thanh cũng hiểu đại khái về thần phong các này bất quá chỉ có hai gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn như thế nào có thể có được thú đan của ngũ giai linh thú ngũ giai linh thú cho dù muốn giết cũng khó càng không nói đến việc lấy được thú đan biết được nghi vấn của sáu người lục thanh quân mạc vẫn lắc, lắc đầu nói Trong thần phong vực này, vốn không có nhiều đồ vật sạch sẽ, cần gì hỏi nơi phát ra. Ở thần phong vực này, có thứ gì dùng, chỉ cần có lợi với chính mình là được. Bất quá nói đến thì bổn sự của thần phong các này cũng ngày càng lớn. Vài năm trước còn bán đấu giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, lúc này không đến ba năm lại lấy ra một viên thú đan. Quả nhiên là rất hỗn loạn, nghe quân Mạc Vấn nói như thế, ấn tượng tốt duy nhất của sáu người lục thanh với thần phong, vực cũng biến mất không còn sót lại chút gì nơi này căn bản là chỗ cường đạo không có chút nguyên tắc nhược nhục cường thực thực lực là trên hết thần phong các đặt ở góc đông nam của thần phong vực là một tòa tháp lớn cao gần trăm trượng chia làm sáu tầng mỗi một tầng tháp đều có khắc hoa văn tinh mịn phần lớn là hình chân long khí thế rất bất phàm thần phong các chiếm phạm vi ước chừng vài dặm cách trung tâm thần phong vực gần 30 mươi lý trừ bỏ phủ đệ của vực chủ thần phong các này liền xem như một quái vật lớn khó lường cảm ơn các bạn đã ủng hộ